Tiện tay đẩy mở một gian khá lớn nhà đá, cửa phòng dĩ nhiên như thơm giòn bánh bích quy bình thường ngã xuống vơ thành một chỗ mảnh vụn. Bụi mù tràn ngập, đầy mắt đều là to lớn mạng nện. Tối tăm ánh mặt trời từ thủng lỗ nóc nhà đánh vào, nơi này chính là một cái bỏ đi không biết bao lâu pha phòng. Quả nhiên là dọn nhà. Ra các khinh vũ có chút mất mát, bị mũi tử có chút ghét bỏ nhìn gian nhà âm u cùng bố cảnh tượng. Con nện đều có thể dài đến to bằng miệng chén, loại này đáng sợ sâu đối với nữ nhân lực sát thương vượt qua con chuột gấp 10 lần. khinh vũ cùng ánh ánh không có lên tiếng rít gào đã để linh nguyệt nhìn với cặp mắt khác xưa có lẽ không phải. Ninh Nguyệt vuốt ve tằm, trong mắt trong lúc bất chợt tinh mang lấp lóe. chương 250, đại nhân thay tiểu nữ tử làm chủ a làm sao có cái gì kỳ quái sao? Mạc Thiên ngay hiếu kỳ theo Ninh Nguyệt ánh mắt nhìn tới. trong nhà đã chỉnh tề cũng chống chân minh ông mạm nhện sáng ngang, trung quanh xé gió lôi thủng hiện ra nhưng đã rất lâu không ai ở lại. các ngươi nhìn thấy trên bàn bảy mấy cái bắt không sao? nhìn thấy bắt lại không đáng giá, bọn họ có lẽ là cho rằng những thứ đồ này không đáng giá vừa nặng dọn nhà mang theo không tiện. đang ở tình huống nào? Chén rĩa sẽ ở trên bàn bày ra bày ra. Linh Nguyệt nhàn nhạt mở miệng hỏi, "Lúc ăn cơm à?" Mạc Thiên ngay trả lời xong đột nhiên ánh mắt mở ra, lần nữa hướng về trong phòng nhìn lại. "Nếu như là bản thân phải đi, đương nhiên sẽ không liền bắt đều không thu thập. Vì lẽ đó, Thái địch tộc không phải có dự mưu rời khỏi, mà là bọn họ gặp phải có chuyện xảy ra vội vội vàng vàng rời đi." Không sai, đi nơi khác nhìn. Linh Nguyệt mấy người phân công nhau làm việc, quả nhiên đại đa số người mỗi nhà bên trong trên bàn bày mấy cái chén dĩa. Hơn nữa còn có mấy nhà dưới dãy bàn có vài miếng mảnh vỡ nhưng bởi vì đi qua thời gian quá lâu, đây cũng khiến nên có manh mối tất cả đều bị năm tháng che giấu. đến cùng là nguyên nhân gì đâu? Linh Nguyệt vuốt cằm nghi hoặc nghĩ đến, Ken phát động ẩn dấu nhiệm vụ, có hay không nhận? thứ. Linh Nguyệt đấy lòng nhẹ thoáng một tiếng, hắn bây giờ đối với trong đầu hệ thống đã không lại cảm bảo. từ lần trước kịp thời sau khi, Linh Nguyệt đã phát hiện bản thân triệt để thoát ly hệ thống trường khống. không có đẳng cấp nhân vật hạn chế, càng không có công pháp đẳng cấp hạn chế, giờ khắc này hệ thống đối với Linh Nguyệt tới nói chính là một cái trang sức phẩm. nếu là trang sức phẩm. Ninh Nguyệt đương nhiên sẽ không lại bán hệ thống trưởng. Lần trước khen thưởng số mệnh điểm cũng không biết có cái gì dùng, hiện tại lại chạy đến soạn tồn tại cảm. Thất vọng a, Gia Cát Khinh Vũ quay một vòng cũng mất đi hứng thú. Toàn bộ tụ tập không có bất kỳ ai, rách nát nhà ở tự nhiên không cái gì thứ đáng xem. Loanh quanh đến bên dưới ngõ, Ninh Nguyệt đoàn người cũng là rời đi lượng giới sơn đi trở về. Lượng giới sơn cũng xác thực là phong cảnh tú lệ không u yên tĩnh, mà nguyên bản hứng thú cao nhất Gia Cát Khinh Vũ chúng liền ngọ cũng chưa tới liền yên lặng. Mà Thiên Mộ Tuyết nhưng bởi vì lượng giới sơn thần bí khí tức làm cho tâm tình bình phục rất nhiều. Trong ánh mắt cũng không có trước kia lo lắng. Trở lại kinh thành, Linh Nguyệt liền cùng Mạc Tiên nhai phân biệt. Đúng là Vĩnh Vĩnh cùng gia các khinh vũ có chút lưu luyến không rời, hẹn ước ngày mai tiếp tục đồng thời hành hiệp trượng nghĩa. Đối với điểm này, Linh Nguyệt cũng không có ngăn lại. Chỉ cần đừng đùa quá quá, Vĩnh Vĩnh yêu thích sẽ theo nàng đi thôi. Chờ trở lại giang nam đạo hoặc là các loại thiên mộ tuyết khôi phục võ công ký ức, Vĩnh Vĩnh như thế tiêu giao khoái hoặc tháng ngày cũng là một đi không trở về. Lặng lặng nằm ở trên giường, Linh Nguyệt có chút ngủ không được. Trong đầu, hệ thống còn ở trong óc lấp lóe. Nhân vật thuộc tính trang báo toàn bộ là dấu chấm hỏi, võ công trang báo đúng là đổi mới, nhưng tất cả số liệu cũng đều đã biến thành không ý nghĩa luận mã. Bây giờ có thể nghiên cứu cũng là còn lại số mệnh rồi. Ninh Nguyệt lắc đầu thở dài. Hệ thống trợ giúp hắn quá nhiều, hắn có thể vẹn vẹn thời gian 2 năm trưởng thành nhanh như vậy, dựa cả vào hệ thống hỗ trợ. Nếu như không có hệ thống, Ninh Nguyệt có lẽ đến hiện tại liền nhập không có cửa đâu. Nhưng theo võ công nhanh chóng tăng cao, hệ thống trợ giúp càng ngày càng nhỏ mà đối với mình hạn chế càng ngày càng nhiều. Đạp phá thiên, thiên võ công dựa cả vào lĩnh ngộ đơn thuần số liệu hóa võ học đã càng ngày càng vô lực nhưng linh nguyệt đối với hệ thống không muốn xa rời như trước không có hạ thấp mở ra số mệnh trang báo linh nguyệt còn nhớ tới hoàn thành cái trước gần giấu nhiệm vụ thời điểm hệ thống khen thưởng 10 vạn điểm số mệnh trị nhưng lần này linh nguyệt nhìn thấy số mệnh trang báo thời điểm cả người cả người du lên trong nháy mắt phản phất giống như bị chạm điện xoay người mà lên 10 vạn điểm số mệnh trị bây giờ chỉ còn dư lại 9 vạn điểm không hiểu ra sao bị chụp rơi một vạn điểm khí vận trị linh nguyệt tâm nhất thời căng thẳng cẩn thận điều tra bên dưới linh nguyệt rốt cục phát hiện đầu mối. Cổ số mệnh bên trong, tổng cộng chỉ có 5 tấm biển hiệu, mà này 5 tấm biển hiệu trên, chỉ có Tạ Vân biển hiệu lập lòe ánh sáng. Thông qua cổ số mệnh lịch sử ghi chép, Ninh Nguyệt quả nhiên xác nhận là Tạ Vân tiêu hao này một vạn điểm số mệnh trị. Mà hiện tại, Ninh Nguyệt đối với số mệnh hai chữ đã không lại giống như đã từng như vậy trắng trơn. Thông qua Thiên Cơ lão nhân giải thích, người không thể vẫn có vận may làm bạn. Nếu như mỗi một lần đều sẽ vận may, vậy thì không phải vận may mà là số mệnh. Bản thân lần lượt thân lâm cảnh, nhưng mỗi một lần đều có thể chuyển nguy thành an. Nay không phải đơn thuần vận may, mà là số mệnh bên thân. Tạ Vân bên kia nhất định xảy ra chuyện gì dẫn đến tiêu hao một vạn điểm số mệnh. Linh Nguyệt ở kết luận thời điểm, đáy lòng lại không khỏi kinh hoàng cùng vui mừng. Nếu không là ở giao thừa cho Tạ Vân làm như thế một chương biển hiệu, có lẽ Tạ Vân liền đỡ không nổi cửa hải này. Mà Tạ Vân thể như trước hiện ra ánh sáng liền nói rõ, Tạ Vân ít nhất còn sống sót. Linh Nguyệt đột nhiên có chút rõ ràng số mệnh tác dụng, phản phất điện lưu đánh qua đầu óc. Linh Nguyệt lập tức mở ra cột nhiệm vụ, nhìn mặt trên như trước lấp lóe có thể tiếp thu nhiệm vụ, do dự nháy mắt lần nữa điểm hạ xuống tiếp thu. Vốn cho rằng chính mình đã có thể mặc sát hệ thống, nhưng hiện tại xem ra. Hệ thống duy nhất có thể vận hành của số mệnh trái lại so với trước mấy cái quan trọng hơn. Linh Nguyệt đã không còn là người cô đơn, hắn ở thế giới này có ràng buộc có một đám tán thành bằng hữu. Số mệnh không chỉ là vì mình, còn vì những kia tán thành có thể kể vai chiến đấu bằng hữu. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, Linh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết chào hỏi một tiếng trực tiếp chạy tới Thiên Mạc Phủ. Vừa ở vào Thiên Mạc Phủ liền chui tiến vào Thiên Mạc Phủ Quyển Tông lâu. Kinh thành Quyển Tông lâu muốn so Kim lăng lớn hơn mấy lần, Tráng Lệ nguy nga quần quần. Theo mục lục chỉ dẫn, Linh Nguyệt tìm tới liên quan với Thái Địch tộc ghi chép. Thái Địch nhất tộc chuyên gia từ thời kỳ Thái cổ. Lúc trước vì Thái cổ Hoàng thất cận tộc chuyên môn thay Hoàng thất chế tạo binh khí. Bởi vì chung với Thái cổ Hoàng triều. Vì vậy ở Hoàng triều vỡ nát sau khi ẩn cư Thái sơn không lại xuất thế lần nữa cũng không lại vì bất luận người nào bất kỳ thế lực phục vụ. Mỗi một cái Thái địch tộc trên lưng từ lúc mới sinh ra sẽ bị xăm lên hiên viên tộc huy. Thái địch nhất tộc tinh thông luyện kim chế tạo binh khí. Bởi vì nhiều năm săn thú cùng giã thú tranh đấu mà dân phong dũng mãnh. Bởi vì nhận Thái cổ Hoàng triều tập tục hạn chế. Thái địch tộc không người tập võ đồng thời bài xích người thân mang võ học. ở tư tưởng của bọn họ bên trong. Người trong võ lâm toàn bộ là tội nhân. Trong ngàn năm qua thời đại biến thiên, Thái địch nhất tộc dĩ nhiên như trước đối với Thái cổ hoàng triều trung thành tuyệt đối, cái này bộ tộc ngược lại cũng đúng là làm người kính nể. Nhưng bánh xe lịch sử chỉ có tiến không lùi, bảo thủ không biết tiến thủ bị thời đại đào thải cũng ở tất nhiên. Linh Nguyệt thả xuống hồ sơ nhẹ nhàng thở dài, cái này bộ tộc tức có đáng kính chỗ cũng có đáng thương chỗ. Thế nhưng hồ sơ ghi chép quá ít rồi. Đối với Thái địch nhất tộc ghi chép chỉ có thiện chế tạo binh khí, cùng chán ghét người tập võ còn có sau lưng có hình xăm ba điều này biến mất rồi lâu như vậy lần này hệ thống ẩn giấu nhiệm vụ dĩ nhiên không hề có một chút manh mối. Ninh Nguyệt không phải thần nhân cũng không thể bỗng dưng biến ra biên tác. trong lúc này hắn cũng lần nữa đi qua lượng giới sơn thái địch tộc tụ tập sát thực đã không có manh mối. mà bởi vì đối với hoàn thành nhiệm vụ không giống như trước kia như vậy bức thiết, Ninh Nguyệt dần dần cũng đem việc này đặt ở sau đầu. mười ngày đến, Ninh Nguyệt mỗi ngày cùng Thiên Mộ Tuyết từng cái lên luyện võ. sau khi ăn xong đồng thời toàn bộ. dù cho Thiên Mộ Tuyết khí tức xuất trần lại nặng, ở Ninh Nguyệt trước mặt cũng như cô gái nhỏ xinh bình thường. ra các khinh vũ đi rồi ngoại tộc tham viếng. Điều này cũng làm cho Oánh Oánh nha đầu này yên tĩnh lên bắt đầu bình tĩnh lại luyện công. Nhưng nha đầu này hoạt bát hiếu động, khiến Oánh Oánh còn không mười ngày lại bắt đầu mất tập trung dậy. "Kinh Vũ tỷ tỷ, Oánh Oánh thật đáng thương a, mỗi ngày đều muốn luyện công, không ai bồi Oánh Oánh chơi, thật cô độc a." Hi hi hi. Một tiếng cười khẽ vang lên, Oánh Oánh cả người chấn động, kinh hỉ quay đầu nhìn về phía nóc nhà. Một thân hỏa hồng ra cắt Kinh Vũ ngồi ở mái hiên trên lắc lư hai cái thẳng tắp chân. Ở Kinh Vũ bên người, một cái quần áo mộc mạc nữ tử đang sợ hai ôm cánh tay của nàng. Kinh Vũ thả người nhảy một cái, mang theo bên người nữ tử như tơ liếu giống như bay xuống, ta mới rời khỏi mấy ngày, không nghĩ tới ta hoành ánh đã vậy còn quá nhiều ta. Hoành ánh dĩ nhiên muốn khinh vũ tỷ tỷ rồi, không có tỷ tỷ mang theo, tiểu thư đều không cho ta ra ngoài. Ồ, vị tỷ tỷ này là ai? Xem ra thật giống không biết võ công a. Nô gia Hà Tiểu Nương, gặp qua tiểu thư. Hà Tiểu Nương đoan trang dịu dàng thi lễ, xem ra rất tự nhiên rất thư thái, biểu hiện như vậy cùng nàng hóa trang không hợp một chút nào, một cái hóa trang mộc mạc nông gia nữ tử, không khả năng sẽ có như vậy đoan trang tự nhiên hảo phóng cử động nghe được động tĩnh, Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết giật tay đi tới. Khinh Vũ đã cùng Ninh Nguyệt bọn họ hoàn toàn quen thuộc, tới nơi này lại như đến nhà mình như nhau. Vì lẽ đó mỗi lần cũng không đi cửa chính, trực tiếp một cái khinh công bay tới. Nếu không là Ninh Nguyệt cảm nhận được khí tức của người ngoài, hắn đều lười đi ra. Đầu tiên nhìn, Ninh Nguyệt liền bị Khinh Vũ bên người nữ tử hấp dẫn. Đồng thời không phải nói cô gái kia lớn lên cỡ nào đẹp đẽ, bởi vì xinh đẹp nữa cũng không Thiên Mộ Tuyết đẹp đẽ, mà chỉ là vì Ninh Nguyệt ở cô gái kia bên thai mà sau nhìn thấy một cái phù văn. Đây là Đại Chu Tù Phạm đặc biệt phù văn ở chịu phạt song phòng tích trước, cái này phù văn sẽ không tiêu trừ. Nói cách khác, cô gái trước mắt vẫn là một cái chịu tội bị tù tù phạm. Nữ tử xăm ở sau thai, nam tử xăm ở cái chán. Rất dễ thấy cũng rất rõ ràng, vì lẽ đó Ninh Nguyệt ở đảo qua nữ tử sau khi, liền đem ánh mắt nhìn về phía một bên gia cách khinh vũ. Gia cách khinh vũ mặc dù là kinh thành một bá, nhưng nàng làm việc vẫn là biết nặng nhẹ. Theo lý thuyết, nàng không thể đem một tù nhân mang ra nhà giam, còn mang nàng tới trước mặt chính mình. Thu nương, đây là hoàng thượng Tân Phong Phong hảo thần bộ quỷ hồ đại nhân ngươi có cái gì hoàn khuất có thể cầu hắn thay ngươi làm chủ? Lời còn chưa nói hết, một bên Hà Thu Nương trong nháy mắt kích động lệ nóng danh trọng, phi thân bổ một cái liền hướng Ninh Nguyệt bắp đuổi ông đi. đương nhiên giờ khắc này Ninh Nguyệt cũng không phải hai năm trước sơ ca, thân hình lõe lên liền lùi tới Thiên Mộ Tuyết phía sau. Đại nhân, thay tiểu nữ tử làm chủ a, chúng ta có thể nói chuyện cẩn thận sao? Dậy tốt đẹp nói, đại nhân, Hà Thu Nương nằm sấp ngã xuống đất, quay về Ninh Nguyệt không ngừng dập đầu, một bên dập vừa nói, đại nhân, gia phụ Hà Đoan Quất bị đánh vào tử lao, gia quyến bị liên lụy toàn bộ đi đầy nai sơn nhưng tiểu nữ tử biết gia phụ là bị hoan uổng ở ngang đường chạy về mong đại nhân thay gia phụ giải hoan thay tiểu nữ tử làm chủ mấy câu nói nói rằng đến cái chắn đã bị mẹ máu thịt bé bét nhưng nàng tựa hồ không để ý chút nào tựa hồ thật sự dự định dập chết ở này linh nguyệt mới vừa muốn ngăn cản thiên mộ tuyết thân hình lóe lên liền đã tới đến hà thu nương bên người một tay nắm lấy hà thu nương vai làm cho nàng không thể động đậy hờ hướng ngẩng đầu lên trưng cầu ý kiến nhìn linh nguyệt thú vị người chân trước vừa tới chân sau thì có truy binh đến rồi linh nguyệt cằm nhẹ nhàng nở nụ cười Chương 251, Angel. C4, năm đạo phi chạo trong lúc bất chợt từ ngoài sân phóng tới, tinh chuẩn bắn về phía Hà Thu Nương cùng Kim Vũ. Phảng phất bầu trời dẹp thành võng bình thường từ mỗi cái góc độ phong tỏa hai người tất cả có thể trốn đi con đường. Linh Nguyệt mỉm cười nhìn hình ảnh trước mắt, mà Hà Thu Nương lại nhất thời bị dọa đến mặt không màu sắc. Trong lúc bất chợt, một luồng ánh kiếm sáng lên. Vành ánh duyên dáng gọi to một tiếng bay lên trời, kiếm trong tay quang phảng phất bầu trời lấp loé tinh tinh. Phóng tới phi trong nháy mắt bị cắt thành vô số ngăn tán lạc khắp mặt đất. Ở ánh kiếm tiêu tan trong đáy mắt, lại là nổi lên một cơn gió mạnh tiểu viện ngoài tường mười mấy bóng người đón gió thẳng tới phảng phất rơi bình thường trôi nổi ở ninh nguyệt mấy người bầu trời dần dần mấy người chậm rãi rơi xuống đất phảng phất khói xanh bình thường vô thanh vô tức đen kịt cầm bảo liền ngay cả toàn bộ đầu đều bao phủ ở đen kịt mũ trùm bên trong mặt nạ màu xanh lơ trên vẽ lên màu tím kỳ quái phủ văn. mười mấy cái người bí ẩn mỗi một cái đều triển lộ khí thế cường hãn mỗi một cái đều có ít nhất tiên thiên cảnh giới tu vi ánh mắt lạnh lùng đảo qua ninh nguyệt người khí thế cường hãn phảng phất sóng biển bình thường đem ninh nguyệt mấy người bao phủ trong đó Kính Thiên phủ phụng mệnh truy bắt khâm phạm của triều đình, những người không có liên quan không được nhúng tay. Cầm đầu người lãnh đạo nói rằng, âm thanh chất phát trung khí đầy đủ, nhưng ánh mắt lại dị thường kiêng kỵ mà nhìn cầm trong tay trường kiếm ánh ánh. Vừa nãy vành ánh lộ ra một tay kiếm pháp quá mức sắc bén, tiên thiên bên trong có thể đỡ lấy chiêu kiếm này cũng không nhiều. Biết đây là cái gì địa phương sao? Linh Nguyệt khẽ mỉm cười, chậm rãi đi tới người trước, lén xông vào nhà dân cùng vào nhà trộm cướp cùng tội, coi như bị đánh chết cũng chỉ có thể làm đời. Kính Thiên phủ phụng mệnh tập ná khâm phạm, các ngươi đây là, muốn bao che khâm phạm của triều đình sao? chứa chấp khâm phạm lấy đồng đảng luận xử vị công tử này chớ sai lầm đổi làm người khác kính thiên phủ đã sớm trực tiếp động thủ một mạch bắt lại nhưng trước kiến thức ánh ánh kinh diễm võ công lại nhìn tới ninh nguyệt siêu phàm phong thái coi như kính thiên phủ bình thường làm việc lại trắng trợn không kiêng rẻ cũng biết giờ khắc này đối mặt người cũng không phải người bình thường ở kinh thành quan to hiển quý vô số có chút kính thiên phủ có thể gây có chút không thể gây nếu không là khu nhà nhỏ này kia không hề bắt mắt chút nào bọn họ cũng chưa chắc có dung khí xông vào nhưng coi như bình thường kính thiên phủ không thể gây quan to hiển quý Nhìn thấy Thiên Mạc phủ phá án cũng sẽ không ngang ngược can thiệp. Vụ án này, ta đỡ lấy rồi." Linh Nguyệt nhìn mấy người trên mặt nạ lô mắt thẳng như nói. "Cái gì?" Kính Thiên phủ mấy người cùng nhau kinh ngạc thốt lên, trong nháy mắt khí thế cường hãn dâng trào ra rất nhiều một lời không hợp liền động thủ ý vị. Linh Nguyệt nhẹ nhàng móc ra trong lòng lại bài. "Vụ án này, ta nhận." Phong Hào thần bổ. "Quỷ hồ, cầm đầu Kính Thiên phủ hô hấp trầm trọng lên, xuyên thấu qua mặt nạ lô mắt tinh mang lập lòe như ánh kiếm bình thường hàn quang. Kính Thiên phủ vụ án, Thiên phủ bằng cái gì tham gia? Hơn nữa vụ án đã chấm dứt." kẻ hiểm nghi đã định tội, chúng ta phụng mệnh tới bắt đạo phạm, ngươi còn muốn nhúng tay? cầm đầu người ngữ khí tuy rằng hung hãn, nhưng khí thế lại yếu đi không phải nhỏ tí tẹo. thấy thế nào đều có chút điên loạn mùi vị hướng chi. bọn họ khí cơ dĩ nhiên lén lút khóa chặt ở hà thu nương trên người. hừ, một tiếng hừ nhẹ, phản phất tiên sơn hòa tan nước tuyết như hạt lôi nổ vang ở mấy người bên hai. vẹn vẹn một tiếng hừ nhẹ, mười mấy người cùng nhau rên lên một tiếng rút lui một bước. lúc này bọn họ mới chú ý tới đứng ở hà thu nương bên người thiên mộ tuyết, cái kia mị đến vượt qua phạm trần nữ tử. theo lý thuyết. Như vậy cô gái tuyệt sắc không thể bị người không để ý, thế nhưng, bọn họ thật sự đến hiện tại mới phát hiện Thiên Mộ Tuyết tồn tại. Khí cơ phong tỏa trong nháy mắt bị phá, một cái rên thanh liền có thể làm cho bọn họ mười mấy người như đối mặt đánh mạnh. Tranh trận cướp đoạt hoặc là đánh giết Hà Thu nương dĩ nhiên là không thể sự, quỷ hồ quả nhiên cao thâm khó dò, mà quỷ hồ cũng không phải một người. Thiên Mạc phủ bằng cái gì tham gia? Linh Nguyệt nhàn nhạt hỏi ngược lại, Phong Hào thần bổ, vua trao hoàn quyền, tiền trạm hậu tấu, thay Thiên tử hành tàu Cửu Châu. Còn có cái gì là Phong Hào thần bổ không thể quản? còn có cái gì là phong hảo thần bộ không thể tham gia bằng cái gì ta nói cho các ngươi biết bằng cái gì có thể thỏa mãn bầu không khí trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch mạnh mẽ khí lưu ở bên trong khu nhà nhỏ văng vẳng yến tĩnh kính thiên phủ ai cũng không nói gì qua một hồi lâu cầm đầu kính thiên phủ đột nhiên vung tay lên chết tổng quản quỷ hồ thần bộ tham gia đã không phải chúng ta có thể nhúng tay trở lại hướng về đô đốc phục mệnh đi cầm đầu nói xong hào không lưu luyến phi thân rời đi trong chớp mắt trước mắt mười mấy người cùng nhau biến mất không còn tâm hơi ai Ninh Nguyệt cúi đầu thật dài thở dài. Thế nào? Thiên Mộ Tuyết cảm nhận được Ninh Nguyệt đấy lòng lo lắng ân cần hỏi han. Võ công của ngươi chưa khôi phục, vào lúc này thực sự không thích hợp lại dựng đại địch. Trần Thủy Liên, dù sao cũng là Thiên bảng thứ 10 cao thủ võ đạo, coi như có cự hiệp tọa chấn kinh thành nhưng cái khó bảo đằng hắn. Ninh Nguyệt trên mặt treo đầy hổ thẹn, kỳ thực dựa theo lý trí tới nói, vụ án này hắn không nên tham gia. Ở Thiên Mộ Tuyết võ công không có khôi phục trước hắn không nên chính diện cùng Trần Thủy Liên đối địch. Thế nhưng trước quyền sở tại, việc nghĩa chẳng tử. Ngươi là Hoàng thượng thân phong phong hào thần bổ. Nếu như có vụ án đặt tại trước mặt ngươi mà rút lui, ngươi liền xin lỗi hoàng thượng tín nhiệm đối với ngươi. Thiên Mộ Tuyết nhàn nhạt chấn an nói, có lẽ chỉ là vì Ninh Nguyệt cùng Hoàng Thất quan hệ máu mủ, khiến Thiên Mộ Tuyết đối với Hoàng Thất cũng có thêm rất nhiều tán đồng. Ta có phải là cho các ngươi thêm phiền phức? Nghe xong hai người đối thoại, Gia Cát Khinh Vũ trong nháy mắt rõ ràng trong đó có thiếu. Nàng có thể không sợ kính Thiên phủ chỉ là vì Gia Cát Cự Hiệp là gia gia của nàng, coi như Trần Thủy Liên đích thân đến cũng không dám bắt nàng ra sao. Thế nhưng Ninh Nguyệt không giống, dù cho hắn là hoàng thân quốc thích ở chân chính, cao thủ võ đạo trong mắt cũng chỉ có cao thủ võ đạo. coi như xong, ai bảo ta là quỷ hồ đây? ngươi nói trước đi nói thế nào sự việc, ngươi là thế nào gặp phải vị này Hà Thu Nương? Linh Nguyệt cười khổ nói rằng mấy ngày trước ta đi bà ngoại nhà thăm viếng, cảm thấy đến phát chán sẽ trở lại. ở một nửa trên đường, ta nghe được có người hô cứu mạng. ngươi cũng biết ta, hành hiệp trưởng nghĩa trừ bạo an dân sự ta là tuyệt không hạng hồ. khi ta chạy tới hiện trường thời điểm liền nhìn thấy Hà Thu Nương bị bốn cái kính thiên phủ người vây vào giữa. nguyên bản ta phải không dự định quản, Thu Nương trên người bị xăm phủ văn. Kính Thiên phủ đuổi bắt đào phạm cũng thiên kinh địa nghĩa. Thế nhưng cái kia mấy cái giả thái dám dĩ nhiên nghĩ thu nương cô nại nại đương nhiên nhận không rồi. Vì lẽ đó liền ra tay rồi. Giáo huấn xong cái kia mấy cái giả thái dám sau khi thu nương liền quỷ kêu oan. Ta nhìn nàng khóc như thế thương tâm, liền đem nàng dẫn theo trở về. Ta thật sự không nghĩ như vậy nhiều. Nghe xong ra các khinh vũ lời nói, ninh Nguyệt đúng là cảm thấy chuyện đương nhiên. Ra các khinh vũ tính cách liền như vậy. Vì lẽ đó quay đầu nhìn về phía thiên mộ tuyết bên người điểm đạm đáng yêu Hà Thu Nương. Có thể từ kính Thiên phủ trong tay người đảo tẩu cũng coi như là bản lĩnh, ngươi là làm thế nào đến? Ta ăn hóa huyết thảo. Hà Thu nương bình phục một thoáng tâm tình tham thẳm nói rằng, nhưng này ngắn gọn một câu nói lại mang linh nguyện sợ hết hồn. ở Cựu Châu đại địa có hai loại thảo khiến người ta nghe xong đều có thể nghe tiếng biến sắc. một loại vì đoạn trăn thảo, một loại vì hóa huyết thảo. ăn vào hóa huyết thảo, chúng độc sâu đứt ruột vỡ bụng nôn ra máu mà chết, hầu như là sánh ngang thuốc trừ sâu giờ giờ vờn tồn tại. người ăn hóa huyết thảo cũng chưa chết. ra các kinh vũ ngạc nhiên nghi ngờ hỏi, trên mặt dĩ nhiên có chút khó mà tin nổi. Hóa huyết thảo chỉ cần đối với không chế tính toán thích hợp cũng có thể lừa dối tiểu nữ tử mang trên người đại oan coi như làm mất mạng cũng phải về kinh cáo ngự trạng vì lẽ đó liền lấy giả chết đến thoát thân thế nhưng không nghĩ tới nửa ngày không đến vẫn bị bọn họ đuổi lại đây nếu không là gia cát nữ hiệp xuất thủ cứu rút tiểu nữ tử khả năng đã là vùng hoang dã một kia oan hồn đến cùng là oan có gì nói nghe một chút Dâm rầm hà thu nương lần nữa ngã quỵ ở mặt đất tiểu nữ tử nguyên bản cũng đúng gia đình qua lại nửa năm trước gia phụ vì công bộ thị lang toàn quyền phụ trách thống trị hoàng hà công trình. Nguyên bản cái này công trình đã tiến hành rồi một nửa, chừng 2 năm nữa liền có thể hoàn công. Dựa theo thông lệ, gia phụ hướng về triều đình xin nửa phần sau công trình ngân sách tổng cộng 3000 vạn lượng bạc. Do gia phụ đi hộ bộ lấy tiền, bởi vì can hệ trọng đại vì lẽ đó toàn bộ hành trình do gia phụ tự thân làm. Nhưng đợi được ngân khoản bị đưa đến hoàng Hà công trường thời điểm, 3000 vạn lượng bạc dĩ nhiên đều bị đánh cháo thành giả. Quan ngân không biết tung tích, kính Thiên phủ dù như thế nào tra tìm cũng không tìm tới manh mối nhưng gia phụ vì lần này vận chuyển quan ngân người phụ trách lại trốn không ra trách nhiệm, cuối cùng bị đánh vào tiên lao toàn ra đi đẩy núi sơn. Hừ, lại lại như vậy lao tiến mục. Linh Nguyệt hơi nhướng mày xoa xoa cằm, hiển nhiên có người nuốt riêng đám này quan ngân ở vận chuyển trên đường bị đánh cháo. Chuyện này không có khả năng lắm. Hà Thu nương dĩ nhiên chần trở phản bác Ninh Nguyệt lời nói, gia phụ xác định xong quan ngân sẽ đưa đến cảng trang thuyền, dòng giá 1000 hòm bạc mỗi một hòm gia phụ đều một lần nữa đã kiểm tra một lần. Từ lái thuyền đến chỗ cần đến, thuyền vận tải chưa bao giờ cập bờ qua cũng không có cùng cái khác đội tàu tiếp xúc qua căn bản không tồn tại bị đánh cháo khả năng thế nhưng đến công trường sau khi, 1000 hòm quan ngân lại tất cả đều đã biến thành mạ bạc tầng đá. Kính Thiên phủ một mực chắc chắn quan ngân ở vận chuyển về càng thời điểm bị đánh cháo, nhưng gia phụ xác thực ở trên thuyền tự mình thẩm tra quá. Nhưng là, đợi được có chuyện thời điểm, gia phụ thuộc hạ quan chức toàn bộ đều phản cung từ chối không nhận ở trên thuyền bị một lần nữa kiểm kê. Cứ như vậy, gia phụ bị nhận định nói dối kính Thiên phủ nghiêm hình bức cung bên dưới gia phụ đánh cho nhận tội ôm đồm hạ xuống tội danh. Sau đó kính Thiên phủ liền đem này án định nghĩa vì thiên án Lệnh tôn bị đánh vào thiên lao cả nhà các ngươi bị đẩy đi nhai sơn. vụ án này khắp nơi lộ ra kỳ lạ, nếu như không phải kính thiên phủ mù chính là bọn họ cố ý hành động. linh nguyệt vuốt cằm thản nhiên nói, ngươi tạm thời liền ở nơi này đi. như vậy đại án, ở thiên mạc phủ nhất định có hồ sơ ghi chép, ta đi xem xem. linh nguyệt cũng không dừng lại lâu, ra cửa trực tiếp đến thiên mạc phủ bên trong. thiên mạc phủ tiền viện trong quảng trường, các thiên hữu chính mang theo thiên mạc phủ khoái luyện công. bởi vậy có thể thấy được các thiên hữu vẫn là rất tận trách, coi như không cái gì nhiệm vụ cũng không có để thiên mạc phủ bỏ không hạ xuống. nhìn thấy linh nguyệt đi tới. Các thiên Hữu để thủ hạ tiếp tục sau khi vội vã tới đón, "Quỷ Hồ đại nhân, ngài thế nào đến đến rồi?" Hà thái thú vụ án ngươi nghe nói qua sao?" Linh Nguyệt vừa đi vừa nói, "Nửa năm trước to lớn nhất vụ án, tự nhiên nghe qua. Lúc trước triều đình kiếp sợ, hoàng thượng tức giận. Thế nhưng, vụ án này sớm đã kết rồi đại nhân ngươi. Quỷ Tông lâu hẳn là có ghi chép tỉ mỉ chứ?" Linh Nguyệt không hề trả lời trực tiếp hỏi. Chương 252: Ngự thư phòng đối lập. Các thiên Hữu hơi run run, trong nháy mắt đội tươi cười, "Có, lúc trước ta còn đặc biệt sai người đem cả vụ án tiền căn hậu quả ghi lại." tông lâu bên trong, các thiên hữu gỡ xuống liên quan với Hà Thái Thú vụ án. Từ giữa những hàng chữ đều có bị người tân trang quá vết tích, nhưng tổng thể ngược lại cùng Hà Thu nương nói đồng thời không có bao nhiêu sai lệch. 3.000 vạn lượng bạc ra nước ngoài khố, rồi sau đó vận tải đến bến cảng trang thuyền trực tiếp đưa tới công trường. Đến công trường bên trên, 1.000 khẩu cái dương chỉnh để vận chuyển về công trường kho hàng, mà thuyền vận tải hào không ngừng lại trở về. Chờ đến Hà Thái Thú kiểm nghiệm quan ngân thời điểm, lại phát hiện quan ngân đã bị tảng đá thay thế, mà thuyền vận tải lại ở không lâu sau sau ở lượng giới sơn bất hạnh bị đá rơi đập chúng chìm vào đáy sông như thế việc trùng hợp gặp quỷ sao linh nguyệt trong mắt hàn mang lấp lóe lạnh lùng hỏi đại nhân thay đổi chỗ khác có lẽ là có kỳ lạ nhưng lưỡng giới sơn lại thật là có khả năng là trùng hợp các thiên hữu châm trước ngữ khí nói rằng ồ tại sao lưỡng giới sơn chính là âm dương lưỡng giới vị trí bách quỷ dạ hành thiên hàng lưu tinh quan ma loạn vũ những này đều lúc đó có nghe đồn mà đá rơi lăn xuống cũng không phải một hai lần còn nhớ ba năm trước thì có qua một lần quy mô lớn đá rơi xuống sông mà lúc đó an dương phủ một nhánh đội quân vừa vận từ lượng giới sơn đặt qua Bị đá rơi đánh chúng tử thương nặng nề, hầu như tất cả thuyền vận tải đều bị chìm vào đáy sông. Sau khi An Dương Vương từng bẩm tấu lên triều đình, muốn xin mời cao tăng đắc đạo làm pháp sự trấn áp lượng giới sơn yêu tà. Phổ Đạt Tự Phương Trượng Tuệ năng đại sư phụ mệnh vào kinh, lại bởi vì lượng giới sơn yêu khí ngang dọc cần ở hai bờ sông vách núi điêu khắc hai tòa trăm trượng đại Phật mới có thể chấn áp. Háo tư to lớn, hoàng thượng cân nhắc nhiều lần vẫn là từ chối. Thử không nói chuyện yêu ma quỷ quái, Linh Nguyệt nhàn nhạt quấn lên, đối với những này thần thần là lạ sự, Linh Nguyệt từ trước đến giờ là khịt mũi coi thường. Từ là ai? Các Thiên hữu chừng mắt mở mịt ánh mắt hỏi, Ninh Nguyệt lường một cái cũng không lại nói nữa, coi như quan ngân đã đánh cháo, nhưng trực tiếp đem Hà Thái Thú một nhà định tội có phải là quá qua loa? Vụ án này là thế nào kết án? Kinh Thiên phủ phá án phong cách chính là như vậy, quan trọng nhất chính là Hà Thái Thú cùng bọn họ thuộc hạ lời nói trước sau bất nhất. Hà Thái Thú nói lên thuyền sau khi kiểm kê qua quan ngân, đồng thời nhớ rồi mức cát nước, mà thuộc hạ của hắn lại nói đồng thời không có nhìn thấy Hà Thái Thú kiểm kê như vậy, hoặc là Hà Thái Thú nói dối hoặc là là thuộc hạ của hắn nói dối. Hơn nữa. Thuyền vận tải mức ăn nước ven đường đều có ghi chép, từ xuất phát đến đến chỗ cần đến cũng không có biến động. Bài trừ vận tải trong quá trình bị đánh cháo khả năng, đồng thời ven đường đội tàu nhất định phải cùng thuyền vận tải duy trì 50 trượng khoảng cách, hộ tống thủy sư võ trang đầy đủ để phòng vãng lai thương thuyền. Vì lẽ đó, nếu như đánh cháo chỉ có thể phát sinh ở lên thuyền trước. Lần này quan ngân quay vòng, do ba cái bộ ngành phân quản. Quan ngân xác nhận ra nước ngoài khố, như vậy cùng hộ bộ liền không liên quan. Mà thủy sư phụ trách lái thuyền sau khi quan ngân an toàn, dựa theo thủy sư lời giải thích Quan Ngân không thể ở vận tải bên trong bị đánh cháo, vì lẽ đó duy nhất xuất hiện chỗ sơ xuất chính là từ quốc khố đến bến cảng đoạn này khoảng cách. Mà này một khoảng cách, chính là Hà Thái Thú tự tay một thân một mình phụ trách. Các Thiên hữu giải thích đúng là không hề chỗ sơ xuất, dùng cái này lý luận hạ đi suy tính. Đám này Quan Ngân bất luận có phải là Hà Thái Thú ra tay hắn đều trốn không thoát căn hệ. Nhưng là ai nói với ngươi Quan Ngân không có cách nào ở vận tải trong quá trình đánh cháo? Linh Nguyệt Thu hồi hồ sơ lạnh lùng hỏi ngược lại. Ý của đại nhân là vụ án này có kỳ lạ cần lật lại bản án. Cát Thiên Hữu cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, "Ngươi lập tức thay ta đi một chuyến công bộ, mang cái kia chiếc vận tải quan ngân thuyền bản vẽ thiết kế cho ta mượn tới." "Vâng." "Thuộc hạ xin cáo lui." Cát Thiên Hữu nghiêm mặt, trong nháy mắt nghiêm túc trả lời không chút nào dây dưa dài dòng xoay người rời đi. Linh Nguyệt lần nữa mở ra hồ sơ, túi đầu nhìn hồ sơ trên chứng cứ đột nhiên phát sinh một trận cười gằn. "Đánh cho nhận tội, không có chứng cứ." Kính Thiên phủ phá án thủ đoạn, nhưng là so trong truyền thuyết Đông Sưởng còn muốn làm người giận sôi a. Tựa hồ trời đông giá rét lặng yên mà đi, vừa qua khỏi tháng giêng 15 bầu trời mặt trời ấm áp đã tỏa ra nón nên có nhiệt độ Ninh nguyệt một thân chính trang tay cầm ánh nguyệt liên bính lặng yên tỏa lên xe ngựa hướng về cung môn bước đi song ngư long phối nắm giữ tự do ra vào hoàng cung quyền lợi đem xe ngựa lưu lại cung môn ở ngoài Ninh nguyệt một đường thông suốt ở hướng về cung đình trước thủ thái giám kể rõ yêu cầu sau khi Ninh nguyệt bị sắp xếp phòng chờ chờ đợi hoàng thượng gọi đến bên trong ngự thư phòng mặc vô ngân cao mày xem trên tay tấu chương thảo nguyên trải qua bốn năm hôn chiến đến bây giờ tình thế đã trong sáng phía đông khả đa hồ lỗ cùng vùng phía tây đột ra hồ lỗ phân đỉnh chống đỡ nhưng dựa theo so sánh thực lực của hai bên phán đoán phía đông khả đa hổ lỗ muốn so đột giá hổ lỗ yếu hơn rất nhiều đột giá hổ lỗ đã bắt đầu có rút lại binh lực binh hoàn thành rồi phần lớn bộ tộc thu phục từ các loại manh mối cho thấy bọn họ chính đang chuẩn bị một hồi tính quyết định chiến tranh trận chiến này một khi hoàn thành thảo nguyên hổ lỗ đem kết thúc dài đến 40 năm kịch chiến tiến vào thống nhất hôn chiến thảo nguyên hổ lỗ là đại chu hoàng triều cần mà một cái thống nhất hoàn chỉnh thảo nguyên chính là đại chu hoàng triều ác ngộng năm năm trước mặc vô ngân tuy rằng không có sinh ra Nhưng 50 năm trước Thảo Nguyên cho lúc trước Đại Chu hoàng triều bao lớn tai nạn Mạc Vô Ngân đều hiểu. Thế nhưng, Thảo Nguyên thống nhất hiện nhiên thành chiều hướng phát triển. Đại Chu mấy chục năm qua khổ sở kéo dài Thảo Nguyên thống nhất bất tiến, rốt cuộc sắp kéo không giữ được. Nguyên bản, 13 năm trước trường sinh thánh nữ xuất hiện Thảo Nguyên chiến tranh nên dẹp loạn, nếu không là thánh nữ trong lúc bất chợt mất tích bí ẩn cho Đại Chu có thêm 13 năm thời gian. Thế nhưng, 13 năm thật sự không đủ, dựa theo Mạc Vô Ngân dự đoán, tốt nhất còn có thể lại cho hắn thời gian 10 năm. Đột ra hổ lỗ đã nhất thống vùng phía Tây. Khả đa hổ lỗ lại liền tranh đấu nội bộ vẫn không có dẹp loạn, cứ kéo dài tình huống như thế, bọn họ bại vong hầu như là có thể dự kiến. Mặc Vô Ngân xem trong tay tấu trương, không khỏi nổi giận một trận. Rất rưởi, Khả đa hán thực sự là rất rưởi. Chấm mười mấy năm qua cho ngươi như thế nhiều trợ rút, thực sự là bùn náo không dựng nổi tường. Mà hiện tại ngươi còn có mặt mũi phái sứ giả vào kinh. Ai ở bên ngoài, Mặc Vô Ngân quát to một tiếng tựa hồ đem người ngoài cửa giật mình. Là nô tài, nô tài Thủy Liên, là Thủy Liên A. Lần sau tới gặp chấm Ngươi có thể hay không phát sinh chút tiếng động? Vào đi. Đúng, đúng. Nô tài đáng chết. Nô tài đáng chết. Trần Thủy Liên sợ xanh mặt lại đẩy cửa ra cung bước vào Ngự thư phòng. Vừa vào cửa liền rầm rầm quỳ dạp xuống ngựa trước. Ngươi tìm đến chấm chuyện gì? Mặc Vô Ngân lông mày khen nhũ một cái. Hiện tại hắn đang bị Thảo Nguyên sự phiền lắm tâm tình không tốt lắm tiện thể này xem vào lúc này Trần Thủy Liên cũng không quá vừa mắt. Trần Thủy Liên là Thiên bảng thứ 10, theo lý thuyết Mặc Vô Ngân hẳn là cho hắn cùng Sở Nguyên như nhau lễ ngộ. Thế nhưng Mặc Vô Ngân đồng thời không có bởi vì Trần Thủy Liên cùng Sở Nguyên nguyên bản liền không giống Sở Nguyên là thân tử Trần Thủy Liên là gia nô thần tử có thể thật lòng kết giao hai bên không phụ nhưng gia nô vĩnh viễn chỉ là gia nô nô tài khởi bẩm hoàng thượng hôm qua nhận được thuộc hạ báo cáo một nhóm đi này đến ngai sơn tội phạm bên trong có một cái tội phạm đào tẩu ầm Mạc Vô Ngân trong lúc bất chợt nổi giận vỗ bàn một cái vô liêm sỉ tội phạm chạy trốn các ngươi đi bắt ta như vậy việc nhỏ ngươi cũng muốn cùng châm báo cáo vâng nô tài đáng chết Trần Thủy Liên nhất thời có chút mê muội Cảm tình Hoàng thượng hiện tại ở nỗi nóng bản thân vừa vặn va và thẳng vào. Nhìn Mạc Vô Ngân không có tiếp tục mở mắng, Trần Thủy Liên do dự ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Mạc Vô Ngân đã chống đầu rơi vào trầm tư, khởi bẩm Hoàng thượng, Kính Thiên phủ mật thám suốt đêm đối bắt, lại phát hiện đảo phạm bị người chứa chấp bao che. Kính Thiên phủ không dám tiếp tục bắt lấy không thể làm gì khác hơn là đăng báo đến nô tài trong tay. Kính Thiên phủ không dám tiếp tục bắt lấy. Mạc Vô Ngân chậm rãi ngẩng đầu lên lạnh lùng hỏi, bao che khâm phạm chính là không để ý đại chu luật pháp, người phương nào lớn mật như thế? Hồi Hoàng thượng, là mới lên cấp phong hào thần bổ, quỷ hồ Trần Thủy Liên không người xuống thể trả lời. Hừ. Mặc Vô Ngân lông mày lần nữa nhăn lại, Thiên Mạc phủ cùng Kính Thiên phủ mâu thuẫn khởi nguyên đã lâu. Nguyên bản Sở Nguyên ở thời điểm rồi cùng Trần Thủy Liên như nước với lửa. Nhưng không nghĩ tới, này Thiên Mạc phủ cùng Kính Thiên phủ nhắm vào lẽ nào là số mệnh ăn bài. Vừa đi nhậm chức Linh Nguyệt dĩ nhiên cũng cùng Kính Thiên phủ đối đầu. Chính vào lúc này, rõ ràng tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền tới từ xa xa. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, ở ngự cửa thư phòng dừng lại. Khởi bẩm Hoàng thượng, Thiên Mạc phủ Quỷ Hồ đại nhân thỉnh cầu ý kiến. A. Này Ninh Nguyệt chẳng lẽ có chưa bói đã biết, ngươi vừa tới kết tội hắn, hắn liền đến rồi." Mạc Vô Ngân đột nhiên cười khẽ nói rằng, tuyên hắn đi vào." Cửa ra tiếng bước chân vội vã rời đi, trong chốc lát lại một tiếng bước chân ở trong yên tĩnh rất xa đi vào. "Thần, quỷ hồ thỉnh kiến hoàng thượng. Vào đi." Ninh Nguyệt thu dọn một thoáng áo mũ chậm rãi đẩy cửa ra bước vào ngự thư phòng, vừa mới ở thái giám trong miệng đã biết được bên trong ngự thư phòng ngoại trừ Mạc Vô Ngân ở ngoài Trần Thủy Liên cũng ở, cho nên nhìn thấy Trần Thủy Liên Ninh Nguyệt cũng chỉ là tùy ý liếc nhìn một ánh mắt. "Thần, quỷ hồ tham kiến hoàng thượng. Miễn, ngồi đi." Linh Nguyệt thân thể còn không quỳ xuống, Mạc Vô Ngân trực tiếp đánh gây nói rằng, đây mặt mỉm cười quét một bên lúng túng Trần Thủy Liên, Thủy Liên, ngươi cũng ngồi đi. Tạ Hoàng Thượng, hai người ở trước án đối diện ngồi xuống, tầm mắt tiếp xúc ngắn ngủi đều ở đối phương trong mắt nhìn thấy một tia không tên ý cười. Mặc Vô Ngân nhẹ nhàng đánh đại, Linh Nguyệt, trẫm đang muốn kêu ngươi tới đây, vừa mới kính thiên phủ bẩm tấu lên nói ngươi chứa chấp đạo phạm, ngươi có cái gì giải thích sao? Hồi bẩm Hoàng Thượng, thần chính cũng đúng vì việc này mà tới. Linh Nguyệt đứng lên không người nói rằng, hôm qua buổi chiều, gia các tiểu thư mang theo phạm người đi tới nhà Thần Minh Loan thần nghe nói vụ án cảm thấy này án vẫn còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, cho nên mới ra tay tham gia này án. Hoàng đường. Trần Thủy Liên gian tế thanh âm vang lên, nghe được Ninh Nguyệt một trận ra gà. Hoàng thượng, Hà Thái Thu một án đã châm dứt, bằng chứng như núi. Hà Thái Thu đã nhận tội phục pháp. Này án đã không có điểm đáng ngờ rõ ràng là quỷ hồ cố ý khiêu khích lấn tới sự cố mà thôi. Hóa ra là vụ án này. Mạc Vô Ngân đông nhiên tỉnh ngộ nói rằng, 3.000 vạn lượng, đây chính là một bút không nhỏ dụng Đại Chu hoàng triều đi qua mấy chục năm nghỉ ngơi lấy sức quốc lực phát triển không ngừng dần dần khôi phục những ngày qua đỉnh cao, đi ngang qua hai đời đế vương cổ vũ kinh thường, triều đình thu thuế hàng năm đều đang gia tăng. Mà 3000 vạn lượng, nhưng là năm ngoái một chỉnh năm thu thuế hơn một nửa. Liên như thế không hiểu ra sao không thấy cũng làm cho Mạc Vô ngân đau lòng một lúc lâu. Không có điểm đáng ngờ. Linh Nguyệt cười gần nhìn Trần Thủy Liên, ta chỉ hỏi, mất tích quan ngân ở đâu? Chương 253, lại là bảo tiêu. Trần Thủy Liên ánh mắt trong dây lát nhau lại, ánh mắt sắc bén phảng phất châm mũi nhỏ bối, đáy mắt nơi sâu xa. Một tia bí ẩn sát ý chợt lóe lên. Thiên mạc Phủ Quyển Tông lâu bao dung vật tượng liên quan với Hà Thái Thú vụ án Thiên mạc Phủ tự nhiên cũng sẽ thu nhận. Nhưng chẳng biết vì sao, Quỷ Hồ ở lật lại vụ án thời điểm có phải là đã quên? Hà Thái Thú đã thừa nhận hắn nhận thần bí thế lực sai khiến ở quan ngân vận chuyển về bến cảng lộ trình bên trong cố ý gây ra hỗn loạn, nhân cơ hội dùng giả ngân đổi quan ngân. Trần Đô Đốc, ta chỉ hỏi quan ngân ở đâu. Linh Nguyệt nhấn mạnh nhàn nhạt hỏi. Tự nhiên là ở thần bí thế lực trong tay. Quan ngân đều không đặt về, ngươi liền dễ dàng mang vụ án kết rồi. Còn nói cái gì bằng chứng như núi? không hề điểm đáng ngờ, đây căn bản là hai chuyện khác nhau, bạt thế nào ném chính là một chuyện, truy tra sau màn hấp thụ là khác một chuyện. Hà Thái Thú trông coi tự ăn trộm tội không thể tha thứ, lẽ nào thần bí thế lực không tra được, hắn liền vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật sao? Nguyên bản liền một vụ án, kính thiên phủ dĩ nhiên cố gắng mang hắn dỡ thành hai vụ án. Nguyên lai kính thiên phủ một năm phá án một ngàn là như thế đến. quỷ Hồ, xin chú ý lời của ngươi nói, nơi này là ngự thư phòng, không phải ngươi thiên mặc phủ. Trần Thủy liên quát lên một tiếng lớn, ánh mắt cảnh giác liếc một bên thẳng nhiên tự đắc phảng đang xem kịch mạc vương ân. Lẽ nào ta nói sai rồi? Vụ án này điểm đáng ngờ tầng tầng, các ngươi dĩ nhiên liền như thế lơ là. Nếu như không phải Kính Thiên phủ căn bản không hiểu phá án lời nói như vậy chỉ có một cái giải thích, các ngươi Kính Thiên phủ cố ý hành động. Trần Thủy Liên cả người chấn động, nguyên bản sắc mặt âm trầm soạt một thoáng trở nên đỏ chói, khí thế cường hãn phản phất trong địa ngục tỏa ra huyết khí bình thường. Trần Thủy Liên nghiến răng nghiến lợi, hầu như từ trong hàm răng bỏ ra đến âm thanh từng chữ từng chữ nói rằng điểm đáng ngờ tầng tầng. Ngươi đúng là nói ra cái 1 đến, muốn không nói ra được, ta định không thể cùng ngươi giảng hòa. Ngươi muốn chết sao? Linh Nguyệt không chút nào nhận Trần Thủy Liên khí thế ảnh hưởng, có hoàng thượng ở bên cạnh, sợ đối mặt chính là đại danh đỉnh đỉnh thiên bảng thứ 10, Linh Nguyệt cũng không lùi nửa bước. Ngươi đây là đang uy hiếp ta? Trần Thủy Liên ngạc nhiên, hắn vạn vạn không thể tin được ở Ngự thư phòng, ở đường đường Ngự tiền Linh Nguyệt lại dám uy hiếp bản thân. Bản thân nhưng là thiên bảng thứ 10 cao thủ võ đạo, một cái nho nhỏ phong hào thần bộ lại dám. Này không phải uy hiếp, đây là hỏi dò. Thế nào? Trần Đô đốc rất sợ chết. Ta nguyện vì hoàng thượng quốc cung tận tụy đến chết mới thôi, tự nhiên không sợ. Nếu như không phải vì hoàng thượng tận trung bản thân muốn chết đâu. Hoàng Đường, ta vì sao phải tự tìm đường chết? Trần Đô đốc như thế cao tuổi rồi đều không có sống đủ. Hà Thái thú chưa đến biết mệnh trời tuổi, ngươi liền cho rằng hắn muốn tự tìm đường chết. Linh Nguyệt cười lạnh một tiếng, xoay người quay về mạc Vong ngân hơi hơi không lời, Hoàng thượng, quan ngân từ xuất kho đến công trường, mỗi một cái phân đoạn ra chỗ sơ xuất Hà Thái thú đều không trốn được căn hệ. Thử hỏi, Hà Thái thú biết rõ hẳn phải chết tại sao còn muốn như thế nhiều? Có lẽ là thần bí thế lực có thể khống chế lòng người đâu. Trần Thủy Liên không nhẹ không chậm nói rằng, từ xưa lòng người khó dò nhất. Cái kia thần bí thế lực nếu như ngay cả lòng người đều có thể khống chế, Trần Đô Đốc vẫn còn có nhàn tình nhã trí chậm rãi tra án. Nếu biết rõ hắn phải chết, hoặc là biết rõ bản thân không trốn được căn hệ, tại sao hắn ở sự phát sau khi vẫn cần tê oan? Dựa theo Trần Đô Đốc ý tứ, này hà thái thú nhưng là thần bí thế lực tử sĩ a. Một cái tử sĩ, thân cơ cao như thế vị. Thần bí thế lực dĩ nhiên vì chỉ là 3000 vạn lượng bạc liền đem hắn làm con rơi. Hoặc là trong triều đình như hắn như vậy con rơi có nhiều rồi, hoặc là hà thái thú vốn là dê thế mạng. Bất luận đâu một khả năng Trần Đô đốc, các ngươi kính thiên phủ đều chịu tội khó thoát. Trần Thủy Liên sắc mặt lần nữa biến đổi, được lắm Ninh Nguyệt vòng tới vòng lui, cuối cùng vẫn là mang thùng phân giam ở trên đầu chính mình. Nhưng Ninh Nguyệt nói xác thực lại như vậy hợp tình hợp lý, dựa theo kính thiên phủ kết án vụ án kinh sang đây xem, Hà Thái Thu không phải tử sĩ là cái gì? Kính thiên phủ thay thiên tử giám sát đại chu con lại, một cái tử sĩ dĩ nhiên thân cư quan lớn đứng hàng triều đỉnh, không phải kính thiên phủ thất trách là cái gì? Trần Thủy Liên nhất thời có chút rõ ràng, Ninh Nguyệt muốn tới nắm vụ án này nói sự nguyên nhân. Linh đại nhân, ta nhắc nhở ngươi một câu, Kinh Thiên phủ có hay không thất trách thì sẽ có thánh tâm độc đoán. Ngươi mang một vụ án liên lụy như thế lại, là hiếm kinh thành quá thái bình sao? A, dây dưa to lớn sao? Ta nói những này có thể đều là lấy Trần Đô đốc ý tứ suy đoán. Ngươi không phải nói Hà Thái thu án không có điểm đáng ngờ chứng cứ sát thực sao? Nếu là chứng cứ sát thực, vậy hắn không phải tử sĩ là cái gì? Được rồi. Trần Thủy liên lồng ngực phảng phất bị một tảng đá lớn đè lên, thế nào đều cảm giác bất tức. Quan ngân xuất hiện ở hộ bộ sau khi bị đánh cháo, đây là sự thực. Mà đoạn đường này bên trong. Cũng sát thực là Hà Thái Thú toàn quyền phụ trách. Xảy ra chuyện, hắn liền không nên vì thế phụ trách sao? Ai nói quan ngân là xuất hiện ở hộ bộ sau khi bị đánh cháo? Linh Nguyệt lạnh lùng nở nụ cười, từ trong lồng ngực móc ra một tờ hồ sơ, khởi bẩm Hoàng thượng, đây là thần tử công bộ mượn tới cái kia chiếc thuyền vận tải bản vẽ thiết kế. Xin mời Hoàng thượng xem qua. Mặc Vô Ngân hiếu kỳ tiếp nhận bản vẽ trên tay, này nguyên bản là thủy sư chiến thuyền, nhưng bởi vì chiến thuyền đổi mới, những này cũ kỹ chiến thuyền dần dần lui ra thủy sư trang bị. Vì lẽ đó rất nhiều như vậy chiến thuyền cũng làm làm thuyền vận tại đang sử dụng, có cái gì vấn đề sao? Vấn đề ở chỗ này, chiếc chiến thuyền là phân trên dưới hai tầng. Bởi vì gỗ thô vấn đề, vì bảo đảm loại này chiến thuyền ở sóng lớn bên trong không bị đánh đổ. Chuyên môn thiết kế đáy bong thuyền chống rỗng dùng để chuyên chở vật nặng dàn thuyền. Hoàng thượng, ngài xem, loại này thuyền lớn nếu như là thuyền không, như vậy nó chỗ ăn nước hẳn là ở khoảng 1 triệu. Thêm vào 3000 vạn lượng quan ngân, mức ăn nước sẽ không vượt qua 2 triệu. Nhưng vận tải ngày ấy, công bộ ghi nhớ chỗ ăn nước lại tiếp cận 5 triệu. Có này có thể thấy được, ngày đó trên thuyền trang có thể không chỉ là cái kia 3000 vạn lượng quan ngân a. Mạc Vô Ngân trong dây lắc đầu. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trần Thủy Liên, mà Trần Thủy Liên đang nghe Song Linh Nguyệt lời nói sau khi phu phu một tiếng quỳ xuống kinh hoàng nằm ngoài Mạc Vô Ngân trước án. Phía dưới trống rỗng địa phương, trang chính là cái kia một ngàn hồng tảng đá, đánh cháo thủ pháp chính là mang thượng tầng quan ngân vận đến hạ tầng, mà hạ tầng tảng đá vận đến thượng tầng. Cái này cũng là tại sao, dù cho hoàn thành rồi đánh cháo, thuyền vận tải chỗ an nước cũng không hề có một chút biến hóa nguyên nhân. mặc Vô Ngân lạnh lùng hỏi, chính là, ầm, trên bàn nghiên mực đột nhiên bị Mạc Vô Ngân ném ở Trần Thủy Liên mặt trước ngã thành phấn vụn, vô liêm sỉ. Tại sao Ninh Nguyệt chỉ dùng một ngày liền có thể tra ra đám kia quan ngân hướng đi, mà các người tra xét nửa năm lại cho chấm lấy một cái oan án lửa gạt chấm. Quan ngân vẫn luôn ở thuyền vận tải trên. Cái kia chiếc thuyền vận tải đâu? Cho chấm tìm ra. Chuyện này, khởi bẩm hoàng thượng, thuyền vận tải rời đi công trường đi ngược lại trong quá trình, đi qua lưỡng giới sơn bị đá rơi đập trúng, chìm vào hoàng hà đáy. Trần Thủy Liên cẩn thận từng ly từng tí một trở lại. Mặc Vô Ngân nhẹ nhàng vỗ vỗ chán, ừ. chấm đều đã quên. Không sai xác thực là như vậy." Như thế nói đến, đám kia quan ngân hẳn là ở hoàng hà đáy sông, linh nguyện sắc mặt có chút dây dưa, cuối cùng vẫn là không người nói rằng hoàn thượng, thuyền vận tải vừa bị người điều song bao liền bị đá rơi đập chúng, có phải là quá trùng hợp? Mặc vô ngân trầm mặt hồi lâu, cuối cùng vẫn là trầm rãi lắc lắc đầu, thay đổi chỗ khác. Chấm đương nhiên sẽ không liền như vậy giảng hòa, nhưng ở lưỡng giới sơn bị đá rơi đập chúng, Chấm chỉ có thể nói ác giả ác báo. Lưỡng giới sơn đá rơi tạm hủy thuyền vận tải cũng không phải một hai ngày, nhưng lại cứ lưỡng giới sơn lại là vận tải yếu đạo lưu vực sông quá hẹp nếu như lúc trước vừa vặn có đá rơi hạ xuống hầu như không thể tránh khỏi quan ngân chìm vào đáy sông coi như thôi nhưng vụ án này liền không thể như thế coi như xong linh nguyệt hoàng thượng trong lúc bất chợt nằm trên mặt đất trần thủy liên kêu lên ngắt lời nói này án kính thiên phủ có hiểm nghi thất trách khẩn cầu hoàng thượng cho kính thiên phủ một cái cơ hội lập công chủ tội hừ không phải ta hoài nghi trần đô đốc nhìn trần đô đốc cay độc như vậy phá án thủ pháp thật làm cho người hoài nghi tính thiên phủ ở đây án bên trong có hay không đóng vai một cái nào đó nhân vật ta linh nguyệt xem thường nhẹ cười nói. Hoàng thượng, lão nô từ nhỏ tiến cung, hầu hạ ba đời quân vương. Lão nô đối với hoàng thượng trung tâm có thể nói thiên địa trưởng giám. Cầu hoàng thượng cho lão nô một cái cơ hội lập công chủ tội. Lão nô, được rồi. Mặc Vô Ngân đầy mặt ghét bỏ ngắt lời nói, liền giao cho kính thiên phủ tra rõ đi. Hoàng thượng, Linh Nguyệt đang muốn nói chuyện, lại bị mạc Vô Ngân vung tay lên ngăn lại. Linh Nguyệt, ngươi còn có những chuyện khác muốn làm. Đa tạ hoàng thượng. Lão nô này liền đi tra rõ này án. Lão nô xin cáo lui. Chờ đã. Linh Nguyệt đột nhiên mở miệng kêu lên, chấn Đô đốc. Hà Thái Thú còn đang bị ngươi nhốt tại Thiên Lao đây, có phải là nên thả? Lần này cũng không thể tái xuất cái gì bất ngờ. Lam Phiên quỷ hồ thần bổ quan tâm, ta rõ ràng. Gặp thoáng qua sau khi, Linh Nguyệt đột nhiên cảm giác phía sau lông tơ trong dây lát nổ lên, một đạo có thể thấy rõ ràng sát ý ở sau lưng lưu luyến không đi. Mãi đến tận Trần Thủy liên đóng lại cửa ngự thư phòng, loại kia sát ý mới bỗng nhiên biến mất không còn tam hơi. Linh Nguyệt, thần tại, nơi này không có người ngoài, gọi ta cứu phụ là tốt rồi. Mặc Vô Ngân đầy mặt mỉm cười nói rằng. Trên người uy nghiêm trong nháy mắt quét một cái sạch xanh xanh. Linh Nguyệt lộ ra một cái ngại ngùng mỉm cười, nhưng cũng không dám quá mức làm cản. Người ở Ly Châu gặp qua Sở Nguyên. "Vâng." Lúc trước hắn cũng như hoàng thượng bình thường hỏi do gia phụ, "Hoàng thượng, cha ta." Đến cùng là cái gì thân phận? Nếu như là chỉ là một giới văn nhân, các ngươi cớ gì như vậy để bụng? "Làm cản." Mạc Vô Ngân đột nhiên nổi giận vỗ bàn một cái, "Cái gì kêu chỉ là một giới văn nhân? Cha ngươi là chấm em rể, chấm không nên quan tâm. Cha ngươi cùng Sở Nguyên là chi giao hảo hữu, hắn liền không nên hỏi. Coi như xong." Ngươi biết sở Nguyên đi đâu sao? Linh Nguyệt bị đột nhiên xuất hiện một trận mắng cho mê muội, nhưng vẫn là thành thật lắc lắc đầu, thần không biết. Coi như xong, Mặc Vô Ngân nhẹ nhàng thở dài, chấm không cho ngươi lại tiếp nhận Hà Thái thú vụ án chỉ là vì, còn có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Thân ổn thỏa đem hết toàn lực không phụ thánh thượng giao phó. Linh Nguyệt vội vã đứng lên không người nói rằng, Thảo Nguyên đa khả hồ lỗ đem phái sứ thần đi sứ Đại Chu, Thảo Nguyên trải qua 40 năm hôn chiến, bây giờ tình thế đã trong sáng, đột giá hồ lỗ nhất thống Thảo Nguyên đã thành chiều hướng phát triển không phải sức người có khả năng thay đổi. Lần này sứ thần đến Chu An toàn của bọn họ công việc có người toàn quyền phụ trách. Vâng, thần tuân chỉ. Chương 254, Thiên Mạc phủ kính Thiên phủ. Thiên lao ngoài cửa, Ninh Nguyệt mang theo Hà Thu nương đến lĩnh người. Tuy nói Trần Thủy Liên ở Ngự Tiền đã đáp ứng thả người, nhưng Ninh Nguyệt còn thật không dám hứa chắc Trần Thủy Liên có thể hay không làm tiếp ra cái gì khác người sự. Chờ một lúc, một thân tù phục không gì sánh được trật vật Hà Thái thú bị xô đẩy mang ra thiên lao cửa lớn. "Cha!" Hà Thu nương hét lên một tiếng, chạy vội nhào tới ôm đầy người dơ bẩn Hà Thái thú khóc giống. Hà Thái thú tựa hồ cũng không nghĩ tới bản thân sẽ sống mà đi ra thiên lao. Bi thống cùng kinh hỉ cuốn quít, dĩ nhiên cũng cùng Hà Thu nương ôm cùng nhau khóc thành lệ nhân. Đừng khóc, Hoàng thượng đã hạ chỉ, đem Hà đại nhân đi đẩy đến Nhai Sơn gia quyến thả về. Thế nhưng nay án chấm dứt trước, Hà đại nhân vẫn là chịu tội thân, vì lẽ đó, các ngươi vẫn phải là cấm túc ở nhà đâu cũng không muốn đi rồi. Linh Nguyệt tối không ưa Bi tình trò chơi, tuy rằng cả nhà bọn họ là rất thảm, nhưng nhìn thấy khóc thành một đoàn cũng đúng cả người không dễ chịu. Hạ quan khấu tạ quỷ hồ đại nhân xuất thủ cứu giúp, ân cứu mạng không có gì báo. Xin nhận hạ quan túi đầu Hà Thái Thu không hổ là quan trường chìm nổi người. Ninh Nguyệt vừa dứt lời, hắn liền đã một lần nữa thu chỉnh tâm tình. Miễn, ta cũng đúng nằm trong chức trách. Hà đại nhân, vẫn là về sớm một chút các loại người nhà đoàn tụ đi. Ninh Nguyệt hơi hơi vừa chắp tay chính muốn rời khỏi, nhưng bước chân còn không bước ra, lại không khỏi lần nữa ngừng lại. Một tiếng màu đen áo gấm Trần Thủy liên chậm rãi đi tới, trên mặt mang theo như hoa cúc bình thường nụ cười xán lạn. Trần Đô đốc quả nhiên tận trung cương vị công tác, thủ hạ làm việc không yên lòng còn tự mình lại đây đốc thúc. Ninh Nguyệt nụ cười trêu chỏm nói: Quỷ hồ liền không muốn thủ tiêu ta, ta lần này tới là chuyên tìm được ngươi rồi. Ồ. Ninh Nguyệt tươi cười dần dần thu lại. Quỷ Hồ đại nhân có thể hay không rời bước? Nơi này rất tốt, có lời gì liền ở đây nói đi. Quỷ Hồ không hổ là Quỷ Hồ, quả nhiên cẩn thận. Trần Thủy liên thân hình lói lên, đã đi tới Ninh Nguyệt trước mặt, âm hàn ánh mắt lạnh lùng đảo qua Hà Thái Thú, lộ ra một tia treo tức cười gằn. Hà Thái Thú bị ánh mắt một dọa nhất thời đánh run lên một cái, dưới chân một lào đảo kém chút ngã sấp xuống. Hà đại nhân, ngươi cùng Hà cô nương đi trước đi. Ta cùng Trần đô đốc nói chuyện. Ninh Nguyệt thân thiết nói đến, Hà Thái Thú lúc này mới làm một cái tập vội vã rời đi nhìn Hà Thái thu bóng lưng Trần Thủy liên trên mặt lần nữa lộ ra hồ ly bình thường cười gian, biết tại sao ta sẽ để hắn sống đến hiện tại sao tiến vào Thiên Lao người chưa từng có sống sót đi ra Kỳ thực ta cũng muốn biết nửa năm trước hắn cũng đã bị các ngươi định tội dựa theo các ngươi thông lệ hắn hẳn là sớm bị các ngươi chơi chết như vậy liền không có chứng cứ không phải sao ha ha ha Quỷ Hồ đại nhân cùng ta quả nhiên là một loại người ta muốn đạo ngươi là vô sự tự thông à xin lỗi ta là nam nhân bình thường Ninh Nguyệt đầy mặt ghét bỏ vậy vậy mũi mà Ninh Nguyệt như vậy thành Trần Thủy Liên tựa hồ đồng thời không hề tức giận. Chậm Dái xoay người nhìn Hà Thái thú rời đi phương hướng, ngươi cho rằng liền ngươi phát hiện bọn họ động thủ thủ đoạn. Ngươi cho rằng liền ngươi biết Hà Thái thú là oan uổng. Ngươi thật sự coi kính thiên phủ như vậy chỉ là hư danh, ta liền như thế hồ đồ." Ồ." Thẳng thắn nói, tại hạ xưa nay không dám khinh thường đô đốc mảy may. Linh Nguyệt xem kỹ nhìn chằm chằm Trần Thủy Liên gõ má. Biết triều đình có Thiên Mạc phủ, tại sao còn muốn đặc biệt thành lập tính tiên phủ? Thiên phủ cùng tính Thiên phủ. Tại trước quyền trên tựa hồ đồng thời không có trùng lặp chứ? Linh Nguyệt hiếu kỳ quay đầu hỏi không có trung điệp. Ha ha ha. Sở Nguyên lúc trước không phải là như thế cho rằng, Thiên Mạc phủ xử lý thiên hạ tất cả hình sự vụ án, mà Kính Thiên phủ giám sát đại chu triều tất cả văn võ con chức. Phạm là có uy hiếp đến đại chu hoàng triều ổn định, Kính Thiên phủ đều có quyền tham gia. Thiên Mạc phủ là thần, Kính Thiên phủ là nô. Thiên Mạc phủ là hoàng thượng đao trong tay, kiếm trong tay. Kính Thiên phủ chính là hoàng thượng nuôi chó, nuôi sói. Thiên Mạc phủ có thể hăng hái ở trên triều đình hô như núi và thuế, mà Kính Thiên phủ lại chỉ có thể ở trong lúc riêng tư tự sưng nô tại. Đây chính là thiên mạch phủ cùng tính thiên phủ khác biệt lớn nhất. Ngươi đây là đang vị kính thiên phủ kêu hoan sao?" Linh Nguyệt nhàn nhạt nở nụ cười, mang theo một ít trào phúng ý vị liếc mắt liếc nhìn Trần Thủy Liên một ánh mắt. "Vừa vặn ngược lại, ta sâu lấy làm vinh hạnh." Trần Thủy Liên đầy mặt tự hào nở nụ cười, "Ta là hoàng thất nô tài, 6 tuổi tiến cung, hầu hạ ba đời quân vương. Ta tiến cung không mấy năm chứng kiến 9 châu náo loạn, chứng kiến năm đó kỳ liên thái tử làm sao đẩy lên đại chu thiên hạ, chứng kiến vinh nhân đế một mình bước ra hoàng cung từ không đến có lôi ra một nhánh lấy nông dân làm chủ phủ quân bình định chín châu. Ta lấy hoàng thất làm vinh" lấy có thể trở thành là hoàng thất chó làm đình kính thiên phủ là hoàng thất gian nô. nô tài không chỉ có muốn hống chủ nhân hài lòng còn muốn thay chủ nhân giải quyết khó khăn chỉ có chủ nhân vui vẻ rồi làm chó mới có vây bôi nếu như đam kia bạc tâm tích đuổi tới như vậy hà thái thú liền không thể sống mà đi ra thiên lao dù cho biết rõ hắn là hoan uổng vụ án này cũng nhất định phải kết bởi vì nếu để cho hoàng thượng biết ở mí mắt của hắn phía dưới đồng thời không phải quốc thái dân an hoàng thượng sẽ không vui hoàng thượng không vui chính là ta tội lỗi ha ha ha linh nguyện đột nhiên cười khẽ Đây là cái gì logic? Vì không cho hoàng thượng phiền lòng, liền tạo nên một bức thiên hạ thái bình giả tạo. Đem những kia ẩn dấu ở hòa bình bên dưới dơ bẩn tất cả đều lơ là. Quỷ Hồ đại nhân vẫn không có rõ ràng ta ý tứ, ta ý tứ là để hoàng thượng không để ý, để hoàng thượng không muốn vì những chuyện nhỏ nhặt này mà phiền lòng, nhưng đồng thời không có nghĩa là Kinh Thiên phủ có thể bỏ mặc làm ngơ. Những kia trong bóng tối hát thủ, những kia hút đại chu tinh huyết sâu mọn, ta tự nhiên sẽ tra rõ. Sau đó để bọn họ tất cả đều không một tiếng động chết đi. Cứ như vậy, hoàng thượng sẽ không phiền lòng mà dám bại hoại triều cương người cũng đều chết rồi. Như vậy không phải vẹn toàn đôi bên. Kỳ thực, vừa nãy ở bên trong ngự thư phòng, ta là có thể đưa ra hoàng thượng đáp án. Hoàng Hà thủy sư đại tướng quân cắt xén quân lương trung gian kiếm lời túi riêng đã huyên náo sôi sùng sục. Nếu như lần này, hắn lại không có cách nào đem ghi nợ quân lương phát xuống, dưới tay hắn tướng sĩ thì sẽ nổi loạn. Đến thời điểm một khi chân tướng bại lộ, cả nhà của hắn liền muốn xét nhà hỏi chém. Thế nhưng, những năm này bị cắt xén quân lương đã bị hắn tiêu xài hết. Mua chiến thuyền tiền nợ đã không thể lại kéo dài vạn bất đắc gì hắn mới bị quá hóa liều bảy xuống này một cái bấy nhưng đáng tiếc người làm việc gì đều có trời cao trừng giám dung kế bắt được quan ngân lại bị một trận đá rơi đập cho hồn quy ưu minh hắn chết rồi nhưng hắn lưu lại hỗn loạn lại muốn ta thu thập ha ha ha lại là một cái người chết thế linh nguyện xem thường quét trần thủy liên một ánh mắt đồng dạng thủ đoạn lăn qua lộ lại dùng thú vị sao ta biết ngươi không tin nhưng không liên quan quỷ hồ đại nhân cứ việc đi thăm dò hắn hoàng tùng quân doanh ngay tại khai nguyên phủ vùng ngoại ô ngươi có thể tùy tiện tra Muốn tra được kết quả cùng ta nói có một chút sai lệch, ta mặc ngươi xử trí. Nghe xong Trần Thủy Liên lời nói, Linh Nguyệt Long mày không khỏi vừa nhíu, đáy lòng đúng là tin Trần Thủy Liên lời nói, nếu là Hoàng Tùng làm ra vụ án, vì sao ngươi không như thực chất bẩm báo mà là muốn cho Hà Thái thú làm cái này dê thế mạng đâu? Cắt xén có lương, ăn không tiền lương, trung gian kiếm lời tối riêng. Ngươi cho rằng là Hoàng Hà thủy sư trường hợp đặc biệt sao? Đại Chu quân đội, hơn 90% quân đội đều là như vậy, đã nát đến trên góc dễ. Lấy hoàng thượng tính nết, một khi biết rồi nhất định sẽ hạ lệnh tra rõ. Đến thời điểm Liên lụy rộng rãi liền ngay cả ta cũng không dám tưởng tượng. Đối lập ở thiên hạ đại loạn, chết một cái hà thái thú có quan hệ gì? Nhưng lại cứ, ngươi lại muốn mang vụ án này trọc ra đến. Hừ. Các ngươi khi quân vong thượng đúng là trách ta. Chiếu ngươi lời giải thích, đám kia quan ngân đã chôn thây ở Hoàng Hà đáy sông, đến thời điểm nên nổi loạn hay là muốn nổi loạn, giấy không cứ gói được lửa. Có hay không ta lật lại bản án, những ngày sớm muộn cũng sẽ bị hoàng thượng biết. Hừ hừ hừ. Ngươi đương ta không nghĩ tới những ngày sau. Hoàng Tùng ghi nợ cô lương, là ta tự móc tiền túi phát xuống. Hắn ghi nợ tiền nợ là ta nghĩ biện pháp thay hắn trả lại chuyện này không thể lại liên lụy không sợ nói cho ngươi hoàng thượng để ta tra rõ nhưng ta chỉ có thể cho vụ án này làm thành án treo ta ngày hôm nay nói rồi như vậy nhiều ra miệng ta tiến vào thay ngươi nhưng đảo mắt sau khi ta nhưng sẽ không lại thừa nhận ngươi tin cũng tốt không tin cũng chẳng sao ta đi rồi linh nguyệt ánh mắt lấp lóe nhìn trần thủy liên dần dần rời đi bóng lưng trong mắt tinh mang lấp lóe không ngừng phân tích này trần thủy liên nói những câu nói này thật giả hắn đến cùng là trung thần vẫn là ngụy thần chờ đã linh nguyệt đột nhiên mở miệng gọi lại tiến phản thủy các sự ngươi có giải thích sao thái tử điện hạ trở về kinh thành đương nhiên sẽ không đem việc này ẩn dấu. nếu như bọn họ thực sự là ta người ngươi cảm thấy hoàng thượng sẽ không truy cứu ta sao thiện ý nhắc nhở ngươi một câu kinh thành nước rất sâu nếu như thấy không rõ lắm đấy nước tình thế liền tuyệt đối đường lội trở lại nhà của chính mình Ninh nguyệt đem chính mình nốt tại trong phòng thiên mộ tuyết thiên tĩnh tọa ở bên người xem sách có phải là ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn mặt ủ mày cho Ninh nguyệt chân thủy liên nói có đúng không là thật sự hắn là thật sự chung với hoàng thượng vẫn là hắn vì nói dối bản thân mà biên chế lời nói dối. Linh Nguyệt cũng biết, đại chu kết thúc 50 năm trước chiến loạn sau khi thái bình hơn 40 năm. Đại chu hoàng triều 9 phần 10 quân đội đều ở bỏ không giai đoạn, bình thường ngoại trừ huấn luyện ở ngoài vẫn là huấn luyện. Ngoại trừ số ít mấy chi cùng Thảo Nguyên giáp giới quân đội thỉnh thoảng cùng Thảo Nguyên đánh một trận ở ngoài những quân đội khác trên căn bản là không chiến có thể đánh cho. Mà thế giới này quân đội huấn luyện không có hậu thế khoa học, không chiến có thể đánh thành đại diện cho sức chiến đấu rút lui. Nhưng những này còn không phải chết người nhất cuộc sống của quân nhân khởi nguồn dựa cả vào triều đình cho quyền, không có ra chiến trường cơ hội sẽ không có chiến công, không có chiến công liền không thể lên cấp, không thể được đến ban thưởng. Không có phấn đấu mục tiêu, mục nát liền sẽ từ từ sinh sôi lan tràn. Vì lẽ đó Trần Thủy Liên nói đại chu 9 phần 10 quân đội cũng đã nát đến trên gốc dễ hắn là tin tưởng. Nhưng Trần Thủy Liên nói tới nhất định là chỉ những kia thường quy quân đội, mà đại chu cũng không phải dựa vào thường quy quân đội ổn định thiên hạ. Năm đó, vinh nhân đế sáng tạo phủ quân. Lúc rảnh rỗi vì nông, thời chiến vị quân. Thông qua bình định thiên hạ lập chiến công phân đến đất ruộng, đầy đủ bọn họ áo cơm không lo vượt qua này 40 năm. Mà bây giờ có lẽ con cháu của bọn họ đã trưởng thành hàng năm nông nhàn trong lúc đều phải tiến hành huấn luyện 40 năm qua phủ quân giấu ở hương giã một khi tập kết nhất định mênh mông cuồn quận. còn có lúc trước cho ninh nguyệt lưu lại sâu sắc ấn tượng hoàng gia cấm vệ quân những kia rủ cho lấy ninh nguyệt tiếp trước ánh mắt đến xem đều rất tân tiến quân đội tất nhiên không thể như trần thủy liên nói tới như vậy mục nát cuối cùng còn muốn chấn thủ bắc địa ba châu biên quân, thường xuyên cùng thảo nguyên hồ lô giao chiến hẳn là còn bảo lưu quân nhân huyết sắt chi khí vì lẽ đó ninh nguyệt đến không có nhiều lo lắng đại chu hoàng triều võ lực còn những kia mục nát quân đội An Bình Nguyệt ý tứ trực tiếp xóa tên là tốt rồi. Nhưng chính như Trần Thủy Liên nói tới, muốn loại bỏ những này mục nát không thể giao sắt chặt đây dối, cần dùng dao cùn cắt từ từ. Chương 255, 50 bộ dọa, 30 bộ giết. Tựa hồ cảm nhận được tiên mộ tuyết ánh mắt, Linh Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu lên. Ngươi từ sau khi trở về liền vẫn mặt ủ mày cho. Đến cùng làm sao? Mộ Tuyết, ngươi nói Trần Thủy Liên hắn là trung thần, vẫn là gian thần? Ta nên tin hắn vẫn là không nên tin nó? Chính như hắn nói, kinh thành nước rất sâu. Ta mới tới sao đến căn bản không thấy rõ trong nước tình hình có quan hệ sao? Thiên Mộ Tuyết nghi ngờ hỏi, mặc kệ hắn như thế nào, ngược lại ta không thích hắn. Còn kinh thành nước sâu, ngược lại chúng ta liền chờ một tháng, vì sao muốn quan tâm những này? Linh Nguyệt hơi sướng sở, trong nháy mắt giống như cười khổ. Nguyên Lai like đáp án của vấn đề này đơn giản như vậy, bản thân lại bị bản thân cho nhiều hôn mê. Trần Thủy Liên là trung thần vẫn là gian thần không liên quan, ngược lại ta lại không thích hắn. Quản hắn có phải là trung thần? Trước tiên đề phòng lại nói. Còn nước sôi lửa bỏng, một tháng sau quản ngươi hồng thủy cuộn cuộn, muốn thông báo những này. Ninh Nguyệt rốt cục bỏ xuống đáy lòng xoắn xuýt lần nữa cùng Thiên Mộ Tuyết đi qua tiêu sái tháng ngày. Ta đánh đàn ngươi khiêu vũ, tình cờ hoan ca một khúc, tình đến lúc nồng chỉ hận ngày ngắn đêm dài. Thiên Mộ Tuyết võ học đột bay càng nhanh hơn. Quan thời gian trước Ninh Nguyệt cảm giác cùng Thiên Mộ Tuyết không phân cao thấp, mà hiện tại Ninh Nguyệt cảm thấy giờ khắc này tựa hồ tiếp không được Thiên Mộ Tuyết một chiêu. Nhưng nhàn nhã tháng ngày nhưng là ngắn ngủi, còn không năm ngày, nội các ngoại giao bộ môn quan chức thông báo. Khả đa hồ lỗ bộ lạc sứ thần đã tiến vào kinh thành cảnh nội, muốn Ninh Nguyệt dẫn dắt Thiên Mạc Phủ cùng đi nên đón. Nguyên bản Thiên Mộ Tuyết dự định ở lại trong nhà chờ Ninh Nguyệt trở về, nhưng không cưỡng được ánh ánh cũng muốn đi, vì lẽ đó cũng đi theo Ninh Nguyệt đi tới kinh thành ngoại thành. Trướng đứng ở ngoài cổ đạo một bên, mùa đông mười dặm trường đỉnh phong cảnh tràn ngập thê lương phong khoáng. Ninh Nguyệt cùng bộ ngoại giao đầu khấu ngồi ở trường đỉnh bên trong uống trà chờ đợi, một đám thiên mạc phụ bổ khoái đem toàn bộ trường đỉnh vây lại đến mức nước chảy không lọt. Mỗi người ánh mắt như kiếm khí thế như cầu vồng, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm phía trước. Gió bắc cuốn sạch, cuốn lên đầy trời cỏ dại. Phảng phất có loại hơi thở sát phạt ở trong không khí lan tràn. Không hổ là thiên Mạc phủ tinh uy, quả nhiên không giống người thường. Đậu Khấu nhìn quét xung quanh mỗi cái tinh thần sung mãn Thiên Mạc phủ bộ khoái, đặt chén trà xuống đầy mặt khen ngợi nói rằng: "Thiên Mạc phủ không phải vẫn luôn như vậy sao?" Đậu đại nhân trước đây không biết. Linh Nguyệt có chút hiếp hỏi. Thế nhân đều nói, Đại Chu hoàng triều có 3 chi vô địch quân đội, cái thứ nhất chính là hoàng gia cấm vệ quân, số 2 vì lương châu dạ ma kỵ, hàng thứ ba trường lạc công chúa 3000 vương hoàng. Nhưng hạ quan biết, ở đây ba nhánh quân đội bên trên, còn có một nhánh càng mạnh hơn quân đội, cái kia chính là Thiên Mạc phủ. Đậu Khấu cười rạng rỡ nói rằng: bên người Thiên mạc Phủ bổ khoái cũng ở đầu khấu nói xong rồn dập lộ ra tự kiêu biểu hiện ha ha ha đầu đại nhân đùa giỡn. Thiên mạc Phủ là bổ khoái ở đâu là cái gì quân đội a Ninh Nguyệt nhẹ nhàng để chén trà xuống ánh mắt lại nhìn phương bắc chân trời cuốn lên mây đen Thiên mạc bổ khoái không đầy vạn đầy vạn không thể địch thử hỏi Đại Chu quân đội đâu một nhánh toàn quân tướng sĩ đều có võ công kể bên người Thiên mạc Phủ chính là dù cho là một cái cấp thấp nhất một bài bổ khoái đều phải người mang võ công Đại Chu thành lập Thiên Mặc Phủ ba trăm năm qua chấn thủ chín châu chính là địa phương quân đội Ha ha ha, chấn thủ chín châu chính là thiên mạc phủ a. Hạ quan kể trên ba nhánh quân đội đều có sự hạn chế. Như dạ ma kỵ cùng 3.000 ngàn phượng hoàng đều là kỵ binh, hoàng gia cận vệ quân cũng cần địa hình phối hợp. Nhưng chỉ có thiên mạc phủ, nhưng có thể thích ứng thiên hạ bất kỳ địa hình. Ồ, oh. linh nguyện đột nhiên quay đầu hướng đầu khấu nhìn với cặp mắt khác xưa. Đầu đại nhân ngực có hồng câu a. Rất ít vài câu liền có thể phân chia ba chi đại chu mạnh nhất quân đội đặc điểm cùng thái hại. Vì sao đầu đại nhân nhưng là một giới quan văn, đầu đại nhân có này tài hoa, chính là làm một giới nho tướng cũng không đều bị có thể. Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, quỷ hồ đại nhân cũng biết hạ quan ở hoàng thượng đăng cơ năm ấy ân khoa nhưng là đầu bảng chẳng nguyên, hạ quan lại tự nguyện xin lệnh đi rồi bộ ngoại giao. Những năm này, hạ quan đi qua thảo nguyên gặp qua bọn họ làng kỵ đi đến chỗ nào thấy chất thành núi, máu chảy thành sông. Hạ quan còn đi qua tây vực thấy hơn vạn rằm tạc vàng. Mười vạn nam sơn ơi, man di ăn thịt sống, uống máu thú. Đông Hải đỉnh, phù tang quốc đất dung núi chuyển. Tại hạ quan trong lòng ngực, từ lâu vẽ một trường so chín châu càng to lớn hơn bao la địa vực, sẽ có một ngày Hạ quan nhất định phải vì hoàng thượng vẽ một chương hoàn chỉnh địa đồ để ta đại chu long kỳ xuyên khắp cả thế giới mỗi một góc. Đậu khấu một phen lời nói hùng hồn nói, Ninh Nguyệt cũng đi theo cảm xúc dân trào, trịnh trọng đứng lên quay về đậu khấu cung kính thi lễ. Đậu đại nhân tốt hoài báo tốt lòng dạng, Ninh Nguyệt bội phục, Quỷ hồ đại nhân vạn vạn không được. Đậu khấu trong nháy mắt này lên, hạ quan chỉ là một giới phổ thông con lại ở ta hướng lục bộ bên trong vẫn còn có vô số như hạ quan bình thường nhân vật. Hiện nay thánh thượng hiền minh như mặt trời chiếu sáng chín châu, chúng ta thần tử lại sao dám không quên mình phục vụ? Khá đa bộ người đến rồi. Kỳ thực đâu cần hắn nhắc nhở, từ lúc Ninh Nguyệt phát hiện phương Bắc Mây Đen bước lên thời điểm hắn liền biết, khả đa bộ từ lâu mang theo nghìn quân tư thế chạy trồm đánh tới. Mây đen cuồn lên, đó là nửa bước tiên nhân hợp nhất cao thủ khí thế phun trào mà gợi ra thiên địa dị tượng. Nay đội sứ thần bên trong, có ít nhất một cái nửa bước tiên nhân hợp nhất cao thủ hộ tống. Xa xa tiếng vó ngựa vang lên, phảng phất có hàng vạn con ngựa chạy trồm. Đại địa vì đó hơi hơi rung động, đặt ở thạch nước trà trên bàn, cũng theo rung động hơi hơi chập chờn. Một đạo hắc tuyến xuất hiện ở chân trời, Ninh Nguyệt hơi hơi mắt lại xa xa khoảng chừng không tới 30 cỡ nhưng ở sung phong thời điểm dĩ nhiên phát sinh thiên quân vạn mã khí thế. Thảo Nguyên không hổ là trên lưng ngựa dân tộc, kỵ binh dĩ nhiên cường hãn như vậy. Ha ha ha. Quỷ Hồ đại nhân là không đi qua biên cương Thảo Nguyên, vì lẽ đó có này đánh giá cũng là tự nhiên. Ồ. Linh Nguyệt Hiếu Kỳ quay mặt sang, lẽ nào như vậy khí thế, quân đội như vậy ở Thảo Nguyên tùy ý có thể thấy được. Cái kia ngược lại không đến nỗi, lần này đi sứ đại chúa Khả Đa Bộ Lạc sứ thần nhưng là Mông Đa Vương tự xuất lĩnh, đi theo đội hộ vệ tự nhiên là Khả Đa Bộ Lạc tinh nhuệ nhất bộ đội. Nhưng như vậy kỵ binh lại ở ta đại chu thiết kỵ bên dưới cũng đúng gà đất chó sành. Thật chứ? Tự nhiên coi là thật, ngươi có biết hạ quan ở 5 năm trước đi sứ Thảo Nguyên. Lại ở một nửa trên đường bị đột giá bộ lạc nhân kiếp nắm đi qua, nguyên bản hạ quan cho rằng không còn sống lâu nữa. Nhưng không nghĩ tới, năm đó, trường Lạc công chúa trấn thủ Hoàng Châu, ta một cái tùy tùng liều mạng đem tin tức truyền ra ngoài. Đột giá bộ lạc bắt cóc chúng ta một đêm cuộn sạch vừa đi đã 400 dặm. Đêm đó ngày mới mờ sáng, Trương Lạc công chúa xuất 3000 vượng hoàng trong lúc bất chợt xuất hiện. Lúc đó, đột giá bộ lạc có 8 vạn chúng mà công chúa Tiên Phong doanh chỉ có 3000, 3000 vượng hoàng đều cân quắc, so với mảy dâu thu ai. Đột Giá bộ lạc cấp tốc ứng chiến, mà 3000 vượng hoàng liền quay về 8 vạn kỵ binh phát động rồi xung phong. Lúc trước, hạ quan ngay tại Đột Giá bộ lạc phía sau. Nguyên bản Đột Giá bộ lạc chính là định dùng hạ quan làm mồi dụ dẫn 3000 vượng hoàng xuất kích tốt một lần đứt rời đại trụ bắc địa một tay. Lúc đó, hạ quan trong lòng như có lửa đốt, mà chiến trường thay đổi trong nháy mắt lại làm cho hạ quan cả đời khó quên. 3000 vượng hoàng đầu tiên là một trận mưa tên, ba đợt mưa tên sau khi 3000 chi hồng anh liệt thương như núi rừng biển động bình thường. Hai đội thiết kỵ giao phong, 3000 vượng hoàng tiến quân thần tốc vẫn xen kẽ đến trung quân vị trí. 8 vạn thiết kỵ, dĩ nhiên không cách nào ngăn cản bọn họ mảy may. Ngài nói, quân đội như vậy, có thể xứng đáng đệ nhất thiên hạ. 3000 đôi 8 vạn, hơn nữa còn là ngàn dặm bộ tập. Kẻ địch dĩ giật đãi lao tình hướng hạ. Như vậy tinh nhuệ kỵ binh đương có thể coi là đệ nhất thiên hạ. Linh nguyệt trước mắt, phản phát hiện lên 53000 vượng hoàng ở kẻ địch thiết kỵ bên trong xung phong, thế như trẻ trẻ như bẻ cảnh khô hình ảnh. Thừa thế xông lên vọt tới trung quân. Đột giáp bộ lạc thống lĩnh hốt hoảng mà chạy liền hạ quan cũng đã không để ý ta bị 3000 vượng hoàng cứu lên, vốn cho là trưởng lạc công chúa liền như thế thu binh về doanh. Nhưng không nghĩ tới, nàng sai người đem hạ quan đuổi về sau khi lần nữa buôn tập đi qua. Nhanh như gió, mạnh như lửa, đi đến chỗ nào? Không, có một ngọn cỏ. Ngày thứ 2 canh năm, 3000 vượng hoàng đầy người nhuôn máu trở lại hoang Châu. Mỗi trên người một người vết máu đều ngưng tụ thành dày đặc khôi giáp. Sau đó hạ quan mới biết được, 3000 vượng hoàng một đêm truy tập 800 dặm. Không chỉ có đem cái kia chi 8 vạn lang kỵ toàn bộ càn càng là đem bộ lạc của bọn họ đổ sạch xanh xanh. Một đêm hạ xuống, chém địch 20 vạn, mà các nàng về doanh sau khi điểm lại số người, 3000 vượng hoàng đừng nói chết trận, chính là cái bị thương đều không có. T. Đến lúc này, Ninh Nguyệt mới rốt cục ý thức được được gọi là tam đại mạnh nhất quân đội 3000 vượng hoàng đến cùng mạnh đến mức nào. 3000 người chém địch 20 vạn, bản thân liền bị thương đều không có. Chuyện này căn bản là là cắt rau gọt giữa a. Vừa nghĩ tới đầu khấu mới vừa nói Thiên Mạc phủ còn ở ba nhánh quân đội bên trên, Ninh Nguyệt không khỏi mặt già đỏ ửng. Ninh Nguyệt coi như lại ngạo khí Hắn tự hỏi 3000 thiên mạng phủ dù cho tất cả đều là thiết bài trở lên cũng không làm được đến mức này. Đối diện kỵ binh càng ngày càng tới gần, mà bọn họ không chỉ có không có chậm lại tốc độ, trái lại điều chỉnh đội hình hóa thành hình mũi nhọn càng cuồng dã hơn xung phong. Ở tại bọn hắn hết thể trước mắt cản trở đều là chặn đường. Thạch, ở tại bọn hắn trước mắt mỗi người đều là kẻ địch. Quỷ hô đại nhân, xem ra bọn họ đây là muốn cho chúng ta một hạ mã huy a. Đậu Khấu không để ý chút nào vớt dâu cười khẽ nói rằng, "Hừ, không biết sống chết." Linh Nguyệt lạnh lùng nở nụ cười, "Thiên hiếu." "Vâng, đại nhân." Cắt Thiên Hữu không người linh mệnh, lâm. Quát to một tiếng từ các Thiên Hữu trong miệng phun ra, 30 tên thiên mạc bổ khoái chỉnh tề như một mang tới mặt nạ cùng nhau đi tới trường đỉnh trước mặt xếp hàng ngang. Màu đen phi ngư phục, mặt nạ màu tím. Liên này một thân hóa trang cũng có thể làm cho khí thế của người ta yếu đi mấy phần. Bang, liên bính đao ra khỏi vỏ, nhanh như tia chớp nâng ở trước ngực. Đấu. Wen, 30 cây linh lực trụ phóng lên trời, phản phất một đạo núi liền thiên địa hàng rào, nằm ngang ở khả đa bộ lãng xung phong đường trước. Tiến vào 50 bước, doa. Tiến vào 30 bước, giết. Các thiên hữu đồng thời không có xin chỉ thị Ninh Nguyệt mà truyền đạt cái này chỉ lệnh, đúng là đem một bên Đậu Khấu sợ hết hồn. Đậu Khấu ta quét mắt Ninh Nguyệt, mà Ninh Nguyệt lại gió nhẹ mây mờ không chút nào chú ý. Xung Phong áp sát, trong chớp mắt tiến nhập trong vòng trăm bước. Nhưng xung Phong tốc độ chút nào chưa giảm, phản phất trước mắt liên thông thiên địa linh lực trụ căn bản là không tồn tại. 50 bộ. Trong lúc bất chợt, 30 thanh liên bính đao cùng nhau vung xuống, đan xen ngang dọc hình thành một trường một đao khí biên chế võng. Mạnh mẽ hướng về xung Phong lang kỵ bay đi, mỗi một đạo đao khí đều mang theo chặt đứt núi cao như thế. Phản phất ngày đêm đột nhiên đánh tới đèn pha, đâm vào một đám lang, kỵ hai mắt đau đớn. Chương 256: Kích thích hay không? Hô. Đau khí lướt qua, 30 lang kỵ chỉ cảm giác mình ở quỷ môn quan đi một lượn. Có râu ria bị gọt đi một nửa, có sợi tóc bị gió mát mang đi, càng có trên đầu mũ dạ không có đỉnh. Chiến mã bị lột bỏ lông mộm, bất an hí lên, đội ngũ chỉnh tề trong lúc bất trận trở nên có chút hỗn loạn. Mà đối diện thiên mạc phủ bổ khoái lần nữa thu đao giơ lên cao, mặt nạ màu tím phản xạ yêu diễm ánh mặt trời. 50 bước, dọa. 30 bước, giết. Vừa qua khỏi 50 bộ, bị dọa quá Lang Kỵ ngừng lại. Gió bắc gào thét, không hề có một chút thanh âm. Tính mịch ở nhân mã hai bên trung gian ngất lan tràn. Vì sao dừng lại? Các ngươi là Vương Đình tinh nhuệ nhất Lang Kỵ, đang không có xé nát kẻ địch trước các ngươi tại sao có thể dừng lại xung phong? Một cái kỵ sĩ trẻ tuổi đầy mặt ngạo nghễ mắng chửi bên người bộ hạ. Kỵ sĩ rất trẻ trung, cũng rất anh tuấn. Đao tước khuôn mặt sống mũi cao thêm vào thâm thúy con mắt, đổi ở hiện đại tới nói tràn ngập dị vực tuấn mỹ. Nhưng ở thời đại này, hắn có lẽ cùng anh tuấn treo không lên câu. Vương tử điện hạ, không thể lại xung phong rồi. Vừa nãy là đại chu cho chúng ta cảnh cáo, nếu như chúng ta lại xung phong, bọn họ có lẽ sẽ Có lẽ sẽ cái gì? Mông Đa Vương tử con mắt hơi hơi nheo lại, ánh mắt như điện bắn về phía nói chuyện người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên chính là Ninh Nguyệt lúc trước cảm ứng được nửa bước thiên nhân hợp nhất cao thủ, cũng đúng khả đa bộ lạc có khả năng lung lạc đến cao thủ mạnh nhất một trong. Bất kể là đột giá bộ lạc vẫn là khả đa bộ lạc, bọn họ có thể lung lạc cao thủ vốn là không nhiều, mạnh nhất có lẽ cũng chỉ là thiên nhân hợp nhất. Đâu sợ bọn họ sắp muốn nhất thống thảo nguyên, đâu sợ bọn họ bên trong một cái biết là vạn giảm thảo nguyên vương giả. Nhưng này chút cao thủ mạnh mẽ, đều sẽ không vì bọn họ bất cứ người nào thành tâm cống hiến. Trên thảo nguyên mặt tất cả cao thủ, thậm chí những kia võ đạo cảnh giới chiến thần đều có một cái cộng đồng truyền thừa. Bất luận đột giá bộ lạc vẫn là khả đa bộ lạc cường đại cỡ nào sở hữu trăm vạn ngàn vạn quân đội. Đỉnh đầu của bọn họ, trước sau vượt lên một cái siêu nhiên tồn tại, Trường Sinh thiên Cung. Nếu không là 13 năm trước, Trường Sinh Tiên tuyển chọn thánh nữ đột nhiên mất tích. Bây giờ căn bản liền không đột dã bộ lạc cùng khả đa bộ lạc chuyện gì. To lớn hơn nữa mâu thuẫn cũng phải đảng hoàng sống trung hòa bình. Hồng Lang, chúng ta là đi sứ Nam Chu sứ thần, lẽ nào Nam Chu còn sẽ giết chúng ta hay sao? Tất cả mọi người cho ta nghe, kết trận. Để những kia Chu người nhìn, chúng ta thảo nguyên Nam Nhi huyết tính, để bọn họ nhìn, chúng ta thảo nguyên Lang kỵ đáng sợ. Xuân Phong. Theo nông đa vương tử quát to một tiếng, 30 người lang kỵ lần nữa phát sinh một tiếng gào thét phảng phất đàn sói săn muội bình thường hướng về thiên mạc phủ phóng đi. Quỷ hô đại nhân, đầu khấu tâm nhất thời nhắc tới giọng, 50 bước, dọa. 30 bước, giết. Cái mệnh lệnh này không phải là đùa giỡn. Đây là quân lệnh, mà xem tình thế bây giờ, Ninh Nguyệt không chút nào thu hồi quân lệnh ý tứ, mà đối diện Khả Đa Bộ Lạc, tựa hồ cũng không có dừng bước lại ý tứ. 20 bộ, hầu như chớp mắt tới đến. 30 lang kỵ không kiêng dè chút nào vọt qua Thiên Mạc phủ định ra 30 bước khoảng cách, mà Thiên Mạc phủ, tựa hồ cũng không kiêng dè chút nào chém hạ xuống đao trong tay. Đại gia không phải sợ, bọn họ là ở làm chúng ta sợ. Chúng ta là sứ thần, bọn họ không dám hạ sát thủ, Thảo Nguyên Dũng sĩ không có gì lo sợ, xung phong. Sì, ánh đao long đánh lần này không còn là đa lưới, mỗi một đạo đao khí đều quay về một tên lang kỵ, mỗi một đao chặt bỏ đều như vậy thẳng thắn quả đoán, không tốt, vương tử cẩn thận. Hồng Lang ở nhìn thấy đao khí hạ xuống thời điểm trong nháy mắt vong hồn đại mạo, đạo kia thiên nhân hợp nhất đao khí dĩ nhiên không chút nào lưu thủ thẳng tắp chém về phía mông đa trước mặt. Mông đa giờ khắc này đã triệt để mê muội, hắn thân là khả đa bộ lạc vương tử, tự nhiên rõ ràng cái kia từ thiên chém xuống một đao mang theo biết bao đáng sợ uy thế, nhưng chính là bởi vì biết, hắn lại lại không thể tin được đại chu thật sự dám. Không để ý ngọn lửa chiến tranh nổi lên mà đem hắn chui diện. Nhưng đỉnh đầu đao khí biết bao sắc bén, coi như đối phương có lòng thu tay lại, tuổi hồ cũng lực có không thua. Lần thứ nhất, Mông Đa Vương từ khoảng cách gần như vậy mặt đối với tử vong, hơn nữa đến đột nhiên như vậy như vậy không có quay lại chỗ trống. Điện Thạch Hoa hỏa ở giữa, Mông Đa đột nhiên có chút hối hận, tại sao mình nên vì hư vô mặt mũi mà một đầu va tiến vào tử địa? Dưới cái nhìn của hắn, đao khí từ thiên chém lạc bên trong phạm vi chính là tử địa. Vương Thảo Nguyên Kỵ binh tự nhiên không muốn liền như vậy ngồi chờ chết đồng thanh quát lớn khí thế cường hãn hội tụ thành một thể thống nhất trong tay luôn đao vạch ra rực rỡ ánh đao đón bầu trời chém xuống đao khí vung dậy nhưng đáng tiếc vương đình lang kỵ chỉ là cường hãn quân nhân nhưng đối với mặt chém xuống cao thủ kém cỏi nhất đều là nửa bước tiên thiên ở số lượng không có lớn đến nhất định quy mô thời điểm cao thủ võ lâm đối với quân đội có thể nói là hiện nghiền ép thức đả kích 30 kỵ binh đối với 30 ít nhất nửa bước tiên thiên cao thủ chính là trứng gà cùng đá của bình thường khác biệt kỵ binh ánh đao yếu đối phản phất là pha lê bình thường pha toái ở tất cả mọi người tuyệt vọng dưới ánh mắt đao khí vô tình chém xuống. Trong lúc bất chợt, một chỗ rẽ loan ánh trăng bay lên. ở Lang Kỵ lúc tuyệt vọng, thân là nửa bước tiên nhân hợp nhất Hồng Lang ra tay rồi. sứ mạng của hắn là hộ Tống Vương Tử đi sứ Đại Chu, hắn có thể chết nhưng Vương Tử không thể có sự. ở đao khí sắp chém xuống trong nháy mắt, một đạo cường hạn ánh trăng đem đao khí toàn bộ nuốt hết. một cái nửa bước thiên nhân hợp nhất cao thủ, muốn ngăn vào ở 30 cảnh giới tiên thiên ánh đao cũng coi như là liều mạng. Phúc, ánh đao phá toái, mà Hồng Lang cũng ở ánh đao phá toái trong nháy mắt loại ra một ngụm máu tươi. nguyên bản quấy lên thiên địa khí thế lại ở trong chấp mắt ủ rủ đi, còn chưa kịp thở một cái, cái kia một đạo liền hắn đều kiên kỵ ánh đao chém xuống đồng thời khuấy lên nhiều đám mây. Các Thiên Hưu ra tay rồi, tương tự nửa bước Thiên Nhân hợp nhất uy thế, nhưng cũng so thời điểm toàn thịnh Hồng Lang càng thêm bá đạo. Đao khí chém xuống, Hồng Lang tuyệt vọng nhìn trước mắt ánh đao. Một đao này, coi như mình không có bị thương cũng vô lực đỡ lấy vung chi, mình đã cũng không còn cách nào phát sinh đòn thứ hai. Các Thiên Hưu không chần trở, không có do dự chút nào. Một đao này xuống không chỉ là phải đem Hồng Lang chém giết, liền ngay cả Hồng Lang phía sau một đám Lang Kỵ đồng thời một đao cắt đứt ở ánh đao vung xuống trong ngay mắt, Mông Đa Vương Tử đã sợ đến từ trên lưng ngựa hạ xuống. Rớt khỏi ngựa là thảo nguyên dân tộc xỉ nhủ, mà thời khắc này ai cũng không cách nào lưu ý cái này nho nhỏ xỉ nhủ. Bởi vì ngạ mạn, bởi vì vô chi, vì lẽ đó bọn họ lập tức liền muốn chết. Sì, một luồng ánh kiếm đột nhiên sáng lên, Ninh Nguyệt trong tay còn bừng chén trà, hai ngón tay hợp lại thành kiếm tùy ý đánh ra một đạo kiếm khí, kiếm khí như cầu rồng, phảng phất phá toái thời gian không gian. Ánh đao chém xuống, lại ở trong khoảnh khắc hóa thành đánh nát cắt miện biến mất không còn tam hơi. Hồng Lang mở mịt nhìn trước mắt như mộng như áo cảnh tượng, phá toái ánh đau, phản phất giải rác ánh đảo, mỹ đến lại như trở lại thiên quốc. Ta không chết. Ngã xuống khỏi ngựa Mông Đa Vương Tử chụp lại mặt nghi ngờ hỏi, thoáng qua ở giữa, mừng như liên kích động nổi lên khuôn mặt của hắn, ha ha ha. Nguyên lai like ta không chết. Ta liền biết bọn họ không dám. Ta liền biết. Chơi có vui không? Kích thích hay không? Có muốn hay không lại chơi một lần. Linh Nguyệt Tâm thanh phảng phất ú linh bình thường tiến vào Mông Đa lộ thai, cũng đem rơi vào dại ra Hồng Lang tỉnh lại. Các Thiên Híu thu đau mà đứng bên người thiên mạc phủ bổ khoái cùng nhau thu đao trở và bao tuy rằng mang theo mặt nạ tuy rằng không núc nhích. nhưng linh nguyệt vẫn là cảm nhận được bọn họ dư quang thời khắc đi theo tự mình di động nhìn linh nguyệt chậm rãi đi ra bóng người các thiên hữu trong lòng không tên cảm khái và ngàn hắn tán đồng linh nguyệt phong hào thần bổ thân phận nhưng đồng thời không có nghĩa là hắn tâm phục khẩu phục linh nguyệt quá tuổi trẻ liền kim bài bổ khoái đều chưa từng làm trực tiếp nhảy lớp trở thành phong hào thần bổ tuy rằng biết rõ mỗi một cái phong hào thần bổ đều không phải chỉ là hư danh thế nhưng hắn vẫn có chút không phục Hải Đường năm đó trở thành phong hào thần bổ sau khi bản thân cũng khống phục, nhưng Hải Đường dùng thiên nhân hợp nhất thực lực đánh được bản thân tâm phục khẩu phục. Mà này một cái quá trình, Ninh Nguyệt chưa từng làm. Vừa mới bản thân một đao nguyên bản có thể lưu thủ, nhưng bởi vì đáy lòng cái kia từng tia một không phục khiến cho hắn toàn lực chém ra cái kia một đao. Nếu như Ninh Nguyệt không cách nào ngăn lại bản thân một đao, hắn cái này phong hào thần bổ phòng trường liền muốn bị thủ tiêu. Còn sứ thân chết, ngược lại bản thân nghe lệnh làm việc. Hơi hận, hầu như là vây tay một cái để đao khí của chính mình hóa thành khói hoa phát toái. Các Thiên Hữu vào đúng lúc này đồng ý rồi Ninh Nguyệt, nhưng đáy lòng nhưng lại lần nữa bất an lên. Một cái không tuân mệnh lệnh tự ý làm chủ thủ hạ. Định trước sẽ không có ngày sống dễ chịu. Ninh Nguyệt đồng thời không có quan tâm phía sau các Thiên Hữu là ra sao tâm tình, thậm chí đều lười cùng hắn tính toán. Nhẹ nhàng bước bước tiến, Ninh Nguyệt đi tới Hồng Lang trước người. Ngươi là? Ngoại giao đại thần. Thiên Mạc phủ phong hào thần bổ quỷ hồ, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi ở kinh thành an toàn do Thiên Mạc phủ phụ trách. Đương nhiên, tiền đề là các ngươi muốn ngoan ngoãn nghe lời. Còn ngoại giao đại thần ở ta phía sau uống trả cái kia chính là vừa dứt lời từ dưới đất bò dậy mông đa vương tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên đen kịt các ngươi biết các ngươi đang làm gì sao bảo vệ chúng ta an toàn các ngươi vừa nãy kèm chút đem chúng ta giết ồ ta cho rằng các ngươi yêu thích chơi mạo hiểm vì lẽ đó ta bồi các ngươi vui buồn một chút lại nói ngươi là ai bản vương chính là khả đa bộ lạc tam vương tử mông đa ngươi gọi quỷ hồ đúng không bản vương nhớ kỹ ngươi ngươi chờ ta sẽ hướng về các ngươi hoàng đế báo cáo ngươi hành động ta sẽ để ngươi vì ngươi lô mãng trả giá thật lớn Há, thật không. Ninh Nguyệt cũng không thèm để ý lộ ra một cái trêu tức cười gằn, ánh mắt rời đi. Mông Đa nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh thùng lang, võ công không sai. nhưng đang tiếp theo một kẻ ngu ngốc. người nói ai là? lời còn chưa nói hết, Mông Đa liền bị Ninh Nguyệt một cái ánh mắt sợ đến đem mặt sau lời nói nuốt xuống. ồ, còn có người đến. Ninh Nguyệt hiếu kỳ quay đầu, một chiếc xe ngựa ở cổ đạo phần cuối dần dần hiện lên. xe ngựa hình thức tràn ngập thảo nguyên phong tình, trắng đoán ra dây xe ngựa thùng xe vững vàng bao gây, chính là kéo ngựa lịnh nọ cũng tất cả đều là trắng đoán như tuyết tuấn mã. Chầm rãi đi tới xe ngựa, cực kỳ giống Ninh Nguyệt Kiếp trước nhìn thấy nhà bạn. Theo xe ngựa tới gần, lanh lảnh tiếng chuông truyền tới từ xa xa. Xe ngựa bốn cái chóc mái nhà trên, đều mang theo một viên lanh lảnh lục lạc. Còn không tới gần, mê người hương thơm liền từ trên xe ngựa ung dung bay ra. Khả đa bộ lạc năm công chúa Mã chát, gặp qua đại chu ngoại giao đại thần. Ca ca lô mãng, kính xin thượng quốc bỏ qua cho, có nhiều đắc tội Mã chát ở đây nhận lỗi rồi. Ngựa xe dừng lại, thùng xe ra dê dèm cửa mở ra. Một trận lồng nặng hương vị từ xe ngựa bay ra. Một thân trắng đoán đầu đội trắng như tuyết mũ dạ cô gái xinh đẹp tao nhã chui ra xe ngựa, như trung đồng bình thường âm thanh lanh keng quay về Ninh Nguyệt hơi hơi ngồi xổm nói rằng: "Chương 257: Tuyết Sơn thần nữ." Đứng ở Ninh Nguyệt phía sau các Thiên Hữu tham lam hấp trong không khí hương vị, loại này hương vị mang theo sức quyến rũ nồng đậm, dù cho các Thiên Hữu nửa bước thiên nhân hợp nhất cảnh giới cũng bị mùi thơm này làm cho đứng núi này trông núi nọ. "Đường hút, loại này hương vị có gợi ra công hiệu." Linh Nguyệt Lơ đãng đảo qua Cắt Thiên Hữu, dùng truyền âm nhập mật ở bên tai của hắn nói rằng: "Trong ngay mắt Ninh Nguyệt lại đổi rào hoa khuôn mặt tươi cười quay về mã chát hơi hơi chắc tay, Ngũ công chúa nói quá lời, Mông Đa Vương tử tính trẻ con chứa mất, chúng ta hãy theo hắn làm một trò chơi mà thôi. Kinh hái chư vị, muốn nói xin lỗi cũng là chúng ta. Ngươi, Mông Đa nhất thời tức giận đến nhảy lên chân, nhưng cũng bị mã chát một cái ánh mắt ngăn lại. Bởi vậy có thể thấy được, lần này đi sứ bản chuyện người e sợ không phải cái kia cái gì Mông Đa Vương tử mà là trước mắt cái này xem ra không một chút nào như là sinh trưởng ở thảo nguyên càng như là giang nam vùng sông nước thai nén mà thành dịu dàng nữ tử. Ninh Nguyệt lời này nhìn như biến chiến tranh thành tơ lụa nhưng tính trẻ con chưa mất gần nghĩa từ cũng là ấu trĩ một cái hơn 20 người còn không nhận rõ tình thế ấu trĩ chơi loại này hạ mã huy tiết mục ninh nguyệt cũng không có bắn tên không đích mã chát đồng thời không nói gì thêm chỉ là nhợt nhạt nở nụ cười đột nhiên mã chát ánh mắt nhìn ninh nguyệt phía sau nơi nào đó trong dây lát con ngươi kịch liệt co rút lại sương sờ ánh mắt nơi sâu xa tràn ngập khiếp sợ cùng không tin trong phút chốc loại kia quỷ dị bầu không khí cảm hóa bên người mọi người theo mã chát ánh mắt ninh nguyệt hiếu kỳ nghiêng đầu đi thiên mộ tuyết tiên tịnh đứng tư như vậy thanh lệ thoát tục Lại như một nhánh bất động tuyết liên cô độc nở rộ ở núi tuyết đỉnh. Thiên Mộ Tuyết khí chất siêu thoát hồng trần thế tục, dù cho xinh đẹp như vậy rung động lòng người nhưng cũng như vậy không có tồn tại cảm. Đừng nói đối diện Thảo Nguyên và người, chính là Thiên Mạc Phủ bổ khoái cũng thường xuyên ở trong lúc lơ đãng liền không để ý sự tồn tại của nàng. Mà mã chất sở dĩ ở không người nhắc nhở thời điểm có thể phát hiện Thiên Mộ Tuyết, có lẽ chính là nàng thân là nữ nhân nhẫn nhủi cùng thân là chính trị gia nhạy cảm. Nhưng khi nàng phát hiện Thiên Mộ Tuyết tồn tại, cũng khiến Thảo Nguyên một phương cũng đồng thời phát hiện Thiên Mộ Tuyết. Đẹp quá. Đây là Mông Đa nhìn thấy Thiên Mộ Tuyết sau không kìm lòng được phát sinh cảm thán, mà Hồng Lang lại ở trong chớp mắt như Mã Chát một dạng lộ ra khiếp sợ thậm chí là sợ hai ánh mắt. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên không gì sánh được quỷ dị, phản phất thiên địa trong phút chốc tinh mị đi. Ở Ninh Nguyệt đoàn người tràn ngập nghi hoặc thời điểm, Mã Chát đột nhiên có động tác, nhẹ nhàng nhảy xuống xe ngựa, chậm rãi lướt qua Ninh Nguyệt chậm rãi hướng về Thiên Mộ Tuyết đi đến. Ở mọi người nghi hoặc bên trong ở Mộ Tuyết trước người dừng lại, Vành ánh cảnh giác nhìn Mã Chát, nắm thật chặt trong tay tới kiếm, trong ánh mắt lóe qua một tia tinh mang. Thiên mộ Tuyết con ngươi rất đẹp. Như đêm đen con người mang theo một tia nhàn nhạt màu xanh lam, vô cớ nhìn mã chát đấy mắt lóe qua một tia nghi hoặc. Nhưng mã chát động tác kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người chấn động trong lòng. Chỉ thấy mã chát chậm rãi cúi xuống thân thể, cung kính ở thiên mộ tuyết trước người quỳ xuống, nâng đôi tay cử hành một cái thảo nguyên đại lễ, cung kính đem cái chán rắn vào bàn tay của chính mình. Khả đa bộ lạc ngũ công chúa mã chát, bái kiến tuyết sơn thần nữ. T. chỉnh tề tiếng hít vào vang lên, này không phải nguyện một phương phát sinh âm thanh, mà là đối diện khả đa thảo nguyên bộ lạc phát sinh phục thanh. ở mã chát nói ra lời nói này trong nấy mắt. 30 Thảo Nguyên Lang kỵ dĩ nhiên rồn dập ngã quỷ ở mặt đất hướng về Thiên Mộ Tuyết hành đại lễ. Chỉ có thân là Vương tử mông Đa cùng nửa bậc tiên nhân hợp nhất Hồng Lang dại ra đứng ở một bên. Linh Nguyệt lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, "Quế Nguyệt cung quyết, Thiên Sơn Mộ Tuyết." Cái này vang vọng chín châu tiên gọi, đứng hàng thiên bả Nguyệt Hạ kiếm tiên thật sự là chín châu võ lâm người, không thể là bọn họ cái gọi là Tuyết Sơn thần nữ. Nhưng tại sao? Mã Trát nhìn thấy Thiên Mộ Tuyết sau phản ứng đầu tiên chính là lễ bái. Lẽ nào bất tri bất giác Thiên Địa thập nhị tuyệt uy danh đã chinh phục Thảo Nguyên? Hoặc là Thảo Nguyên đang sử dụng dị thường vụng về kế phản gián? Ngươi biết ta? Thiên Mộ Tuyết Kỳ ảo thanh âm vang lên, giống nhau tất nhiên trong suốt phảng phất thanh tuyển chạy xuôi. Năm năm trước, Mã Chát bị đột giá bộ lạc bắt đi, khi đó đi ngang qua núi tuyết ra mắt thần nữ phong thái. Thần nữ thân là thảo nguyên tiên tôn chính thần, tại sao lại xuất hiện ở Đại Chu? Ngươi nói mỏ cái gì? Tiểu thư nhà ta là đại danh đỉnh đỉnh nguyệt hạ kiếm tiên, mới không phải ngươi nói tuyết sơn thần nữ. Vành ánh ở Mã Chát lời mới vừa mới vừa nói xong trong nháy mắt lập tức cấp hống, hống phản bác. Nguyệt hạ kiếm tiên? Chín châu võ lâm thập nhị Tuyệt. Mã Chát chậm rãi đứng lên nghi ngờ hỏi. Đó là tự nhiên Ngươi nhất định nhận là người? Vành Ánh rất kiêu ngạo ngước đầu nói rằng. Mà ở Ninh Nguyệt đối diện Thảo Nguyên đoàn người cũng rồn dập đứng dậy. Tuy rằng Thiên Mộ Tuyết không phải cái gì Tuyết Sơn thần nữ, nhưng Thiên Địa Thập Nhị tuyệt thân phận cũng làm cho bọn họ đáy lòng ngạc nhiên như tật phong bên trong kính thảo. Mã Trác không tiếp tục nói nữa, mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc trở lại bên xe ngựa, mà nàng cũng không có lần nữa trở lại trong xe ngựa mà là đi theo Ninh Nguyệt đoàn người hướng về kinh thành chậm rãi đi đến. Mông Đa che giấu đi tới Mã Trác bên người, muội muội, ngươi có phải là nhận sai? Bị ta đã thấy người, ta tuyệt đối sẽ không quên. Nàng là Tuyết Sơn thần nữ tuyệt đối sẽ không sai. Lẽ nào? Thần nữ nàng? Phản bội Trường Sinh thiên. Ngông Đa trong mắt đột nhiên lóe qua một tia khiếp sợ, đệ thấp âm thanh nhẹ giọng nói rằng: "Hiện tại kết luận còn sớm, Tuyết Sơn thần nữ thân phận nguyên bản liền thành mê. Lai lịch của nàng, sư thửa, thậm chí nàng có phải là Trường Sinh thiên người đều không biết. Chúng ta yên lặng xem biến đổi đi." Đem thảo nguyên lai sử đưa đến ngoại giao bộ môn chuyên môn trạm dịch sau khi, Ninh Nguyệt liền tiến cung hướng về Mạc Vô ngân phục mệnh mà trở về sau khi, Ninh Nguyệt lại trực tiếp đi trước Thiên Mạc phủ ôm một đống lớn hồ sơ sẽ đến đến bản thân tiểu viện. mạnh mẽ linh áp cuộn sạch bốn phía, từng đạo từng đạo như thiên địa pháp tắc đạo vận từ Thiên Mộ Tuyết quanh thân cuộn sạch mở ra. Ninh Nguyệt ánh mắt chậm rãi rời đi hồ sơ hướng về trong sân Thiên Mộ Tuyết nhìn tới. Thiên Mộ Tuyết vi hơi khép lại đôi mắt, hai tay ôm trường kiếm màu xanh nhạt lặng lặng mà đứng. khí thế cuộn cuộn, phảng phất khói lên bầu trời. bầu trời mây tụ mây tan, tựa hồ đang theo Thiên Mộ Tuyết khí thế chuyển chuyển mây múa. Thiên nhân hợp nhất. Thời khắc này Ninh Nguyệt mới bỗng nhiên kinh cảm thấy. Thiên Mộ Tuyết vậy mà đã bất chi bất giác đặt chân đến chân chính Thiên Nhân Hợp Nhất, không, này còn xa xa không đỡ. Nếu như là một dạng Thiên Nhân Hợp Nhất, lấy Ninh Nguyệt giờ khắc này võ công còn không đến mức cảm nhận được đáng sợ như thế áp bức. Từ Thiên Mộ Tuyết tỏa ra khí thế đến xem, Ninh Nguyệt thậm chí ngay cả tâm tư phản kháng đều thăng không nổi. Nếu như giờ khắc này bản thân đứng ở Thiên Mộ Tuyết đối diện, có lẽ Thiên Mộ Tuyết chỉ cần nhẹ nhàng một kiếm liền có thể muốn tính mạng của chính mình. Khí thế càng ngày càng cuồn cuộn, nhiều đám mây càng ngày càng kịch liệt cuộn lên. Như vậy chấn động thiên địa động tính tự nhiên không cách nào đã lừa gạt lưu tâm nhân cảm ứng ở kinh thành bên trong, hầu như tất cả cao thủ đều cảm ứng được thiên mộ tuyết tỏa ra khí thế mạnh mẽ, muốn đột phá, tiên thiên cảnh giới trở lên cao thủ dồn dập ngước đầu nhìn lên bầu trời ngưng tụ tầng mây, mang theo ánh mắt kính sợ nhìn dường như tay tiên nhân bút thiên địa dị tượng. đến cùng là ai? kinh thành bên trong khi nào xuất hiện cao thủ như thế, một nghi vấn phảng phất như chớp giật đánh vào đáy lòng của tất cả mọi người. thế nhưng lại không có một người sẽ lấy dũng khí lại tìm kiếm đáp án. cao thủ như thế, như vậy khen chốt đột phá, tùy tiện qua trước nếu như đối phương thành công đột phá cũng còn tốt. Nếu như đột phá thất bại không ai có thể chịu đựng này các cao thủ lựa giận, tự chuốc nục nhã sự, không ai sẽ đi làm. Nhiều đám mây càng ngày càng khuấy động, trước đây như khinh vũ một dạng cuốn lên trong chớp mắt hóa thành như như địa chấn một dạng rung động. Địa chấn có thể lý giải, bởi vì trong lịch sử địa chấn cũng không phải số ít. Nhưng thiên chấn động lại như vậy kinh thế hai tục, đã nằm ngoài tầm hiểu biết của người thường phàm chủ. Kinh thành cư dân dồn dập ngửa mặt nhìn bầu trời, chơ mắt nhìn bầu trời hiện ra gợn sóng rung động dữ dội. Bọn họ không phải cao thủ võ lâm, cũng không cảm giác được thiên địa linh khí rung động. Ở mọi người có hạn nhận thức bên trong, bầu trời chấn động có phải là trời sập dấu hiệu? sợ hai đám người dồn dập trốn về nhà đóng chặt cửa sổ. có hạn an ủi tựa hồ có thể chống đỡ thiên địa hạo kiếp bình thường. mà tất cả người mang võ công cao thủ võ lâm lại tâm tình kích động nhìn bầu trời, bởi vì giờ khắc này chính là cái kia cao thủ không biết tên đột phá thời cơ. Và anh. bầu trời một tiếng nổ vang, phản phất sấm sét giữa trời quang nổ ở mọi người bên hai. ở nổ vang sau khi, thế giới yên tĩnh, nhiều đám mây cũng trong nháy mắt yên tĩnh lại. từng cơn gió nhẹ thổi qua bên thay, như tình nhân buốt ve sợi tóc. ôn mát mẻ nhiều đám mây cũng theo gió mát tiêu tan, dần dần không thấy. Đông sơn trà trang, ra cắt thanh nhẹ, giọng thở dài chậm rãi túi xuống bối tiếp tục ở vườn trà bên trong làm lụng. Đại nội hoàng cung, Trần Thủy liên vĩnh lên lan hoa chỉ lộ ra như hoa mùa hè giống như nụ cười xán lạn, lạc lạc lạc. Thiên Mộ Tuyết đột phá thất bại rồi. Thiên Sơn Mộ Tuyết, Nguyệt Hạ Kiếm Tiên cũng chỉ đến như thế. Thành công. Thất bại. Tất cả quan tâm tình cảnh này, cao thủ trong đầu đều lóe qua nghi vấn như vậy, nhưng dù như thế nào, bọn họ cũng không chiếm được đáp án cũng không thể đi truy tầm đáp án. Thiên Mộ Tuyết chậm rãi mở mắt ra cường sáng con ngươi lóe qua một tia nhàn nhạt đáng tiếc nhưng trong nháy mắt lại bị che giấu đến sâu trong nội tâm của nàng ra sao thành công linh nguyệt tân cần hỏi han đây là thiên mộ tuyết đột phá võ đạo lần thứ nhất thử nghiệm cũng là cực kỳ trọng yếu thử nghiệm chỉ có thiên mộ tuyết đột phá thành công hắn mới có thể chân chính thở phào một hơi thất bại thiên mộ tuyết nhàn nhạt trở lại âm thanh bình tĩnh không có một ly một tí ảo não tại sao đến cùng gặp phải cái gì cản trở linh nguyệt hơi nhún mày ở kế thừa bất lão thần tiên võ học bảo khố sau khi Ninh Nguyệt đối với võ học lý luận kinh nghiệm tích lũy biết bao hùng hậu, vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng biết mỗi một lần đột phá tốt nhất chính là có thể một chạm mà tới. Nếu như thất bại một lần, lần thứ hai đột phá độ khó thì sẽ thành nổ tung thức tăng cường. Hơn nữa Thiên Mộ Tuyết không thể so những người khác, nàng là tán công trùng tu, dựa theo lẽ thường tới nói, võ học của nàng tình tiến hẳn là vùng đất bằng phẳng không thể xuất hiện bình cảnh càng không thể xuất hiện đột phá thất bại. Người giúp không được ta. Thiên Mộ Tuyết nhàn nhạt nói xong, khoe miệng dĩ nhiên làm nổi lên một tia nhàn nhạt mỉm cười, khẽ mở bước chân chậm rãi đi tới Ninh Nguyệt bên người. Ngươi ở xem cái gì? Linh Nguyệt bên người ánh ánh vội và đứng lên đem Thiên Mộ Tuyết phủ đến Linh Nguyệt bên người ngồi xuống. Một lần đột phá thất bại không chỉ là thất bại mà thôi, càng là đối với tinh khí thần toàn phương diện tiêu hao. Giờ khắc này Thiên Mộ Tuyết rất kiệt sức, dù cho có Thiên Nhân Hợp Nhất cảnh giới cũng chưa chắc có nửa bước Thiên Nhân Hợp Nhất sức chiến đấu. Ta ở xem Thiên Mạc phủ liên quan với Thảo Nguyên Tuyết Sơn Thần nữ ghi chép tư liệu. Linh Nguyệt cười nhạt trả lời: Cô gia, tiểu thư mới không phải bọn họ Thảo Nguyên Tuyết Sơn Thần nữ đây. Ta đi theo tiểu thư 10 năm, tiểu thư chính là tiểu thư, vậy cũng chưa chắc. Linh Nguyệt thả xuống hồ sơ mắt nhìn phương Sa thản nhiên nói: "Chương 258, Long Nhan nổi giận." Từ hồ sơ trên ghi chép, trên thảo nguyên mới bắt đầu có Tuyết Sơn thần nữ nghe đồn là ở 10 năm trước. Năm đó, một cái chừng 10 tuổi hải tử đột nhiên đi ra tuyết động, đem một đội thảo nguyên giặc cướp đánh giết sau khi lại trở về núi tuyết bên trên. Được cứu vớt đám người cảm tạ trời xanh phái tới thần sứ cứu, vãn bọn họ quay về núi tuyết tiến hành cầu xin. Bởi vậy, Tuyết Sơn thần nữ liền bắt đầu ở trên thảo nguyên truyền tụ. Nhưng lần này đồng thời không phải ngẫu nhiên, sau khi thời gian trôi Tuyết Sơn thần nữ dị thường sinh động ở chiến loạn trên Thảo Nguyên. Nàng không lại thỏa mãn ở đánh giết giặc cướp, nàng càng đem võ lực bày ra ở khắp nơi hôn chiến bộ lạc ở giữa. Không ai biết Tuyết Sơn thần nữ ra tay mục đích hoặc là làm thuê ở phương nào. Nhưng cái nào thế lực kết sức, ở đối mặt diệt tộc nguy cơ thời điểm đều có khả năng được Tuyết Sơn thần nữ trợ giúp. Nàng thành trên Thảo Nguyên bảo vệ người yếu thần, dù cho đại gia biết rõ nàng không phải chân chính thần, rõ ràng nhìn nàng dần dần lớn lên, nhưng Thảo Nguyên đám người như trước đồng ý cung phụng nàng tự thần, đưa nàng đương thành chân chính thần cung phụng. Mãi đến tận 5 năm trước. 5 năm trước Năm năm trước thế nào? Vành Ánh Hiếu kỳ trừng mắt ngốc manh ánh mắt hỏi. Năm năm trước, Tuyết Sơn Thần Nữ tiêu thanh diệt tích, cũng không còn xuất hiện ở trên thảo nguyên. Nói cách khác, Mã Chất nói nhìn thấy Tuyết Sơn Thần Nữ lần đó, là nàng cuối cùng một lần ra tay. Linh Nguyệt mặt mỉm cười em thai nói rằng, cái kia, cung tiểu thư có cái gì quan hệ? Đương nhiên là có quan hệ. Linh Nguyệt không biết tại sao có gan muốn sờ Ánh Ánh đầu kích động, nhưng cũng may bị hắn theo bản năng khắc chế. Ở Thiên Mộ Tuyết trước mặt, hắn vẫn đúng là không dám đối với bất kỳ nữ tính biểu lộ một li một tí thân mật cử động. Dù cho chỉ là đơn thuần yêu thích cũng không dám. Tuyết Sơn Thần Nữ xuất hiện trước nhất thời điểm là Hải Tử, dần dần lớn lên cuối cùng trở thành Tuyết Sơn Nữ Thần. Nhưng nàng mỗi một lần xuất hiện đều đại diện cho mạnh mẽ, một lần so một lần mạnh mẽ. Mà năm năm trước Tuyết Sơn Thần Nữ cuối cùng một lần ra tay một kiếm đem đột giã bộ lạc Hoàng Kim Lang Kỵ tàn sát hầu như không còn. Những người này không phải là phổ thông Thảo Nguyên Kỵ Minh, mà là một đám Thảo Nguyên Cao Thủ tạo thành vô địch Kỵ Minh. Bọn họ có thể ở trong trốn vạn quân đem mã chắc bắt được, đồng thời có thể thành công bỏ qua khả đa bộ lạc truy kích. Như vậy quân đoàn có thể một kiếm tàn sắt cũng chỉ có. Cao thủ võ đạo, một người hiếu kỳ âm thanh ở cửa ra văn lên, mặc thiên ngay lén lén lút lút đầu dò xét đi ra. Cũng thật khó cho cái này bình thường khôn khéo nhưng có lúc lại thông minh trực tiếp số âm đại chu thái tử điện hạ. Hắn đi tới ngoài cửa đã có một lúc thời gian, cũng không suy nghĩ một chút coi như giấu giếm được ninh nguyệt lẽ nào hắn còn có thể che giấu tiên mộ tuyết cảm ứng? Lén lén lút lút hắn lại như đêm đen đom đóm như vậy rõ ràng còn tự cho là nghe trộm đến cái gì bí ẩn một dạng lộ ra gian trá quỷ thiếu. Nếu không là linh nguyệt biết là hắn. Từ lúc hắn nghiêng thai lắng nghe thời điểm một kiếm bắt hắn cho gập đi. Mà hiện tại, Linh Nguyệt tùy tiện bán cái cái nút hắn có lo lắng không yên nhảy ra ngoài. Linh Nguyệt túi đầu thở dài, tương lai đại chu hoàng triều rơi vào trên tay của hắn thực sự là đại chu hoàng triều bị ai. Rốt cục không nhịn được nhảy ra. Linh Nguyệt lườm một cái tức giận hỏi, ai nha anh em họ, đừng thừa nước đục thả câu ngươi nói mau a. Chị dâu đến cùng có phải là Thảo Nguyên Tuyết Sơn thần nữ. Này không phải tỏ rõ sao? Linh Nguyệt rất khinh bị Mạc Thiên nhai thông minh chậm rãi nói, Thiên Sơn Mộ Tuyết, kinh tài tuyển diễm, chín châu lịch sử 3000 năm mới ra như thế một cái. Ngươi cho là rau cải trắng? Ta tình nguyện tin tưởng Thảo Nguyên cùng Chín Châu sẽ biến chiến tranh thành thơ lụa, cũng không muốn tin tưởng Thảo Nguyên cũng biết có một cái cùng Thiên Mộ Tuyết như nhau kinh diễm nhân vật. Tuyết Sơn thần nữ cùng Mộ Tuyết tuổi tác sắp xỉ, 5 năm trước cuối cùng một lần ra tay cũng chính là Mộ Tuyết đột phá võ đạo đặt chân tiên bảng thời điểm. Không phải Mộ Tuyết, còn có thể là ai? Huống chi ta từng nghe Thược Dược đã nói, Mộ Tuyết có thể bước lên võ đạo cảnh giới tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mỗi một cái cao thủ võ đạo đều là bách chiến bên dưới thành tựu võ đạo uy danh không có một cái không trải qua sinh tử kịch chiến đương bằng tu luyện liền có thể thành tựu võ đạo thực dược nói mộ tuyết từng bị sư phụ hắn đưa đến thảo nguyên trải qua chém giết có này suy đoán tuyết sơn thần nữ chính là mộ tuyết cũng không rời mười mã chát công chúa cũng không tính nhận lầm người thì ra là như vậy Mạc thiên Ngai bừng tỉnh nói rằng nếu như chị dâu chính là tuyết sơn thần nữ nói cái kia nàng là chúng ta đại chu người vẫn là thuộc về thảo nguyên người phí lời mộ tuyết đi thảo nguyên đó là rèn luyện lại nói ngươi tới làm cái gì anh em họ chị dâu gây ra như thế động tính lớn ta liền không nên tới nhìn mặc thiên nhai rất kinh ngạc hỏi ngược lại đến có đạo lý không đúng vậy Ninh Nguyệt đột nhiên bừng tỉnh phụ quyết nói, coi như bởi vì Mộ Tuyết đột phá, nhưng từ hoàng cùng tới đây ít nhất cũng phải 15 phút thời gian. Ngươi làm mọc ra cánh bay đến. Được rồi. Bị Ninh Nguyệt nhìn thấu sau khi, Mạc Thiên Nai mở ra tay, phụ hoàng để ta gọi ngươi tiến cùng một chuyến. Tại sao? Linh Nguyệt lông mày khẽ nhíu một cái, cũng chậm rãi thu hồi trong tay hồ sơ. Mạc Thiên Nai đột nhiên hướng về Ninh Nguyệt nháy mắt mấy cái, lộ ra hồ ly một dạng quỷ thiếu, Trần Thủy Liên cái kia lao thái giám chọc vào đại cái sợ rồi. Ta xuất cung thời điểm hắn đang bị phụ hoàng chửi đến cái vội phun máu chó. Phòng Trừng cùng hắn có quan hệ đi. Bởi vì chuyện gì? Ninh Nguyệt đồng thời không có như Mạc Thiên Nhai như vậy vui vẻ ra mặt, Trần Thủy Liên bị chỉ trích, này đồng thời không có nghĩa là đối với mình chính là chuyện tốt. Mặc dù mình cùng Trần Thủy Liên quan hệ là đối địch, nhưng hai người bọn họ lập trường đều ở Đại Chu hoàng triều. Ở thảo nguyên bộ lạc đi sứ Đại Chu thời điểm, không thể không để Ninh Nguyệt sản sinh một chút liên tưởng không tốt. Ta không dám hỏi. Mạc Thiên Nhai không ngần ngại chút nào đem chính mình sợ hãi Mạc Vô Ngân một mặt bạo lộ ở Ninh Nguyệt trước mặt, nhi tử e ngại lao tử vậy cũng là thiên kinh địa nghĩa. Hoàng thượng để ta khi nào tiến cung? hiện tại đi linh Nguyệt quả đoán trả lời một câu lại trong nháy mắt dừng lại bước chân ngẩng đầu nhìn lên trời sắc mộ tuyết đêm nay ta có lẽ không sẽ trở về ăn cơm chốc lát nữa ta sẽ để tiểu lâu đưa chút thức ăn lại đây cơm tối liền không cần chờ ta ừm hai người một đường vẫn chưa thế nào nói chuyện một đường đi nhanh hướng về hoàng cung đại nội chạy đi có mạc thiên ngay dẫn đường cũng bất đi cung đình thái giám chỉ dẫn quá trình vẫn đi được ngự thư phòng ở ngoài hai người mới dừng lại bước chân mới vừa vừa mới chuẩn bị không người bẩm báo bên trong ngự thư phòng truyền đến mạc vô ngân mang theo âm thanh uy nghiêm Tất cả vào đi, đẩy cửa ra, bước vào ngự thư phòng. Linh Nguyệt đầu tiên nhìn liền nhìn thấy nằm trên mặt đất Trần Thủy Liên, sâu sắc túi đầu đem chán rán thật chặt trên mặt đất Trần Thủy Liên dáng dấp phi thường chật vật cũng phi thường chán nản. Hàng này đúng là thiên điệu thập nhị tuyệt, thiên bảng thứ 10 hoàng cung đại nội. Linh Nguyệt lần thứ nhất sản sinh một tiêu nghi hoặc, bởi vì Trần Thủy Liên giờ khắc này thực sự quá mức chật vật, cũng quá mức ở thấp kém. Mỗi một cái thiên điệu thập nhị tuyệt đều có trên trời dưới đất mình ta vô địch khí phách, nhưng ở Trần Thủy Liên trên người, Linh Nguyệt lại không nhìn thấy một tiên nửa điểm. Kiếp trước Ninh Nguyệt từng nhìn thấy một cái lý luận, nói nếu như một con sư tử ở trong bầy cừu lớn lên, dù cho đợi được sư tử thành niên, hắn cũng như trước coi mình là một con cừu. Nhưng cái này lý luận lại bị hiện thực đả kích vụn vặt tan cảnh. Trần Thủy Liên từ nhỏ tiếng cung, vẫn lấy hoàng thất nô bộc tự xưng. Nhưng khi hắn trở thành thiên điệu thập nhị tuyệt sau khi lẽ nào như trước coi chính mình là thành hoàng thất nô bộc? Nếu như đúng là như vậy, thì lại làm sao xứng đáng cao thủ võ đạo uy danh hiển hách? Trần Thủy Liên nếu như không phải hàng lượm, như vậy hắn nhất định là một cái gian hùng. Ninh Nguyệt trong nháy mắt đấy lòng liền có như vậy định luận. Nhi thần tham kiến phụ hoàng, thần quỷ hồ, khấu kiến hoàng thượng. nguyễn. mặc vô ngân âm thanh uy nghiêm ngăn lại hai người hành lễ, nhưng hai người như trước nơm nớp lo sợ đứng xóm vai, không chút nào dám dơ lên con ngươi đến xem mạc vô ngân sắc mặt. Thiên tử giận dữ, thây nằm trong dặm, tuy rằng không có như vậy khuyết đại, nhưng thiên tử lửa giận lại thật sự không phải người thường có khả năng chịu đựng. Nay cùng cảnh giới võ học không quan hệ, dù cho đối mặt thiên tử cơn giận chính là cao thủ võ đạo, khả năng cũng biết cảm nhận được loại này sâu trong linh hồn sinh sôi từng tia từng tia sợ hãi. Các ngươi tới, thiên ai biết chấm hôm nay vì sao nội giận sao? Mạc Vô Ngân nhàn nhạt nói xong, ngựa khí tuy rằng ung dung nhưng linh nguyệt như trước nhạy cảm bắt lấy trong đó chạy trốn hỏa diễm. Nhi thần không biết. Mạc Thiên nhai đàng hoàng trả lời. Hừ, ngươi thân là thái tử, lại cả ngày chỉ lo đến chơi đùa. Chấm bị cầm cố ở trong hoàng cung không được tùy ý ra ngoài theo dõi dân tình, nhưng chấm lại cho ngươi tùy ý xuất cung quyền lợi. Ngươi chính là chấm ánh mắt, chấm lô thay. Nhưng là ba năm qua, ngươi có từng hướng về chấm báo cáo quá một lần dân tình? Ngươi có từng một lần thay chấm nhìn thấy quan lại làm việc tiên tư trái pháp luật, nghe được dân gian oan khuất? Mạc Thiên Nhai nhất thời sắc mặt một bước, nguyên bản Trần Thủy Liên bị cờ Trách cười trên sự đau khổ của người khác trong nháy mắt tan thành mây khói. Mồ hôi lạnh vèo một cái liền ướt sau lưng. Những thứ này, hắn không ngờ quá, nhưng giờ khắc này ở Mạc Thiên Nhai đáy lòng nhưng là vô tận oan nước, Này nói rõ là muốn thêm nữa tội, nhưng Mạc Vô Ngân là lão tử, lão tử muốn tìm lý do mắng nhi tử một trận xả giận hắn cũng không có chỗ giải thoát. Không thể làm gì khác hơn là bí ẩn quay về Ninh Nguyệt nháy mắt mấy cái chữ, hy vọng Ninh Nguyệt có thể lúc mấu chốt cứu mình một cái. Hoàng thượng, không biết đã xảy ra chuyện gì dẫn tới hoàng thượng long nhan giận dữ. Ninh Nguyệt do dự mãi, vẫn là quyết định vì nghĩa khí xúc một thoáng mặc Vô Ngân đầu rõ đỉnh sóng. Nguyên bản, Ninh Nguyệt hẳn là một mặt định nuốt nói cái gì Hoàng thượng bất giận bảo trọng long thể, nhưng hắn cũng thực sự kéo không dưới khuôn mặt này nói những này buồn muốn nói. Hừ, Mặc Vô Ngân nhẹ nhàng phất tay áo chậm rãi trở lại ngự án sau, vẫn là bởi vì lần trước Hà Thái thú vụ án mà lên, các ngươi ngồi xuống đi. Một cách không ngờ, Mặc Vô Ngân dĩ nhiên đồng thời không có đem đầu mâu chỉ về Ninh Nguyệt, trái lại liền ngữ khí cũng biến thành mềm xuống. Mặc Thiên nhai che giấu hướng về Ninh Nguyệt dựng một cái ngón cái dẫn tới Ninh Nguyệt trực tiếp lườm một cái mà bọn họ đồng thời không nhìn thấy nằm trên mặt đất trần thủy liên trong con ngươi lại lóe qua một tia tinh mang hai người phân biệt ở bên một bên trên ghế ngồi xuống lại dồn dập túi đầu như trước không dám dương mắt ở hai người đấy lòng như vạn ngàn con kiến leo lên thời điểm dự án sau mạc vông ngân mới chậm rãi đã mở miệng hà thái thu tuy rằng như trước là thân mang tội nhưng vụ án cháy nhà ra mặt chuột trước vẫn còn không cách nào đem định tội Chấm mệnh kính thiên phụ thu hồi phán quyết đem người nhà của hắn từ nhai sơn triệu hồi có thể không nghĩ tới nhai sơn bên kia đáp lại lại nói đã gần 3 năm không có chúng châu phạm nhân đưa tới nhai sơn Lẽ nào có lý đó? Nhai Sơn chính là tử tù đất lưu này, Trừ tội ác tày trời lập tức trảm thủ người, còn lại tử tù đều bị áp giải hướng về Nhai Sơn. Lẽ nào Trung Châu gần 3 năm đều không có phạm vào tội chết người? Linh Nguyệt, ngươi có thể đoán được trong đó phát sinh cái gì? Chương 259, tự thân dạy dỗ. Thần. Không biết. Chẳng lẽ những tử tù kia ở vận chuyển về Nhai Sơn trên đường phát sinh bất ngờ? Linh Nguyệt trong lúc bất chợt ánh mắt mở ra. Tử tù vốn là thân mang tội, giao về Nhai Sơn tử tù hầu như nhất định phải chết ở Nhai Sơn vì lẽ đó cũng không ai sẽ quan tâm những này giao về nhai sơn tử tù tử vong chỉ là chuyện sớm hay muộn hừ mặc vô ngân lạnh rên một tiếng ba năm qua trung châu nhưng lại không có một tử tù đưa tới nhai sơn lẽ nào có lý đó đám kia áp giải tử tù nha dịch dĩ nhiên ghét bỏ đường xá xa xôi ở sau khi ra trung châu ven đường gọt ruột tử tù chưa ra trăm dặm tử tù liền bị bọn họ giàn vật đến chết rồi sau đó tùy ý mang tử tù chôn ở bãi tham ma thậm chí trực tiếp vứt bỏ ở rừng rậm hoang dã trở thành dã thú đồ ăn no bụng hành động làm người giận sôi tinh thiên phụ phụng mệnh dám sát thiên hạ quan lại hành trình vì Hết ngồi đáy giếng, chỉ nhìn trầm trầm triệu đình quan to lại đối với cơ sở quan lại hành động không biết gì cả. Thực sự có thể buồn bực, thực sự đáng trách. Nô tài thẹn với hoàng thượng tín nhiệm, nô tài có tội, nô tài đáng chết. Ở mạc vô ngân dứt tiếng trong nay mắt, Trần Thủy liên nhẹn ngào âm thanh âm vang lên nghe được Ninh Nguyệt đỉnh đầu tê dại một hồi. Lại có chuyện như thế, Ninh Nguyệt đấy lòng ngạc nhiên, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Nhưng nghĩ lại, rồi lại hợp tình hợp lý. Tử tù sớm muộn cũng là muốn chết, nếu đưa đến ngai sơn là chết, áp giải nha dịch tự nhiên sẽ nghĩ lời biếng thật sớm chơi chết tử tù miễn được bản thân trèo non lội suối thế nhưng từ tụ cũng là người a hoàng thượng nói cách khác hà thái thú đại nhân gia quyến tất cả đều linh nguyệt ở kinh ngạc trong nháy mắt trong giây lát thay đổi sắc mặt hắn từng đã đáp ứng thay hà thái thú lật lại bản án nhưng nếu như gia quyến của hắn đều đã chết dù cho lật án rồi thì có ích lợi gì ngai sơn bên kia nếu không có mà bọn họ cũng đã lên đường nửa tháng nghĩ đến là giữ nhiều lanh ít. Chấm định sẽ không nông chiều những này chiếm chức vị mà không làm việc đi ăn cơm đồ vô sỉ linh nguyệt châm mệnh ngươi toàn quyền điều tra án này bắt được một cái là một cái chấm giữ không được bọn họ Hoàng thượng, Khẩn cầu hoàng thượng cho nô tài một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Phát sinh chuyện như thế đều là kính thiên phụ tội giám sát bất lực, cầu hoàng thượng xem ở nô tài trung thành tuyệt đối hầu hạ hoàng thất mấy chục năm, bước này lại cho nô tài một lần cơ lại. Trần Thủy Liên nói xong, trong dây lát ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc, không chút nào né tránh nhìn thẳng Mặc Vô Ngân ánh mắt. Thời khắc này, Linh Nguyệt mới ở Trần Thủy Liên trên người thấy được cao thủ võ đạo khí thế cùng phong thái, ánh mắt kiên định như ngọn lửa sôi trào thiếu đốt Lại cho ngươi một cơ hội. Mặc Vô Ngân hơi hơi cúi người xuống, ánh mắt như kiếm nhìn thẳng Trần Thủy Liên con ngươi. Ngươi muốn chấm làm sao tin ngươi? Nô tài nguyện lập quân lệnh trạng. Như nô tài không cách nào cho hoàng thượng một câu trả lời, nô tài tự nguyện đi đẩy hoàng lăng đi hầu hạ các đời tiên hoàng. Nô tài kính thiên phủ, cũng không cần thiết tồn tại. Tĩnh Mịch, bên trong ngự thư phòng hoàn toàn tĩnh mịch. Linh Nguyệt đấy lòng còn không có cái gì cảm giác, nhưng mạc Thiên ngay trên mặt cũng lộ ra khó có thể che giấu khiếp sợ. Kính Thiên phủ tồn tại gần trăm năm, từ Vinh Nhân Đế thời kỳ thì có thủ tiêu kính Thiên phủ ý tứ, nhưng kính Thiên Phụ dựa lương tôn thất, thực lực hùng hậu, quan hệ rắc rối phức tạp. Mạc Vô Ngân coi như có ý tài quyết Kính Thiên phủ cũng không có đủ sức huống chi. Trần Thủy Liên được công nhận Thiên bảng thứ 10, có hắn ở một ngày, Kính Thiên phủ liền không thể động. Mà bây giờ, Trần Thủy Liên dĩ nhiên chủ động đặt lên Kính Thiên phủ để bày tỏ quyết tâm, đây đối với đem quyền lợi coi là sinh mệnh Trần Thủy Liên tới nói không thể nghi ngờ đánh bạc giá trị bản thân tính mạng. Được. Qua hồi lâu, Mạc Vô Ngân mới từ trong miệng nhẹ nhàng phun ra cái chữ này, chấm lại cho ngươi một cơ hội, này không phải là bởi vì ngươi ở chấm trước mặt lập xuống quân lệnh trạng, mà chỉ là vì chấm nể tình ngươi cẩn trọng hầu hạ ba đời quân vương tình cảm. Đừng làm cho chấm thất vọng. Châm chỉ cấp ngươi cuối cùng một cơ hội. Vâng, nô tài tuân chỉ, nô tài xin cáo lui." Trần Thủy Liên cung kính lần nữa dập đầu một cái dập đầu, không người xuống thể rút lui đi ra ngự thư phòng. "Phu hoàng, Kính Thiên phủ dĩ nhiên thành đại chu hoàng triều ưu ái tính. Văn võ bá quan đàm luận Kính Thiên phủ mà biến sắc, chính là hương dạ dân gian, cũng coi Kính Thiên phủ vì Bạch Ma Dạ Kiêu. Phu hoàng sao không mượn cơ hội này thủ tiêu Kính Thiên phủ còn phải lại cho hắn một cơ hội? Chấm mới vừa rồi không phải đã nói, Trần Thủy Liên hầu hạ ba đời quân vương càng vất vả công lao càng lớn. Vinh nhân đế trong lúc tại vị Hoàng thất dòng họ có bao nhiêu vấn vương kỳ liên vương một phái cấu kết đại nội cao thủ dục già dục dịch. Ban đầu là Trần Thủy liên tiếp thân bảo vệ Vinh Nhân Đế, lần lượt liệu mình cứu giúp mới đổi được Đại Chu Hoàng Triều dục hỏa chúng sinh. Thế nhưng đó là trước đây. Hiện tại kính Thiên Phụ đã thành người người nghe đến đã biến sắc mánh hổ. Nếu không thừa cơ chặt đứt, tương lai chắc chắn gặp phải phiền toái lớn hơn nữa. Từ cổ trí kim, Cự Châu Đại địa từng trải qua năm cái nhất thống Hoàng Triều, nhưng không có một cái nào Hoàng Triều từng có như kính Thiên Phụ dạng này tổ chức. Giám sát văn võ bá quan hoàn toàn có thể giao cho Ngự sử đài. Thái giám nhiếp chính cùng thiên đạo tương bác cứ thế mãi nước đem không nước. Mạc Thiên Nhai có chút kích động, hắn giờ phút này tựa hồ cũng quên đi đối với Mạc Vô Ngân sợ hãi. Ngẩng đầu lên nhìn thẳng Mạc Vô Ngân không có một chút nào thoái nhượng, trong ánh mắt lấp lóe tinh mang tự thuật ý niệm kiên định. Mặc Vô Ngân nhìn trước mắt gương mặt có chút lo nớt, ánh mắt có chút hoàng hốt. Bất chi bất giác lúc trước Bi tập nói hải tử dĩ nhiên trưởng thành thiếu niên thiên thiên. Theo bản năng gật gật đầu, ngươi có thể nghĩ tới chỗ này, phụ hoàng rất là vui mừng. Thái giám nhất chính sát thực làm trái pháp lễ, nhưng đạo trị quốc rút dây động rừng, cần cực kỳ thận trọng. Kính Thiên phủ vẫn chưa thể động, như thế cơ hội tốt, nếu như bỏ qua không phải thật là đáng tiếc. Cơ hội không còn có thể đợi thêm thời cơ, nhưng thả một lần sai lầm khả năng liền cũng không còn cứu vãn cơ hội. Trần Thủy Liên tuy là ta hoàng thất gia nô, nhưng hoàng thất lại không phải chỉ có ta hai cha con. Bây giờ đại chu hoàng triều nhìn như tứ hải thái bình phát triển không ngừng, nhưng nội ưu chưa bình lại thêm họa ngoại xâm. Nếu như ngay cả bên trong cung cấm cũng rối loạn, chín châu loạn không xa ổn. Mạc Thiên Ngai mở miệng ra, sắc mặt biến đổi bất định cuối cùng vẫn là hóa thành thật dài thở dài. Hắn tuy rằng chưa đủ 20 nhưng hắn dù sao cũng là thái tử. Từ nhỏ Hun lúc đối với chính trị có bén nhạy thiếu giác. Giang hồ võ lâm dần dần báo đoàn đây là nội yêu, Báp địa ba châu ma giáo bừa bãi tàn phá cũng là nội ưu, các nơi thái bình mấy chục năm dần dần mục nát càng là nội ưu. Ở nội ưu chưa bình thời điểm, Thảo Nguyên Hồ Lâu kết thúc chiến loạn trở về nhất thống nghiệm nhiên thành chiều hướng phát triển. Một khi thống nhất, vì rời đi nội bộ mâu thuẫn cấu quan xâm nhập phía nam tựa hồ là biện pháp duy nhất. Nội ưu ngoại hoạn phía dưới, nếu như trong hoàng cung lại nổi lên náo loạn liền thật sự muốn dao động nền tảng lập quốc. Chuyện như vậy Bất luận Mạc Vô Ngân vẫn là Mạc Thiên Nhai đều không thể nào tiếp thu được cũng vô lực chịu đựng. Như thần, đã hiểu. Mạc Thiên Nhai ngữ khí dị thường thất lạc, lại như bị mất món đồ chơi đứa nhỏ tràn đầy bi thương nồng đậm. Ngươi không cần thất vọng, kẻ làm vua không chỉ có muốn gánh chịu thiên hạ gánh nặng, cũng phải gánh chịu thiên hạ thất vọng. Nhưng thất vọng không phải là bởi vì tuyệt vọng, mà chỉ là vì hy vọng. Chấm Đại Chu Hoàng Triều tuy rằng gặp phải tầng tầng cảnh khốn khó, nhưng thiên hạ của chấm còn có những kiêu bác tự vô hối trung quân nghĩa sĩ. Thiên hạ không phải chấm thiên hạ của một người, mà gánh chịu thiên hạ cũng không phải chấm cô độc một người. Trong tin tưởng, chấm sinh thời có thể quét qua con đường phía trước bụi gai thay Hoàng nhi đánh cái kế tiếp tứ bình bát ổn định thế Hoàng chiều. Nhi thần khấu tạ phụ hoàng. Nhưng Nhi thần kính xin phụ hoàng bảo trọng long thể chớ quá mức vất vả. Phụ tử tử hiếu một màn cũng làm cho một bên Ninh Nguyệt rất là ước ao, tuy nói nhà trời chẳng cha con, nhưng đại chu hoàng triều cắt triều đại đổi thay tựa hồ cũng là trọng tình người. Ninh Nguyệt tuổi thơ từng hưởng thụ qua phụ thân quan hái, nhưng này đã thành hắn trí nhớ xa xôi. Trong hai nghe xong mạc vông ngân giữa cha con đối thoại, lại làm cho Ninh Nguyệt lần nữa nhớ tới năm đó bị phụ thân tay nắm lấy tay đọc sách viết chữ cảnh tượng được rồi thời gian gần đủ rồi Hoàng Nhi, Linh Nguyệt, các ngươi theo chấm đi gặp Khả Đa Bộ Lạc Lai sứ đi Mạc Vô Ngân nhẹ nhàng đứng lên, giãn ra một thoáng cánh tay thản như nói Nhi thần tuân chỉ thần tuân chỉ nước ngoài Lai sứ bình thường trước tiên sẽ ở trong lúc riêng tư gặp mặt đặt thành nhận thức chung sau khi mới có thể ở trong triều đình chính thức tiếp kiến đi một cái đi ngang qua sân khấu mà tiếp kiến ngoại sứ địa phương liền ở trong hoàng cung Thính Vũ Hiên đi theo Mạc Vô Ngân, Linh Nguyệt nghiêm khắc cương vị công tác thân là hộ vệ trước trách dù cho biết rõ nơi này là Đại Nội Hoàng Cung Ninh Nguyệt ánh mắt thời khắc quét mắt bốn phía bất luận cái nào che dấu góc. Tinh thần nghiệp lực bên ngoài cảm ứng đến chung quanh gió thổi cỏ lây. Mạc Vô Ngân vô tình hay cố ý nghiêng đầu đi, liếc nhìn theo sát ở sau người Ninh Nguyệt, trong mắt lóe ra một kia khen ngợi cũng không nói gì tự mình hướng về chỗ cần đến bước đi. Thính Vũ Hiên bên trong, sớm có thừa tướng cùng bốn vị nội các đại thần chờ đợi. Nhìn thấy Mạc Vô Ngân đến, năm người dồn dập đứng dậy hành lễ. Theo dự đoán lễ bái sơn hô vạn tuế đồng thời chưa từng xuất hiện, năm người chỉ là chấp tay hành lễ sau khi tự mình ở ban đầu chỗ ngồi ngồi xuống. Ninh Nguyệt chỗ đầu bên tay trái vị này chính là đương triều tể tướng tăng duy cốc mà bốn người còn lại lần lượt là bốn đại nội các phụ chính đại thần vương an hà dung phương đạo nho cùng kính huyền ninh nguyệt nhất thời hiệu ngầm trong lòng rời bước tiến lên quỷ hồ gặp qua mấy vị đại nhân quả nhiên thiếu niên anh kiệt, quỷ hồ thần bổ công tích vĩ đại chúng ta cũng lạ như sấm bên hai tăng duy cốc mặt mỉm cười khách khí nói vì ninh nguyệt mặc vô ngân từng nổi trận lôi đình thánh ngôn độc đoán sắc phong hắn làm phong hào thần bổ dạng này chuyên sủng ngoại trừ tâm phúc ngoài ra không có cái khác vì lẽ đó dù cho tăng duy cốc chiếm giữ tể tướng Bén Nghệ chính trị khiếu giác để hắn đối với Ninh Nguyệt coi trọng rất nhiều. Mặt mỉm cười, không nhìn ra mấy phần chân tâm mấy phần giả ý đây là vì chính trị người chuẩn bị kỹ năng. Được rồi, nếu người đến Đông đủ, chúng ta xin mời Khả Đa Bộ Lạc Lai xứ đến đây đi. Lần này, bọn họ dĩ nhiên phái Tam Vương tử cùng Ngũ công chúa đến đây, e sợ mưu đồ không nhỏ. Đặc biệt là cái kia Ngũ công chúa mã Trát, tình báo nghe đồn nàng tương đương lợi hại. Vương An đang cùng Ninh Nguyệt gật đầu sau khi trực tiếp nói, lôi lệ phong hành thủ pháp cũng làm cho Ninh Nguyệt bay lên không nhỏ hảo cảm. Chờ không bao lâu, Thính Vũ Hiên ở ngoài truyền đến thái giám gọi tên. Ở tâm mắt của mọi người tập trung dưới, cùng Ninh Nguyệt từng có ngắn ngủi tiếp xúc Munda, Hồng Lang, còn có một thân màu trắng tản ra nồng đậm dị hương mã chất chậm dãi đi tới. Thảo nguyên Khả Đa Hãn Quốc Vương tử Munda, mang theo ngũ muội mã chất tham kiến Đại Chu Hoàng triều Thánh quân bệ hạ. Ba người đưa tay để ở trước ngực hơi hơi khom mình hành lễ. Vương tử cùng công chúa xa xôi ngàn dặm mà đến, một đường cực khổ rồi. Mặc Vung ngân thản nhiên nói, Khả Đa Hãn Quốc cùng Đại Chu Hoàng triều thiết lập quan hệ ngoại giao 20 năm, một mực là huynh đệ lần bang. Lần này phụ lệnh của phụ Hãn đi sứ Đại Chu, cũng mang theo Khả Đa Hãn Quốc thành ý. Phụ Hán hy vọng chúng ta hai nước hữu nghị có thể tiếp tục duy trì, nguyện hai nước hòa bình mãi mãi không có chiến loạn. Nói chuyện lại là Mã Trát, trong veo âm thanh phảng phất chim sơn ca ở Thính Vũ Hiên bên trong vang vọng. Có này xác nhận, lần này đi sứ người phụ trách chủ yếu không phải thân là huynh trưởng Ngum Đa, mà là cái này thần bí không giống thảo nguyên nữ tử ngũ công chúa Mã Trát. Chương 260: Muốn xin hòa thân. Quốc cùng quốc ở giữa trao đổi lợi ích lợi, lại như chợ bán thức ăn mua thức ăn lúc có kẻ mà cả. Trong đó người lựa ta gạn kịch liệt giao phong, hung hiểm không chút nào thấp hơn cao thủ ở giữa quyết đấu. Mắt thấy tất cả những thứ này, cũng làm cho Ninh Nguyệt tự đấy lòng thán phục quả nhiên là thuật nghiệp hữu chuyên công. Sống lại sau này, Ninh Nguyệt đối với sự thông minh của chính mình vẫn là tương đối hài lòng, nhưng nếu như cắt vào đàm phán là Ninh Nguyệt, e sợ ở không gian thời gian một nén nhang bên trong, bản thân sẽ bị trước mắt 6 người lừa dối không nhận rõ đông nam tây bắc. Tăng Duy Cốc cầm đầu năm người hợp lực cùng Mã Trát giao phòng, miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm tấc đất tất tranh, vì một ly một tí lợi ích mà tranh chấp mặt đỏ tới mang hai. Nhưng năm người hợp lực khí thế hùng hổ, Mã Trát lại hoàn toàn có thể biểu hiện tự nhiên ứng đối xuống. Ninh Nguyệt không khỏi đối với Mã Chất cái này là công chúa cao quý nữ nhân nhìn với cặp mắt khác xưa, một cái nhìn như hoa quý thiếu nữ, đến cùng là như thế nào có thể ở đây đảm cáo giả dưới sự lắc lư thành thạo điều luyện. Ninh Nguyệt không thể ngẫm nghĩ, cũng không thể nào tưởng tượng được. Lần này Khả Đa bộ lạc đi tới lại Chu, cũng là vì đặt vững một năm mới hợp tác công việc. Ngoại trừ năm trước thông lệ chống đỡ ở ngoài, Khả Đa bộ lạc càng đem lương thực, lá trà, vũ khí trang bị yêu cầu để cao lớn gấp ba. Điểm này, bất luận mấy cái tể tướng làm sao đỏ sức Mã Chất cũng là một bước cũng không được. Đàm phán là chất vật cũng rất thử thách người kiên trì cùng tinh lực từ sáng trời đã tối mãi cho đến đêm hôm khuya gắt một năm mới hợp tác hạng mục công việc mới coi như bước đầu quyết định trong lúc này mặc vô ngân đều là một người người đứng xem không phát ra một câu nói mà ninh nguyệt cùng mạc tiên nai cũng là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đóng vai tội đất thảo luận kết thúc mã Chát ba người lần nữa trở về chỗ ngồi bưng chén trà lên thám dò ít hậu nếu tất cả hợp tác điều mục đã đạt thành bước đầu nhận thức chung như vậy chúng ta liền cầu chúc một năm mới đại chu cùng khả đa hán quốc có thể như năm rồi bình thường bình an vô sự tăng duy cốc vui vẻ ra mặt thanh vừa nói chậm rãi đứng dậy đến Mạc vô ngân trước người khởi bẩm hoàng thượng chúng thần cùng khả đa hãn quốc minh ngước đã đạt thành nhận thức chung xin mời hoàng thượng chỉ bảo như thế nhanh mặc vô ngân phảng phất vừa lấy lại tinh thần giống như vậy điều này làm cho ninh nguyện thập phần hoài nghi mặc vô ngân có phải là vừa nãy mở to mắt ngủ thiết đi vâng hoàng thượng mã chắc công chúa không hổ là khả đa hãn quốc kha hoa lan bất luận trí tuệ vẫn là khí độ không kém chút nào chúng thần nếu là năm rồi đàm phán đều là từ mã chất công chúa đứng ra hai nước chúng ta hợp tác liền không như vậy nhiều nhấp nô hưng đã như vậy Liền ở 3 ngày sau chính thức tại triều sẽ tiếp kiến Khả Đa lại Thích, đồng thời trước mặt mọi người ký kết minh ước làm sao? Chấm đã. Mạc Vô Ngân vừa dứt lời, ngồi ở một bên mã chất đột nhiên đứng lên thanh âm thanh ngắt lời nói: "Đến rồi." Ninh Nguyệt ánh mắt hơi hơi ngưng lại, đáy lòng dây cung trong dây lát căng thẳng. Ngay tại vừa nãy, Ninh Nguyệt bén nhạy bắt lấy mông Đạp Vương tử không ngừng đối với mã chất tỏ ý ánh mắt. Lúc đó đáy lòng liền suy đoán Khả Đa lại Thích e sợ muốn ra cái gì tiêu thân, mà bây giờ quả nhiên cũng như bắn như vậy. Mã chất công chúa có lời gì nói? Mạc Vô Ngân tựa hồ đồng thời không có tức giận thậm chí ngay cả vẻ mặt kinh ngạc cũng không có, phản phất tất cả ở trong lòng bàn tay hắn hết phong khinh vân đạm nói rằng tôn kính đại chu hoàng đế bệ hạ, vừa mới mã chát cùng quý quốc thương định tất cả minh ước đều cần một cái tiền đề, mà nếu như không vừa lòng này một cái tiền đề, tất cả minh ước đều mang hết hiệu lực. đây là mã chát lại xuất phát trước phụ hắn nhiều lần căn dặn mã chát, mới vừa cùng quý quốc đại thần tranh luận, mã chát thực sự có chút hắt vô ý mạo phạm, kính xin hoàng đế bệ hạ chớ nên trách tội. đẹp đẽ đáng yêu mang theo giọng lúng đổi lại bất luận người nào đều sẽ không vì vậy mà trách cứ. Nhưng Ninh Nguyệt biết, ngày hôm nay Mã Chát tất cả ngựa khí cùng vẻ mặt đều là nàng người trang, mà ở đây tất cả cáo giả tự nhiên cũng rõ ràng trong lòng. Mã Chát công chúa nói quá lời, là chống nóng lòng điểm, ngươi nói đi. Mặc Vô Ngân lãnh đạm nói, trong ánh mắt cũng lóe qua một tia hiếu kỳ. Khả đa Hán quốc cùng Đại Chu hoàng triều thiết lập quan hệ ngoại giao 20 năm, mỗi một năm, chúng ta cũng như nước anh em bảo vệ giúp đỡ. Vì lẽ đó, Mã Chát đang suy nghĩ sao không để giữa chúng ta bằng hữu tình nghĩa hóa thành huyết mạch quan hệ. Phù Hán có ý định cùng Đại Chu hoàng triều hòa thân cứ như vậy không chỉ có thể để hai nước chúng ta quan hệ càng thêm chặt chẽ cũng tránh khỏi hai nước chúng ta hàng năm ký kết một lần hiệp ước phiên phức, không biết đại chu hoàng đế bệ hạ ý như thế nào. Hòa thân, Tăng Duy quốc nhất thời có chút mộng, Hòa thân dạng này chính trị liên hợp ở đại chu hoàng triều lịch sử chưa bao giờ có. Nhưng tiền triều, Hòa thân nhưng cũng bình thường. Không thể không nói, Hòa thân đối với giữ gìn chín châu cùng Thảo Nguyên ở giữa hòa bình có then chốt tác dụng. Tiền triều thông qua cùng thân, ở lập quốc trong 300 năm nhận Thảo Nguyên xâm lấn số lần lắc đắc không có mấy. Có này suy đoán Hòa thân đạt được mang tính then chốt tác dụng. Quý quốc dự định làm sao Hòa thân? Mạc Vô Ngân đồng thời không có tỏ thái độ ý nguyện, mà là dùng giọng nói nhàn nhạt hỏi: "Tôn kính Đại Chu hoàng đế bệ hạ." Lúc này, một bên Mông Đa vương tử có chút không kịp chờ đợi đứng lên, Bản Vương nguyện lấy Đại Chu triều công chúa, nàng gả tới Khả Đa Hãn quốc sau khi sẽ trở thành Bản Vương chính phi. Hơn nữa Bản Vương hứa hẹn, tương lai như Bản Vương kế thừa hán vị, nàng không chỉ có chính là Khả Đa Hãn quốc hoàng hậu, Bản Vương cùng nàng dòng dõi cũng chắc chắn trở thành Khả Đa Hãn quốc vị kế tiếp Khả Hãn. Linh Nguyệt nhìn một mặt khát cầu Mông Đa, lơ đãng lắc đầu. Luận tâm kế, Mông Đa vương tử so với em gái của hắn tới nói chênh lệch quá nhiều. Lẽ nào Thảo Nguyên hoàn cảnh đã để Thảo Nguyên hổ lỗ tiến hóa tiến nhập hai thái cực? Nam Chỉ Trường bắp thịt mà đầu hốc toàn về nữ nhân. Hừ, nghĩ tới đúng là rất đẹp. Trong lúc bất chợt, một thanh âm ở nghe được cả tiếng kim rơi thính vũ hiên vang lên. Mặc Thiên ngay một mặt xem thường đảo qua Mông Đa nóng bỏng gương mặt, ngươi để cho ta đại chu cao quý công chúa gả tới Thảo Nguyên đúng Bản vương là khả đa hán quốc vương tử, một quốc vương tử lấy công chúa của một nước có gì không thể? Cả ca, vẫn để cho ta tới nói đi. Ở Mông Đa còn muốn tranh luận thời điểm, mã chắc trong lúc bất chợt đánh gãy Mông Đa nói. Tôn kính đại chu hoàng đế bệ hạ, hai nước hòa thân, này cùng hai nước chúng ta đều là có lợi. Kaka ta chính là phụ hán coi trọng nhất vương tử, mà là hắn là cùng mã chat đều là hoàng mẫu sinh ra, chính là không thể tranh cãi con vợ cả hoàng chữ. Lấy đại chu vô cùng bất nhập mạng lưới tình báo hẳn là phi thường rõ ràng, chúng ta cậu chấp trưởng khả đa hán quốc gần 4 phần 10 quân đội, mà mã chat cũng đồng thời nắm giữ lấy khả đa hán quốc kinh tế quyền to, phụ hán đông đảo dòng dõi bên trong, không có người nào có thể uy hiếp được ca kế thừa hán vị. Nói cách khác, kaka không chỉ là khả đa hán quốc vương tử, hắn vẫn là tương lai khả hãn bất luận thân phận địa vị, hắn đều đại diện cho chúng ta to lớn nhất thành ý. Mạc Thiên Ngai còn muốn lên tiếng, nhưng bị Ninh Nguyệt che giấu kéo lại. Tại dạng này trường hợp, thái tử điện hạ dù cho có nhiều hơn nữa ý kiến cũng chỉ có thể hướng về trong bụng nước. Cố làm náo động, đây là không thích hợp. Qua hồi lâu, Mạc Vô Ngân mới sâu kín ngẩng đầu lên, ánh mắt như điện trêu tức đảo qua Mã chất đáng yêu gương mặt, khả đa Hán Quốc thành ý, chấm thấy được. Chỉ có điều, chẩm có thể thật không có thích hợp con gái gả cho Mông Đà Vương tử Hoả thân. Chẩm con gái lớn năm nay mới 12 tuổi. Chẳng thực sự không cách nào khoan dung đưa nàng gả cho lớn nàng gần 18 tuổi nam tử. Huống chi, Đại Chu luật lệ, nữ tử cần tròn 14 tuổi mới có thể hôn phối. Điểm này không cần Đại Chu hoàng đế bệ hạ lo lắng, ca ca của ta đã lòng có tương ứng. Ca ca lần này cầu thân mục tiêu cũng không phải hoàng đế bệ hạ con gái, mà là Đại Chu hoàng triều trường lạc công chúa. Mã Chát lộ ra một cái đơn thuần đáng yêu tươi cười, dùng thanh âm ngọt ngào nói rằng: "Cái gì?" Lần này, liền ngay cả Tăng Duy Cốc cũng khiếp sợ mất đúng mực, hầu như trong phút chốc từ ghế ngồi bắn người mà lên. Nam mơ Mạc Tiên ngay càng là tức giận đến cả người run, trực tiếp bật thốt lên, liền ngay cả Linh Nguyệt cũng không ngăn được. Mạc Vô Ngân sắc mặt trong giây lát âm trầm như nói, trong ánh mắt lập lòe đáng sợ ánh sáng, chậm rãi chống đỡ khởi thân thể, hơi hơi nô ra nhìn xuống dưới đường Mã Trát. Các ngươi không phải đang nói đùa. Quan hệ đến hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, Mã Trát sao có thể như vậy miệng ra lời nói đùa? Nếu như tình báo không sai, trường Lạc công chúa tuổi mới 30, chưa hôn phối. Bất luận thân phận, địa vị, tuổi tác đều cùng ca ca xứng đôi. Ha ha ha. Đột nhiên, Mạc Vô Ngân ngửa mặt lên trời cười dài. Cười qua sau, trong giây lát dừng âm thanh, cuồn bạo khí thế dâng trào ra, như núi lửa bạo phát bình thường quận sạch thính vũ hiên. Trong chớp mắt, bất luận mã chất vẫn là nông đa đều bị cuồn bạo khí thế chen ép không thể động đậy, liền ngay cả không khí xung quanh cũng giống như ngưng kết thành thủy tinh. Cũng chỉ có nửa bước tiên nhân hợp nhất hồng lang còn có thể có phản ứng. Mời, hoàng đế. Bệ hạ. Thu tay lại, hồng lang thanh em run rẩy gần từng chữ bỏ ra, sắc mặt trắng bệch vô số tỉ mị mồ hôi lạnh phảng phất suối phun bình thường tuôn ra. Có lẽ là trong chớp mắt, có lẽ là qua một hồi lâu. Thính vũ hiên bên trong khí áp trong nháy mắt biến mất phảng phất từ đến liền chưa từng xuất hiện bình thường. Mông đa cùng mã chát hai người gần như cùng lúc đó lảo đảo muốn ngã sắp xuống, nếu không phải hồng lang nâng đỡ một cái, liền đứng lập cũng thành hy vọng xa vời. Ban tính đánh trò không sai. Mặc vô ngân tựa hồ thu hồi tức giận, nửa khí cũng biến thành gió nhẹ mây mờ, nhưng chấm nghĩ hỏi các ngươi, các ngươi xứng sao? Đại chu hoàng đế bệ hạ, ca ca thân phận mã chát đã nói tới rất rõ ràng, không cần nhiều lời. Mặc vô ngân không nhịn được đánh gãy mã chát lời nói, hoàng Ngội không chỉ là chấm duy nhất muội muội cũng là ta đại chu hoàng triều ngọc trụ thượng tướng. Các ngươi lại đem chủ ý đánh tới hoàng muội trên thân, là thật sự coi chấm bị hồ đồ rồi. Trai lớn dựng vợ gái lớn gả chồng, trường lạc công chúa 30 tuổi chưa hôn phối tất nhiên là tìm không được một cái thân phận địa vị cùng với xứng đôi phu quân, mà đại chu hoàng triều bên trong e sợ không có, thử hỏi thiên hạ còn có ai so ca ca ta càng thêm cao quý. Vung hẹo lánh man di, cao quý cái rắm. Mạc Thiên nhai nhỏ giọng trả phúng một câu. Vị này chắc là đại chu hoàng triều vô nhai thái tử. Thái tử thân là nhất quốc chư quân, nói ra nhưng là phải đại biểu đại chu hoàng triều câu nói này chẳng lẽ là đại chu hoàng triều đối với khả đà hán quốc thái độ mã chất trong nháy mắt phảng phất đổi người giống từ đẹp đẽ đáng yêu trong nháy mắt trở nên như băng tuyết nữ vương giống như lạnh lẽo vô nhai hướng về mã chất công chúa xin lỗi mặc vô ngân lời nói để mạc thiên nhai không cách nào phản bác không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt ôm quyền nói xin lỗi nhưng khả đa bộ lạc đem hiệp ước điều kiện định đang cùng trường lạc công chúa hòa thân điều kiện tiên quyết này lại làm cho hòa đàm lâm vào thế bí hoàng thượng mã công chúa tăng duy cốc trong lúc bất chợt con mắt hơi chuyển động cất bước tiến lên Đem trường Lạc công chúa gả cho Ngô Đa Vương tử là không thể nào. Nếu không chúng ta ở hoàng thất dòng họ bên trong chọn một vị công chúa cùng Ngô Đa Vương tử hòa thân. Đến thời điểm, hoàng thượng chỉ cần đem vị công chúa kia cho làm con nuôi lại đây cũng coi như là chúng ta đại chu triều dòng chính công chúa, cứ như vậy chẳng phải vẹn toàn đôi bên. Chương 261, Thiên tử thủ quốc môn quân vương tử sa tác. Đang ở Mạc Vô Ngân ý động thời điểm, Mã Trát lần nữa đổi đáng yêu khuôn mặt tươi cười dịu dàng nói rằng, ta nghĩ quý quốc tể tướng hẳn là hiểu là mã Chất ý tứ. Khả đa Hán quốc muốn lấy không phải đại chu công chúa, mà là Trường Lạc công chúa một người. Trường Lạc Công chúa không thể thay thế. Đây là phụ hán cùng khả đa hán quốc tất cả đại thần nhất chia ý kiến. Mã Trát lời nói để tăng duy cốc tươi cười như ngừng lại trên mặt. Mạc Vô Ngân sắc mặt một lần nữa kéo xuống, ánh mắt sáng quắc nhìn Mã Trát không thay đổi chút nào tươi cười. Qua hồi lâu Mạc Vô Ngân mới lãnh đạm đã mở miệng. Trâm thật tò mò, các ngươi tại sao nhất định phải lấy Trường Lạc? Bởi vì Trường Lạc Công chúa là trong thiên hạ ghê gớm nhất kỳ nữ một trong. Thân là công chúa của một nước, lại không yêu hồng trang yêu vũ trang. Mày liêu không nhường mày dâu, lấy nữ tử thân thành tựu trong thiên địa đứng đầu nhất thống soái. Ba ngàn phượng hoàng tật phong liệt hỏa, mặc dù cho thảo nguyên ta mang đến đau đớn thê thảm máu tươi, nhưng cũng để chúng ta không cách nào sinh ra lòng oán hận. Trung nguyên chín châu, muốn nói ai có thể để thảo nguyên ta như vậy kính nể sùng bái, duy trường lạc công chúa một người. Mã Chất lúc nói chuyện trên mặt cũng nổi lên một vệt quý mến hướng tới biểu hiện, điều này làm cho Ninh Nguyệt cũng không nhịn được đối với trường lạc công chúa cái này. Tại cửu châu võ lâm cũng thường xuyên bị têu gọi người nổi lên nồng đậm hiếu kỳ. Mặc vô ngân nhẹ nhàng đứng lên, chậm rãi đi xuống ngự đài, trường lạng không hề chỉ là trẫm muội muội, nàng càng là đại chu hoàng triều vận. Đại Chu hoàng triều năm vị ngọc trụ thượng tướng một trong. Chấm quyết không có thể nào đem Trường Lạc dùng để hòa thân, càng không thể gả cho ngươi Khả Đa bộ lạc. Lời của Chấm, các ngươi có thể rõ ràng. Mã chát rõ ràng, Đại Chu hoàng đế bệ hạ phản ứng nguyên bản ngay tại Mã chát dự liệu bên trong. Mã chát tựa hồ đồng thời không có bị Mạc Vô ngân lời nói làm tức giận, trái lại tất cả đều nắm trong lòng bàn tay giống như vậy, nhưng Mã chát như trước muốn đại biểu Khả Đa Hãn quốc hướng về hoàng đế bệ hạ cầu thân, đồng thời có đầy đủ thẻ đánh bạc làm xính lễ. Đầy đủ thẻ đánh bạc. Mạc Vô ngân không khỏi cười lạnh một tiếng. Ngươi mang tới minh ước còn còn thiếu rất nhiều, thậm chí liền xem như thẻ đánh bạc tư cách đều không có. Đây là tự nhiên. Đối mặt mạc Vô Ngân trào phúng, Mã Chất đồng thời không có một chút nào không nhanh, hoàng đế bệ hạ hẳn là cũng nhận được tin tức, Thảo Nguyên nhất thống dĩ nhiên thành triều hướng phát triển. Nhưng gần 3 năm chúng ta cùng đột giã bộ lạc chiến sự liên tiếp gặp khó, mà bây giờ, nhanh thì nửa năm chậm thì đến tháng 10, chúng ta cùng đột giã bộ lạc nhất định sẽ có một hồi quyết định Thảo Nguyên thuộc về quyết chiến. Không sợ quý quốc cười nhạo, khả đa Hán quốc phần thắng còn chưa đủ 3 phần 10. Chúng ta cực kỳ cần một vị dụng binh như thần đại tướng thay chúng ta lực cản sóng to. Mà quý quốc trưởng Lạc công chúa chính là chúng ta nhân tuyển duy nhất. Đột giáp bộ lạc ở năm ngoái từng phái tới 10 lần sứ thần muốn cùng phụ Hãn biến chiến tranh thành tơ lụa chung xây thảo nguyên hoàn đỉnh, mỗi một cái hứa hẹn đều ra tăng khiến lòng người động thẻ đánh bạc. Vì lẽ đó lần này Mã Trát đại biểu Khả đa Hãn quốc đi sứ quý quốc, có lẽ cũng là chúng ta cuối cùng một lần lấy hòa bình lai sứ thân phận đến đây. Nếu như lần này Mã Trát nhiệm vụ thất bại, như vậy Mã Trát cũng không cách nào ngăn cản phụ hán đáp ứng yên tâm đại hán điều kiện. Tới lúc đó Ma Trát không thể không tiếp nối nói, chiến tranh bắt đầu rồi. Ngươi đây là huy hiếp chấm. Mặc Vô Ngân trong dây lắc dương mắt, ánh mắt hóa thành chánh bắn về phía Ma Trát. Khí thế mạnh mẽ phảng phất cơ lốc, thổi đến mức Ma Trát ba người cùng nhau dùng mình một cái. Tôn kính hoàng đế bệ hạ, Ma Trát chỉ là đang trần thuật một sự thật. Nay ở trên thảo nguyên cũng không tính là bí mật, ngài đấy lòng hẳn là cũng phi thường rõ ràng. Thảo nguyên chiến loạn 40 năm, tích lũy 40 năm thù hận. Một khi thảo nguyên hoàn thành thống nhất, những này thù hận nhất định phải đến rồi đi. Biện pháp duy nhất chính là đối ngoại phát phát động chiến tranh. Ngươi làm chấm sẽ sợ sao? Mạc Vô Ngân âm thanh tuy rằng trầm thấp, nhưng cũng tràn đầy vô cùng thô bạo. 50 năm trước, Đại Chu Thiết Kỵ là thua cho Thảo Nguyên Lang Kỵ. Nhưng 50 năm sau, các ngươi nhưng là thử xem là Lang Kỵ lần nữa bừa bãi tàn phá chín châu vẫn là chấm Thiết Kỵ đạp phá Ngươi Hạ Lan Sơn. Đại Chu Hoàng Triều nghỉ ngơi dưỡng sức 50 năm, thực lực đó tự nhiên sâu không lường được. Mã Chất rất nhận đồng gật gật đầu, nhưng đại Chu Hoàng Triều bên trong so với Thảo Nguyên nhiều phức tạp. Một tháng trước, ta mật thám liều chết từ đột giá bộ lạc bên trong thám thính đến một cái tình báo. Mà tình báo này cho chúng ta can hệ không lớn ngược lại đối với Đại Chu Hoàng Triều tới nói nhưng là thạch phá thiên kinh. Cái gì tình báo? Tăng Duy Quốc Tâm Thần hơi động bật tốt lên. Cụ thể tình báo ở các ngươi không đáp ứng chúng ta hỏa thân thịnh cầu trước ta sẽ không nói. Ta chỉ nói cho các ngươi, một khi thảo nguyên nguy cấp thời gian, chính là Cựu Châu đại địa lang yên bốc lên tứ phía này. 50 năm trước một màn chắc chắn tái hiện, mà giờ khắc này đại trùng, phải chăng còn có kỳ liên thái tử ngăn địch ở ngoài biên giới? Phải chăng còn có vinh nhân đế lực cản sóng to? Tiếng nói rơi xuống đất, đại chu một phương cùng nhau thay đổi sắc mặt. Liền ngay cả đối với 50 năm trước chuyện giải ít nhất Ninh Nguyệt cùng Mạc Thiên Nhai cũng không khỏi cùng nhau hít một hơi hơi lạnh. 50 năm trước náo loạn, liên sách sử đều ghi lại cực kỳ mơ hồ, nhưng rất ít con số lại lộ ra năm đó là bực nào nguy cơ, cỡ nào ngàn cân treo sợi tóc. Ngoại địch bừa bãi tàn phá, nội loạn không ngừng, khắp nơi Lang Yên, quốc gia bấp bềnh. Một lần náo loạn, mang đại chu hoàng triều mấy trăm năm tích lũy gốc gác đánh cho vụn và tan cảnh, đi qua hai thay quân vương dốc hết tâm huyết mới coi như khôi phục nguyên khí. Vinh nhân đế như vậy kinh tài tuyệt diễm nhưng cũng vì đại chu hoàng triều vất vả quá độ tại vị chỉ là 20 năm liền lao lực lâu ngày thành nhanh. Tiên hoàng tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, khôi phục dân sinh, thực hành cải cách, thành lập cấm quân ổn định tứ phương, khoảng chừng vị 25 năm cũng theo vinh nhân đế mà đi. 50 năm trước là hiện tại tất cả mọi người không muốn đề cập đau xót, đem đại chu hoàng triều 400 năm số mệnh tiêu xài hết sạch. Mà bây giờ, dĩ nhiên lần nữa nghe được 50 năm trước đại kiếp nạn tái hiện. Nay để bọn hắn làm sao không kinh, làm sao không giận? Nói chuyện giật gân. Mạc Thiên nhai cắn răng nghiến lợi quát lên. Ta có thể đại biểu phụ hãn Đại biểu khả đa Hán quốc lấy trưởng sinh thiên danh nghĩa xin thể Mã Chất nói tới tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Tình báo này mới phải Mã Chất chân chính xính lễ tôn kính Đại Chu hoàng đế bệ hạ. Hy vọng ngươi có thể vì đại cục làm trọng, cùng khả đa Hán quốc kết thành huyết mạch thông gia. Hai chúng ta hợp thì cùng lợi, phân thì cùng mất. Một khi trường lạc công chúa gả cho vương đỉnh, nàng tương lai sẽ là thảo nguyên có quyền thế nhất tôn quý nhất nữ nhân, mà ngài cháu ngoại trai chính là thảo nguyên trí tôn vương giả. So sánh lợi và hại trong lòng ngài nên có lựa chọn sáng suốt tiếng nói tan mất, bất luận mạc vô ngân vẫn là mấy vị nội các đại thần sắc mặt đều đặc biệt nghiêm nghị. nhưng một bên thờ ơ lạnh nhạt, linh Nguyệt đấy lòng lại nổi lên nói thầm, một cái chống vắng lời thề, dĩ nhiên có thể làm cho đám này nói rồi cả đời láo chính khách như vậy nghiêm nghị. lời thề ở trong mắt bọn họ không phải liền là một cái dám sao? vô ngay, tại sao mã chất nói rồi lời này, sẽ để hoàng thượng cùng mấy vị đại công như vậy nghiêm nghị do dự? dùng chuyển âm nhập mật đưa vào bên người mặc thiên nhai trong thai. thảo nguyên người, người người thờ phụng trường sinh thiên ở thảo nguyên. Trường Sinh Tiên cung ngự trị ở ngự trị ở tất cả hoàng quyền bên trên. Vì lẽ đó, lấy Trường Sinh Tiên danh nghĩa xin thể, liền không cho đổi ý bằng không ngắt gặp Trường Sinh Tiên cung xử phạt. Thảo nguyên tất cả cao thủ võ đạo đều thuộc về Trường Sinh Tiên cung, vì lẽ đó không ai cả gan vi phạm Trường Sinh Tiên lợi thể. Mã Trát nếu dám dùng Trường Sinh Tiên sinh thể, như vậy nàng nói tới liền nhất định là sự thực. Mặc Vô Ngân sắc mặt biến đổi bất định, một bên là hắn thương yêu nhất muội muội, một bên khác lại là toàn bộ đại chu hoàng triều sơn. Thân vị thiên tử, hắn không chỉ có hưởng thụ trên đời này tôn quý nhất quyền uy, cũng gánh chịu người trên đời này dày nặng nhất cái nặng, hắn có thể chết, hắn có thể vong, nhưng Giang Sơn không thể loạn. Ngươi thật sự nguyện lấy Trường Sinh Thiên Danh nghĩa Sinh thể? Tăng Duy Cốc ở mạc Vô Ngân lưỡng nan thời điểm, trong giây lát ngẩng đầu lên thăm thẳm mà hỏi. tự nhiên, Mã Chất nguyện lấy Trường Sinh Thiên Danh nghĩa Sinh thể, như lời thể làm trái, Mã Chất toàn tộc đồng thời khả đa bộ lạc 3 triệu tộc nhân bị Trường Sinh Thiên bỏ, vịnh rơi tu la tử vực, vạn thế không được siêu sinh. đã như vậy, xin mời Hoàng Thượng cân nhắc. Tăng Du Cốc đột nhiên xoay người, quay về mạc Vô Ngân không người quỳ xuống xin mời hoàng thượng cân nhắc còn lại bốn vị nội các đại thần lần nữa cùng nhau quỳ xuống không thể Mạc tiên nhanh cấp thiết bật thân lên trường lạc cô cô thân phận địa vị siêu nhiên nàng vì đại chu hoàng triều lập xuống nhiều như vậy chiến công đến lúc này các ngươi lại muốn đưa nàng bán được thảo nguyên đổi lấy hòa bình các ngươi liền không sợ thiên hạ đau lòng sao trường lạc công chúa xác thực vì triều đình lập xuống vô số công ơn nhưng nàng làm tất cả đều là vì chính châu yên ổn hòa bình mà cùng khả đa hán quốc hòa thần cũng là vì hòa bình tuy rằng mã chất công chúa nói rất nhiều lời nói xuông nhưng có một chút lại không có nói sai Trường Lạc Công chúa gả cho Thảo Nguyên, đối với gắn bó Thảo Nguyên cùng Chín Châu An nhất định có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hừ, nói nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi đồng ý hòa thân, để con gái của ngươi đi. Tại sao phải lôi kéo Trường Lạc cô cô? Mạc Thiên Nhai có chút cố tình gây sự quát. Nếu là Khả Đa Hán quốc đồng ý, Lão Hủ đưa đi một đứa con gái lại có chuyện gì? Thái tử điện hạ chớ hành động theo cảm tình. Cũng được, nếu như Thái tử điện hạ đấy lòng không thoải mái, Lão Hủ nguyện đem thương yêu nhất con gái nhỏ tặng cho Công chúa cùng của hồi môn làm sao? Căn bản cũng không phải là một chuyện. Mặc Thiên Nhai thần tình kích động nhưng trong nháy mắt tiếp theo Mạc Thiên nhai ánh mắt vẩn ra mặt trong nháy mắt đã phủ lên một vẻ kinh hỉ hơi hơi không người xuống quay về Tăng Duy Cốc ôm quyền hỏi xin hỏi Tăng tướng quốc ta Đại Chu dùng cái gì lập quốc Tăng Duy Cốc rõ ràng sướng sở Đại Chu lấy võ lập quốc lấy võ lập quốc võ giả bất khuất ngươi bây giờ lại hy sinh một nữ nhân để đổi lấy hòa bình thử hỏi Đại Chu lấy mặt mũi nào đối mặt với thiên hạ bách tính lấy mặt mũi nào đối mặt các đời thiên hoàng hòa thân đổi lấy hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao mới thật sự là giao động nền tảng lập quốc Mặc Thiên nhai chậm rãi đi dạo mà ra đi tới Mạc vô ngân trước người không người túi đầu, phụ hoàng ở trên đại chu các đời tiên hoàng anh linh ở trên đại chu hoàng triều không kết giao không tiền cống không cắt đứt không bồi khoản thiên tử thủ quốc môn quân vương tử xạ tắc như bởi vậy chín châu náo loạn cướp đoạt khấu quan cô Mạc thiên ngai đại chu hoàng triều thái tử nguyện thay quân vương bảo vệ lãnh thổ biên cương lang kỵ nếu muốn lướt qua hạ lan sơn trước phải bước qua cô thân tàn liên đệ cô vì đại chu hoàng triều đẩy lên cuối cùng sống lưng khẩn cầu phụ hoàng cân nhắc phụ hoàng cân nhắc mặc vô ngân ánh mắt ngưng lại gặp biến không sợ trên mặt rốt cục lộ ra kinh sợ, Có rún gò má kể rõ hắn thời khắc này nội tâm ra sao không bình tĩnh. Mạc Vô Ngân chưa bao giờ nghĩ tới con trai của chính mình dĩ nhiên có thể trước mặt mọi người nói ra như vậy hào khí Vân tiên nói. Điều này làm cho đáy lòng của hắn đối với có hỏa thân hay không lần nữa sinh ra dao động. Chương 262, Mộ Tuyết Tiến cung, Thái tử điện hạ, việc quan hệ hoàng triều xuống còn, chớ trò đùa. Tăng Duy Cốc nhìn về phía Mạc Thiên nhai ánh mắt tràn đầy khen ngợi, nhưng lời của hắn vẫn như cũ không chút lưu tình đem Mạc Thiên nhai bắt bỏ. Tăng Duy Quốc cần một cái có quyết đoán có đảm đương quân vương, nhưng hắn càng phải vì toàn bộ đại chu hoàng triều phụ trách. Hắn là tể tướng, hắn không thể để cho hoàng triều phạm dù cho một lần nguy hiểm. "Tăng tướng quốc," Thái tử điện hạ nói, "không phải là cho đùa." Từ không nói chuyện linh nguyệt nhẹ nhàng đi ra bước chân. 50 năm trước tiểu tử chưa sinh ra, nhưng này cơn náo động mạo hiểm, tiểu tử cũng có nghe thấy. Nhưng tiểu tử muốn nói, trước khác nay khác. Bây giờ cũng không phải là 50 năm trước, không thể bởi vì chỉ là một cái suy đoán cùng khả năng đến kết luận tương lai chúng ta phải đối mặt của diện. 50 năm trước gian thần giữa đường bắc bên ở loạn lạc sinh trước đại chu hoàng triều đã thủng trăm ngàn lỗ điểm này liền cùng bây giờ hoàn toàn khác biệt tướng quốc e ngại lịch sử tái diễn nhưng lịch sử trung quy chỉ là lịch sử ở bây giờ hoàng thượng anh minh thần võ cả triều có bao nhiêu trung thần năng thần từ hoàng thượng cùng chư vị đại nhân tỏa chấn trung su coi như chiến loạn lại nổi lên lẽ nào chư vị đại nhân sẽ không đem hết toàn lực phụ tá hoàng thượng ổn định tiến hạ thảo nguyên đi qua 40 năm chiến loạn từ lâu không còn nữa năm đó nhuy khí ngũ vương loạn thế đã đem chín châu đánh cho trăm phế trở hưng thảo nguyên liên miên bốn năm ngọn lửa chiến tranh Lẽ nào bọn họ không cần nghỉ ngơi dưỡng sức? Ta Đại Chu có năm vị ngọc trụ thượng tướng, có bọn họ không cần sợ hãi Thảo Nguyên Lang Kỵ. Đi qua ba đời quân vương dốc sức vì nước, Đại Chu hoàng triều từ lâu thiên hạ quy tâm. Mặc dù chính như Mã chắc công chúa nói, biên cảnh báo nguy quốc nội chiến loạn. Thiên hạ tự có nghĩa sĩ người trước ngã xuống, người sau tiến lên liều mình thủ nghĩa. Chiến loạn luôn có dẹp loạn này, nhưng chúng ta gõ nát sống lưng nên làm gì nối tiếp? Ninh Nguyệt lời nói làm cho cả bên trong Đại Điện đều lâm vào tĩnh mịch, liền ngay cả Mã Chất cũng chỉ làm mở miệng ra lại cũng không nói một lời nào dung đầy hiếu kỳ con ngươi nhìn trước mắt cái này cùng mình tuổi tác sấp xỉ nam tử tăng duy quốc những này nội các đại thần phụ tá mặc vô ngân thống trị hoàng Triều như bước trên băng mỏng trong đầu mỗi giờ mỗi khắc nghĩ tới đều là so sánh lợi và hại gắn bó tứ phương bọn họ suy tính làm sao tránh khỏi chín châu náo loạn làm sao có thể trừ khử một cơn hạo kiếp nhưng bọn họ chỉ có chưa hề nghĩ tới thân là lấy võ lập quốc đại chu hoàng Triều, mấy trăm năm qua thả bị gãy chứ không chịu công sống lưng coi như bị người mắng làm hôn quân cản thừa đế cũng chưa từng làm qua lùi mà cầu hòa sự tình đại chu hoàng đế bệ hạ Mã Trát gặp một lần Mạc Vô Ngân vừa ý động sắc mặt biến lại phải kiên định cấp thiết nghị muốn lần nữa khuyên bảo. Nhưng lời nói còn chưa nói ra khỏi miệng, Mạc Vô Ngân liền phất tay đánh gãy nàng lời kế tiếp. Đêm đã khuya, Khả Đa Lai sứ đi đường mệt mỏi, việc này để sau lại bàn đi. Hoàng Nhi, Linh Nguyệt, các ngươi cũng lui ra trước, chớ vẫn cần cùng mấy vị đại nhân thương thảo một phen. Mạc Vô Ngân lời nói để cái kết minh này không thể không trên đường định chỉ, Mạc Thiên Ngai cùng Linh Nguyệt hành lễ sau khi tối lui. Ra tính Vũ Hiên cửa lớn, Mặc Thiên Ngai này mới cảm giác được phía sau lưng chính mình không biết lúc nào đã ướt đẫm thật dài thở phào nhẹ nhõm, Linh Nguyệt, vừa nãy thực sự là cảm tạ. Ngươi cùng ta ở giữa còn nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn, có thể thấy, ngươi cùng trường lạc công chúa ở giữa cảm tình rất thâm hậu à? Đó là tự nhiên. Mạc Thiên Nhai không chút xấu hổ ngẩng đầu lên, khi còn bé ta gây họa, chỉ cần chạy trốn tới trường lạc cô cô nơi đó liền nhất định có thể chuyển nguy thành an. Vung hẻo lánh man di lại dám đánh trường lạc cô cô chủ ý, quả thực là mơ hão. Được rồi, chuyện này Hoàng thượng cùng tướng quốc bọn họ tự nhiên sẽ có quyết nghị, chúng ta vẫn là yên lặng xem biến đổi đi bất chi bất giác đêm đã sâu như vậy, muốn không quay lại đi, Mộ Tuyết có thể muốn lo lắng, ta đi trước. Nguyên bản nước ngoài lai sứ chỉ là đại chu rất nhiều việc vặt vánh bên trong một cái bé nhỏ không đáng kể sự tình. Thiên hạ đại sự nhiều như vậy, dùng người giang hồ lời giải thích, quan lão tử điều sự. Nhưng lần này khả đa lai sứ, lại làm cho tương đối bình tĩnh Trung Châu Võ Lâm sinh ra từng trận vô cớ gọn sóng. Từ Nam chí Bắc hiệp khách, dĩ nhiên không hẹn mà cùng đàm luận lên mã chắc bọn họ đến Chu, càng mơ hồ sinh ra từng cái từng cái kỳ quái liên tưởng. Người trong giang hồ từ trước đến giờ không hỏi quốc sự Lúc nào đối với ngoại quốc đi sứ để ý như vậy, nói bóng nói gió, toàn bộ đều là lời nói vô căn cứ. Thiên Hiếu, ngươi thấy thế nào? Linh Nguyệt thả xuống tình báo trong tay nhàn nhạt mà hỏi. Bẩm đại nhân, việc này tất có kỳ lạ. Nguyên Vương, a, không đúng. Thiên Hữu à, ngươi tọa trấn Trung Châu lâu ngày, ngươi nói một chút, giang hồ võ lâm quan tâm như vậy lần này kết minh đến cùng vì sao? Lẽ nào, bọn họ cũng muốn noi theo tiền bối bảo vệ lãnh thổ biên cương. Linh Nguyệt trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt mà hỏi. Lấy thuộc hạ xem ra, Tất nhiên có người ở trong đó đổ thêm dầu vào lửa. Tuy rằng không biết mục đích của bọn họ, nhưng nghĩ đến cũng không phải có chuyện tốt gì. Đại nhân, có muốn hay không thuộc hạ sai người trong bóng tối điều tra. Đêm này chỗ tối đuôi bắt tới. Linh Nguyệt Long mày khóa hơi nhíu, suy nghĩ sau khi hơi hơi lắc đầu, Thiên mạc phủ hạ lệnh bảo vệ Thảo Nguyên lai sứ an toàn. Vào lúc này không thích hợp phân tán thực lực. Hoàng thượng đối với có đáp ứng hay không Thảo Nguyên Thỉnh cầu vẫn đung đưa không ngừng này khép kéo chính là năm ngày. Bây giờ sóng ngầm cuộn cuộn, chúng ta liền lấy bất độ ứng vạn biến đi. Thiên Hiếu. Người đi đem đối với Thảo Nguyên Lai sư an toàn đẳng cấp lại để cao một cấp bậc, Hưu Tâm Nhân chỉ sợ là xông lên lấy bọn hắn mà đi nhờ vào đó gây sóng gió. Ai? Linh Nguyệt lời còn chưa nói hết, quát lạnh một tiếng bật thốt lên. Ở ngoài cửa, một cái tiếng bước chân vội vội vàng vàng chạy tới, "Quỷ Hồ đại nhân, trong cung đến rồi người nói muốn gặp ngài." "Biết rồi." Linh Nguyệt nhàn nhạt đáp một tiếng, trên mặt mang lên một tia nghi hoặc, cũng không làm lưu lại, chậm rãi đứng lên đi ra Cát Thiên Hữu phòng làm việc. Thiên Mạc phủ trong phòng khách, một cái cần bạc trắng lao thái giám đang ở thản nhiên uống trà nhìn thấy Ninh Nguyệt đi ra vội vã đứng lên cười dạng dỡ hành lễ, không biết vì sao Ninh Nguyệt mỗi lần nhìn thấy Lão Thái Giám đấy lòng tổng sẽ hoài nghi hắn có phải là Trần Thủy liên người. Nhưng Ninh Nguyệt cũng biết dù cho đều là Thái Giám, bọn họ thuộc về cũng có khác biệt cực lớn. Trần Thủy liên mặc dù là Đại Nội Tổng quản nhưng là Tính Thiên Phụ sinh ra, mà trước mắt Lão Thái Giám xem ra sắc mặt hồng hào nhưng trên người đồng thời không có một tia nội lực cồn sóng, hầu như chỉ là liếc mắt nhìn, Ninh Nguyệt liền bỏ đi đấy lòng nghi ngờ. Ninh đại nhân, Hoàng hậu nương nương ý chỉ, Ninh Nguyệt cùng vị hôn thê Thiên Mộ Tuyết Tiến kiến, khâm thử. Thần linh Nguyệt Tuân chỉ, linh Nguyệt cung kính không mình hành lễ. Linh đại nhân, hoàng hậu nương nương ở đàn Quế Viên ngắm hoa, tưởng niệm lệnh gấp ta tức khắc xuất cung truyền chỉ. Linh Ngại nhân vẫn là không muốn chỉ hoán, tức khắc lên đường thôi. Lão Thái giám nét mặt tươi cười như hoa rạng rỡ. Linh Nguyệt rõ ràng làm phiền công công, ta cái này đi đón mộ tuyết đồng thời tiến cung. Cái kia ta trước hết hồi cung phục mệnh. ta đưa tiện công công. Linh Nguyệt nhiệt tình tới gần Lão Thái giám, trong lúc lơ đãng ngón tay búng một cái, một tia sáng trắng lóe qua rơi vào Lão Thái giám rộng lượng trong ống tay áo. Bây giờ thiên la tinh bản dùng để ngăn địch cơ hội yếu nhưng dùng để đốt lót đúng là thuận buồm xuôi gió. Nếu để cho sang chế tinh la kỳ bản tiền mới biết, không biết có cảm tưởng gì. xe ngựa lắc lư cửa cung dừng lại, linh nguyệt lấy ra song ngư long phối, cung môn cận vệ không nói hai lời trực tiếp cho đi. cô ra, chốc lát nữa nhìn thấy hoàng hậu nương nương, vánh ánh làm như thế nào hành lễ a. hoàng hậu nương nương ý chỉ bên trong không có vánh ánh, vánh ánh có thể hay không bị đuổi ra ngoài. đỡ thiên mộ tuyết xuống xe ngựa, vánh ánh cũng có chút kinh hoàng nghĩ ngợi lung tung. người cả nghĩ quá rồi. linh nguyệt im lặng lườn một cái, ngươi chỉ cần đi theo mộ tuyết là được, lại như bình thường như nhau ở Thái Giám dẫn đường dưới linh Nguyệt một lần nữa đặt chân đến hậu cung mỗi một lần đi ở hoàng cung đại nội linh Nguyệt luôn có một loại lần nữa tới quá hào giác rõ ràng đi đường đều gần gũi nhưng cũng cực kỳ dễ dàng làm người mất phương hướng đan quế viên chính là trong hoàng cung cuối cùng hậu hoa viên ở đan quế viên cổng vòm khẩu, hai cái tượng đá bạch hạt trông rất sống động bước vào bên trong vườn rất xa nhìn thấy một mặt to lớn trong suốt bích lục hồ nước ở hồ nước bên trên đình đài vũ hiên chẳng chỉ có hứng thú linh đại nhân giờ khắc này vừa qua mùa đông đan quế viên còn có chút tiêu điều. Như thay đổi hạ thu thời tiết quế hoa đua nở, này đan quế viên mới thật sự là nhân gian tiến cảnh. Nô tài chỉ có thể lĩnh linh đại nhân đến cái này, hoàng hậu nương nương đang ở bên trong linh đại nhân tự mình đi trước là đủ. Làm phiên công công rồi. Linh Nguyệt Thản nhiên nói, nắm thiên mộ tuyết tay tiến vào đan quế viên bên trong, không cần chỉ dẫn, mỗi quá 30 bước liền có hai cái cung nữ kẹp hai bên đường. Linh Nguyệt một vừa nhìn hoàng cung lâm viên phong cảnh, một bên cùng thiên mộ tuyết bước chậm ở hồ nước bên cạnh. Chỉ chốc lát sau, trước mắt xa xa rốt cục gặp được Nguyệt Ngà hoàng hậu hành Dinh, ở trong một tòa đình đài. Nguyệt Nga hoàng hậu đang ngồi ở cạnh bàn đá bên trên, mềm nhẹ vênh lại cùng nữ đưa tới đĩa, yêu nhã rơi ra bên người trong hồ nước. Trong chớp mắt, trên mặt hồ nổi lên một trận gợn sóng. Vô số con cá chen chúc mà tới giành ăn, trong chớp mắt, một trận bay nhảy âm thanh âm vang lên. Ba con bạch hạc không biết từ chỗ nào mà đến, dường như tia chớp đứng ở bầy cá trung gian cắp lên cá nhỏ ngửa đầu nuốt vào. Nguyệt Nga hoàng hậu lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, trong nháy mắt phảng phất thiên địa đã mất đi màu sắc. Bị đông đảo cung nữ bảo vệ quanh ở chính giữa, Nguyệt Nga cũng không thẹn đương đại cao quý nhất, sáng chói nhất nữ nhân. Thế nhưng Ninh Nguyệt ánh mắt rất nhanh từ Nguyệt Nga Hoàng hậu trên thân rời, bởi vì ở bản đá một bên khác lại vẫn ngồi một cô gái. Nàng lại như vậy điềm tĩnh, an tĩnh phảng phất trước mắt cái kia một tao hồ nước. Trên đầu không có bất kỳ trang sức, trên mặt không có một tia phấn trang điểm, y phục trên người cũng là phổ phổ thông thông màu đen trang phục hoạt động. Nhưng dù vậy một mạc, nhưng Ninh Nguyệt như trước cảm thấy nữ nhân này đẹp đến nỗi người hoa mắt xuất thần. Càng nặng chính là ở nữ tử trên thân, Ninh Nguyệt cảm nhận được một tia quen thuộc ấm áp. Linh Nguyệt dẫn Thiên Mộ Tuyết bước tiến lên, Nguyệt Nga Hoàng hậu tựa hồ cũng nhìn thấy Linh Nguyệt lại đây. Phất tay tỏ ý cung nữ bưng đi cá ăn lần nữa, ung dung hòa quý ngồi trở lại đến bên cạnh cái bàn đá. "Thần, Ninh Nguyệt, tham kiến Hoàng hậu nương nương." Thiên Mộ Tuyết gặp qua Nguyệt Nga Hoàng hậu. Thiên Mộ Tuyết nhàn nhạt gật gật đầu, âm thanh thanh đạm không mang theo một tia hồng trần khí tức. Theo lý thuyết, Thiên Mộ Tuyết dạng này hành lễ phương thức là phi thường thất lễ, nhưng Thiên Mộ Tuyết chính là Thiên Mộ Tuyết, coi như thân là Ninh Nguyệt vị hôn thê, Thiên địa thập nhị tuyệt ngông nên không để cho nàng sẽ hướng về thế gian bất luận một hai tối đầu. Mà một cách không ngờ, Nguyệt Nga Hoàng hậu dĩ nhiên không có lộ ra vẻ tức giận biểu hiện, trái lại lộ ra dị thường nụ cười mừng rỡ. Ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh tiên sơn Mộ Tuyết Nguyệt Hạ kiếm Tiên. Quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy, Phong Hoa Tuyệt Đại ngạo Thị của vương. Chương 263, Trường lạc công chúa. Hoàng hậu nương nương quá khen rồi, ở hoàng hậu nương nương trước mặt, Mộ Tuyết làm sao xứng đáng ngạo thị quân vương. Ngược lại hoàng hậu nương nương vô công thật tinh thầm. Thiên Mộ Tuyết lời nói nhất thời để Ninh Nguyệt cái chán tràn ra tảng lớn mồ hôi lạnh. Lơ đang kéo Thiên Mộ Tuyết ống tay áo làm cho nàng nói cẩn thận. Ninh Nguyệt những này mờ ám tự nhiên không gạt được Nguyệt Nga con mắt, giống như nở nụ cười trầm dại đứng lên hướng về Ninh Nguyệt đi tới, không sao. Buột cung lúc còn trẻ đã từng hành tẩu giang hồ, Thiên Mộ Tuyết vẫn chưa nói sai. Nói xong, Nguyệt Nga ở Thiên Mộ Tuyết trước người dừng lại, mỹ lệ mắt phượng trên dưới quét mắt Thiên Mộ Tuyết. Mà Thiên Mộ Tuyết hơi khẽ ngẩng lên đầu, nghi hoặc nhìn trước mắt thiên hạ tôn quý nhất nữ nhân. Thiên Mộ Tuyết cùng Nguyệt Nga đều là ở nữ nhân trong thế giới làm đến mức tận cùng nữ nhân. Một cái là tài hoa cực hạ, một cái là cao quý địa vị cực hạ. Mà hai nữ nhân lần thứ nhất xem kỹ, nhưng là Phượng Phất cắt đứt thời gian. Người cùng Ninh Nguyệt đính hôn. Vâng. Khi nào kết hôn? Ngày 15 tháng 8. Ngược lại ngày tháng tốt. Hồ Nước khi nào lập thành? Nguyệt Nga âm thanh hơi hơi đè xuống, ánh mắt nơi sâu xa lóe qua một tia lơ đang tinh mang. Thiên Mộ Tuyết hơi hơi một trứng, lơ đãng liếc nhìn mắt Linh Nguyệt, nhìn thấy hắn ánh mặt trời khuôn mặt tươi cười sau khi nhàn nhạt gật gật đầu, 20 năm trước. 20 năm trước. Thật sớm à, Nguyệt Nga đột nhiên cảm thán một câu, trong ánh mắt lóe qua một tia hồi ức, 20 năm trước, bổn cung còn chưa làm thái tử phi đây. Ta nghe hoàng thượng đã nói, năm đó ở hắn chứng kiến hạ Linh Nguyệt cùng năm đó Lương Châu Tiết Độ sứ con gái từng có hồ nước, cái tia chính là ngươi. Thiên Mộ Tuyết vẫn chưa trả lời, Nguyệt Nga liền tiếp lời nói ra. Hẳn là ngươi, ngươi kêu Thiên Mộ Tuyết, mà năm đó Lương Châu Tiết Độ sứ tên gọi Thiên sùng Sơn, nghĩ đến cũng sẽ không trùng hợp như vậy. Tạo hóa chơi ngươi, nhưng không nghĩ tới hai người các ngươi lại vẫn có thể tìm tới lẫn nhau. Liền ngay cả hoàng thượng đều. Được rồi, chuyện cũ qua lại mây khói buồn cung liền không nói. Nói xong, chậm rãi từ trên cánh tay lấy xuống một cái vòng ngọc, nhẹ nhàng cầm lấy Thiên Mộ Tuyết tay đeo ở Thiên Mộ Tuyết trên cổ tay, đây coi như là buồn cung đại biểu hoàng gia đưa cho ngươi lễ ra mắt. Thiên Mộ Tuyết vốn muốn tự tuyệt, nhưng ở lời nói bật thốt lên trong nháy mắt liền bị dừng. Thiên Mộ Tuyết không có mang sức thói quen thân là võ giả, mang bất kỳ cùng võ công không quan hệ đồ vật đều là trói buộc. ở trong lúc giật mình nghe được nguyệt nga lời nói, thiên mộ tuyết trong nháy mắt rõ ràng cái này vòng ngọc ý nghĩa. ninh Nguyệt không còn là người cô đơn, hắn là hoàng đế cháu ngoại trai, hoàng thất dòng họ. cái này vòng ngọc liên đại diện cho hoàng thất đối với thiên mộ tuyết tán thành. tuy rằng thiên mộ tuyết căn bản không cần người khác tán thành, nhưng có thể nhận được tán thành tự nhiên là không thể tốt hơn. thiên mộ tuyết lần nữa quay đầu lại, lại nhìn thấy ninh nguyệt tầm mắt đã đặt ở cạnh bàn đá trên khác trên người một nữ nhân. chẳng biết vì sao, thiên mộ tuyết đấy lòng tuôn ra một tia nhàn nhạt chua xót. Đối diện nữ tử cũng là hai mắt sáng lên nhìn Ninh Nguyệt, trên mặt vẻ mặt biến hoán vô thường, trong mắt lấp loè vô cơ ý vị, có mê man, có kinh hỉ, có vui mừng còn có hoài niệm. Thời gian phảng phất vào đúng lúc này hình ảnh ngắt quãng, cô gái mặc áo đen chậm rãi đứng lên, chậm rãi đi tới Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết trước người cùng Nguyệt Na đứng song vai. Người chính là Ninh Nguyệt. Âm thanh ôn nhu, lại như nữ tử ánh mắt như vậy phảng phất là mùa xuân tháng 3 giang nam hồ nước. "Phải." Ninh Nguyệt hơi hơi cúi đầu nhẹ giọng đáp. "Ta một tháng trước hồi kinh, dọc theo đường đi nghe được giang hồ võ lâm đàm luận nhiều nhất, liền là của ngươi tên." không hổ là tỷ tỷ hải tử quả nhiên tài ba cô gái mà cáo đen lời nói tràn đầy tự hào mà ninh nguyện tâm lại ở trong chớp mắt vì đó du lên ngươi là lạc lạc lạc nguyễn nga công chúa đột nhiên che miệng cười khẽ vốn là huyết mạch trí thân lại tại gặp mặt không quen biết đứa nhọn độc trước mắt ngươi này vị này chính là ngươi di đường đương kim hoàng triều trường lạc công chúa ở ninh nguyện tưởng tượng trường lạc công chúa hẳn là loại kia tận phong liệt hoàng người không như vậy làm sao có thể dẫn dắt 3.000 ngàn phượng hoàng ở trong quân địch giết bảy vào bảy ra không như vậy làm sao có thể xứng đáng ngọc trụ thượng tướng uy danh nhưng không nghĩ tới, trường lạc công chúa vậy mà như thế điềm tĩnh, lại như đại gia khuê tú bình thường ôn nhu. bất luận ngữ khí, thần thái, vẫn là động tác không có một ly một tí tật phong liệt hỏa. trường lạc công chúa tầm mắt chậm rãi từ ninh nguyện trên người rời rơi xuống thiên mộ tuyết trên thân. thiên mộ tuyết sờ môi sắc mặt bình tĩnh che giấu nàng tất cả nội tâm tâm tình. nàng rất không thích bị người xem kỹ, đặc biệt thời khắc này loại kia xem kỹ. mà trường lạc công chúa ánh mắt lại dần dần trở nên đến kỳ quái, phản phất phát hiện cái gì thú vị ngoạn ý bình thường trong lúc bất chợt nhàn nhạt nở nụ cười. nữ nhân cảm quan dị thường nhăn nhuy. Dù cho nhẹ nhàng biến hóa đều có thể bén nhạy bắt giữ. Ninh Nguyệt chỉ là cảm giác được bầu không khí có chút quỷ dị, nhưng ở trận ba người phụ nữ lại phảng phất tiến hành một hồi không hề có một tiếng động giao lưu. Lại gặp mặt, ta nên xưng ngươi là Nguyệt Hạ Kiếm Tiên, hay là nên gọi ngươi Tuyết Sơn thần nữ? Chúng ta gặp qua." Thiên Mộ Tuyết Âm thanh có chút lạnh lẽo, mà nàng rất ít ở Ninh Nguyệt người thân trước mặt lộ ra lạnh lẽo như vậy khí chất. Ừm. Trường Lạc công chúa đột nhiên nghi ngờ khẽ lên một tiếng, liền vội vàng xoay người đầu nhìn về phía Ninh Nguyệt, nàng thế nào? Cười khổ lắc đầu, Ninh Nguyệt cũng không có ẩn giấu. Mộ Tuyết quan thời gian trước bị thương nhẹ, sư phụ truyền thụ bí pháp phong tồn ký ức, nàng hiện tại không nhớ được chuyện trước kia, khó trách. Trường Lạc công chúa yên lặng gật gật đầu, 10 năm trước ta bắt đầu chấn thủ biên cương, đã từng không chỉ một lần xuất binh thảo nguyên, Tuyết Sơn thần nữ ở trong thảo nguyên truyền tụng trình độ xa ở cái khác thảo nguyên thiên tôn. Không nghĩ tới Tuyết Sơn thần nữ lại làm Mai Sơn Nguyệt Hạ kiếm tiên, còn không hết đây, nàng hiện tại là Nguyệt Nhi vị hôn thê, tương lai nàng chính là người của chúng ta. Nguyệt Na hoàng hậu cười nói nhẹ nhàng tiếp lời nói nói, Trường Lạc. Ngươi muốn gặp Nguyệt Nhi, Buồn Cung đã gọi hắn đến, đến rồi. Này đàn Quế Viên tuy rằng độc đáo, nhưng giờ khắc này lại khó tránh khỏi dính lên mùa đông tiêu điều. Buồn Cung đi trước một bước, các ngươi lại chung quanh đi dạo đi. Chỉ chốc lát sau, Nguyệt Nga Hoàng hậu ở Đông đảo Cung nữ dưới sự bảo vệ xung quanh dần dần đi xa. Trong phút chốc, toàn bộ đình đài nhà thủy tại trở nên càng thêm tiêu điều. Nguyên bản tuy rằng khô vàng, nhưng ít ra còn có người khí, mà bây giờ lớn như vậy hoa viên chỉ còn giữ lại Ninh Nguyệt bọn bốn người. Có lẽ là giác, Ninh Nguyệt cảm giác trưởng công chúa cùng Nguyệt Nga Hoàng hậu quan hệ trong đó đồng thời không như trong tưởng tượng như vậy thân mật. Bất luận từ ngôn ngữ vẫn là hai người thần thái gian chuyển động cùng nhau các nàng quan hệ trong đó đều có vẻ xa lạ nghe nói khả đa bộ lạc ngông đa vương tử muốn kết hôn ta trong lúc bất chợt trường lạc công chúa nhìn xa xa hồ nước nhẹ dọng mà hỏi chuyện này ninh nguyên sắc mặt có chút cứng ngắc nhìn trường lạc công chúa bình tĩnh gương mặt trần trời nói ra khả đa bộ lạc lần này đi sứ đại chu sát thực ôn hòa thân ý nghĩ nhưng công chúa không cần quá mức lo lắng bất kể là hoàng thượng vẫn là thái tử điện hạ đều cũng không mong muốn tiếp thu thỉnh cầu của bọn hắn hoàng thượng trì hoãn nhiều ngày như vậy nghĩ đến đang ở suy nghĩ đối sách Ngươi lo lắng cái gì? Sợ ta đi tìm Hoàng huynh cãi lộn. Trường Lạc công chúa đột nhiên nhẹ giọng nở nụ cười, lại như trong phút chốc nở rộ đóa hoa bình thường đẹp đến mức không gì tả nổi. Bọn họ sẽ thỉnh cầu hòa thân cũng ở dự liệu của ta bên trong, trên thảo nguyên thế cuộc đã phi thường sáng suốt. Khả đa bộ lạc được xưng nắm giữ 50 vạn vô địch lang kỵ, thế nhưng Trường Lạc công chúa khỏe miệng hơi hơi làm nổi lên một tia độ cong, sóng mắt lưu chuyển, một màn kia khinh bị không chút nào ẩn giấu bạo lộ đi ra. 50 vạn lang kỵ, e sợ liền đột phá bộ lạc 10 vạn lang kỵ đều đánh không lại. Một tướng vô năng mệnh chết tang quân Đột giá bộ Lạc yên Tâm là thảo nguyên mấy trăm năm qua hiếm thấy dụng binh đại gia. Ngắn ngắn trong 10 năm do nhược biến cường, quét ngang thảo nguyên vùng phía tây nhất thống thảo nguyên đã thành chiều hướng phát triển. Đột giá cùng Khả Đa năm nay bên trong tất có một trận đại chiến, mà đại chiến kết quả cũng quyết định thảo nguyên cuối cùng quy về người phương nào. Có thể nói, đây là khả đa cơ hội cuối cùng, nhưng bọn họ lại thiếu hụt một cái có thể cùng yên tâm phân đỉnh chống đỡ thống soái. Những thứ này, Khả Đa Lai sứ đã không hề ẩn dấu cùng hoàng thượng nói rồi. Linh Nguyệt Kinh thân trở lại. Bọn họ ngược lại thẳng thắn Đại Chu Ngọc trụ thượng tướng bên trong, chỉ có ta cùng La Thiên Thành tinh thông kỵ binh chiến thuật, mà La Thiên Thành, bọn họ là vạn vạn không yên tâm, cùng Đại Chu hòa thân dĩ nhiên thành bọn họ lựa chọn duy nhất. thế nhưng ta lo lắng nhất không phải cái này, mà là hoàng huynh chân chính cự tuyệt yêu cầu của bọn họ. cái gì? Linh Nguyệt kém chút coi chính mình nghe lầm, là lo lắng hoàng thượng từ chối mà thỉnh thoảng lo lắng hoàng thượng đáp ứng. Linh Nguyệt không thể tin được, cũng không thể nào hiểu được. người không nghe lầm, ta nguyện ý đại biểu Đại Chu tiếp thu bọn họ hòa thân gả cho Khả Đa bộ lạc. Khả Đa Đại sớm đã không có năm đó lòng tiến thủ thuần nữa nhiều năm liên tục chiến sự thất lợi hắn từ lâu đối với đột giã sinh ra sợ hãi lần này hòa thân không chỉ chỉ là bọn hắn cơ hội duy nhất chính là bọn hắn sau cùng thăm dò nếu như hoàng huynh cuối cùng cự tuyệt thỉnh cầu của bọn hắn to lớn nhất khả năng chính là khả đa hãn quốc mẹ luyến vinh hoa đầu hàng ở đột giã bộ lạc đến lúc đó trong khi sông chính là chúng ta đại chu hoàng triều nếu như ta gả đi ta chắc chắn lại thay đại chu tranh thủ thời gian 5 năm thảo nguyên chiến loạn dẹp loạn quá sớm đại chu vẫn không có làm tốt vẹn toàn chuẩn bị ngươi là tỷ tỷ cùng lưu vân tiên sinh nhi tử hoàng huynh tất nhiên sẽ nghe lời ngươi Thiên ngai cùng ta thân dạy, ta để hắn nói hắn tất nhiên không muốn, vì lẽ đó, cái này cũng là ta cầu hoàng hậu nương nương đưa ngươi mời tới nguyên nhân. Công chúa, Ninh Nguyệt đột nhiên quay về trường Lạc công chúa không người xuống, ngài cùng thái tử chính là huyết mạch trí thần, hắn không đành lòng ngài gả cho Man Di lẽ nào Ninh Nguyệt cũng không phải là. Không kết giao không cắt đất không tiến cống không bồi khoản, đây là thái tử điện hạ lời nói, cũng là Ninh Nguyệt ý tứ. Thái tử điện hạ không muốn, Ninh Nguyệt cũng cũng không muốn. Trường Lạc công chúa thân hình run lên, chậm rãi xoay người nhìn không người mà đứng Ninh Nguyệt, bất chi bất giác viền mắt đỏ. Trong chớp mắt, Thân hình thoát một cái vọt tới Ninh Nguyệt trước người ở Ninh Nguyệt trong kinh ngạc đem hắn ôm chặt lấy, đứa nhỏ đốc. Các ngươi đều là đứa nhỏ đốc. Trương là khóc, nhịn lâu như vậy, rốt cục không nhịn được đấy lòng khóe động tình cảm, nương theo lấy nước mắt dâng trào lên. ở nhìn thấy Ninh Nguyệt một khắc nàng cũng đã muốn khóc, nhưng nàng nhịn xuống, nàng cũng phải nhịn ở cố ý dùng lạnh nhạt mặt mặt mũi quay về Ninh Nguyệt, cố ý thể hiện ra đối với người xa lạ thái độ chính là vì để Ninh Nguyệt đáp ứng nàng cái này bản thân hy sinh tình cầu. Nhưng khi chiếm được Ninh Nguyệt từ chối sau khi, tất cả ngụy Trang cùng nhẫn nại đều ầm ầm sụp đổ. Đối với tỉ tỉ hoài niệm cùng đối với Ninh Nguyệt tưởng niệm hóa thành lệ vũ không ngừng ướt nhẹp Ninh Nguyệt vai. Chương 264, sóng ngầm phun trào. Công chúa. Ninh Nguyệt cả người cứng ngắc, một mặt vô tội nhìn bên cạnh Thiên Mộ Tuyết. Hắn đều không hiểu, tại sao trường Lạc công chúa trong chớp mắt liền trở nên hiện tại dáng vẻ ấy. Vừa mới hờ hững cùng thong dong toàn cũng không thấy, để Ninh Nguyệt rất khó tin tưởng cái này ở chính mình trên bả vai khóc nước mắt như mưa nữ nhân là đại danh đỉnh đỉnh trường Lạc công chúa. "Đừng gọi ta công chúa, gọi ta là gì nhỏ." Quá hồi lâu, trường Lạc công chúa mới dịu rít nói rằng Chậm rãi ngẩng đầu lên nhẹ nhàng chậm rãi lao đi khỏe mắt nước mắt. "Tiểu Nguyệt Nhi, loáng một cái 20 năm, ngươi cũng đã lớn như vậy." Trương Lạc công chúa khôi phục tâm tình mới tỏ rõ vẻ vui mừng nói rằng, "Lúc trước ngươi mới vừa sinh ra được thời điểm, vẫn là ta cái thứ nhất của ngươi. Tỷ tỷ đi rồi, ngươi cũng bị Lưu Vân Tiên sinh mang đi không biết tung tích. Gì nhỏ không nghĩ tới. Tiếp này chúng ta vẫn còn có ngày gặp lại. Nhân sinh gặp gỡ." Linh Nguyệt cũng cảm giác thoáng như trong động. Linh Nguyệt có chút thương cảm, nhàn nhạt nở nụ cười, nắm Thiên Mộ Tuyết tay đi tới bàn đá một bên ngồi xuống. Tiểu Nguyệt Nhi đã trưởng thành đồng thời cũng có gia đình, gì nhỏ đấy lòng cũng coi như an tâm. Nói xong quay mặt sang nhìn sang một bên Thiên Mộ Tuyết, Mộ Tuyết nói đến cùng ta Hoàng Thất cũng không tính người ngoài. Phụ thân ngươi Thiên Sùng Sơn quan bái Lương Châu Tiết độ sứ, mẹ ngươi thân nhưng là ta biểu tỷ. Ồ, oh. Linh Nguyệt kinh hãi, nghiêng mặt sang bên nhìn Thiên Mộ Tuyết bình tĩnh gương mặt hơi tinh ngạc, đúng là ánh ánh trừng mắt tròn tròn mí mắt có chút nếp nhăn. Không nghĩ tới Mộ Tuyết cùng Hoàng Thất còn có bực này ngọn nguồn, vậy những năm này Mộ Tuyết mẫu thân tại sao mang theo Mộ Tuyết ở tại Mai Sơn mà không có về kinh lương nhờ người thân đây? Linh Nguyệt tò mò hỏi vì rằng biết rõ Thiên Mộ Tuyết đã mất trí nhớ, nhưng hắn vẫn là không nhịn được bật thuốc lên. Có lẽ, biểu tỷ đối với hoàng thất lòng mang oán thật đi. Ngoài ý muốn, Trương Lạc công chúa dĩ nhiên đưa ra đáp án, năm đó Thiên Sủng Sơn văn võ song toàn rất được tiên đế coi trọng, ngăn ngắn trong 5 năm liên tục thăng cấp quan bái lương châu tiết độ sứ, thay triều đình nuôi giữ một phương. Ở 20 năm trước, Kính Thiên phủ đột nhiên nhận được chỉ báo, Thiên sùng Sơn cùng Thảo Nguyên Hồ lô cấu kết, muốn thả Hồ lỗ xuê nam. Tiên đế tin. Linh Nguyệt kinh ngạc hỏi. Tự nhiên không tin, liền lệnh La thiên thành phối hợp tăng truy thừa tướng đi trước lương châu điều tra. Thế nhưng, truyền về tin tức nhưng là bằng chứng như núi, vì ngăn cản Tăng Duy Cốc thừa tướng về kinh, dọc theo đường đi chặn giết không thấp hơn 30 đợt. Tiên đế tức giận, mệnh tiên sùng sơn về kinh phục mệnh giải thích. Phía sau nghĩ đến chính là Thiên Sùng Sơn sợ tội tự sát, dẫn hỏa. Linh Nguyệt mặt Tâm trầm tiếp lời nói rằng, "Ngươi là từ đâu biết được?" Trương Lạc công chúa nói xong, ánh mắt bất an nhìn về phía Thiên Mộ Tuyết. Nhưng thất vọng chính là, Thiên Mộ Tuyết đối với cha mình chết tựội hồ không hề có cảm giác gì. Sắc mặt trước sau như một bình tĩnh, hờ hững nghe phảng phất cùng mình không hề quan hệ cố sự này đều là quen dùng động tác võ thuật. Thiên Bá Phụ nếu rất được Tiên Đế tín nhiệm, mà năm đó Thảo Nguyên còn ở Liên Miên hỗn chiến, chỉ cần hơi hơi vừa nghĩ cũng có thể rõ ràng trong đó có kỳ lạ. Trước tiên không nói cùng Thảo Nguyên cấu kết cùng Thiên Bá Phụ có cái gì chỗ tốt, coi như là năm đó Thảo Nguyên có năng lực tiến công Cựu Châu ư? Linh Nguyệt xem thường sẹp sẹp miệng nói rằng không sai, Hoàng Hinh lúc trước vẫn là Thái Tử, tuy rằng cực lực thay Thiên Sùng Sơn biện giải nhưng cũng đúng không còn cách xoay chuyển đất trời. Mà Thiên Sùng Sơn sau khi chết này án cũng là thành Thế án ta nghĩ đây chính là biểu tỷ thà rằng mang theo mộ tuyết giang hồ phiêu linh cũng không muốn về kinh nguyên nhân việc này dày đặc xương ngủ, nhất định có vô số ẩn tình còn hy vọng mộ tuyết không muốn ghi hận triều đình mới tốt trước đây ta đều đã quên muốn ghi hận cũng không thể nào nhớ lại thiên mộ tuyết lạnh nhạt nói trong ánh mắt nhưng lóe qua một tia lơ đãng mê man mộ tuyết trẻ tuổi như vậy ở võ đạo bên trên nhưng đạt được thành tựu như vậy ta nghĩ thiên sùng sơn dưới suối vàng có biết cũng sẽ cảm thấy vui mừng trường lạc công chúa tựa hồ rất sợ sẽ thiên mộ tuyết sẽ nhờ đó thiên triều đình bất quá ngẫm lại cũng đúng Bất luận cái nào thiên địa 12 tuyệt nếu như đối với Triều đình có mang được ý, chuyện này đối với Triều đình tới nói đều là không nhỏ tai nạn. Ngụy Nhi, có thể có nghĩ tới đến quân bộ phát triển." Trường Lạc công chúa đột nhiên nói sang chuyện khác hỏi. "A, không có." Linh Nguyệt liền vội vàng lắc đầu, "Ta đã là phong hào thần bổ, cảm giác thiên mạc phủ vẫn là rất tốt đẹp. Thiên mạc phủ thật không tệ, mà ngươi cũng dị thường kinh tài tuyệt diễm. Nhưng thiên mạc phủ vẫn là quá nguy hiểm. Ngươi có biết, thiên mạc phủ các đời phong hào thần bổ chưa từng có một cái là chết tử thế. Chuyện này Linh Nguyệt trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng cũng vẻn vẹn nháy mắt liền rộng rãi nở nụ cười. Ta tin tưởng ta sẽ không. Linh Nguyệt rất sợ chết, sống lại tới nay vẫn như vậy. Nhưng hắn giờ khắc này nhưng dị thường tự tin có thể đối mặt bất kỳ cảnh khốn khó, bởi vì võ công tăng cao, hắn đã không còn là tùy tiện nhảy ra cá nhân đều có thể đòi mạng hắn tiểu nhân vật. Thế nhân đều nói Trường Lạc Công chúa ba ngàn vượng hoàng tật phong liệt hỏa vô địch thiên hạ, nhưng mọi người đều đã quên, cái kia ba ngàn vượng hoàng cũng không phải trưởng Lạc. Trường Lạc Công chúa chậm rãi đi về phía Lan Can, 3.000 vượng hoàng. Bao quát trong tay ta thống lĩnh 10 vạn thiết kỷ đều là xuất từ tỷ tỷ tay, trường Lạc chấp trưởng bất quá là thay thế bảo quản mà thôi. Bây giờ ngươi đã trưởng thành, ta có ý định mang binh quyền trao trả về trong tay ngươi. Đừng. Trường Lạc công chúa mà nói nhất thời sợ đến linh nguyệt một thân mồ hôi lạnh, công chúa kính xin ngươi không cần nhắc lại việc này. Linh nguyệt nguyên bản khiếp sợ trong nháy mắt bị sợ hai thay thế, hắn giờ phút này đã hoàn mỹ lưu ý chính mình nương có phải là cũng đúng một cái ghê gớm châu bỏ nhân vật, ở trong đầu của hắn chỉ còn giữ lại công cao trấn chủ bốn chữ. Ngươi không cần lo lắng, hoàng huynh sẽ không nghi kỵ ngươi. Năm đó tỷ tỷ coi như xong, có một số việc ta không thể nói, nhưng ngươi yên tâm, tỷ tỷ đồ vật đều nên là của ngươi, ai cũng không thể cấp cũng không thể có ý nghĩ. Trường lạc công chúa âm thanh rất uốn nu, nhưng trong lời nói thô bạo lại làm cho Ninh Nguyệt không khỏi liếc mắt. cảm tạ công chúa hảo ý, Ninh Nguyệt chí không ở chỗ này. Kỳ thực nếu như có thể, Ninh Nguyệt tình nguyện mang theo mộ tuyết thoái ẩn ra hồ. Công danh lợi lộc tính được là cái gì? Ninh Nguyệt sở cầu xưa nay đều không phải những thứ này. Trường lạc tựa hồ sớm có dữ liệu, khẹp miệng hơi hơi làm nổi lên, tuy rằng dung mạo ngươi như tỷ tỷ nhưng tính cách của ngươi đúng là cùng Lưu Vân Tiên sinh không khác nhau chút nào. Theo ta đi một chút được không? Tự nhiên không gì không thể. Mấy đêm mưa rơi nặng hạt, môi ấm còn lạnh. Linh Nguyệt nghe ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi, trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Tự Hoàng Cung trở về đã bốn ngày, ở chính mình từ chối Trường Lạc Công chúa thỉnh cầu sau khi Trường Lạc Công chúa dĩ nhiên một mình xông vào lên triều trước mặt mọi người đáp ứng khả đa bộ lạc hòa thân. Một đá vung lên nghìn tầng sóng, bất luận triều chính vẫn là giang hồ toàn bộ chấn động. Mặc Vô tức giận bên dưới lệnh phạt Trường Lạc Công chúa cấm túc phủ Công chúa đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, mà cũng bởi vậy. Toàn bộ kinh thành trở nên càng ngày càng quẩn cuộn sóng ngầm. Nước mưa thành gièm, tí ta tí tách rơi xuống không ngừng. Thiên Mộ Tuyết tiên tĩnh tọa ở sau người, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên liếc nhìn Linh Nguyệt có chút gầy gò bóng lưng. Đột nhiên, Thiên Mộ Tuyết ánh mắt hơi hơi vừa sáng, khẽ mở môi anh đạo: "Linh Nguyệt, có người đến, đến rồi." Đồng thời không có để Linh Nguyệt chờ bao lâu, trong chớp mắt, mấy bóng người bay lên trời lướt qua cao cao tưởng vây lọt vào trong sân. Đen kịt đấu đồng che khuất thân hình của bọn họ, cũng đem dung mạo của bọn họ sâu sắc giấu. "Tham kiến Quỷ Hồ đại nhân." Đi vào. Bước dây bước vào gian phòng. Đấu Đồng và táo không ngừng chạy xuống nước. Bốn người sốc lên vành nón, lộ ra bên trong dung nhan. Bốn tấm gương mặt lạnh lùng, bốn song không hề tình cảm con người. Tình thế làm sao? Linh Uyệt không thừa bao nhiêu phí lời, đi thẳng vào vấn đề nói rằng: "Khởi bẩm đại nhân, tin tức bao phủ giang hồ, toàn bộ Trung Châu võ lâm vì thế mà chấn động. Các đại môn phái tuy rằng không cái gì biểu thị, nhưng môn hạ đệ tử đắc ý nhưng dồn rập xuống núi. Mà nhất làm cho đầu người đau, nhưng là đám kia độc hành hiệp. Bọn họ khắp nơi quạt gió thổi lửa, các đại tiểu lâu bên trong tất cả đều là đang bàn luận hòa thân việc." Đại nhân Người trong giang hồ từ trước đến giờ không quan tâm triều đình chính lệnh, nhưng lần này bọn họ nhưng dị thường để bụng, phía sau tất nhiên có một bàn tay lớn đang thao túng, thuộc hạ vô năng không có phát hiện bất kỳ manh mối không thể nào truy tra. Đại nhân, thuộc hạ tham viếng ngôi cái từ lâu, thanh lâu, phát hiện giang hồ võ lâm đầu mâu đã dồn dập chỉ về Khả Đa Lai xứ. Hơn nữa đã có không ít giang hồ nhân sĩ qua lại ở quốc khách trạm dịch ở ngoài, thuộc hạ lấy vì bọn họ sẽ đối với Khả Đa các sứ thần bất lợi. Khởi bẩm đại nhân, thuộc hạ thăm dò, có rất nhiều võ lâm nhân sĩ đi trước ngoại ô kinh thành lục gia trang tụ hội có nhiều đồ. Lục gia trang trang chủ Lục Hàn Đình ở Bắc Địa chính là hiền khách cao thủ nổi danh, một tay đoạt mệnh song hoàn hiếm có địch thủ. Lục Hàn Đình võ công của hắn cùng Thiên hữu so ra đây. Linh Nguyệt Thuận miệng hỏi, Lục Hàn Đình ở 15 năm trước đã bước vào Thiên Thiên, mà lần gần đây nhất ra tay là ba năm trước, từng một chiêu đánh giết 3 tiên thượng vị Thiên Thiên cao thủ, lấy này suy đoán Lục Hàn Đình võ công hẳn là đã là nửa bước Thiên Nhân hợp nhất, cùng tổng bộ không kém nhiều. Linh Nguyệt chân mày hơi nhíu lại, nửa bước Nhân hợp nhất này đã là kinh thành cao thủ hàng đầu. Ngươi trở lại nói cho Thiên Híu. Muốn hắn tự mình bảo vệ Khả Đa Bộ Lạc Lai xứ, chuyện còn lại ta tự mình xử lý. Vâng. Bốn người một chân quý xuống, hành lễ sau khi lại vèo vèo hóa thành lưu quang xạ về phía chân trời. Mộ Tuyết, ta muốn tiến cung một chuyến. Linh Nguyệt nhẹ nhàng thở phào một hơi nói rằng, tình thế rất nghiêm trọng ư? Có muốn hay không ta ra tay? Đương nhiên nghiêm trọng. Linh Nguyệt cười khổ lắc lắc đầu, Thảo Nguyên Thế cuộc đối với chúng ta rất bất lợi, Khả Đa Bộ Lạc Khả Hãn ở đâu là mất đi lòng tiến thủ. Hắn căn bản là nghĩ bảo dưỡng tuổi thọ Lần này đi sứ Đại Chu vẫn là mã chất cực lực kiên trì kết quả nếu như mã chắc bọn họ ở đại chu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không chỉ có thể để khả đa bộ lạc đối với đại chu hoàng triều cam thủ, còn có thể thúc đẩy thảo nguyên nhanh chóng sáp nhập. đến vào lúc ấy, thù mới hận cũng đồng thời đến, chiến tranh liền thật sự bắt đầu rồi. vì lẽ đó mã chắc đám người bọn họ không thể có chuyện, mà làm bảo tiêu cũng xác thực là nhất làm cho người phiền lòng. hiệp lấy võ phảng kỵ, thời khắc này ta rốt cục sâu sắc cảm nhận được. nếu như đám kia tự cho mình siêu phàm đại hiệp thật muốn làm ra cái gì chuyện các người, mẫu tuyết, chúng ta không thể thiếu muốn đại khai xả giới hừm, ngươi gọi ta gì hay, ta liền dễ hay. Thiên Mộ Tuyết không có một tia do dự, giết người từ trong miệng nàng phảng phất là ăn cơm uống nước như vậy tùy ý hờ hững. Linh Nguyệt thân hình loáng một cái, người đã biến mất ở trong phòng. Hắn tiến cung thiết kiến, chỉ vì hướng về Mạc Vô Ngân thảo luận một thứ, đại khai sát giới quyền lợi. Chương 265, Quỷ Hồ Bài Sơn. Hầu như trong một đêm, trạm dịch ở ngoài phạm vi 10 dặm phạm vi toàn bộ cấm nghiêm. Bất luận người nào không được đến gần một bước liền ngay cả ở tại bên trong khu vực Bách Tính đều bị tạm thời mời ra. Cung đình cấm quân điều động, một ngày 12 canh giờ thủ vệ phát hiện lưu Toàn tới gần khả nghi người toàn bộ tập đã. Thiên Mạc phủ tinh nhuệ toàn bộ thủ vệ với trạm dịch bên trong, toàn bộ kinh thành đột nhiên trở nên sơn vũ dục lai. Bầu trời mưa phùn đã ngừng lại, thanh phong lướt nhẹ qua mặt, khiến người ta cảm thấy một tia ấm áp. Lục Gia Trang ở vào kinh thành tây ngoài cửa vùng ngoại thành, diện tích hùng vĩ không chút nào hạ với Kim Lăng Thánh phủ. Lục Gia Trang trang chủ Lục Hàn đỉnh, là người dũng cảm bằng hữu trải rộng tiểu châu. Trong ngày thường vãng lai giang hồ nhân sĩ liền đa dạng mà ngày gần đây, đi tới Lục Gia Trang bái phỏng võ lâm nhân sĩ càng là phiên gấp mấy lần. Không quát sân, đã bị từng cái từng cái nằm dậy đặc rượu lấp kín. Trước mắt vừa nhìn dĩ nhiên không thấp hơn trăm bàn tử rượu. Trang phục khác nhau, võ lâm nhân sĩ gào ba uống năm cùng người cùng bàn hoa quyền, uống rượu mạnh. Mặt trời đến đỉnh đầu, buổi trưa vừa qua khỏi, cửa ra tiếng thanh la đột nhiên vang lên. Trong sân huyên náo trong nháy mắt yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều dừng lại động tác trong tay hướng về trong đình viện cửa ra nhìn tới. Ở tiếng thanh la bên trong, Lục Hàn Đình cầm đầu đoàn người chậm rãi từ sau cửa đi ra. Lục Hàn Đình chậm rãi dương mắt, tâm nhìn lướt qua đều là từng đôi nóng bỏng sủng tính ánh mắt. Hắn rất hài lòng chính mình đạt được danh vọng, rất hưởng thụ loại này bị muôn người chú ý vui vẻ. Giang hồ võ lâm truy tên trục lợi, nhưng có mấy người nhưng thật sự dựa vào mặt mũi sông qua. Danh tiếng đối với bọn họ tới nói, so vàng dòng bạc trắng đáng yêu nhiều lắm. Lục Hàn Đình ở Trung Châu có rất cao danh vọng, dù cho võ công của hắn không phải hàng đầu, nhưng địa vị của hắn tuyệt đối cùng cái kia hiếm có mấy cái thiên nhân hợp nhất cao thủ không phân cao thấp. Thế nhưng, Lục Hàn Đình như trước không vừa lòng, hắn không vừa lòng với Trung Châu đệ nhất trang danh tiếng, hắn muốn chính là thiên hạ đệ nhất trang, thậm chí đem hắn Lục Đại hiệp xưng hô đổi thành cự hiệp. Gia Thanh là cự hiệp. Hắn sở dĩ thành vì Thiên Hạ Công nhận cự hiệp không phải là bởi vì hắn có đệ nhất thiên hạ võ công tuyệt thế, mà chỉ là vì Gia Cắt Thanh đã nhảy ra giang hồ võ lâm, bởi vì Gia Cắt Thanh lòng mang chính là thiên hạ, cái gọi là hiệp, thiên hạ thái bình. Gia Cắt Thanh nói xong câu này không để ý giang hồ võ lâm khuyên can rước quát ra trùng châu một mình sông ma quật, bình định ma giáo náo loạn trở về sau khi, hắn thành vạn dân sùng kính cự hiệp. Lục Hàn Đình vẫn nhớ, cũng vẫn dẫn lấy làm gương. Mà hôm nay, hắn rốt cục có cơ hội, vì thiên hạ, vì cửu châu người sống lưng, hắn cần phát sinh một tiếng ho Hắn cần là toàn bộ người trong thiên hạ chính danh. Chậm rãi đi tới đài, nhìn dưới đấy những này bởi vì hắn mà tụ lại đến đồng thời võ lâm quần hào hít một hơi thật sâu. Triều đình vô năng. Đối mặt thảo nguyên hồ lô áp bức, dĩ nhiên nghĩ đem trường lạc công chúa đưa tới thảo nguyên hòa thân lấy đổi lấy hòa bình. Trường lạc công chúa là người phương nào? Thiên hạ ngày nay duy nhất một cái chân chính nữ trung hào kiệt. Mươi năm qua, trường lạc công chúa là đại chu hoàng triều chính chiến biên cương thủ vệ cửu châu. Không biết trải qua bao nhiêu chém giết lập xuống bao nhiêu chiến công. Muốn hỏi này cả triều văn võ có ai có thể làm cho chúng ta giang hồ võ lâm vui lòng phục tùng chỉ có trường lạc công chúa một người triều đình muốn làm ra như vậy làm người thất vọng sự lục mộ thử hỏi ở đây võ lâm anh hảo các ngươi có thể chịu ư sự ấy nhẫn tâm làm được thì việc gì mà chẳng nhẫn tâm làm sự ấy nhẫn tâm làm được thì việc gì mà chẳng nhẫn tâm làm sự ấy nhẫn tâm làm được thì việc gì mà chẳng nhẫn tâm làm một câu nói trong nháy mắt đem ở đây bầu không khí điều động hơn một nghìn võ lâm anh hảo có danh môn đệ tử có độc hành hiệp khách nhưng mỗi người đều ở trong chớp mắt ngủ quan trừ đều ở một câu nói sau khi nhiệt huyết sôi trào Đại Chu Hoàng Triều mặc dù là Cựu Châu chi chủ, nhưng Thiên Hạ Cựu Châu, nhưng là người trong Thiên Hạ Cựu Châu. Đại Chu Hoàng Triều lấy hòa thân đổi hòa bình, ném mất chính là người trong Thiên Hạ mặt mũi cùng ông nên. Triều Đình ném mất mặt, chúng ta thay hắn nhặt lên đến. Triều Đình thả xuống sai lầm, liền để chúng ta thay hắn sửa lại. Lục Hàn Đình lồng ngực chập trùng, trong ngáy mắt, hắn cảm giác mình chính là thiên hạ chúa cứu thế, là đẳng cao nhất hô hưởng ứng vô số anh hùng. Lục Mộ rộng rãi phát anh hùng tiếp, không chỉ có mời đến chư vị ở đây hảo cũng mời tới Lục Mộ phía sau mấy vị kinh sợ bắp địa đại hiệp. Hoàng Hà đại hiệp Bạch Mặc Thái Sơn Thần Quyền hắc Cương, Phi Thiên Bạch Hạc Lạc Thiên Hành, Bách Lý Đoạn Lãng Lãng Bách Lý. Bọn họ mỗi một cái bất luận danh vọng võ công đều hơn xa với lũ mộ. Hôm nay chúng ta tụ nghĩa một đường, chính là muốn cho triều đình nhìn thấy chúng ta người trong võ lâm quyết tâm. Muốn cho bọn họ rõ ràng, bọn họ muốn làm cái gì? Hỏi trước một chút chúng ta có đáp ứng hay không? Được. Được. Được. Khen hay tiếng như sóng biển bình thường một làn sóng cao hơn một làn sóng, giống quần cuộn tiếng sống truyền tống phía chân trời Ma Lục Hàn Đình phía sau bốn cái, cũng đúng là bọn họ thường ngày như sấm bên thai mà khó có thể nhìn thấy một mặt hảo hiệp. Mỗi một cái đều ở Cửu Châu Võ Lâm có vang dội uy danh. "Lục đại hiệp, ngươi nói làm sao? Chúng ta đều nghe lời ngươi." Một thanh âm đột nhiên vượt trên khen hay thanh như sắc bén lợi khiếu truyền vào mọi người lỗ thai. Khen hay tiếng rất nhanh dẹp loạn, từng đôi nóng bỏng mỹ mắt nhìn kỹ trên đại năm người. "Kế trước mắt, chỉ có một cái biện pháp. Giết." Lục Hàn Đình lén khấp từ trong miệng phun ra một cái lạnh lẽo chữ, "Thảo Nguyên Hồ Lỗ, vừa bãi tàn phá biên cương, Cửu Châu Võ Lâm người người phải trừ diệt." như lấy hòa bình mà đến chúng ta đúng là có thể tha bọn họ một lần thế nhưng dĩ nhiên không biết nhục nhã muốn nên đón ta đại tru báo vật không giết bọn họ khó có thể bình dân vẫn không giết bọn họ khó có thể để thiên hạ nhìn thấy chúng ta quyết tâm giết giết giết chờ đã đột nhiên trong đám người một thanh âm không hài hòa vang lên kinh thành bên trong có trung châu cự hiệp tỏa chấn chúng ta muốn thật sự tấn công vào đi giết hại nước ngoài sứ thần cự hiệp hắn sẽ ra tay hay không ra tay ha ha ha lục hàn đình nửa mặt lên trời cười giải hắn như ra tay liền nói rằng cự hiệp, cự hiệp phong quyền 10 năm, lần này trơ mắt nhìn Triệu đình bại hoại Cửu Châu khí tiết cũng coi như chúng ta cũng không hoàn hắn, nhưng hắn nếu vì cứu Thảo Nguyên hồ lỗ mà ngăn cản chúng ta, vậy hắn chính là tư thông với địch bán nước." T, chàng Hạ Võ Lâm quần hào dồn dập cấm khẩu, nhìn Lục Hàn đỉnh có chút giữ tận vẻ mặt trong lúc nhất thời khó có thể nghe theo, Võ Lâm quần hào trong nháy mắt có loại linh cảm không lành. "Nay Lục đại hiệp, thực sự là dùng tính mạng đến kiếm lấy danh tự à, lời nói như vậy cũng nói ra được." Lục đại hiệp, như vậy không tốt sao? Đến cùng vẫn có mấy cái không có bị nhiệt huyết xông lên nào? một cái ước chừng trên dưới 50 võ lâm nhân sĩ chậm dại đứng lên, ở đây võ lâm quần hào ước chừng hơn 1000, hơn nữa lục đại hiệp cùng mấy vị danh chấn giang hồ đại hiệp, đánh vào kinh thành chém giết hổ lỗ sát thực là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, chúng ta đám này nhiều là một thân một mình độc hành thiên hạ, ít có danh môn chính phái đệ tử, mà coi như có, nhiều là tự mình hạ sơn thậm chí đã chặt đứt cùng sư môn căn hệ. Giết người dễ dàng, nhưng giết nước ngoài lai xứ nhất định chấn động triều chính, nếu là đương kim thiên tử nổi giận muốn thanh toán chúng ta, sợ là chúng ta đều khó có thể sống sót. Thái thiệt thòi ngươi sống giả đầu sao vậy càng sống càng trở lại chúng ta hành tẩu giang hồ liếm máu trên lưỡi dao đã sớm đem đầu treo ở lưng quần mang tới chết sợ cái gì chỉ sợ chết không đủ vang oanh liệt liệt đúng đấy cao lao đầu ngươi muốn sợ chết ngươi liền không nên tới ông lão bị mồm năm miệng mười một sặc nhất thời cũng nổi giận trừng mắt như chuông đồng mỹ mắt một tấm nét mặt dán môi trong phút chốc đỏ bừng lên đống nhiên vô bàn đứng dậy ôm rượu trên bàn đàn một trận ra sức uống đoàn người đều bị hắn cử động làm bối rối rồn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cao lao đầu nửa mặt lên trời uống rượu đương Vò rượu bị hắn mạnh mẽ đập xuống đất ngã thành mảnh vỡ, tháo ra y phục trên người lộ ra gầy gò thân thể cùng đầy người nằm dậy đặt giữ tận vết sẹo, lao đầu tử hành tẩu giang hồ cả đời, vết thương trên người sẹo so láo tử số tuổi còn nhiều, nói lao tử rất sợ chết. Các ngươi ai dám so xem, ai vết thương trên người có lao tử nhiều? Một tiếng gầm dữ dội chấn động đến mức mấy cái cửa trách hắn người rồn rập hơi đỏ mặt, lao đầu tử là sợ chết ư. Người nào không biết ta cao phong điên lên không muốn sống, lao đầu tử là sợ các ngươi đều không sống nổi a. chết một hai, đó là mệnh, tự trách mình vận may không tốt. Nhưng nếu chúng ta như thế nhiều người đều bị Triệu đỉnh thanh toán cắn giết thay mấy cái hồ lỗ để mạng, có đáng giá hay không? Không đáng. Một tiếng quát nhẹ vang lên, ngoài dự liệu của mọi người, chủ nhân của thanh âm dĩ nhiên là trên đài lục Hàn Đình, ta kính cao lão tiên sinh là anh hùng hiệp kiệt. Lục Hàn Đình quay về cao lão đầu ôm quyền thi lễ, mà này, tựa hồ cũng làm cho cao lão đầu rất là được lợi. Để ở đây hơn 1000 quần hào là mấy cái hồ lỗ chôn cùng đương nhiên không đáng. Vừa nãy ta ở phía sau đã cùng mấy vị đại hiệp thương lượng được rồi. Nếu như chúng ta đồng thời chen chúc chu diện hồ lỗ Triều đình tất nhiên sẽ cho chúng ta ấn cái trước ý đồ mưu phản tội danh. Anh Hùng thiếp là Lục mô Pháp, đang ngồi quần hào cũng đúng nhìn Lục mô mặt đến. Dù như thế nào, Lục mô cũng không thể để đoàn người vào chỗ chết. Chu diệt hồ lỗ, khi ta Lục Mộ một người hành vi, các ngươi chỉ cần ở bên ngoài giả bộ bố trí khói mê phân tán triều đình chó săn sự chú ý, để ta cùng mấy vị đại hiệp thuận lợi lẻn vào đâm hồ lỗ. Cái gì? Đang ngồi quần Hùng dồn dập kinh ngạc thốt lên, điều này sao có thể? Mọi người tụ tập cùng một chỗ lẽ nào liền vị để cho chúng ta ở bên cạnh xem có vui. Đúng đấy, Lục đại hiệp chúng ta nếu nhận lời mời đến đây, liền dự định oanh oanh liệt liệt làm một cuộc đại sự. các ngươi muốn khẳng khái phó nghĩa, lại làm cho chúng ta khuân tay đứng nhìn, chúng ta không làm được. ha ha ha, hoàng hà đại hiệp bạch mặc đột nhiên cười to, giọng nói như chuông đồng phẳng phất đến từ thiên ngoại, tiếng sấm chấn động đến mức đại gia lỗ thay hơi hơi kêu to. khẳng khái phó nghĩa, chư vị đồng đạo là quá để cao triều đỉnh chó săn, vẫn là quá khinh thường chúng ta. chúng ta giết người xong thì sẽ cao bay xa chạy, trời đất bao la, trên đời còn không tìm được chúng ta sống yên phận địa phương. Ư. chỉ là mấy cái hố lỗ cái nào cần muốn chúng ta như thế nhiều võ lâm quần hùng cùng công chi? do mấy người chúng ta thừa sức bạch mặc mà nói phản phất một tia sáng trắng giỏi sáng võ lâm quần hào tâm chính như hắn từng nói bọn họ năm người võ công đều là nửa bước tiên nhân hợp nhất còn sợ chỉ là triều đình chó san. coi như không địch lại chạy trốn cũng đúng dễ như trở bàn tay không đúng vậy mấy vị đại hiệp một thân một mình có thể đào tẩu lục đại hiệp làm sao đây lục gia trang làm sao đây cao phong khẽ nhếch miệng nghi ngờ hỏi đúng vậy lục đại hiệp làm sao đây võ lâm quần hùng dồn dập phản ứng lại đây Hàn vệ Trung Nguyên Cựu Châu Tôn nghiêm, ta Lục Mỗ chết sống sợ gì? Giết nước ngoài lai xứ là tội lớn, không phải chạy là không sao. Được chuyện sau khi, Lục Mỗ sẽ tự trói ở Thiên Mạc phủ, tất cả tội danh, Lục Mỗ đem dốc hết sức đảm đường, Lục Mỗ vợ con già trẻ, mong rằng chư vị giúp đỡ. Lục đại hiệp, ngươi. Chư vị không cần quyết nữa, Lục Mỗ đi ý đã quyết. Lục Mỗ đời này không còn nước mong gì khác, một đời ghi nhớ ra các cự hiệp một câu nói, cái gọi là hiệp, Thiên hạ thái bình. Thiên Mạc phủ phong hào thần bổ, quỷ hồ bài sơn. Một tiếng quát nhẹ, phảng phất đến từ lên 9 tầng mây lại phản phất mọi người ở đây bên tai ngâm khẽ. Chương 266, một kiếm chém nước. Cái gì? Quỳ hồ thần bổ? Triều Đình thời điểm nào lại có thần bổ? Linh Nguyệt bị Sắc Phong làm Phong hào thần bổ, tin tức còn giới hạn với Triều Đình bên trong, đối với giang hồ võ lâm, phản ứng của bọn họ muốn chậm không ít. Một trận kinh ngạc, trên đài năm người dồn dập thay đổi sắc mặt. Phong hào thần bổ, đều là thiên nhân hợp nhất, nếu như kinh thành còn có một cái Phong hào thần bổ, như vậy bọn họ mưu đồ mưu việc đều là hoa trong gương, trầm trong nước. Được được được. Lục Hàn Đình ngửa mặt lên trời thở dài trong phút chốc có loại lòng như cho nguội tuyệt vọng vốn cho là bổ thần rời kinh hải đường thần bổ rời đi trung châu thiên mạc phủ đã không cao thủ không nghĩ tới dĩ nhiên bốc lên một cái quỷ hồ thần bổ cũng được người đến mở cửa đón khách liền để chúng ta gặp gỡ một lần này quỷ hồ thần bổ không cần âm thanh lại vang lên phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến khiến người ta không mò ra phương vị chính đang võ lâm quần hào nhìn chung quanh tìm kiếm quỷ hồ thần bổ bóng người thời điểm ba bóng người trong chớp mắt xuất hiện ở trước trên đài một thân đen kịt phi ngư phục tay cầm một thanh màu xanh nhạt ánh nguyệt liên binh kiếm mà này món vũ khí cũng vừa vận chứng minh ninh nguyệt phong hào thần bộ thân phận. Lục Hàn Đình mấy đại cao thủ ở Ninh Nguyệt hiện thân chớp mắt liền dùng khí thế đem hắn khóa chặt, từng cái từng cái như gặp đại địch. Nhưng mà, khi bọn họ tầm nhìn từ Ninh Nguyệt trên người đảo qua sau khi, trong nháy mắt lại rơi xuống ninh Nguyệt bên người thiên mộ tuyết trên người. Nhìn thấy thiên mộ tuyết đầu tiên nhìn, bọn họ liền cũng lại không rời mắt nổi. Như vậy siêu phàm thoát tục dung mạo, như vậy kinh thế tuyệt mỹ dung nhan, nữ tử này thật sự sẽ là phàm trần tục thế nên có ư? Thiên Mộ Tuyết. Đột nhiên, đứng ở Lục Hàn Đình bên người phi thiên bạch hạc lạc thiên hành hít sâu hơi lạnh run rẩy hỏi: Thiên Mộ Tuyết không nói gì, có lẽ là xem thường với trả lời. Mà một bên Ninh Nguyệt cũng lời giải thích, trên mặt mang theo trêu tức nụ cười nhàn nhạt đảo qua năm đôi nghiêm nghị con ngươi. Tuy rằng Ninh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết đều không hề trả lời, bao quát theo Thiên Mộ Tuyết hững hờ đều không có giải thích một câu. Nhưng Lạc Thiên Hành tựa hồ ở trong chớp mắt liền kết luận chính mình suy đoán, nếu như không phải Thiên Mộ Tuyết, thế gian còn có cô gái nào sẽ có như thế khí chất cùng dung nhan. Nhưng nếu như nàng là Thiên Mộ Tuyết, như vậy, ngươi nhất định chính là cầm tâm kiếm phách Linh Nguyệt. Lục Hàn Đình, ngươi thật là to gan. Ninh Nguyệt không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Mà là đưa mắt lạnh lùng bắn về phía Lục Hàn Đỉnh lớn tiếng dọa người quát lên. Ha ha ha. Đột nhiên, Lục Hàn Đỉnh tựa hồ thả xuống bao quần áo thả xuống sợ hai giống như vậy, Triều Đình nhát như chuột sợ chiến lui bước, nếu như chúng ta là gan lại nhỏ, này tiểu châu còn có tôn nghiêm ư? Dung chương lạc công chúa làm đổi lấy ngừng chiến thẻ đánh bạc. Chúng ta không phục. Lục huynh nói rất đúng, Nam Nhi tốt ngại gì sống chết. Đại gia cũng không cần phải sợ, ta nghe được võ lâm nghe đồn, Thiên Mộ Tuyết đã bị thương tàn công. Nàng giờ khắc này chính là một con cọ giấy, ngày hôm nay chúng ta người đông thế mạnh. Hiệu chết vào tay hay còn nói còn quá sớm. Hách cương trong mắt tinh mang lớp lóe, mà lời của hắn nói nhưng cho tất cả mọi người tại chỗ đánh một nhánh thuốc trợ tim. Hách đại hiệp, thiên mộ tuyết tăng công. Lời ấy thật chứ. Ngươi nhìn nàng liền biết, như thiên mộ tuyết chưa tăng công, trong tay chúng ta còn có thể nắm được đao kiếm ư? Thiên mộ tuyết là nguyệt hạ kiếm tiên, kiếm đạo cao thủ tuyệt đỉnh. Mỗi lần ra trận, đao kiếm tế bi, mà lần này tất cả mọi người đao kiếm trong tay vẫn không đích, nếu không là cảnh giới võ đạo rơi xuống đương nhiên sẽ không như vậy. Ha ha ha. Cứ như vậy, chúng ta là có thể yên tâm rồi. Lục Hán đình đổi sợ thành vui, trên mặt lần nữa treo lên giường giường tự đắc đủ cười. Cao Hưng qua sớm, Ninh Nguyệt lãnh đạo nói xong, trên người khí thế trong dây lát dâng trào ra, khí thế cường hãn khuấy lên thiên địa. Rõ ràng chỉ là nửa bước thiên nhân hợp nhất, nhưng xúc động thiên địa thanh thế dĩ nhiên không thấp hơn chân chính thiên nhân hợp nhất cao thủ. Triều đình quyết sách, tự nhiên có triều đình dụng ý các ngươi luôn miệng nói triều đình muốn hòa thân, vô căn cứ không có lượng mà lại có khói việc các ngươi liền đi lên nhảy xuống e sợ cho thiên hạ không loạn. Nói là vì cựu châu khí tiết mặt mũi, nhưng các ngươi làm như thế nhưng vừa vặn đem cựu châu đẩy vào vạn kiếp bất phục nơi nước ngoài lai xứ là theo liền có thể giết ư giết gây nên hai nước giao chiến ai tới vì thế phụ trách thảo nguyên lang kỵ thời điểm minh lâm thành hạ các ngươi sẽ ở nơi nào ngọn lửa chiến tranh giấy lên chịu khổ chỉ là những kia dân chúng vô tội các ngươi có mặt mũi nào đối mặt từng cái từng cái ngông cùng xương hiệp xương anh hào quay đầu lại nhưng là e sợ cho thiên hạ không loạn bỏ mặc nguyên dân mãn phu hôm nay ta đến chỉ vì nói cho các ngươi một câu triều đình tự có quyết đoán các ngươi cho ta thành thật một chút chỉ bằng ngươi lục han đình sầm mặt lại càng là cảm giác được một trận đau rát Muốn cầu vang danh thiên hạ là Lục Hàn Đình giờ khắc này duy nhất ý nghĩ mà Ninh Nguyệt nói tới tất cả, hắn một câu nói cũng nghe không lọt. anh, khí thế mạnh mẽ trong chớp mắt phóng lên trời, linh lực chi chủ khuấy lên thiên địa đem Ninh Nguyệt gợi ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất rung động lào đà lão đảo. Lục Hàn Đình không hổ là nửa bước thiên nhân hợp nhất cao thủ. Tuy rằng si mê với danh vọng, nhưng một thân tu vi cũng đúng độc bộ thiên hạ. Nửa bước thiên nhân hợp nhất, ở nửa năm trước Ninh Nguyệt xem ra là không thể địch lại được cao thủ, nhưng ở bây giờ nhìn lại cũng là như vậy sự việc. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Trong chớp mắt một đạo kiếm khí ngang trời phảng phất cùng trên trời kêu dương tranh huy. Lúc trước bất lao thần tiên thay Ninh Nguyệt một lần nữa ngưng tụ kiếm thai sau khi, Ninh Nguyệt phát động Cẩm Tâm Kiếm Phách đã không lại cần dây đàn phụ trợ. Kiếm thai một thành, tiếng đàn tự thê Lấy thiên địa là tiếng đàn, lấy thất tình lục dục là dây đàn, một khúc thiên lại chi thanh từ bầu trời kiếm khí bên trong vang lên, đây là Ninh Nguyệt võ công phá rồi sau đó lập sau khi lần thứ nhất chính thức ra tay. Kiếm khí bén nhọn ngang trời, trong thiên địa đột nhiên quát nổi lên sắc bén tập phòng, bên trong tập phòng, phảng phất có kiếm khí ở trong gió xuyên hành. Tất cả mọi người hầu như ở gió nổi lên trong nháy mắt cảm nhận được loại kia cắt ra phong mang, thật mạnh. Kiếm khí. Lạc Tiên hành mỹ mắt trong nháy mắt đăm đăm, nửa bước tiên nhân hợp nhất bọn họ đã có thể thể ngộ tiên địa pháp tắc. Ma Ninh Nguyệt rõ ràng cũng đúng nửa bước tiên nhân hợp nhất, nhưng bày ra thực lực, nhưng là những tia chân chính tiên nhân hợp nhất đều có chút không đủ. Phong Hào thần bổ, quả nhiên không có người nào là chỉ là hư danh. Huống chi, Cầm Tâm kiếm phách Ninh Nguyệt đi danh, cũng đúng năm nay vang vọng võ lâm danh tiếng sáng nhất võ lâm Tuấn Kiệt. Lục Hinh dù cho tiên phát chế nhân, cũng đúng chênh lệch rất nhiều. Một cái thanh âm trầm thấp ung dung vang lên, nhưng ở Lục Hàn Đỉnh trong thai như kim đâm giống như đâm nói. Ta Lục Hàn Đỉnh cũng từng kinh tài tuyệt diễm, ta Lục Hàn Đỉnh cũng từng là vang vọng võ lâm thanh niên tuấn kiệt. Tuy nói Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, nhưng ta tâm chưa chết, máu chưa lạnh. Hôm nay dù cho đánh bạc tính mạng, cũng phải thử một lần ánh kiếm của ngươi. Tâm tư lưu chuyển trong nháy mắt, trong tay loáng một cái hai cái kỳ dị binh khí dĩ nhiên vào tay. Đoạt mệnh phi hoàn, âm dương song luân. Đây là thiên hạ kỳ môn binh khí, nhưng cũng là lục gia đời đời tương truyền tuyệt đỉnh võ học, ở Lục Hàn Đỉnh bắt đầu trong nháy mắt. Kim ngân hai đạo quang mang trong phút chốc thoát ra, lại như nhật nguyệt đồng thời diệu không, lại như thiên địa vì đó điên chuyển. Kim hoàn giết địch, ngân nguyệt hộ thể. Nhưng lần này, lục hàn đình nhưng đem kim ngân song hoàn toàn bộ phát sinh, như sao băng giống như hướng về gần trong gang tấp ninh nguyện đánh tới. Khoảng cách gần như vậy, nhanh như vậy tốc độ, đừng nói nháy mắt, coi như ý thức cũng chưa chắc cùng được với. Thế nhưng, ở phi hoàn bay ra trong nháy mắt, ở ánh vàng nổ mờ khác. Một đạo kiếm khí, phản phất vượt qua dòng sông thời gian xuất hiện ở ninh nguyện trước người, kiếm khí như trước mang theo phảng phất đến từ thiên địa tiếng đàn, như vậy trong suốt, như vậy êm hay. Cuồng phong nổ lên, lại như phá tan rồi âm trướng sản sinh tiếng hú, âm thanh gấp gáp, rồi lại như vậy ngắn ngủi, lại như ở nổ tung trong nháy mắt bị một cái vô hình lồng bọc lại cũng lại không tràn ra mảy may. Tầng mây ở trên không trong phút chốc tiêu tan, ánh mặt trời ấm áp lần nữa chiếu vào mọi người đỉnh đầu. đang ngồi võ lâm quần hào, dù cho mí mắt trợn trừng, dù cho căn bản không nháy mắt một cái mí mắt, nhưng bọn họ vẫn như cũ không thể thấy rõ giao chiến tình thế, càng không có thấy rõ chiêu kiếm này là làm sao chặt bỏ, lại là làm sao biến mất không còn hơi. keng, một tiếng vang dọn đem tâm thần của mọi người tỉnh lại. Hai cái kim ngân hai màu phi luân rơi vào lục hàn đỉnh dưới chân, lại như ngọc trai rơi vào khay ngọc bên trên đồng thanh, như vậy lênh lênh. Đoạt mệnh phi hoàn, hai cái có lẽ là thế gian độc nhất vô nhị binh khí bị chỉnh tề chia làm hai nửa. Trong sân trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ nhìn trên đất tiến tĩnh phi hoàn, tất cả mọi người đều nhìn trước đại giải gia kinh ngạc lục hàn đỉnh. Binh khí là người trong võ lâm sinh mệnh, binh khí bị chém cũng là mang ý nghĩa. Lục Hàn Đỉnh thân thể trong phút chốc hư quận đi, thân thể lơ đãng du lên. Trên mặt vẻ mặt phảng phất phim đèn chiếu bình thường nhanh chóng biến hóa đột nhiên lục hàn đình dưới chân lão đạo một cái rút lui một bước ta thua môi khô khốc trung gian nhẹ nhàng phun ra một câu nói này cũng giống như phun ra hắn tất cả sinh mệnh một cái đem danh tiếng xem cao hơn sinh mệnh người ở dưới con mắt mọi người bị võ lâm hậu bối đánh bại đối với hắn đã kích không thể nghi ngờ vượt qua chiến bại bản thân trong tay nhẹ nhàng đoán một cái hai cái phi luân trong phút chốc bị hấp vào trong tay cầm tâm kiếm phách quả nhiên danh bất hư truyền ta thua không oan thua tâm phục khẩu phục có quỷ hồ thần bộ tọa Trấn kinh thành chúng ta những ngày vai hệ tự nhiên không thể cứu vãn nhưng ta chỉ hỏi đương kim thiên tử là có hay không dự định hướng về thảo nguyên không lưng là có hay không muốn hy sinh trưởng lạc công chúa lấy lòng thảo nguyên hồ lỗ đương kim thái tử từng tại triều đình nói qua một câu ta cũng hy vọng các ngựa ít có thể nhớ kỹ đồng thời đem truyền khắp cựu châu linh nguyệt khí thế bỗng nhiên vừa thu lại tản đi nhấc lên nội lực lời gì không kết giao không tiến cống không cắt đất không đền tiền thiên tử thủ quốc môn quân vương tử sa tác đại chu hoàng triều lấy võ lập quốc trời có thể sập đất có thể nước Đại chu khí tiết không thể mất, trung nguyên sống lưng không thể gãy." "Phản phất là bình mà sâm xét, ở đây võ lâm quần hào dồn dập cùng nhau phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc, mà trên đài nằm tên danh mãn thiên hạ hào hiệp dồn dập hai mắt tỏa ánh sáng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Ninh Nguyệt. Lời này, cũng thật là Đường Kim Thái tử nói tới. Thái tử không chỉ là hoàng tử, thái tử là chữ quân, là tương lai hoàng đế." Thái tử nói, theo một ý nghĩa nào đó chính là hoàng đế nói. Thái tử lúc nói lời này, ta liền tại chỗ, tận mắt nhìn thấy, chính hay nghe, các ngươi những kia chiếm được nói bóng nói gió vẫn là đã quên đi coi như khai chiến, ta đại chu hoàng triều đều không biết lùi bước một bước. Ha ha ha! Lục Hàn Đình đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, được, được, hôm nay ta có thể nghe được câu này, đáng giá. Si, sì, một tiếng như do khiếu tiếng hô, lại như súng hơi phun ra thổi khí thanh. ở ninh nguyệt kinh ngạc bên trong, Lục Hàn Đình đem chém đứt phi hoàn đâm vào chính mình lồng ngực, nhiệt huyết bay tung tóe, như ánh nắng chiều bình thường huyền mỹ. Hoàn ở người ở, hoàn hủy người vong. Ta không oán quỷ hồ thần bổ, đây là số mệnh. Lục Hàn Đình có thể ở, trước khi chết nghe được. Như vậy điệt hại phát hội hảo nôn. chết cũng không tiếc. Lục gia cha người cho ta nghe, lục mỗ cái chết, không oán người phương nào. Lục mỗ vì danh tiếng liên lụy, lục thị người đời sau, chớ như ta như vậy. Chương 267, Thánh linh kiếm quyết thần kiếm sân trang. Lục đại hiệp, dưới đây quân hùng cùng nhau một tiếng thét kinh hãi, không thể tin tưởng nhìn Lục Hàn đỉnh thân thể chậm rãi ngã xuống. Một cái nửa bước tiên nhân hợp nhất cao thủ tuyệt đỉnh, một cái danh mãn thiên hạ đại hiệp, đã vậy còn quá nói không còn liền không còn. Quỷ hồ, ngươi tại sao phải làm như vậy? Cao phong gò má có rúm, nghiến răng nghiến lợi quát lên. Ngươi chẳng lẽ không biết, binh khi đối với người tập võ tới nói chính là sinh mạng. Ngươi vì sao phải chém đứt Lục Đại Hiệp Nhật Nguyệt Phi Hoàn? Từng đôi cam thủ con mắt xoát một thoáng hướng về Ninh Nguyệt trông lại, mỗi một đôi bên trong đều sôi trào ngọn lửa rực rực. Nhật Nguyệt Kim Luân, đoạt mệnh Phi Hoàn. Ta nếu không chém đứt Phi Hoàn, như vậy chết cái kia chính là ta. Chỉ là ta không nghĩ tới, Lục Hàn Đình Dĩ nhiên thật sự sẽ vì vũ khí tuấn tảng. Ninh Nguyệt cười khổ lắc đầu, trên mặt vẻ mặt có chút lung túng. Không, trong chớp mắt lạnh lạnh em thanh phảng phất tuyết nước đánh vào nội tâm của tất cả mọi người. Hán Sa vẫn không có đạt đến nhân kiếm hợp nhất, gửi tình vào kiếm mức độ. Vì lẽ đó, dù cho Phi Hoàn bị chém nước, Lục Hàn Đỉnh cũng không thể vì Phi Hoàn tuôn táng. Cái gì? Cao Phong sắc mặt trong giây lát một đỏ, nhưng trong phút chốc nghĩ đến Lục Hàn Đỉnh trước khi chết mà nói lại soạt một thoáng trở nên trắng bệch, nhận danh tiếng liên lụy. Nguyên lai like. như vậy. Sì. Trong chớp mắt, thiên địa cuồn cuộn, hỗn độn thiên địa linh khí nhanh chóng hướng về kinh thành bầu trời tuôn tới, một đạo trùng thiên kiếm khí hiện lên ở kinh thành bầu trời. Linh Nguyệt trong dây lát quay đầu nhìn lên bầu trời, tiêu kiếm khí kia ngang trời vị trí, dĩ nhiên chính là khả Đa Lai sư ở lại trạm dịch phương hướng. Linh Nguyệt trong dây lát thay đổi sắc mặt, không còn kiềm suy tư nữa, vèo một cái hóa thành lưu quang hướng về kinh thành chạy đi. Tiêu kiếm khí kia, Hách Cương ngước đầu nhìn phía đông truyền đến sắc bén ánh kiếm, trong ánh mắt lóe qua một tia khiếp sợ cùng sợ hãi. Dĩ nhiên so quỷ hồ thần bù vừa nãy kiếm khí mạnh hơn, còn muốn sắc bén. Hắc huynh, kinh thành khi nào lại có một cái kiếm đạo cao thủ, có thể phát sinh kiếm khí sắc bén như thế, ta nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có 5 năm trước môn phái kia. Lạc huynh nói đúng lắm." Hách Cương đột nhiên ngừng lại thoại, hờ hững gật gật đầu, cũng chỉ có nó, nhìn quỷ hồ thần bộ vội vã rời đi. Nghĩ đến có người làm chúng ta chuyện đang muốn làm, chính là không biết bọn họ có thể hay không chịu đựng chịu đình lửa giận. Ninh Nguyệt Tiên Ngai Nguyệt đã sớm đăng phong tạo cực, từ đây chạy tới kinh thành không tới 50 dặm. Mà đại thành Thiên Ngai Nguyệt có thể làm được không trung hoán khí đạp nguyệt ngự phong, nếu như Ninh Nguyệt đồng ý, hắn có thể vẫn tiến vào kinh thành đều không biết rơi xuống đất. Thế nhưng, Ninh Nguyệt ở chạy đi lục ra trang không bao lâu, nhưng không được không rơi xuống. Một cái bóng mờ lấp lẻ. Linh Nguyệt bóng người phảng phất đột nhiên xuất hiện. Dưới chân Kiên Cố mặt đất đồng thời không có cho Linh Nguyệt mảy may chân thật cảm giác, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, âm thầm nhấc lên nội lực nhanh chóng lưu chuyển. Trước mắt là một cái thần bí Hắc Y Nhân, liền ngay cả con mắt tựa hồ cũng đúng đen kịt một mảnh không gặp một tia trong trắng. Hắc Y Nhân trong ngực, một thanh đen kịt trường kiếm ngay ngắn khẽ run phát sinh ong long tiếng ong tê. Hắc Y Nhân chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt không có một tia vẻ mặt, trong trơ mắt, một đạo thiên kiếm phóng lên trời phảng phất ngọc trụ bình thường lên thiên địa. Ấm áp tiêu dương trong nháy mắt bị mây đen che đợi. Mạnh mẽ huy thế như núi lở bình thường từ bầu trời đè xuống đem Linh Nguyệt vững vàng khóa chặt. Linh Nguyệt tâm nhất thời trầm đến đáy vực, trước mắt kia kiếm khí này, cùng trong kinh thành biết bao giống nhau. Mà kia kiếm khí này uy lực là sát sát thực thực thiên nhân hợp nhất. Lúc nào? Thiên nhân hợp nhất cao thủ như thế không đáng giá. Lúc nào? Trong thiên hạ hiếm có thiên nhân hợp nhất cao thủ trở nên như vậy nhiều lần. Hơn nữa hiển nhiên cái kia ở kinh thành ra tay, cùng trước mắt cái này cũng thuộc về với một cái thế lực, cái gì thế lực có thể nắm giữ hai cái thiên nhân hợp nhất? Lẽ nào? Là Huyền Âm giáo? Linh Nguyệt tâm tư lưu chuyển. Nhưng dưới tay, nhưng không chút nào chậm. Hầu như ở đối phương tế lên thiên kiếm trong máy mắt, linh Nguyệt khí thế liền sôi trào nhắm phía mây xanh. Một cái bóng mở phảng phất thần phật pháp tướng bình thường xuất hiện ở linh Nguyệt phía sau, cao hơn 10 trượng, đỉnh thiên lập địa. Nhẹ nhàng vung về hai tay, ở trước ngực kết thành liên hoa phát ấn. Khí thế sôi trào, đem linh Nguyệt quanh thân thổi đến mức vù vù nổ vang. Đối diện người bí ẩn đột nhiên ra tay, hầu như chưa cho linh Nguyệt một tia cơ hội phản ứng, thiên kiếm chém xuống, kể cả bầu trời kiếm thai như sao băng giống như rơi rụng. Sau lưng bóng mở hai mắt đột nhiên tỏa ánh sáng. Phản Phất hai cái ngôi sao ẩn dấu ở trong đó. Hoa sen nở rộ, một ánh hào quang sông thẳng tới chân trời hóa thành một đạo hủy thiên diệt địa âm dương ngư. Càn Khôn nhất bản. Vô Lượng Lục Dương trưởng bên trong đệ ngũ trưởng, nắm giữ đem thiên địa vạn vật mất đi hư vô năng lực. Năm đó bất lao thần tiên một trưởng đánh ra, mạnh như Nhạc Long Hiên đều không thể không dùng bí pháp trốn xa. Thiên kiếm chặt bỏ, chém đứt không gian bình phong. Âm Dương Ngư lên không, Phản Phất ở linh nguyệt đỉnh đầu dựng thẳng lên kiên cố trưởng thành. Oanh! Tiếng nổ mạnh lên, phong hóa thành sóng lớn hướng bốn phía bắn nhanh ra, trong mắt Ninh Nguyệt dưới chân Phạm Vi mười trượng thổ đất phảng phất bị ngọn lửa hừng hực quay nướng bình thường dạng nước hóa thành bụi phấn. Thiên Kiếm không gặp, dường như vỡ vụn thủy tinh bình thường hóa thành đầy trời hoàng ánh ngôi sao. Âm Dương Ngư không gặp, phản phất bị Thiên Kiếm một kiếm đưa vào thời không hạn. Mà Ninh Nguyệt giờ khắc này sắc mặt so với Tuyết Trắng còn muốn trắng bệnh trên mấy phần. Phúc một ngụm máu tươi phun ra, sau lưng bóng mở cũng không còn cách nào duy trì hóa thành khói xanh tiêu tan. Ninh Nguyệt giờ khắc này xa còn không bước vào chân chính Thiên Nhân hợp nhất, mà đối mặt Thiên Nhân hợp nhất toàn lực một kiếm, coi như Ninh Nguyệt Hảo không bảo lưu cũng không cách nào thong dong đỡ lấy về anh ở linh nguyệt thổ huyết trong nấy mắt lại là một đạo kiếm khí ngang trời thiên kiếm khoe lên phong vân kiếm thai như tiêu dương giống như chói mắt linh nguyệt bị thương đối diện cao thủ thần bí nhưng không có thế nhưng vậy cũng là thiên nhân hợp nhất ta lúc nào thiên nhân hợp nhất như vậy không đáng giá xỉ sì, chính đang đối phương ý đồ chém xuống trong nấy mắt một tiếng vang nhỏ xuất hiện như vậy lơ đãng lại như vậy lặng yên không một tiếng động ở thiên kiếm lên không sắp chém xuống thời khắc lại đột nhiên hóa thành bầu trời rơi ra ngôi sao kiếm thai phá nát thiên kiếm hóa cát Thần bí kiếm khách thân thể đột nhiên vì đó hơi ngừng lại, lại chậm rãi hóa thành khói xanh ngã về đằng sau. Linh nguyệt tâm lúc này mới để xuống, sắc mặt treo lên nu hòa mỉm cười. Trên bầu trời, đạo kia thông linh kiếm thai mỹ lệ như vậy, xuất hiện vô thanh vô tức lại như nguyên bản nên treo ở trên trời. Một đôi ôn nu tay nhẹ nhàng đỡ linh nguyệt cánh tay, trong lỗ mũi truyền đến nhàn nhạt mùi thơm, ngươi thế nào? Không có chuyện gì. Thánh linh kiếm thai, thần kiếm sơn trang. Một tiếng thét kinh hãi đột nhiên vang lên, gầy nghẽn che miệng lại lộ ra ánh mắt khó mà tin nổi. Thánh linh kiếm thai thần kiếm sơn trang. Gầy Ngươi biết thân phận của bọn họ? Linh Nguyệt che ngực có chút thở hồn hển hỏi. Thánh Linh kiếm Quyết là Thần Kiếm Sơn Trang chấn phái thần công, không phải Thần Kiếm Sơn Trang Trang chủ không thể tu luyện. Năm đó Thần Kiếm Sơn Trang Trang chủ vẫn là đứng hàng thiên bảng cao thủ võ đạo, 5 năm, năm trước bị chém xuống sau khi liền mất tích. Không nghĩ tới, vẫn còn có người khác cũng tu luyện Thánh Linh kiếm Quyết. Lẽ nào hắn không phải? Tuyệt đối không phải. Khu khu khắc. Linh Nguyệt đột nhiên che ngực kịch liệt bắt đầu ho khan. Ngươi thế nào? Thiên Mộ Tuyết lần nữa ân cần hỏi han. Ta không có chuyện gì, mau mau tới. Linh Nguyệt nhìn kinh thành bên kia, đáy mắt tràn ngập lo lắng. Trong kinh thành giao thủ càng ngày càng kịch liệt, linh lực rung động phảng phất thiên địa đồ nát. Mà nhất làm cho Linh Nguyệt lo lắng, nhưng là cái kia bay lên từng đạo từng đạo linh lực chi trụ, ở cương đỉnh anh kích hạ, đã có gần nửa phá nát. Linh lực chi trụ là tiên thiên cảnh giới tiêu chí, những kia có thể đều là thiên mạc phụ tinh nhuệ, ai chết một cái cũng có thể làm cho thiên mạc phụ thương cân động cốt. Kim lăng đau đớn thê thảm, Linh Nguyệt cũng lại không muốn nhìn thấy. Thiên Mộ Tuyết không nói gì, đỡ Linh Nguyệt bay người lên. Ba bóng người lần nữa hóa thành sao hướng về xa xa bắn nhanh mà đi nhưng mà vừa nhảy ra mười dặm không tới, Ninh nguyệt ba người lại một lần nữa không thể không dừng bước lại. trước mắt xuất hiện hai cái người bí ẩn, mỗi một cái đều toàn thân áo đen ôm ấp đen kịt trường kiếm. duy nhất không giống chính là lần này hai người trên đầu mang nón rộng vành. nhìn thấy Ninh nguyệt ba người dừng bước lại, khí thế mạnh mẽ trong giây lát bay lên sông thẳng bầu trời. thiên nhân hợp nhất, không thể, một cái thế lực không thể có nhiều như vậy thiên nhân hợp nhất cao thủ, thiên hạ cũng không thể có nhiều như vậy. Ninh nguyệt, thiên mộ tuyết đột nhiên đánh gậy linh nguyệt suy đoán, tuyệt mỹ trong mắt lóe ra một tia tinh mang. Bọn họ không phải thiên nhân hợp nhất. Bọn họ không giống như là người sống. Kinh thành Trạm Dịch bên trong, chém giết vẫn còn tiếp tục. 15 tên tiên mạc phủ ngân bài bộ khoái liều mạng mệnh ngăn cản thần bí kiếm khách công kích. Thiên nhân hợp nhất, kiếm khí ngang trời, nội lực sinh sôi liên tục, kiếm khí hủy thiên diệt địa. Bọn họ không phải dùng thực lực ngăn cản kẻ địch bước tiến, bọn họ là dùng tính mạng ở chiến đấu, từ cao thủ thần bí đột nhiên xuất hiện đến hiện tại, trong thời gian thật ngắn đã có một nửa ngân bài bộ khoái chết vào người bí ẩn dưới kiếm. Tại sao? Tại sao tổng bộ còn không xuất hiện? Một cái ngân bài bộ khoé giữ lại lễ hỏi, tại sao hắn có thể tránh thoát tầng tầng phong tỏa xuất hiện ở đây? Tại sao hắn có thể trắng trận không kiêng rẻ tàn sát? Tại sao? Viện quân của chúng ta vẫn không có đến? Kính thiên phủ chết rồi sao? Đại nội cao thủ đều chết rồi sao? Tại sao không có ai? Xì, si, lời còn chưa nói hết, kiếm khí bao phủ phá nát linh lực của hắn chi trụ, cũng cấp đi tính mạng hắn. Sương máu từ hắn nơi cổ hả phun, mở miệng trừng hai mắt nhìn trước mắt dần dần đi tới bóng người. nguyện mặt nạ màu trắng vàng phất trong địa ngục bỏ ra ngoài ác quỷ trong tay chạy xuống máu kiếm đã mang đi quá nhiều sinh mệnh. Máu đã nhuộm đỏ xiêm y của hắn, hắn lại như một cái lạnh lẽo cơ khí, giết người con rối, không có tình cảm chút nào, cũng không có do dự chút nào. Từ đầu đến cuối, hắn làm đều là tế lên thánh linh kiếm thai, vung kiếm chặt bỏ đoạt đi một cái lại một cái sinh mệnh. Hắn tựa hồ không một chút nào gấp, chậm rãi, từng bước từng bước giết người. Một cái thiên nhân hợp nhất cao thủ, nếu như có lòng tàn sát có lẽ một chiêu liền có thể diệt hết những này tiên thiên cảnh giới thiên phủ bộ khoái. Nhưng hắn không có, một kiếm một cái, tựa hồ rất hưởng thụ loại này giết người vui vẻ. Cùng thích xem từng cái từng cái tuyệt vọng sợ hai khuôn mặt. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Một cái Zhou Jia đầy mặt ngân bài bộ khoái dùng thanh âm run rẩy sẽ rách hỏi, nhìn ở trước người chậm rãi dừng lại Á mà. hắn dĩ nhiên thăng không nổi một tia phản kháng sợ hãi. Kiếm nhẹ nhàng vung lên, giữa bầu trời thánh linh kiếm thai hơi hơi lấp loé. Xì, kiếm khí chém xuống, lại như đao phủ thủ chém giết ngã quỷ ở mặt đất không hề phản kháng tội nhân. Ngân bài bộ khoái sáng mắt lên, hắn hầu như đã thấy đầu của chính mình cùng cái cổ chiến liệt hóa thành bóng cao su lăn xuống một màn. Chương 268, khôi lỗi. Ánh kiếm phảng phất chớp giật bổ ra bầu trời, sắp tới đem chém xuống trong nháy mắt. Mặt nạ màu trắng người bí ẩn đột nhiên biến chiêu một kiếm hướng thiên không chém tới. Với anh, một đạo cuồng phong nổ tung, ngân bài bổ khoái thân hình trong giây lát bị mãnh liệt nổ tung khí lưu đánh bay, lạ như trong gió vô lực tơ liễu. Bộ khoái mở mịt nhìn hết thể trước mắt, cũng mở mịt nhìn trước mắt phi xoay chuyển tầm nhìn. Nguyên Lai, người đầu bị chặt bỏ, trước mắt nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy. Nguyên Lai, người đầu bị chặt bỏ thật sự có thể nhìn thấy. Bàn tay ấm áp đột nhiên khắc ở phía sau lưng hắn, bốc lên thân thể bị vững vàng ổn định. Tinh khiết nội lực từ giữa lưng truyền đến, phản phất nước gấm thoải mái ngũ tạng lục phủ của mình. Đến lúc này, hắn mới ý thức tới chính mình đồng thời không có bị chặt bỏ đầu, mà là liền với thân thể đồng thời bay đến bầu trời. Mơ mịt quay đầu lại, bộ khoái nhất thời có loại lệ nóng doanh tròng chua xót. Tấm tiêu tuổi trẻ gương mặt đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ, lẩm bẩm há hốc miệng ra phun ra thương tâm gần chết hô hoán, "Quỷ hồ đại nhân, ngài làm sao mời đến a?" Các huynh đại đều." "Đều?" Thế nhưng, khóc kể mà nói lại một lần nữa bị nuốt xuống, khi nước mắt bị gió làm ra trong ngáy mắt Hắn nhìn thấy Ninh Nguyệt khẽ miệng đỏ thấm vết máu. Ninh Nguyệt giờ khắc này dáng vẻ rất thảm, lại như trải qua đại chiến sau khi lại bị ném vào danh nước bẩn. Thế nhưng, Ninh Nguyệt ánh mắt phi thường sắc bén, lạnh lùng trên mặt lại cũng không nhìn thấy một tia ngày xưa mỉm cười. Mặc dù khỏe miệng mang theo vết máu, nhưng khí thế của hắn nhưng chưa bao giờ có cao như thế Dương quái động. Như hồng ma bình thường chậm rãi bay xuống, thổi lên và táo lại như bể nước bên trong bích lục lá sen. Màu đen phi ngư phục, màu bạc ánh nguyệt liên minh. Rơi xuống đất trong nháy mắt, một đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện. Kiếm khí khói động, thiên âm vần quanh. Phảng phất thiên địa ở gậy một khúc rung động lòng người chưa nhạc. Linh Nguyệt nhẹ nhàng bước ra một bước, như vậy tùy ý như vậy hứng hở. Nhưng dưới chân, nhưng phảng phất có vạn quân chi lực, nổ ra một đạo có thể thấy được khí ba. Dính máu bùn đất bị chấn động thành bột phấn, phảng phất mất đi sức hút của trái đất bình thường chậm rãi trôi nổi. Cái kia trên đất chạy xuôi thiên mạc bổ khoái máu. Ngay trong vừa nãy, hắn huynh đệ bị vô tình tàn sát. Linh Nguyệt tức giận trong lòng, như lúc này khoái động nhạc. Kiếm khí càng tụ, Linh Nguyệt sát ý cũng càng đông triệt nội tâm. ca một tiếng vang ròn, phảng phất cái gì vẽ gây âm thanh trước mắt cao thủ thần bí mặt nạ trên mặt trong chớp mắt mở tung màu bạc kim loại tính chất phản xạ ánh mặt trời lộ ra bên trong bình thản không có gì lạ lại làm cho ninh nguyện sợ mất mật dung nhan thiên hiếu tại sao là ngươi Ninh nguyện con ngươi co rụt lại trong chớp mắt có loại khó có thể hô hấp đau đớn tổng bộ. là ngươi từng tiếng kinh ngạc thốt lên vang lên dần dần xuống lại tới được thiên mặc bổ khoái dồn dập lộ ra khó mà tin nổi kinh sợ cái kia mang theo mặt nạ tùy ý tàn sát người dĩ nhiên chính là bọn họ kính nể tổng bộ các thiên hữu thế giới trong phút chốc đổ nát Đám ngân bài bổ khoái khó mà tin nổi nhìn trước mắt người, nhìn trong tay hắn trường kiếm nhỏ máu. Cái kia đôi đái bọn họ như huynh đệ tổng bổ, dĩ nhiên là quay về bọn họ vung lên lợi kiếm đồ tể. Ta không tin, này không phải thật sự. Một cái ngân bài bổ khoái tựa hồ không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn, mở mịt lắc đầu chậm rãi hướng về các Thiên Hữu đi đến. Đứng lại. Trở về. Quỷ hô đại nhân. Ta không tin, tổng bổ hắn, hắn làm sao có khả năng? Các Thiên Hữu đã chết rồi. Linh Nguyệt lạnh lùng phun ra một câu nói, một câu làm cho tất cả mọi người đều không thể tin được các ngươi xem con mắt của hắn, trong ánh mắt của hắn có thể có một tia thân là người khí tức. lúc này, đám ngân bài bổ khoái mới nhận ra được các thiên hữu con mắt, loại kia không thuộc về người nên nắm giữ con mắt, bởi vì người con mắt là trắng đen rõ ràng, mà các thiên hữu viền mắt bên trong chỉ có màu đen, giống như là mực nước đen kịt, như minh vực bình thường tính mịch. xi, sì, một đạo kiếm khí ngang trời, thánh linh kiếm thay phóng lên trời. lần này như thế, so trước hắn bày ra mạnh mấy lần, thiên nhân hợp nhất cảnh giới, mà giờ khắc này các thiên hữu bày ra, nhưng còn xa với thiên nhân hợp nhất. Sát ý như bầu trời giống như đè xuống, đem tất cả mọi người bao phủ ở sát ý bên trong. Ngân bài bổ khoái linh lực chi trụ phảng phất va vào cứng rắn tường thành bình thường dồn dập ẩm ẩm phá nát. duy nhất có thể ở trên trời cùng thánh linh kiếm thai tranh đấu, chỉ có linh nguyệt cẩn tâm kiếm phách. Bong bong bong, tiếng đàn đột nhiên vang dậy. Linh nguyệt hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Huynh đệ, nếu ngươi đã chết rồi, liền đi nên đi địa phương đi. Đống nhiên mở mắt ra, linh nguyệt con mắt trở nên như biển rộng giống như xanh thẳm, một đường. Đi được. Vô anh, kiếm khí chém xuống hầu như ở trong lúc hoàng hốt dĩ nhiên rơi xuống cát thiên hữu đỉnh đầu tầng mây ở trên không trong nháy mắt vỡ vụt, vô số sợi ánh mặt trời vàng chói tung xuống làm kiếm khí độ lên ánh vàng xì si, thánh linh kiếm thai đột nhiên biến mất không còn tâm hơi lại phản phất phá nát thời không bình thường xuất hiện ở ninh nguyện trước mắt kiếm khí cùng kiếm khí kịch liệt va chạm ánh kiếm đem toàn bộ thiên địa chiếu như sáu tháng diễm dương với anh cùng phong gào thét thời đến mức tất cả mọi người đều nhắm mắt lại bọn họ không biết hai đạo kiếm khí uy lực làm sao nhưng bọn họ chỉ cảm giác mình cương khí hộ thể lão đà lão đạo vẹn vẹn là dư âm Vẹn vẹn là nổ tung gây nên cuồng phong đã hầu như xoắn nát tiên thiên cảnh giới cương khí hộ thể. Nếu như trực diện đối mặt chiêu kiếm này chính là bọn họ, kinh thành Thiên Mạc phủ e sợ muốn như năm ngoái Kim Lăng Thiên Mạc phủ bình thường xóa tên. Gió ngừng rồi, tàn mắt rồi. Linh Nguyệt lặng lặng mà đứng, bầu trời tung xuống vô số ánh sao. Linh Nguyệt tắm rửa ở ánh sao bên trong, vắt lấy tay ngựa mặt nhìn bầu trời. Thánh linh kiếm thai phảng phất lưu sa bình thường dần dần lướt xuống, hóa thành giống như pháo hoa ánh sao. Xì, sì, một tiếng phảng phất bay hơi âm thanh, trước người cắt thiên hữu thân hình chấn động. Trong cổ họng Một đạo trong suốt ánh sáng như vậy đột nốt, một cái như trứng gà đại lỗ thủng xuất hiện ở các thiên hữu trong cổ họng. Thế nhưng, không có máu tươi, Các thiên hữu lại như một bộ khô quắt thời khô, thân thể bên trong không có mảy may máu tươi, thân thể khôi ngô ầm ầm sụp đổ, bắn lên nhỏ vụn, một phấn giống như bùn đất. Linh Nguyệt ngắm nhìn bốn phía, toàn bộ trạm dịch đã hóa thành đất khô cằn, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt tiên tiêu, tất cả tựa hồ cũng đã trần ai là địa. Thế nhưng, không người nào có thể cười được, dù cho sống sót sau tai nạn, tất cả mọi người trong mắt đều tràn ngập bi thương nồng đậm. Khả đa sứ giả bọn họ thế nào rồi? Tổng bộ, phía sau ngân bài bổ khoái do dự gọi ra cái này xưng hô. Tổng bộ thời điểm xuất thủ, chúng ta liền hiểm hộ bọn họ từ cửa sau đào tẩu. Do chúng ta lưu lại đoạn hậu, Trần Thăng, Nô Tuấn hai người hộ tống ngoại sứ trốn đi thế nhưng, không biết bọn họ có thành công hay không thoát hiểm. Linh Nguyệt còn muốn nói chuyện, trong chớp mắt xa xa chuyển đến móng ngựa tiếng vang, Hồ Quát Thanh cũng huyên náo vang lên, hầu như trong thời gian ngắn liền đem toàn bộ trạm dịch bao quanh vây nốt. Vù vù, tật phong nổi lên bốn phía, bay nảy âm thanh phảng phất một đám chim sẻ cất cánh. Hầu như trong chớp mắt, mấy chục đạo nhân viên xuất hiện trên không trung trầm dãi bay xuống. Đen kịt đấu đồng, nguyệt mặt nạ màu trắng, âm lãnh tính mịch hóa trang phối hợp lạnh leo sắt ý. Kính Thiên phủ. Các ngươi xuất hiện ngược lại đúng lúc. Ninh Nguyệt lạnh lùng nhìn quét trước mắt đem đoàn người mình bao quanh vây nốt Kính Thiên phủ gián điệp bí mật, trong miệng vun ra lạnh leo gió lạnh. Thiên Mạc phủ, thôn mệnh bảo vệ khả đa lai sứ, nhưng các ngươi không chỉ có bỏ rơi nhiệm vụ, trái lại Mưu Toan giết chết thảo nguyên lai sứ lấy này bốc lên hai nước tranh chấp. Phùng Thánh thượng chỉ lệnh, đem Thiên Mạc phủ ngay tại chỗ tập ná, như có phản kháng, giết chết không cần luận tội. Một cái sắc bén thanh âm vang lên, mỗi một chữ phảng phất đập vào thiên mạc phủ bổ khoái trong đầu. Kính thiên phủ đại lao, là thiên mạc phủ bổ khoái có thể đi sao? Một khi bị bắt, không có một cái có thể sống đi ra. Sợ hãi lan tràn, tất cả mọi người chờ đợi nhìn Ninh Nguyệt. Ở đây, cũng chỉ có Ninh Nguyệt có thể bảo vệ bọn họ, bảo vệ thiên mạc phủ. Ai dám? Ninh Nguyệt lạnh lùng nhìn quét kính thiên phủ gián điệp bí mật, cuối cùng đem tầm mắt hình ảnh ngắt quãng ở tuyên đọc tổng quản trên mặt. Lạc lạc lạc. Một tiếng lãnh đạm tiếng cười, như vị được hên mà Ninh Nguyệt nhưng ở thanh âm vang lên trong nháy mắt thay đổi sắc mặt cái thanh âm kia quá quen thuộc, quen thuộc để Ninh Nguyệt sản sinh một tia tuyệt vọng. Kính Thiên phủ đám người tản ra, Trần Thủy liên tao nhã dâm bước liên tục chậm rãi đạt đến. Tham kiến đô đốc. Tham kiến đô đốc. Trần Thủy liên chậm rãi đi tới Ninh Nguyệt trước người đứng thẳng, ánh mắt treo tức đảo qua Ninh Nguyệt hơi hơi bạch sắc mặt. Ai dám? Quỷ hồ, ta hiện tại nói cho ngươi ai dám. Ý đồ ám sát nước ngoài lai sứ chính là ai? Thiên mạc phủ cắt Thiên Hiu. Đường Đường Thiên mạc phủ tổng bổ. Phạm là Thiên Mạc phủ bộ khoái, có một cái toán một cái, ai cũng đừng nghĩ chạy. Trần Thủy Liên nhìn sắc mặt âm trầm như nước linh nguyệt, đáy lòng đột nhiên tuôn ra cực kỳ khó ý, nụ cười tràn ra, rồi lại như vậy lạnh léo, ý đồ ám sát nước ngoài lai sứ, đây là tội lớn như phản. Nha, ta suýt chút nữa đã quên, ngươi quỷ hồ cũng thuộc về thiên mạc phủ, ngươi vẫn là cùng ta đến kính thiên phủ đi một chuyến đi, ta muốn tiến cung gặp vua. Linh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng nói rằng, hoàng thượng không dành thấy ngươi, các ngươi còn ở chờ cái gì, toàn bộ bắt. Trần Thủy Liên đột nhiên thu hồi nụ cười, trong mắt sát ý ngang dọc lạnh lùng quát lên, ai dám? Ở 빙 điện phủ động thủ trong ngay mắt, linh nguyệt khí thế bỗng nhiên sôi trào, phản phất kịch liệt thiêu đốt báo dược, khí thế cường hãn đồng nhiên dâng trào ra. Phốc, một ngụm máu tươi hóa thành đầy trời sương máu. Trong ngay mắt, mạnh mẽ khí áp phản phất thiên địa trầm phán, vừa giơ lên công lực trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Không khí phản phất ngưng tụ như nhau, linh nguyệt không thể động càng không thể hô hấp. Chơ mắt mà nhìn kính thiên phủ đem các huynh đệ từng cái từng cái cùng chặt, lại như phạm nhân bình thường không có tôn nghiêm. Bọn họ. Liêu mạng chặn lại rồi thích khách bước chân. Bọn họ đương tha tính mạng đoạn hầu. Trên đất chạy xuôi thiên mạc phù máu. Các huynh đệ âm hồn vẫn không có tản đi. Ta như để cho các ngươi như thế mang đi thiên mạc phủ bộ khoái. Ta Ninh Nguyệt làm sao đối mặt thiên địa? Và anh, Một đạo thiên kiếm phá tan tử phủ, cũng giống như phá tan Trần Thủy Liên phong tỏa. Trong phút chốc, như thanh thiên chi trụ khoáy lên bầu trời. Hai anh, Trần Thủy Liên cười lạnh, đám sái gia chính là ngươi vào lúc này. Trước tiên phế vô công của ngươi, ở diệt ngươi hồn phách, ta muốn ngươi. Hồn phi phách tán. Xì, si, phảng phất sao băng từ trên trời giáng xuống, một đạo kiếm khí như ngân nguyệt diệu không ở Trần Thủy Liên ngón tay sắp điểm trúng linh nguyện cầm tâm kiếm thai trong nấy mắt một đạo trắng như tuyết bóng người phảng phất vượt qua thời gian che ở linh nguyện trước người chương 269, xung đột thiên mộ tuyết ha ha ha Trần Thủy Liên cười lạnh một tiếng ngón tay đột nhiên phát lực một đạo chí âm chí hàn trị lực phảng phất đông triệt thời gian óng ánh hàn khí ngưng kết thành băng truy xuyên qua rồi thời không sông dài với anh kiếm khí cùng băng truy kịch liệt va chạm mạnh mẽ sóng âm che đậy bầu trời tất cả mọi người trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại liền dường như mặt trời cũng ở trong trận chiến ấy mất đi. Chẳng như tuyết bóng người bay ngược mà đi, lồng ngực đỏ sẫm khiến người ta ruột gan đứt từng khúc. Mộ Tuyết, Linh Nguyệt cực kỳ hoảng sợ, vội vã nhảy lên đem Thiên Mộ Tuyết ôm vào trong ngực. Đan dệt bóng người chậm rãi bay xuống, Linh Nguyệt lồng ngực, trong phút chốc như nổ tung. "Ta không có chuyện gì, ngươi cẩn thận." Thiên Mộ Tuyết ánh mắt là hờ hững, dù cho khỏe miệng mang theo từng tia từng tia vết máu, sắc mặt của nàng như trước như băng sơn tuyết liên bình thường siêu thoát hồng trần. "Mộ Tuyết." Một giọt nhiệt lệ tràn ra khóe mắt chậm rãi lướt xuống, Linh Nguyệt cảm nhận được tan nát cõi lòng đau đớn, cũng cảm nhận được hủy thiên diệt địa độ nộ không trung kiếm thai phát sinh kịch liệt rung động, phảng phất toàn bộ thiên địa đều ở kiếm thai rung động bên trong rung rầy. vung ra ôm thiên mộ tuyết tay, ninh nguyệt chậm giai hướng về trần thủy liên đi đến. nhìn trước mắt mặt ngoài bình tĩnh khuôn mặt, trần thủy liên dĩ nhiên không khỏi có một trận hoảng hốt. hắn là thiên bảng thứ 10, hoàng cung đại nội. theo lý thuyết hắn không nên có hoàng hốt tâm tình, tim thuộc hỏa, gan thuộc mục, phổi thuộc kim, tỵ thuộc thổ, thận thuộc thủy, âm dương ngũ hành. nhiên ta trong lòng cân giận. trần thủy liên, muốn sao ngươi giết ta, muốn sao đường hoang mang đi ta huynh đệ. chém với Bầu trời cầm tâm kiếm thai đột nhiên bùng nổ ra cực nóng ánh sáng. Âu Dương ngũ hành hào quang phảng phất ngũ thải hà quang. Linh Nguyệt khổ tâm cô động ngũ hành chi khí hòa vào kiếm thai vọng một lần đạp phá võ đạo cảnh giới. Mà giờ khắc này, Linh Nguyệt ngũ hành kiếm khí cũng rốt cục lộ ra dữ tợn. Ngũ thải hà quang thiên kiếm chém xuống, đem bầu trời chia làm hai nửa, cũng đem thế giới này phân cách tam dương. Trần Thủy liên ngước nhìn chém xuống thiên kiếm, trên mặt lộ ra một vẻ khiếp sợ. Nhưng trong mắt, lại bị sâu sắc kiên kỵ thay thế. Linh Nguyệt thiên phu thật đáng sợ, ngắn ngắn thời gian, không chỉ có đặt xuống võ đạo chi cơ, thậm chí bước lên con đường võ đạo. Từ hiện tại ngũ hành kiếm khí liền có thể nhìn ra, chỉ cần cho hắn chút thời gian, thậm chí không cần 3 năm. Linh Nguyệt liền có thể dựa vào ngũ hành kiếm khí mà bước lên cảnh giới võ đạo thành tựu người thứ 13 thiên bảng cao thủ. Mặc ngươi kinh tài tuyệt diễm, nhưng trên đường ngã xuống thiên tài cũng chỉ là uổng công. Linh Nguyệt, ngươi không nên vào lúc này đến kinh thành, lại càng không nên vào lúc này cùng ta đối địch. Trần Thủy Liên mặt đột nhiên trở nên cực kỳ dữ tợn, một chỉ phá không, huyền âm băng phách như u minh quỷ thủ bình thường bắn ra. Veng. Phốc. Giao kích âm thanh chừa vang lên. Phản phất không gian phá nát đem thanh thế động tính mất đi. Một chỉ đánh ra, Linh Nguyệt Thiên kiếm nhưng dường như óng ánh thủy tinh bình thường phá nát. Nhưng Trần Thủy Liên cần không chỉ là đánh nát Linh Nguyệt Thiên kiếm, hắn càng cần phải đánh nát Linh Nguyệt kiếm thai phá hủy Linh Nguyệt võ đạo chi cơ, đem Linh Nguyệt từ thiên tài đánh rơi phàm trần. Huyền âm băng phách đã bắn nhanh, trong chớp mắt liền muốn điểm trúng Linh Nguyệt kiếm thai. Và anh, Đột nhiên, bầu trời bất động, thế giới phất bị đông cứng kết liêu thời gian bình thường hình ảnh ngắt quãng thành một tấm vô cùng vô tận bức tranh. Trong mắt, Trần Thủy Liên nụ cười hình ảnh ngắt quãng. Kinh ngạc nhìn phía đông bầu trời, đó là mây tụ mây tan thế giới nơi đó là sán lạng ngời ngời hào quang thiên mộ tuyết nguyên bản đau xót con người cũng trong nháy mắt bỗng nhiên co rút lại kinh ngạc sau khi trên mặt rốt cục treo lên nhàn nhạt mỉm cười từng cơn gió nhẹ thổi qua phảng phất trở về bụi bặm thế giới trở nên yên tĩnh lại tất cả mọi người đều sản sinh dường như đang mơ hào giác ra cắt cự hiệp ta phục mệnh làm việc ngươi thật muốn quản việc không đâu trần thủy liên lung dung quay về bầu trời hỏi trong ánh mắt tinh mang phảng đâm thủng bầu trời đưa đến tiếng ai nước đầy thì tràn có chừng có mực trần đô đốc gần như có thể Một cái hở hững thanh âm vang lên, phản phất đến từ chính thiên nhai, lại phản phất đến từ chính trước mắt. "Hừ, ta làm việc, còn chưa tới phiên người khác gơ tay múa chân. Ngươi sợ lao ra kia, ta cũng không sợ." Trần thủy liên mạnh mẽ quát lên, nhưng cũng không có tái xuất ra tay, nhìn đã song song bị Thương Thiên Mộ Tuyết cùng Ninh Nguyệt niết miệng lên lạnh lùng âm hiểm cười, "Bắt lại cho ta." "Ai dám?" Quát to một tiếng vang lên, lần này cũng không phải là đến từ Ninh Nguyệt trong miệng. Theo quát tầm tiếng, bên ngoài lại vang lên một trận chỉnh tề tiếng bước chân. "Oa Quân đội tràn vào, mỗi một cái đều người mặc quang minh lượng giáp Mỗi một cái đều cầm trong tay trường thường, mà mỗi một cái động tác cũng như này chỉnh tề như một. Đoàn người tách ra, Mạc Tiên nhai mặt âm trầm nhanh chân bước vào. "Trần Thủy Liên, ngươi thật là to gan. Ngươi chẳng lẽ không biết, Ninh Nguyệt là cô biểu ca, phu hoàng thân ngoại sinh như. Thái tử điện hạ, nô tài phụ mệnh làm việc tập nã phản bội, đừng nói Ninh Nguyệt chỉ là ngoại thích, coi như hoàng thân quốc thích, ta cũng chiếu nắm không lỏng." Thái tử điện hạ vẫn là không muốn gây trở ngại ta chấp hành công vụ. "Công vụ?" Mạc Thiên nhai cười lạnh một tiếng, chậm rãi lên trong tay vài lụa đen bóng, "Thánh chỉ đến, Trần Thủy Liên, Ninh Nguyệt tiếp chỉ, Thánh chỉ vừa ra, Trần Thủy Liên phụng mệnh làm việc cũng lại không làm được đến. Thần Ninh Nguyệt cũng rốt cục lén lút thở phào nhẹ nhõm. Nô tài Trần Thủy Liên tiếp chỉ, thần Ninh Nguyệt tiếp chỉ. Thiên Mạc Phủ hộ vệ nước ngoài lai xứ, nhiên bỏ rơi nhiệm vụ lại có trông coi tự trộm chi hiểm. Đem Thiên Mạc Phủ bổ khoái toàn bộ bắt giữ hình bộ đại lao do hình bộ nghiệm rõ ràng chính bản thân, phân biệt trung gian lại phong thích. Mệnh, Ninh Nguyệt Trần Thủy Liên tức khắc tiến cùng gặp vua, khâm thử. Nô tài tuân chỉ, thần tuân chỉ. Ninh Nguyệt, liên nước Thiên Mạc Phủ đến hình bộ đợi một thời gian ngắn. Dù sao các thiên hữu là thích khách toàn bộ thiên mạc phủ liền không trốn được căn hệ nhưng các ngươi cũng đừng lo lắng hình bộ bên kia cô sẽ chào hỏi thiên mạc phủ ở nơi đó sẽ không chịu oan ức làm phiên thái tử điện hạ rồi thiên mạc phủ nghe lệnh ở toàn lực phối hợp hình bộ điều tra không cần có ẩn giấu hoàng thượng thánh minh tự nhiên sẽ đối với các ngươi thưởng phạt phân minh thuộc hạ tuân mệnh ở ngự lâm quân hộ tống hạ linh nguyệt đoàn người lên xe ngựa hướng về cung đỉnh chạy như bay cung đỉnh bên trong quang minh điện hạ mấy chục bộ thi thể chỉnh tề sắp xếp trong đó cho cái này triều đình nghị sự đại điện mang đến cực kỳ âm u khủng bố toàn bộ đại điện chỉ có một cái mạc vông ngân ngồi cao công đường, liền ngay cả hầu hạ thái giám đều bị che đậy ước lượng. mạc vông ngân mặt tâm trầm, không đúng, giờ khắc này sắc mặt đã không đủ để dùng âm trầm để hình dung. chống đông tiếng bước chân văng lên, phảng phất tỉnh lại cái này tĩnh mịch đại điện. mạc thiên ngai dẫn linh nguyệt thiên mộ tuyết ba người theo trần thủy liên chậm rãi đi tới quang minh trước điện. chúng thần tham kiến hoàng thượng, võ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. mạc vông ngân như trước không có âm thanh, lãnh đạo ánh mắt nhìn quét dưới đáy quỳ xuống ba người. linh nguyệt, trần thủy liên, mạc thiên ngai, cuối cùng mắt dừng lại ở Linh Nguyệt trên người, qua hồi lâu, Mạc Vô Ngân mới lãnh đạm đã mở miệng. "Linh Nguyệt, chấm mệnh ngươi xuất thiên Mạc phủ bảo vệ Khả đa lai sứ an toàn, chấm tín nhiệm như vậy ngươi, tín nhiệm như vậy ngươi, có thể ngươi đây, cho chấm cái gì trả lời chắc chắn? Nhìn trước mắt ngươi chính là cái gì? Đều chết rồi, toàn bộ đều chết rồi. Khả đa sứ thần không phải là cái gì phổ thông thân phận, bọn họ nhưng là Khả đa vương tử, công chúa. Bây giờ chết ở kinh thành, chết ở Đại Chu. Khả đa hán sao lại giảng hòa? Bởi vì ngươi bảo vệ bất lực, Khiến Cửu Châu cùng thảo nguyên thời gian qua đi 50 năm đem lại nổi lên chiến sự. "Chấm hỏi ngươi, ngươi có biết tội của ngươi không?" "Thần biết tội." Ninh Nguyệt hơi hơi không người xuống thể, rất sảng khoái rất lưu loát nhận tội. "Ngươi." Mạc Vô Ngân có chút giận dữ, nhưng đợi nửa ngày cũng không gặp Ninh Nguyệt đoạn sau, trên mặt càng là tối sầm lại, "Ngươi có gì giải thích?" "Thần có tội, thần đánh giá thấp kẻ địch thực lực, càng đánh giá thấp hơn kẻ địch thủ đoạn, thần có tội." "Ngươi." Mạc Vô Ngân nổi giận, nhưng gở trách mà nói, nhưng dù như thế nào cũng không nói ra được. "Hoàng thượng." Hung thủ liền xuất từ Thiên Mạc phủ. Này đã không phải đánh giá thấp kẻ địch thực lực và thủ đoạn có khả năng giải thích. Muốn thật nói đến, vậy thì là cố ý dung túng, dẫn sói vào nhà, hoặc là nguyên vốn là thông đồng làm bậy, mưu đồ gây rối. Trần Thủy liên túi đầu âm trầm nói. Ninh Nguyệt, người hành hung là cắt tiên hiếu, Trần Đô đốc báo cáo hắn là chịu người sai khiến. Người nói cho chấm, việc này có phải là ngươi làm ra? Vì không cho Trường Lạc giả tới Thảo Nguyên, ngươi mới ra hạ sách này. Mặc Vô Ngân đột nhiên bật người dậy, lạnh lùng nhìn xuống Nguyệt, phất xuyên thấu qua thân thể thấy rõ bên trong linh hồn thần sẽ không như vậy thủ ý lại không dám vọng lên hai nước tranh chấp khởi bẩm hoàng thượng các thiên hữu kỳ thực đã sớm bỏ mình vừa mới thích khách chỉ là một bộ không có tư tưởng khôi lỗi hoang đường người dĩ nhiên nói giết người chỉ là một bộ tử thi Người khi thánh thượng là như thế tốt qua loa ư Trần thủy liên bật thốt lên phản bác linh nguyệt ngươi biết ngươi đang nói cái gì ư mặc vô ngân cái chán trong dây lát nổi gần xanh ánh mắt lập lè nổi giận tinh mang thần tự nhiên rõ ràng tuy rằng việc này không thể tưởng tượng nổi nhưng thần nói câu nào cũng thật các thiên hữu từ lâu chết ám sát khả đa sứ thần thật sự chỉ là một bộ tử thi, mặc vô ngân ngạc nhiên, trong mắt tinh mang lấp lóe, qua hồi lâu mới than khẽ, ngươi có thể xác nhận, thần khi dùng tính mạng đảm bảo, thần tại chạy về trên đường, liên tiếp gặp 10 cái thiên nhân hợp nhất cao thủ chặn, bọn họ mỗi một cái thực lực cường hãn, hơn nữa bọn họ mỗi một cái làm cho võ công đều là thần kiếm sơn trang thánh linh kiếm quyết, mà những người này, toàn bộ đều là tử thi, dĩ nhiên có việc này, hoàng thượng, chớ nên tin vào ninh nguyệt lời chót lưỡi đầu môi, tử thi chính là tử thi, nếu như tử thi có thể giết người, thiên hạ này há không đại loạn? từ Cổ Chí Kim. Nô tài chưa từng nghe qua như vậy hoang đường ngôn luận, còn xin hoàng thượng minh xét. Trường lạc công chúa Giá Lâm chính đang trần thủy liên tiếng nói lúc rơi xuống đất hậu, một tiếng sắc bén báo sướng tiếng vang lên. Âm thanh mới vừa vừa xuống đất, một trận giáp vị âm thanh xa xa truyền đến. Rõ ràng kim loại tiếng gõ, phản phất thêm hai âm phủ. Một thanh âm như tật phong liệt hỏa bình thường nhảy vào quang minh điện, tiên đỏ như lửa, diễm lệ như dương, tóc đen như thác nước, kiên cường như núi. Ninh Nguyệt lần thứ nhất nhìn thấy Trường lạc công chúa người mặc chiến giáp giá dấp, nhưng thấy đến trong nháy mắt nhưng phản có chút thất thần. Tập ôn nhu cùng Dương Cương một thể được lắm hơn người nữ chiến thần. Thần, Trương Lạc Khấu kiến Hoàng thượng, giáp vị tại người, xin thứ cho thần không cách nào hành đại lễ. Hoàng muội, ngươi đây là. Mạc Vô ngân nhìn trước mắt đỏ như máu bóng người có chút hoảng hốt. Khả Đa Vương tử chết vào Đại Chu, hoàng triều biên cương hiển nhiên lại muốn lên chiến sự, thần muội muốn đi trước Hoàng Châu tỏa chấn. Hoàng huynh, Ninh Nguyệt là tỷ tỷ nhi tử, cũng đúng ngài thân ngoại sinh. Thiên hạ ai cũng có thể phụ hoàng triều, chỉ có hắn không biết. Việc đã đến nước này, thần muội khẩn cầu Hoàng thượng không nên trách cứ Ninh Nguyệt. Chương 270, phù văn trận thần bí. Hừ. Mạc Vô Ngân quát lạnh một tiếng, nhưng nhìn về phía Ninh Nguyệt ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên nu hòa. Mạc Vô Ngân vừa nãy chất vấn Ninh Nguyệt tuy rằng nghiêm khắc, nhưng nghiêm khắc phía sau cũng đơn giản là cầm mạnh thả nhẹ mà thôi. Trần Thủy Liên hơi hơi ngã xuống thân thể, trong mắt lóe ra một tia tinh mang. Thân là ở cung đình hầu hạ cả đời hắn, tự nhiên đối với Mạc Vô Ngân dự định rõ như lòng bàn tay. Khi Trường Lạc Công chúa đến thời điểm, Trần Thủy Liên đã câm miệng. Hắn biết, bất luận ngày hôm nay hắn nói cái gì, Ninh Nguyệt nhất định có thể toàn thân trở ra. Nếu Trường Lạc thay ngươi cầu xin, chấp liền lại cho ngươi một cơ hội. Ngươi lập tức thay chấm cha do này án. Khả đa lai sứ đều đã chết hết, nhưng chỉ có mã chát công chúa tung tích không rõ. Linh Nguyệt, sống thì thấy người chết phải thấy thi thể, dù như thế nào nhất định phải đem việc này cho chấm cha đến cháy nhà ra mặt chuột. Hoa thân việc này xem như là chuyện để thất bại, cũng coi như hợp chấm ý, nhưng mã chát trong miệng bí mật kia, chấm nhưng chậm chạp khó có thể an lòng. Thảo Nguyên Lang Kỵ, chấm phải không sợ? Nhưng kiểu Châu náo loạn, nhưng là có thể giao động nền tảng lập quốc. Linh Nguyệt, ngươi nếu có thể cho chấm một cái thỏa mãn bàn giao, chuyện này liền qua như thế. Nếu không nợ mới nợ cũ chấm cùng ngươi cùng tính một lượt. Nghe rõ ràng ư? Vâng. Thần. Tuân chỉ." Linh Nguyệt trầm tấp đáp. Kinh thành Tiên Mạc phủ, âm u dường như từ địa. Nguyên bản thủ vệ kinh thành cao thủ như mây tiên Mạc phủ bên trong, giờ khắc này đã rông tuyết dường như từ địa. Bang bạc bà quyển Tông lâu, đèn đuốc sáng choang. Linh Nguyệt đã ở quyển Tông lâu bên trong đợi trường mấy ngày. Lật xem vô số liên quan với phủ văn minh mối, nhưng với trước mắt cái này nhưng không có một tia ghi chép. Không sai, chính là trước mắt. Bởi vì ở Linh Nguyệt trước mắt bày một bộ thi thể trần truồng, các thiên hữu thi thể là duy nhất bảo lưu lại đến manh mối một bộ thi thể. Ở thi thể trên người, che kín phù văn, đỏ tươi như máu, lại như tinh vi cẩn thận bán đạo thể mạch điện giống như vậy, phức tạp phảng phất mê cung. Linh Nguyệt tiếp nhận rồi bất lao thần tiên hầu như tất cả chi thức bảo khố, bao quát bất lao thần tiên một đời phù văn tu vi. Nhưng mặc dù bất lao thần tiên có lẽ là đương đại phù văn trình độ cao nhất người, cũng không có trước mắt phù văn trận ghi chép. Thậm chí, liên cái này phù văn trận tác dụng nguyên lý đều không thể phân rõ. Linh Nguyệt vẫn không có manh mối ư? Quyền tông lâu cửa lớn bị không hề có một tiếng động đẩy ra. Thiên Mộ Tuyết cùng ánh ánh chậm rãi đi tới. Khả đa sứ thần ở hai cái huynh đệ hộ tống hạ, một đường trốn một đường giết. Rốt cục ở lưỡng giới sơn bị truy đuổi đến, sứ thần chết tận, hung thủ không còn hình bóng, mã chát công chúa rơi vào hoàng hà không rõ sống chết. duy nhất cho chúng ta lưu lại manh mối chính là bản này huyền diệu phù văn. Chỉ phải mở ra phù văn bí mật, chúng ta có lẽ liền có thể biết thân phận của đối phương. Thế nhưng cái này phù văn nhưng là chưa bao giờ từng xuất hiện thậm chí ngay cả nguyên lý cũng không có từ điều tra. thân phận của đối phương. Linh Anh hiếu kỳ trừng mắt bí mắt, bọn họ không phải Thần Kiếm Sơn Trang người ư? Thần Kiếm Sơn Trang? Ở 5 năm trước đã tiêu thành di tích. Linh Nguyệt cười khổ lắc lắc đầu, không ngừng chúng ta biết Thánh Linh kiếm quyết là Thần Kiếm Sơn Trang, liền ngay cả hoàng thượng cũng biết, nhưng biết có cái gì dùng? Thần Kiếm Sơn Trang ở đâu? Thiết Vô Ý ở đâu? Không tìm được bọn họ, vụ án này liền phá không được. Hoàng thượng hạn chúng ta thời gian 10 ngày, hiện tại chỉ còn giữ lại 7 ngày. Đột nhiên, Linh Nguyệt mà nói trong dây lát dừng lại, ánh mắt lấp lóe ngẩng đầu lên, 5 năm trước Thần Kiếm Sơn Trang Trang Chủ là đứng hàng Thiên Bảng Cao Thủ võ đạo. Thế nhưng ở 5 năm trước đổi bản thời điểm nhưng không hiểu ra sao bị xóa tên. Hơn nữa Vành Ánh ngươi từng một chút liền nhận ra Thánh Linh Kiếm Quyết. Thần Kiếm Sơn Trang sẽ không cùng các ngươi có quan hệ chứ. Cô gia ngươi nghĩ cái gì vậy? Vành Ánh lộ ra ngốc manh vẻ mặt ngạo kiều nói rằng ta có thể nhận ra Thánh Linh Kiếm Pháp chỉ là vì 5 năm trước Thần Kiếm Sơn Trang Tiết vô ý đến Quế Nguyệt Cung bái sơn a. Tiết vô ý vô công không ra sao, khẩu khí cũng rất cuồng. Vì lẽ đó Vành Ánh đối với hắn ấn tượng tương đối sâu khác. Năm đó hắn là sao vậy nói? Vây gánh rỗi ra một cái xanh miết bình thường ngón tay chống đỡ môi suy tư nghĩ đến. Đúng rồi. Vây gánh đột nhiên hoàn hồn, thu tiếng nói mô phỏng theo nói rằng bản tọa tự cho là kiếm thần, chính là kiếm trung chi thần. Thiên bảng bên trên đã có kiếm sĩ, si, kiếm thánh, kiếm thần, không cần ở thêm một kiếm tiên. Mộ Tuyết tiên tử muốn lấy kiếm đạo đăng đỉnh thiên bảng, thiên cơ các nói không tính, phải hỏi quá bản tọa kiếm trong tay. T, cái này cần bao nhiêu trung nhị a? Linh Nguyệt kinh ngạc kinh ngạc tốt lên một câu, sau đó đây. Sau đó, thiết Vô Ý liền bỏ xuống mai sơn bỏ xuống mai sơn tại sao nếu như hắn thật sự lấy kiếm đạo vấn đỉnh thiên bảng cũng nên có người là cao thủ võ đạo tôn nghiêm coi như thua rồi cũng không đến nỗi bỏ xuống mai sơn chứ hai chân của hắn bị tiểu thư một kiếm chém đứt không bỏ xuống mai sơn sao vậy hạ sơn đây vánh anh tò mò hỏi khu khu khặc coi như ta không có hỏi linh nguyệt vội ho một tiếng nhưng thoáng qua trên mặt vẻ mặt hình ảnh ngắt quãng nghiền nát cực sợ a năm năm trước hẳn là thiên mộ tuyết vừa đặt chân cảnh giới võ đạo thời điểm lúc đó không chỉ có thắng một cái cao thủ võ đạo còn đem đối phương chân cho chém đứt nhìn linh nguyệt quang tới xem kỹ ánh mắt thiên mộ tuyết chẳng biết vì sao khuôn mặt xinh đẹp từng đỏ Ngươi đừng hỏi ta ta không nhớ rõ ồ vánh ánh đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng tầm mắt hình ảnh ngắt quãng ở các tiên hữu thi thể bên trên sao vậy ta chẳng qua là cảm thấy các tiên hữu trên chán cái kia viên giọt nước mưa giống như dấu ấn khá quen thế nhưng ta nhưng đã quên ở nơi đó gặp qua kỳ quái vánh ánh xoa giữa hai lông mày có chút khổ não nói rằng thật sự ư ngươi lại suy nghĩ thật kỹ linh nguyệt sắc mặt trong nháy mắt nóng bỏng lên qua hồi lâu với cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, không nhớ ra được. coi như xong. ninh nguyệt nhàn nhạt nở nụ cười, kỳ thực đấy lòng cũng không có báo bao lớn hy vọng. một đời người bên trong gặp qua khuôn mặt quá nhiều, một dọt chu sa giống như dấu ấn, thật sự rất phổ biến. các thiên hữu trên người bị khắc đầy phù văn, bởi vậy có thể thấy đối phương đối với phù văn có rất cao trình độ. ngươi sao không từ nơi này bắt đầu? thiên mộ tuyết tuy rằng mất đi ký ức, đối với ninh nguyệt cũng không giúp được đại ẩn, nhưng nàng vẫn là đồng ý lao lực tâm tư thay ninh nguyệt nghĩ kế. ta sớm từng thử rồi. ninh nguyệt lắc đầu cười khổ, thí vẫn thiên hạ. Có ai Phù văn trình độ so sư phụ cao hơn nữa? Nhưng nhóm này Phù văn coi như sư phụ cũng sợ cân nhắc không ra. Phù văn trải qua 3000 năm diễn biến, không những không có phát triển phản mà không ngừng rút lui. Đương đại bên trong, cũng chỉ có đông hoàng gia tộc vẫn là lấy phù văn truyền lại đời sau, nhưng này duy nhất gia tộc nhưng ở 3 năm trước chết vào ô dịch. Phù văn chi đạo tinh túy, sợ là muốn thất truyền rồi. Chúng ta ở quyển Tông lâu như thế khổ tìm cũng không phải biện pháp. Hoàng thượng kỳ hạn lập tức liền muốn đến. Mộ Tuyết, ta quyết định nhảy sông tự vẫn. A. Thiên Mộ Tuyết không nói gì. Nguyễn Ánh nhất thời che miệng lại kinh ngạc thốt lên lên. Cô ra, không đến nỗi tìm chết chứ? Nghĩ cái gì vậy? Chúng ta hiện tại chỉ có hai cái manh mối có thể đi, một cái là Phù Văn manh mối, một cái là mã chất công chúa tam tích. Phù Văn manh mối vượt nhưng đã đi không đi xuống, ta cũng chỉ có thể đi tìm mã chất công chúa tam tích. Mã chất công chúa từ lưỡng giới sơn ngã vào giữa sông, Sống thì thấy người chết phải thấy thi thể. Ta dự định từ nàng chỗ rơi xuống sông này xuống, nước chảy bèo trôi nhìn có không có hy vọng tìm tới nàng. Chuyện này, nay cùng tìm chết có cái gì khác nhau? Thiên Mộ Tuyết Anh Mi cao lại. Nhàn nhạt hỏi, người thường muốn như thế làm tự nhiên là tìm chết, nhưng ta không giống, ta có thể ở dưới nước tự do đổi khí, coi như ba ngày ba đêm không hô hấp cũng không có việc gì. Liên như thế định đi, Linh Nguyệt thả tay xuống bên trong hồ sơ đưa lưỡi eo thản nhiên nói. Tiêu Dương giữa trời phản phất sốc lên ấm áp mùa xuân tự trương, lưỡng giới sơn một bên vách núi nơi, Linh Nguyệt cùng Thiên Mộ Tuyết hai người lặng yên không hơi thở xuất hiện, nước sông cuộn cuộn cuốn lên tầng tầng tế ba liễm ly. Hoàng Hà không hoàng, trong suốt bích lục sâu không thấy đáy. Linh Nguyệt nhìn sơn minh thủy tú phong cảnh, đáy lòng không khỏi nhẹ nhàng thở dài thực sự là tốt phong quang. đáng tiếc chúng ta nhưng là vội vã khách qua đường không rảnh xem xét. Thiên Mộ Tuyết nhìn trước mắt róc rách nước sông, Mã chắc Công chúa chính là từ nơi này rơi rụng. Vâng, người thường từ đây truy hải chắc chắn phải chết. Mã chắc Công chúa tuyệt không còn sống khả năng, người còn muốn xuống. Thiên Mộ Tuyết mí mắt quét qua, tinh thần ý niệm xuyên thấu qua bình tĩnh mặt hồ liền cảm nhận được bên trong sóng ngầm phun trào. Trực giác của ta nói cho ta, Mã chắc còn chưa có chết. Trước đây ta vẫn không tin trực giác, nhưng nhiều lần trực giác của ta đều giúp ta đại ân. Hy vọng lần này sẽ không để cho ta thất vọng. Nói xong, Linh Nguyệt thả người nhảy một cái nhảy vào quần cuộn trong sông. Đầu mùa xuân nước sông lạnh lẽo, thấu xương. Nhưng đối với người mang võ công Linh Nguyệt tới nói, này chút độ ấm liền để hắn cảm thấy hàn ý cũng không làm được. Nước sông dưới đáy, chính như Thiên Mộ Tuyết nói như vậy. Quần cuộn sóng ngầm, phản phất có vô số một tay chảo liều mạng cầm lấy chính mình. Đừng nói hoa dở trò, vừa vào nước liền bị ám lưu sông lên đầu góc chán váng. Lấy Linh Nguyệt tu vi tự nhiên có thể làm được ổn định thân hình, nhưng hắn cần mô phỏng mã trát bị nước sông lên đi một màn, vì lẽ đó chỉ là đem nội tức chuyển thành bên trong hô hấp nước chảy trôi ở nước sông dưới đáy, ở trong tối lưu rội rửa bên dưới, linh Nguyệt phảng phất trong gió tơ liễu bình thường bị thổi làm thất điên bắt đảo, như tật phong quá cảnh, ngựa trắng quá khích, chỉ cảm thấy ngơ ngơ ngác ngác trong lúc đó, xung quanh ám lưu thiếu lên, thân hình cũng dần dần ở đáy nước chìm nổi. Linh Nguyệt mở mắt ra chử, sao một chút, liền nhìn thấy đáy nước cái kia chừng 10 chiếc khổng lồ tàu đắm. Hả, dĩ nhiên đến nơi này, linh nguyện tâm tư hơi động, nội lực dâng trào, nhanh chóng hướng về tàu đắm bắn nhanh mà đi. Lưỡng dưới sân gốc, lạc thạch tàu đắm, trước mắt những này. Hẳn là chính là lúc trước An Dương Vương bị đánh tan đội tàu, còn có chính là cuốn đi 30 triệu lượng bạc nhưng xui xẻo cái kia chiếc tàu chuyên trở. Những kia mọc đầy dòng đội tàu tự nhiên là An Dương Vương thương thuyền, mà cái kia chiếc cao hơn 10 trượng to lớn chiến thuyền, hẳn là chính là đem Hà Thái thú hố cửa nát nhà tan tàu chuyên trở. Lên thuyền, Linh Nguyệt đi tới khoang thuyền trên bong thuyền. Nay thuyền thiết kế đồ chỉ từ lâu ghi vào Linh Nguyệt trong đầu, vì lẽ đó xe nhẹ chạy đường quen sốc lên bong tàu. Tung ngu cùng ngủ, một trận bong bóng bay lên, bong thuyền bị Linh Nguyệt xốc lên. Va Và vào khoang thuyền sau khi, Linh Nguyệt nhưng đương nhiên mí mắt trợn trừng. Khoang thuyền bên trong, giống Tuyết. Dựa theo Ninh Nguyệt suy đoán, chiếc thuyền này đang bị Lạc Thạch bắn trúng thời điểm, trong khoang thuyền hẳn là thu hoạch lớn này 30 triệu lượng quan ngân. Hơn nữa lấy về thời gian đi vào, quan ngân hẳn là không thời gian bị rỡ xuống. Nhưng giờ khắc này, bên trong khoang thuyền phảng phất bị cướp sạch. Lẽ nào suy đoán của ta là sai? Bọn họ đánh cháo phương thức căn bản không phải. Không đúng. Không thể sai. Kính Thiên phủ sau đó đã thừa nhận, chiếc thuyền này không nên. Chờ chút. Ninh Nguyệt đột nhiên cả người chấn động, trong ánh mắt lóe qua hai đạo sắc bén tinh mang. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở sau. Tốt một chiêu kế liên hoàn. Chương 271, Ám binh căn cứ. Ninh Nguyệt rời đi tàu chuyên trở, quay trung quanh tàu chuyên trở vây quanh một vòng. Quả nhiên ở đáy sông phát hiện một chút kéo dẫn vết tích. Đám này quan ngân xác thực là Hoàng Hà thủy sư chỉ huy sứ tham ô, điểm này từ Ninh Nguyệt sau đó trong vòng điều tra đã chiếm được chứng thực. Vì lẽ đó Ninh Nguyệt cũng vẫn cho là quan ngân bị đánh cháo một án đã kết, lượng giới sơn lạc thạch cũng xác thực là một hồi bất ngờ. Nhưng hiện tại xem ra, trận này bất ngờ phía sau, còn có một bàn tay lớn ẩn giấu ở phía sau. Hoàng Hà thủy sư bất quá là bị lợi dụng kẻ đáng thương mà thôi. Ninh Nguyệt theo kéo dẫn vết tích truy tìm mà đi, trong chốc lát liền đến đến một chỗ dưới nước cửa động. Hang lớn có khoảng 3 trượng to nhỏ, phảng phất u minh địa ngục bình thường đen kịt như mực. Ở cửa động đổi hồi một lúc, Ninh Nguyệt liền cắn răng một cái một đầu va và tiến vào trong động sâu. Cuộn cuộn sóng ngầm, quanh thân phảng phất có vô số một tay cầm lấy kéo lôi hướng về hầm ngầm nơi sâu xa rời đi. Đầu váng mắt hoa ở sóng nước bên trong cái động, phảng phất xuyên qua rồi đường hầm không thời gian. Qua thật lâu, xung quanh ám lưu đã biến mất không còn tâm hơi. Nước sông lạnh lẽo Dường như Hàn đảm bình thường đông triệt nội tâm. Linh Nguyệt tay chân trượt, thân hình như mũi tên nhọn bình thường bay thẳng lên lặng yên không một tiếng động nổi lên mặt nước. Đen Tuyệt đưa tay không thấy được năm ngón đen kịt. Tĩnh Mịch, như vậy quỷ vực bình thường tĩnh mịch. Linh Nguyệt dù cho nhấc lên công lực cũng nhìn không thấu trước mắt tấm màn đen, cũng không nghe được một chút thanh âm. Kỳ quái, lẽ nào nơi này không phải căn cứ bí mật của bọn họ. Linh Nguyệt nghĩ, tìm đòi lại gần bờ một bên nhẹ nhàng bò lên bờ. Mà làm những động tác này, Linh Nguyệt dĩ nhiên không có phát sinh một điểm âm thanh. Lên bờ sau khi Ninh Nguyệt ở cảm giác được trong không khí cực nóng, lại như một cái lò lửa giống như vậy, trong không khí đều lưu động lửa khí tức. Hiện tại mới đầu mùa xuân, vừa trải qua một mùa đông dù cho nơi này gió thổi không lọt cũng không thể như vậy ấm áp. Sát mặt đất, qua rất lâu mới thật dài thư thở ra một hơi. Nơi này có lẽ là cái tia thần bí thế lực trụ sở bí mật, nhưng nơi này giờ khắc này cũng thật không có người. Chỉ cần có người hoạt động, sẽ có động tĩnh truyền đến. Hơn nữa Ninh Nguyệt đối với mình chăm chú nghe phương pháp phi thường tự tin, nếu như trong căn cứ còn có người liền không thể giấu giếm được lỗ hai của hắn móc da ngược song ngư long phối, ngọc bội ở trong đêm đen tỏa ra mông lung hào quang. Có lẽ ở bình thường, điểm ấy hào quang liền quang cũng không bằng, nhưng ở đây, cái này hào quang nhưng là Ninh Nguyệt coi vật duy nhất dựa vào. Dựa vào hào quang, Ninh Nguyệt tìm tòi đi tới vách núi bờ. Nội lực cuồn cuộn, một đạo cực nóng nội lực ở đầu ngón tay ngưng tụ. Sì. Chí cương chí dương vô lượng tiếp chỉ đánh ra, hỏa diễm vèo một cái trốn đi. Võ công, có lúc không chỉ là vì giết địch, còn có thể dùng để châm lửa. Trên vách núi ngăn trở một cái chậu than, hỏa diễm bay lên rọi sáng xung quanh. Ninh Nguyệt dọc theo vách núi Mỗi quá 10 bộ sẽ có một chiếc chậu than. Khi thắp sáng tất cả chậu than sau khi, cái này đen kịt thế giới rốt cục lần nữa có qua mình. Linh Nguyệt đánh ra bốn phía, trên mặt lộ ra một tia thán phục cùng khiếp sợ. Thiên nhiên quỷ phủ thần công quả nhiên thần kỳ khó lường, nơi này hẳn là chính là lượng giới sơn ngọn núi bên trong. Trước mắt cái kia một vùng sâu không lường được đầm nước, liên tiếp hoàng hà đáy sông. Thời khắc này, Linh Nguyệt không khỏi có chút bội phục cái kia thần bí thế lực. Như vậy bí mật địa phương bọn họ đều có thể tìm được. Rút lên ngọn lửa, Linh Nguyệt hướng về hang động nơi càng sâu đi đến. Chỉ là quá quá một cái loan cảnh tượng trước mắt lần nữa để ninh nguyệt hít sâu một cái hơi lạnh. đây là một cái khổng lồ luyện kim nhà xưởng, từng cái từng cái lò lửa tỉ mỉ bài bố. tuy rằng nơi này đã bị bỏ hoang, tuy rằng lò lửa hỏa diễm đã tắt nhưng trong không khí còn lưu lại lửa khí tức. ninh nguyệt cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, nơi này như vậy cực nóng nguyên nhân. nhưng rõ ràng những này sau khi, ninh nguyệt tâm nhưng không khỏi lại một lần nữa nhắc lên. lò lửa, luyện kim nhà xưởng, hơn nữa như vậy bí mật căn cứ. ba cái manh mối sâu chuỗi trong nháy mắt để ninh nguyệt nghĩ đến một cái làm hắn bất an suy đoán. chế tạo binh khí, ý đồ mưu phản. Rốt cục, Ninh Nguyệt rõ ràng bọn họ muốn cướp bóc 30 triệu lượng quan ngân mục đích, chính là vì nuôi quân, vì chế tạo binh khí. Mà nghĩ thông suốt những ngày sau khi Ninh Nguyệt đáy lòng nhưng thầm tiêu đáng tiếc, bởi vì hắn đến muộn rồi. Nơi này nếu đã bị hoang phế liền nói rõ đối phương đã có đầy đủ binh khí thậm chí có đầy đủ con lương, liền như thế bí mật căn cứ cũng có thể nói không cần là không cần có này có thể suy đoán đối phương đã ôm đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng quyết tâm. Ninh Nguyệt cẩn thận tìm kiếm cháy lô, cũng phát hiện một cái chưa chế tạo xong quân áo, toàn bộ đều là cán dài chế tạo quân áo. Loại này quân đao có thể nói vũ khí lạnh thời đại đại thành tác phẩm, bất luận vung chém vẫn là ám sát đều nắm giữ đáng sợ lực sát thương. Linh Nguyệt nhẹ nhàng cầm lấy một cái chưa lắp đặt chuôi đao bán thành phẩm, nhìn kỹ Ninh Nguyệt con ngươi đột nhiên co rụt lại. Lưỡi đao trên, vải miệng giống như hoa tuyết hoa văn. Loại này luyện kim thủ pháp, ở Linh Nguyệt quan tâm Thái địch nhất tộc ghi chép bên trong từng có. Ngân Hoa Hán Nguyệt Văn, đây là Thái địch nhất tộc bất chuyển chi mật, cũng đúng Thái địch nhất tộc binh khí chém sắt như chém bùn bảo đảm. Nhẹ nhàng vung lên lưỡi đao, hầu như dễ như ăn bánh lột bỏ lò lửa một góc. Linh Nguyệt hít một hơi thật sâu. Đấy lòng lần nữa lật lên sóng to gió lớn. Lẽ nào? đám kia thần bí thế lực là Thái địch nhất tộc. Đi qua lò lửa, Linh Nguyệt đem toàn bộ trụ sở bí mật phiên một lần, cái này căn cứ có thể nói phương tiện đầy đủ hết, nếu như bảo trừ nơi này tối tăm không mặt trời cùng hoàn cảnh ác liệt ở ngoài, ngược lại vẫn có thể xem là tị thế ẩn cư địa phương tốt. Không thu hoạch được gì, Linh Nguyệt cũng không lại tiếp tục lưu lại. Đương nhiên, trở lại không có ý định lại từ Hàn Đàm mức độ rời đi, Linh Nguyệt đã phát hiện khác một cái bí mật xuống núi đường núi. Cuối cùng một lần ngắm nhìn bốn phía đánh giá nơi này mỗi một cái trang hoàng, cái này căn cứ nhất định sẽ không như thế hoang phí xuống, coi như không có một chút nào manh mối, nhưng có thể sớm để hoàng thượng làm tốt chuẩn bị ứng đối cũng đúng tốt đẹp. hy vọng này một cái phát hiện có thể giảm nhẹ hơn một chút hoàng thượng đối với thiên mạc phủ thành kiến đi. linh Nguyệt vừa di động bước chân, trong chớp mắt lần nữa dừng lại, trong mắt tinh mang lấp lóe, chậm rãi hướng về một chỗ trống trải nơi đi đến. ngón tay nhặt lên một đống bùn đất, nát tan thổ hóa thành các miệng chậm rãi ở đầu ngón tay chảy xuống. căn cứ bên trong, tất cả mặt đất đều dị thường cứng rắn, chỉ có nơi này bùn đất như vậy lơ là. linh Nguyệt tâm tư xoay một cái, nhấc lên nội lực một đạo trưởng lực ở trong lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ. với anh. đùi mù bao phủ, cuốn phong nổ lên, xốp thổ địa bị dễ dàng nổ ra một cái hố to. T. linh nguyệt sâu sắc hấp một cái hơi lạnh, cảnh tượng trước mắt nhất thời để linh nguyệt tê cả da đầu. tử thi, bị xốp bùn đất che giấu phía dưới, dĩ nhiên là lít nha lít nhít tử thi. đây là một tòa vạn người hố, tầng tầng lớp lớp thi thể bị nuốt ngang chất thành một đống. bởi vì bùn đất dị thường khô giáo, thêm vào nơi này như vậy còn nóng, những thi thể này đều đang không có mục nát mà là đã biến thành từng bộ từng bộ khô. linh nguyệt nhảy xuống hố mở ra một bộ thi thể, khô quát thân thể ngờ ngợ có thể nhìn thấy hắn trước người rung mạo. Ồ, Thái địch nhất tộc, thấy khô phía sau hình xăm như vậy rõ ràng, cũng trước tiên để Ninh Nguyệt xác nhận hố bên trong thi thể thân phận. Cái này Thái địch tộc không phải tự nhiên tử vong, mà là bị người một kiếm đứt cổ mà chết. Người xuất thủ đau rất nhanh, cũng rất chuẩn, mất mạng không chút nào dây dưa dài dòng. Lẽ nào ta suy đoán sai lầm? Nơi này đồng thời không phải Thái địch tộc trụ sở bí mật. Ninh Nguyệt vội vã tìm kiếm những thi thể này, mà theo tìm kiếm, ninh Nguyệt tâm càng ngày càng lạnh, trong ánh mắt hàn mang càng ngày càng sắc bén ngoại trừ thái địch nhất tộc thi thể, còn có một chút đại chu hoàng triều người thi thể. Mà những ngày đại chu hoàng triều người, đều không ngoại lệ đều là bị có khắc phủ văn phạm nhân. Mà bọn họ đều trong cùng một lúc bị người tàn sát diệt khẩu, tùy ý vui lấp ở cái này trong hố vàng người. Thật độc ác. Linh Nguyệt chậm rãi dơ lên mắt, hắn hầu như có thể nhìn thấy ở đây đã từng trải qua tàn sát một màn. Khi thái địch nhất tộc cho bọn họ chế tạo đầy đủ binh khí sau khi, thần bí thế lực liền vung lên thái địch nhất tộc chế tạo binh khí đem bọn họ toàn bộ giết chết. Tay không tất sát tộc nhân cùng bị bí mật mang đến tù phạm toàn bộ bị diệt khẩu. Cái gì bách quỷ dạ hành? Có lẽ chính là thần bí thế lực sắp chết tù môn mang tới đây cảnh tượng. Tại sao ba năm qua không có tử tù đi đầy nai sơn? Bởi vì những kia tử tù toàn hiện tại đều ở đây trong hố và người, ăn mặc màu trắng tu phục, đầu đội đen kịt đầu cháo, ở cây bước dưới sự chỉ dẫn cất bước ở lưỡng dưới sơn. Không phải là quỷ hỏa chỉ dẫn không đầu quỷ bước vào quỷ môn ư. Đây chính là lưỡng dưới sơn bách quỷ dạ hành hiện thực. Nguyên lai like bọn họ đã ở đây trong bóng tối tiến hành rồi 2 năm trở lên. Đây là một cái phát hiện lớn, bên trong tiết lộ vấn đề quá hơn nhiều. Nếu như chỉ là vì nha dịch bỏ rơi nhiệm vụ mà khiến ba năm không có tử tù đến Mai Sơn, tuy rằng khiến người ta tức giận nhưng cũng sẽ không có cái gì hậu nối tiếp ảnh hưởng. Nhưng nếu như những kia tử tù hướng đi là nơi này, thế lực đó phía sau người nên cỡ nào một tay che trời. Ninh Nguyệt không có chỉ hoán trực tiếp dọc theo thần bí thế lực lui lại vết tích rời đi Lượng Giới Sơn. Ra lưỡng Giới Sơn sau khi, Ninh Nguyệt không ngừng không nghỉ chạy tới hoàng cung. Như trước là ngự thư phòng, Mạc Vô Ngân trên mặt lại cũng không nhìn thấy một tia độ cười. Nhìn ngã quỵ ở mặt đất Ninh Nguyệt, Mạc Vô Ngân trong ánh mắt lóe qua một tia hoang mang cùng hồi ức. Ngươi đứng lên đi, Tọa, Tạ Hoàng thượng. Linh Nguyệt khấu tạ sau khi đứng lên. Đang phát sinh sự kiện kia sau khi, chấm đã phong tỏa tin tức. Nhưng trong thảo nguyên như trước chuyển ra gió thổi cỏ lay. Chấm áp lực rất lớn a. Ngươi lần này vội vã tiến cung thấy chấm, nhưng là có cái gì phát hiện. Khởi bẩm Hoàng thượng, thần hôm nay đi rồi Lượng Giới Sơn, liều chết nhảy vào trong sông truy tìm mã chắc công chúa tam tích. Nhưng cũng bất ngờ phát hiện ở Lượng Giới Sơn ngọn núi trong lúc đó ẩn giấu một cái thần bí thế lực căn cứ. Theo Ninh Nguyệt kể rõ, Mạc Vô Ngân sắc mặt cũng không ngừng biến hóa. Đợi được Ninh Nguyệt nói hết lời, Mạc Vô Ngân sắc mặt đã âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước. Người là nói, đám người kia dùng Thái địch tộc thay bọn họ tinh luyện binh khí? Đồng thời ở sau khi xong việc đem Thái địch tộc toàn bộ diệt khẩu, Trong cái kia 30 triệu lượng quan ngân cũng rơi xuống trên tay của bọn họ. Cái gọi là lưỡng giới sơn là âm dương hai giới nghe đồn cũng là bởi vì bọn họ mà lên." "Vâng." "Hoàng thượng, thần cho rằng hoàng thượng hẳn là cha rõ việc này, các loại dấu hiệu cho thấy, nhu đồ của bọn họ rất lớn, có lẽ, có lẽ bọn họ nghĩ khởi binh tạo phản." Mạc Vô Ngân tiếp lời một câu, "Chấm biết rồi." Này án chấm sẽ phái người điều tra. Mã chắc công chúa tâm tích tìm tới ư? Chuyện này thân không có thể tìm tới. Vậy thì lại đi tìm. Những chuyện khác ngươi tạm thời cũng không cần quản, chỉ cần biết rằng ta đại chu hoàng triều phía sau mầm họa là cái gì. Chấm chỉ cho ngươi 10 ngày phá án kỳ hạn, thời gian này, chấm một ngày đều không biết cho ngươi thư thả. Thời gian 10 ngày vừa đến, chấm liền duy ngươi là hỏi. Vâng, thần tuân chỉ. Chương 272, tên tiểu khất cái kia. Mặc Vô Ngân thái độ có chút kỳ quái, thân là hoàng đế Nguyên bản hẳn là đối với Mưu Toàn đối với mình Hoàng Quyền có uy hiếp không khoan dung. Biết được có người ý đồ Mưu phản thời điểm hẳn là nổi trận lôi đình mới đúng. Nhưng Mặc Vô Ngân đây, vẹn vẹn là biểu thị biết sau khi cũng không còn những khác tỏ thái độ. Trong lòng cân nhắc Mạc Vô Ngân phía sau dụ ý bất chi bất giác đã ra khỏi cửa cung đi ở phố lớn bên trên. Tuy rằng ánh mặt trời diễm lệ, nhưng Ninh Nguyệt đấy lòng nhưng mây đen giăng kín. Nồng đậm bất an thời khắc đem Ninh Nguyệt tiếng lòng căng thẳng, liền ngay cả hô hấp đều mang theo một tia thở hổn hển. Hả? Linh Nguyệt đột nhiên dừng lại bước chân. Tâm nhìn nhìn chằm chằm phương xa nhưng không khỏi giống như nợ nụ cười. Vây cánh cùng ra cắt khinh vũ hai cái nha đầu sóng vai xuất hiện ở trên đường cái. Có lúc, không buồn không lo chính là thế gian hạnh phúc lớn nhất, không có buồn phiền quá vui sướng mỗi một ngày. Hai nữ tuổi hồ mang theo mục đích nào đó, xài bước hướng về hai bên đường phố trong ngõ hẻm đi đến. Nhất thời hiếu kỷ, Linh Nguyệt cũng khẽ mở bước chân lặng lẽ đi theo. Đùng, một tiếng lanh lảnh tiếng đánh đập vang lên, Linh Nguyệt không khỏi dừng bước. Hơi hơi tỏ đầu ra, nhưng nhìn thấy trước mắt một màn thời điểm có lần nữa như mày. Một đám ăn mày ở khinh vũ roi hạ chạy trối chết. Nhưng vừa tựa hồ thật sự không dám chạy trốn mở quận mình góc tường run lẩy bẩy. Ninh nguyện sắc mặt nhất thời kéo xuống, ham chơi là hài tử thiên tính, nhưng bắt nạt nhỏ yếu chuyện như vậy liền không được. Các ngươi có nói hay không?" Gia Các khinh vũ khẽ kêu truyền đến, anh mi dựng thẳng dáng vẻ không những không hung hãn, trái lại có không nói ra được đáng yêu. Nhưng hiển nhiên, ngồi xổm ở góc tường đám ăn mày này, nhưng không như thế cho rằng, nữ ma đầu hung danh không chỉ có giới hạn ở kinh thành Hoàn Khố trong lúc đó, chính là bình dân bách tính cũng đối với Gia Các khinh vũ tránh thật xa. Gia Các kinh vũ roi dài bóng nhiên vung hạ, Quay về một cái trung niên ăn mày gọ má quất xuống. Trung niên ăn mày sợ hãi nhắm chặt mí mắt, há to miệng phát sinh tan nát cõi lòng tiêu gạo. Đùng! Một tiếng vang giòn, lanh lênh dường như dưa hấu nổ tung âm thanh. Trung niên ăn mày tiêu thảm thiết càng ngày càng tan nát cõi lòng, nhưng vẹn vẹn trong nấy mắt, tiêu thảm thiết nhưng đột nhiên ngừng lại. Tưởng tượng đau đớn đồng thời không có truyền đến, cái kia một liền tựa hồ chỉ là quật ở bên người trên vách tường. Tham dò mở một tia mí mắt, một cái màu xanh kiên cường bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh chính mình. Mà cái kia đang rồi, liền dẫn ở cái này bóng người trong tay. Vành Ánh, ngươi nên không phải loại kia hồ đồ người. Nói cho ta tại sao. Linh Nguyệt Tâm thanh rất nhẹ, nhưng hiểu rõ Linh Nguyệt Vành Ánh biết, Linh Nguyệt dùng như vậy ngự khí nói chuyện liền cho thấy tâm tình của hắn ở giờ khắc này thật không tốt. Vành Ánh có chút sợ sẽ rụt cổ một cái, tựa hồ cũng không nghĩ tới Linh Nguyệt sẽ trong chớp mắt xuất hiện. Cô ra. Không phải, không phải ngươi thấy bộ dáng này. Vành Ánh có chút nóng nảy, để giải thích cũng có chút tái nhợt. Linh Nguyệt, ngươi ý gì? Vành Ánh không phải hồ đồ người, nghĩa bóng chính là buồn cô nương mang xấu nàng. Ra các khinh vũ sắc mặt một thành, trừng mắt mí mắt quay về Linh Nguyệt quát. Bắt nạ tan mày, rất có cảm giác thành công ư? Linh Nguyệt lãnh đạm hỏi. "Không phải cô ra, chúng ta muốn tìm một tên ăn mày nhỏ." Cô ra còn nhớ ngày đó Vĩnh Ngánh nói cái kia dầu ân ư? "Ta nhớ ra." Vĩnh Ngánh ở một tên ăn mày nhỏ cái chán cũng từng thấy. Vì lẽ đó, Linh Nguyệt nhẹ nhàng buông lòng tay ra, ánh mắt nghi hoặc quét một bên tức giận bất bình ra các khinh vũ. "Người khi bên cạnh ngươi chính là cái món hàng tốt tư. Đừng xem hắn xuyên phá y xam, hắn chỉ sợ là toàn bộ kinh thành sống tiêu xài nhất ăn mày rồi." Ra các khinh vũ lạnh rên một tiếng, quay mặt sang chừng mắt núp ở góc tường lạnh dung đáng thương ăn mày. Trang như thế đáng thương làm gì, còn không mau cho lão nương thành thật khai báo, tên tiểu khất cái kia ở đâu?" "Khinh vũ, Khinh vũ tiểu thư, ta, ta thật sự không biết ta. Ngươi là kinh thành to lớn nhất ăn mày lầu lĩnh, ngươi dám cùng ta nói không biết." Ra các khinh vũ mắt phượng xoay ngang, sợ đến trung niên ăn mày lần nữa run lên một cái. "Khinh vũ tiểu thư, ta, ta, tên tiểu khất cái kia từ không cùng chúng ta trà trộn đồng thời, từ trước đến giờ độc lai like độc vãng, ta" Ta đã ba ngày không thấy hắn, càng không biết, không biết hắn ở đâu a. Nếu không, các ngươi hỏi một chút thành đông đám kia ăn mày, bọn họ có lẽ, cái kia, kinh vũ tiểu thư, ta, ta, tại trung niên ăn mày lời mới vừa vừa xuống đất trong nấy mắt, bên cạnh hắn ăn mày đột nhiên thu nhỏ lại giò ra đầu. Ta ngày hôm qua gặp qua tên tiểu khất cái kia, ở tây thành hiệu cầm đồ bên kia, hắn thật giống đi làm cái gì đồ vật, ngựa lập cách biem nắm, trung niên ăn mày phất tay chính là một cái tắt tắt đến mở miệng ăn mày liên tục ngã nhào hai vòng Kinh vũ tiểu thư vừa bắt đầu hỏi thời điểm ngươi sao không nói, nói xong đem ăn mày nâng lên, ngươi đặc ma còn không mau nói, mang biết đến tất cả đều bàn giao đi ra. Vâng vâng vâng. Cái kia tên ăn mày gật đầu liên tục, chỉ lo nói chầm lại ai hai cái tát. Tiểu nhân ngày hôm qua nhìn thấy hắn đi rồi hiệu cầm đồ, còn tưởng rằng hắn trộm cái gì đồ vật đi cầm cố. Sau đó tiểu nhân lặng lẽ theo, hắn lại đi rồi hiệu thuốc mua dược. Nói điểm chính, ra các kinh vũ kiểu quát một tiếng, hắn ở đâu? Không, không biết. ta theo hắn ra cửa tây. Sau đó thật giống bị hắn phát hiện thất quải bắt quải bên dưới ta, ta theo mất rồi. đặt ma rất rưởi, cùng một đứa bé đều có thể cùng ném. ngươi đặt ma sao vậy không chết đi? trung niên ăn mày nổi giận, vung vậy bắt tay đang muốn một cái tát vỗ xuống đi. trong lúc bất chợt bị khinh vũ một roi tát ngửa đầu ngã trúng gót. Thành tây, đại khái cái gì địa phương? linh nguyệt trong đầu trong nháy mắt hiện lên kinh thành quanh thân đại thể địa đồ. Ra tây môn gần như năm dặm địa phương, nơi nào có một dòng sông, đi thôi. khinh vũ thu hồi roi quay về hành anh nói rằng, còn không quên nhìn lướt qua một bên linh nguyệt. Buột cô nương như thế giúp ngươi ngươi còn lấy toán báo ân. Hừ. Kinh thành đối với phổ thông tới nói rất lớn, nhưng đối với võ lâm nhân sĩ tới nói lại như vậy tiểu. Ba người để khí phi hành, mấy cái lên xuống đã đi tới cửa thành bờ. Vừa muốn lướt qua tường thành, Ninh Nguyệt liền nhìn thấy mười mấy con khói mã chạy như bay ra khỏi cửa thành. Kính Thiên phủ, bọn họ lại muốn đi làm cái gì? Long nghi ngờ lóe lên một cái rồi biến mất liền đặt ở sau đầu, tìm người quan trọng. Có lẽ tên tiểu khất cái kia chính là Ninh Nguyệt cuối cùng manh mối. Một đường chạy như bay, lại phát hiện kính thiên phủ phương hướng dĩ nhiên cùng mình dị thường ăn khớp. bọn họ đi làm cái gì sẽ không cũng đúng đi tìm tiểu an mày chứ vang anh hiếu kỳ âm thanh lại làm cho ninh nguyện trong lòng thất kinh vội vã nhấc lên nội lực lại một lần nữa lặng yên không một tiếng động đuổi theo dùng ngựa dơ roi bắn lên nồng đậm bụi mù kính thiên phủ mục tiêu tựa hồ dị thường sáng tỏ thẳng đến ăn mày nói dòng sông mà đi trong suốt dòng sông phát sinh ảo ảo tiếng nước chảy dòng sông rất cạn trong suốt thấy đáy ở bờ sông bên cạnh che kín lít nha lít nhít đá cội ở bờ sông một bên một cái cũ nát nổi đất liệu lĩnh nồng đậm khói đen một cái khá nhỏ bóng người ngồi sùm ở nồi đất bên cạnh không ngừng cầm rách nát cây quạt quan hỏa nồng đậm mùi thuốc tử cũ nát nồi đất bên trong lay động đột nhiên tiểu ăn mày cảnh giác ngẩng đầu lên xa xa tiếng vó ngựa vang lên càng ngày càng gần tiểu ăn mày thay đổi sắc mặt nhanh như tia chớp bỏ lại cây quạt hướng về bên người núi rừng chạy trốn mà đi nhưng đáng tiếc hai cái chân làm sao chạy trốn quá chạy băng băng tuấn mã tiểu ăn mày còn không chạy ra vài bước đường phía sau tuấn mã đã gần trong gan tốc vèo một tiếng tiếng xe gió vang lên kính thiên phủ mau mau một sợi dây thường phảng phất câu hồn quỷ sứ xích sắt bình thường bắn nhanh ra, tinh chuẩn chụp vào tiểu ăn mày trên cổ. À, một tiếng hét thảm, tiểu ăn mày khá nhỏ thân thể bị cao cao vứt lên, một đạo đỏ tươi vết máu ở trên cổ của hắn hiện lên. Tuấn Mã chạy băng băng, vây quanh tiểu ăn mày xoay một vòng quyển. Gian nan, tiểu ăn mày gian nan đẩy lên thân thể ngước đầu. Viên mắt bên trong tràn ngập nồng đậm sợ hãi. Cái kia mặt nạ màu xanh nhạt, như thèm người ma quỷ, phảng phất tử vong khủng bố đột kích gây rối này tiểu ăn mày còn nhỏ trái tim. Cái này là ngươi bắt được hiệu cầm đồ. Một người móc ra một cây châm cài tóc lạnh lùng hỏi. Tiểu An mày ánh mắt co rụt lại, phản phất do sợ. Đợi nửa ngày không đợi được tiểu An mày đáp lại, Kính Thiên phủ lạnh rên một tiếng cũng không lại hỏi dò, đem tiểu An mày nhắc tới trên lưng ngựa, trở về. Xì. Sì. Tiếng xe gió vang lên, một đám lửa nhanh quá xa băng. Khi tiếng xe gió vang lên mà trong nháy mắt, hỏa diễm đã mạnh mẽ đánh vào Kính Thiên phủ gián điệp bí mật trên tay. Đâm nói truyền đến, theo bản năng buông lòng tay ra. Một đạo thanh ảnh phảng phất như quỷ mị bỏ qua, ở đâm nói truyền đến trong nháy mắt, dưới tay tiểu An mày đã biến mất không còn hơi. Khi kính thiên phủ lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, một người thanh niên đã nhấc theo tiểu an mảy đứng ở bờ sông một bên khác. Các hạ người phương nào, kính thiên phủ phá án. Linh Nguyệt khẽ cười một tiếng nhàn nhạt lắc lắc đầu. Đến hiện tại, kính thiên phủ vẫn còn có người không biết mình. Nếu như đổi thành chính mình là Trần Thủy Liên, đã sớm đem chân dung của chính mình chuyển tới mỗi một cái tay đã hạ thủ bên trong. Ngươi nói cho ta biết trước. Trong tay ngươi vừa nắm châm gai tóc từ lâu tới. Linh Nguyệt âm thanh trở nên cực kỳ lạnh lẽo, liền ngay cả trong ánh mắt cũng tràn ngập sát ý. Ngươi đến cùng là ai? Kính Thiên phủ gián điệp bí mật đột nhiên thay đổi sắc mặt, tuy rằng mang theo mặt nạ nhưng Ninh Nguyệt vẫn là từ tiếng nói của hắn bên trong nghe ra nồng đậm sợ hãi. Ta là ai? Hỏi thật hay? Thiên Mạc phủ Phong hào thần bổ quỷ hồ. Phúng mệnh điều tra khả đa lai sứ một án. Vừa trong tay ngươi chầm gải tóc là mã chất công chúa thiếp thân đèo. Bây giờ xuất hiện ở trên tay của ngươi có phải là đại diện cho ta có thể phá án. Ngươi ngậm máu phun người, người đối diện nhất thời sốt sáng, trong giọng nói kinh hoàng cũng lại không che giấu nổi. Khả đa lai sứ một án biết bao trọng đại, có thể nói ai dính vào ai xui xẻo cũng bị người ở trên đầu chụp như thế một cái chậu phân, không chết cũng lở ra. Cái này nổi đừng nói hắn bối không nổi, chính là Kính Thiên phủ đô đốc cũng bối không nổi. Vậy ngươi nói cho ta, Mã chắc công chúa cây châm sao vậy sẽ ở trên tay của ngươi? Linh Nguyệt nâng trong tay trâm gài tóc lạnh lùng hỏi. Vâng. Là trong tay ngươi ăn mày. Ngày hôm qua buổi sáng, hắn bắt được hiệu cầm đồ cầm cố, chúng ta đang muốn đem hắn tập nã quý án. Ồ. Linh Nguyệt kinh ngạc xem trong tay như trước thấp thỏm lo hô tiểu ăn mày. Đây thực sự là niềm vui bất ngờ, nguyên bản tiểu ăn mày có lẽ là sau màn hát thủ manh mối nhưng hiện tại xem ra còn có thể tìm tới mã chất công chúa ngày hôm qua cầm cố mã chất công chúa trâm gai tóc vậy thì mang ý nghĩa ở mã chất mất tích sau khi xuất hiện lần nữa Ninh nguyệt ánh mắt đảo qua xung quanh chiếc kia bị đánh vỡ nổi đất truyền đến mịt mở mũi thuốc hoàng thượng thụ mệnh ta toàn quyền điều tra vụ án này các ngươi kính thiên phủ không biết vẫn là nói các ngươi cố ý muốn cản trở ta pha án kính thiên phủ chiến mã phát sinh một trận bất an hí lên tựa hồ cảm thụ Ninh nguyệt tản mát ra nồng nặc sát ý sát ý ngưng tụ như thật đối diện kính thiên phủ dồn dập cảm giác được bị manh thu nhìn chằm chằm khí tức tử vong Run lên một cái sau khi mới ôm quyền nói rằng chúng ta cũng đúng phụ mệnh làm việc, nếu quỷ hồ đại nhân tham gia này án chúng ta. Chúng ta liền buông tay. Cáo tử, chiến mã chạy vội, dĩ nhiên gần đây lúc càng nhanh hơn rút đi. Linh Nguyệt nhìn thân ảnh dần dần đi xa, nhếch miệng lên một tia xem thường cười gằn. Chương 273, trọng yếu tình báo. Tiểu Huyên, chúng ta có thể tìm được ngươi. Một tiếng kinh hỉ hô hoán, Vánh Ngánh cùng ra cắt khinh vũ phảng phất tơ liễu bình thường chậm rãi hạ xuống. tỷ tỷ tốt bụng. Tiểu Huyên nhìn thấy Vánh trong mắt nhất thời lộ ra hào quang. Không biết tại sao, Vành Ánh đều là đối với cái này kỳ quái Hải Tử nhớ mãi không quên. Mỗi lần nghĩ đến Tiểu Huyên cái kia cảnh giác lại lạnh lùng ánh mắt, Vành Ánh luôn cảm giác một trận đau lòng. Lần nữa nhìn thấy Tiểu Huyên, Vành Ánh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Khi thấy Tiểu Huyên vết hầu trên cái kia một đạo đỏ như máu vết trói nhưng không khỏi lần nữa tâm bắt đầu thấy đau. Đối diện bên trong, Vành Ánh viền mắt đỏ, nhẹ nhàng đi tới Tiểu Huyên bên người, xoa xoa đạo kia giữ tận vết thương. Tiểu Huyên, có đau hay không? Tiểu Huyên nghi hoặc nhìn Vành lại nhìn đem chính mình cứu được ninh Nguyệt, sở ngồi yên lặng lắc lắc đầu. Cô gia chúng ta thu nhận giúp đỡ tiểu huyên có được hay không? Người anh anh khẩn cầu nhìn linh nguyệt cái kia sạch sẽ ánh mắt đáng thương e sợ trên đời không có ai sẽ nhận tâm từ chối trước đó cái này châm gài tóc ngươi là từ đâu được linh nguyệt nhìn chăm chăm tiểu an mày mặt tinh mang lấp lóe hỏi tiểu an mày ánh mắt co rụt lại đột nhiên cúi đầu trầm mặt lại tiểu huyên ngươi nói a một bên anh anh lo lắng khuyên nhủ vừa tỷ tỷ tốt bụng các ngươi cùng vừa đám người kia không phải một nhóm chứ các ngươi là thiên mặc phủ tiểu huyên mở miệng nhưng cũng hỏi ra căn bản là không nên thuộc về tiểu hải tử nên nói sao vậy có cái gì vấn đề ư? ninh nguyệt hiếu kỳ nghiêng đầu đi nhìn trước mắt tiểu an mày bẩn thỉu mặt mặt nạ của bọn họ là màu trắng mà thiên mặc phủ mặt nạ là màu tím ta từng ở trên đường cái gặp qua nếu như ta là bọn họ muốn chào người các ngươi có thể hay không bảo vệ ta tiểu an mày đột nhiên ngẩng đầu lên nhưng hắn nhưng không có xem ninh nguyệt mà là đưa mắt tìm đến phía bên người hoành ánh ngươi yên tâm tỷ tỷ nhất định sẽ bảo vệ ngươi nếu như có ai muốn bắt ngươi tỷ tỷ liền đánh bọn họ Vành ánh chịu mến đem tiểu huyền lộ trong ngực bên trong, không để ý chút nào tiểu huyền trên người đầy người dơ bẩn. Cây này cây châm chủ nhân ở đâu? Ngươi vừa nãy ở sát thuốc. Linh Nguyệt hỏi lần nữa. Đi theo ta. Tiểu ăn mày đột nhiên nói rằng ba ngày trước ta ở bờ sông nhìn thấy tỷ tỷ kia, nàng bị thương rất nặng. Ngày hôm qua tỉnh táo lại cho ta cây này cây châm để ta thay nàng đi lấy thuốc, đồng thời để ta đi thiên mạc phụ tìm người. Ta đi rồi, thiên mạc phụ bị quan phụ che. Tiểu ăn mày vừa đi vừa nói ngọn nguồn. Không thể không nói, Linh Nguyệt trực giác vẫn là rất tinh chuẩn mà mã chắc công chúa mệnh vẫn là rất cứng. tại người chúng một kiếm rơi vào ám lưu tình huống hạ đều còn sống. theo tiểu an mày ba người đi tới một chỗ bí mật sân động. cửa sân động bị tiểu an mày dùng xả đến dây leo vững vàng che lại trụ. nếu không phải là có người dẫn đường người sáng suốt đến đâu đều rất khó phát hiện cái này bí mật sân động. ai? ở ba người đi tới cửa động thời điểm bên trong truyền đến hử lạnh một tiếng là tiểu huyên lư. ngươi trở về. mã chắc công chúa, ngươi không có chuyện gì vậy thì quá tốt rồi. linh nguyệt thanh âm vang lên, đẩy ra rồi dây leo chui vào bên trong hang núi. Sơn động dị thường tối tăm, nếu không phải là có một chiếc ngọn đèn hầu như có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón. Tối tăm bên trong hang núi, suy yếu mã chát công chúa chăm chú dựa vào vách núi. Trên người cái nắp cũ nát sợi đồng, sắc mặt trắng bệnh không có một tia màu máu. Nhìn thấy Ninh Nguyệt đến, mã chát tựa hồ có hơi kích động, sắc mặt đột nhiên chiều đỏ lên phát sinh kịch liệt ho khan. Theo ho khan, tựa hồ tác động vết thương, dài nhỏ mày liếu hơi hơi một bó, ngược lần nữa truyền đến từng trận đâm nhói. Ninh Nguyệt thân hình lóe lên liền tới đến mã công chúa trước người, ngón tay nhẹ chút, niêm phong lại mã công chúa mấy cái ngực đại. Tình thế nguy cấp, Ninh Nguyệt cũng không cố trên cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, nắm lên mã chát bàn tay, thân hình loáng một cái liền đã khoanh chân ở mã chát trước người. Bàn tay chặn lại mã chát công chúa lòng bàn tay, nội lực lưu chuyển, một dòng nước ấm đạo nhập mã chát công chúa trong cơ thể. Ngươi hiện tại bị thương, thả lỏng, không muốn đoán mò. Ta thay ngươi vận công chữa thương. Ninh Nguyệt nói xong, mỹ mắt nhìn thẳng nhìn mã chát mỹ mắt, bốn mắt nhìn nhau, mã chát khuôn mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, càng là nhớ tới Ninh Nguyệt vừa nãy ở chính mình ngược điểm mấy lần, trên mặt tiêu nóng, theo bản năng có chút đứng ngồi không yên trong cơ thể truyền đến nội lực tựa hồ xua tan lạnh leo mã chát bất luận thân thể vẫn là nội tâm đều cảm giác được một trận khôn kể ấm áp phảng phất trở lại mẫu thân ôm ấp lại như khi còn bé chính mình ở da dê bên trong la lột. mã chát thả lòng ra tùy ý linh nguyệt nội lực ở trong cơ thể mình vận chuyển chu thiên nội lực càng ngày càng ấm áp lại như bên ngoài ánh mặt trời ấm áp tung ở trên mặt trong chớp mắt mã chát con người mê man lên liền ngay cả toàn bộ cả người đều say mê ở đây loại khôn kể hạnh phúc bên trong mã công chúa tại sao có người muốn giết các ngươi linh nguyệt thanh âm vang lên phảng phất thanh phong thổi tới khuôn mặt rõ ràng từ trong lỗ tai nghe được, nhưng mã chát chỉ cảm thấy âm thanh này phảng phất từ nội tâm nơi sâu xa vang lên. Không biết, mã chát lẩm bẩm nói, âm thanh cực kỳ lười biếng lại như mùa xuân dưới ánh mặt trời, con mèo nhỏ tiếng kêu. Là có người hay không muốn diệt khẩu? Hẳn là đi, sẽ là ai chứ? Các ngươi chết rồi. Đối với người nào có lợi nhất. Đột dã bộ lạc. Nhất định đúng, chúng ta chết rồi. Phu hán sẽ nổi trận lôi đình. phù hán sẽ vì chúng ta báo thù. Phu hán biết. Cùng đột dã liên thủ. Cứ như vậy. Đột Giã là có thể không đánh mà thắng thống nhất Thảo Nguyên. Cái kia làm sao đây? Ta sẽ như thực chất nói cho phụ hãn. Tất cả những thứ này đều là đột giả âm mưu. Mã chất công chúa, thế nhưng các ngươi đánh không lại đột giả bộ lạc. Toàn bộ Khả đa bộ lạc đều đánh không lại. Vâng, chúng ta đánh không lại. Cái kia sao vậy làm đây? Các ngươi cần cần giúp đỡ. Đại Chu sẽ giúp chúng ta. Theo hai người đối thoại, bên người ánh gánh lộ ra ánh mắt nghi hoặc, mà ra các khinh vũ nhưng tỏ rõ vẻ khiếp sợ che miệng lại, khó mà tin nổi nhìn hai người phảng phất hát đôi bình thường đối thoại. Nhưng là Đại Chu cũng đối mặt nguy cơ. Một cái âm mưu lớn chính đang bao phủ Đại Chu. Vâng, một cái rất lớn âm mưu. Là cái gì âm mưu đây? Linh Nguyệt mềm nhẹ hỏi. Mưa phùn thanh phong phảng phất tình nhân hồ hoán. Ta không thể nói. Ngươi không phải nói Đại Chu là bằng hữu của các ngươi hư? Bằng hữu gặp nạn, các ngươi không nên cung cấp trợ giúp. Vâng, Đại Chu là minh hữu của chúng ta. Chúng ta được tình báo. Trung Nguyên Cựu Châu Chiến Thần Nhạc Long Hiên đã tiếp nhận rồi đột giá bộ lạc sát phong trở thành đột giã bộ lạc quốc sư. Đến thời điểm đột giã bộ lạc tiến công Đại Chu. Nhạc Long Hiên sẽ sẽ phát động phản loạn cắt đứt Trường Giang. Linh Nguyệt đống nhiên thay đổi sắc mặt, nhưng trong giọng nói như trước như vậy nhẹ nhàng chậm rãi. Nhạc Long Hiên một người, Hà Tự hồ còn không cách nào làm được để Trung Nguyên Cựu Châu náo loạn chứ. Còn có Huyền Âm Giáo. Còn có. Đột nhiên Mã Chất trên mặt lộ ra giấy rùa, vầng chán lần nữa nhũ chặt, khí tức trong nháy mắt trở nên lang loạn cả lên. Phúc, một ngụm máu tươi hoại ra, Mã Chất mỹ mắt trong nháy mắt trở nên sáng sủa lên. Vừa nãy phát sinh cái gì? Mã Chất cảnh giác nhìn Linh Nguyệt, nhanh như tia chớp thu tay về. Ta chỉ là lại thay công chúa chữa thương mà thôi, hiện tại mẹ ra cái này tụ huyết, công chúa chỉ cần tĩnh dưỡng một ít thời gian liền có thể khỏi hẳn. Ninh Nguyệt phảng phất cái gì đều không phát sinh bình thường nụ cười nhạt nhòa nói. Mã Trát sắc mặt càng ngày càng tối, nhìn về phía Ninh Nguyệt ánh mắt càng ngày càng ấm lãnh. Tựa hồ nhớ tới vừa nãy một cảnh, nhớ tới cái kia đoạn ở trong giấc mộng đối thoại. Mã Trát sắc mặt âm trầm trong nháy mắt đỏ lên, ánh mắt như kiếm, dường như muốn xé ra trước mắt tấm này nụ cười dối trá. người thật hèn hạ. Không để ý 20 năm nước, lấy này đi hiếp đại chu đáp ứng các ngươi hòa thân so với công chúa cách làm, linh Nguyệt thật sự không dám ngăn đê tiện hai chữ. ngươi, nhân ta bị thương, bắt nạt một cái cô gái yếu đuối, ngươi liền không cảm thấy xấu hổ ư? linh Nguyệt khinh thân đứng lên, công chúa, cái này nổi ta có thể không đối, ta nhưng là có nhân chứng ở đây, ta cùng công chúa trong sạch lời nói như vậy, xin mời công chúa không nên nói nữa. phi, vô liêm sỉ, mã chát công chúa tức giận chửi thề một tiếng, nhưng đối mặt ra mặt so tưởng thành còn dày hơn linh Nguyệt nàng cũng đúng chỉ có thể dương mắt nhìn. công chúa, chúng ta đi thôi. linh nguyện thu hồi cật nhả một mặt nghiêm túc nói. Ta cái nào cũng không đi. Mã chắc công chúa ngạo kiểu nghiêng đầu đi. Đến lúc này nàng mới thể hiện ra tùy hứng một mặt. Linh Nguyệt trên mặt kinh ngạc, thực sự không thấy được trước mắt Mã chắc công chúa chính là ngày đó ở Thính Vũ Hiên cùng mấy vị nội các đại công miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm giao phong không hề yếu hạ phong người. Mã chắc công chúa, nơi này hoàn cảnh đơn sơ thực sự không thích hợp ngươi tính dưỡng chữa thương. Càng có thể tình hình. Ngươi nội thương tuy rằng không ngại, nhưng dù sao chúng một kiếm. Nếu như không thích đáng xử lý gây nên vết thương hóa. Đến thời điểm vết thương thối giữa. Đừng nói rồi. Mã Chát khẽ tiêu ngắt lời nói. Ngươi đã chiếm được các ngươi muốn đồ vật, còn quan tâm sự sống chết của ta làm cái gì? Cả ca chết rồi. Phù hắn lão, khả đa hán quốc cùng đại chu liên minh chỉ có thể chấm dứt ở đây. Ta hiện tại là một cái đáng thương chó mất chủ, coi như trở lại thảo nguyên cũng chỉ có thể làm cùng bộ lạc thông gia công cụ, chẳng bằng thật sự chết ở chỗ này đầu xuôi đuôi loạn. Mã Trát tựa hồ đã triệt để tự giận mình, buồn bã hủ rũ nói xong nước mắt không ngừng được chảy xuống. Các ngươi đã chiếm được bí mật, thảo nguyên cùng đại chu chiến sự tất không thể miễn. Cùng với bị các ngươi cho rằng tế cờ gia súc, để ta ở đây tự sinh tự diệt đi. Trung Nguyên chính là lễ nghi trí bang, sao có thể như vậy như ngươi nói như vậy? Cố gắng dưỡng thương, nếu như ngươi không muốn trở về đến Thảo Nguyên, ngươi đều có thể lấy lấy người Trung Nguyên thân phận ở Đại Chu ở lại. Lại nói, Khả Đa Bộ Lạc còn không thật cùng Đại Chu khai chiến đây. Trước đó, ngươi như trước là ta Đại Chu nước ngoài lai sứ, ngươi nếu là quý khách, có bất kỳ yêu cầu gì cũng có thể hướng Hoàng Thượng đưa ra. Đừng lịch được chứ? Linh Nguyệt cuối cùng nữ khí lại như giống Tiểu hài Tử giống như vậy, Mã chắc tựa hồ nhớ tới cái gì hai đóa đỏ lặng lẽ bỏ lên trên gò má. Nhìn thấy Mã Chất không nói gì. Linh Nguyệt giật nhẹ ánh đưa nàng cong lên rời đi sơn động. Trở lại kinh thành, đem Mã chát công chúa dàn xếp ở chính mình bên trong khu nhà nhỏ. Mà hiện tại kinh thành, không có cái gì địa phương so với mình tiểu viện càng thêm an toàn vị trí. Do Thiên Mộ Tuyết tọa chấn, Mã chát an toàn tự nhiên không có sơ hở nào. Tùy ý giao phó vài câu, Linh Nguyệt lần nữa đổi phi ngư phục hướng về hoàng cung chạy đi. Chương 274, Kinh tài tuyệt diễm. Lại có gì sự tình? Đây là Mạc Vô Ngân khi nhìn đến Linh Nguyệt về sau câu nói đầu tiên, trên mặt mang một tia nghi hoặc, càng làn nồng động chờ đợi. Trong vòng một ngày, tiến cung diện thánh hai lần, cái này khiến mạc Vô Ngân đối ninh nguyệt này đến có mấy phần suy đoán. Mã Chất Công chúa tìm được. Ninh Nguyệt không nói nhảm trực tiếp thẳng vào vấn đề nói. thật, nàng ra sao? sống hay chết? mặc dù bị trọng thương, nhưng đã không ngại. bây giờ tại thần trong tiểu viện dưỡng thương, từ Mộ Tuyết chăm sóc nghị đến an nguy không lo. khởi bẩm hoàng thượng, thần đã moi ra Mã Chất Công chúa nói tới cái kia tình báo. thật, Mặc Vô Ngân đại hỉ, nhưng qua trong dây lát lần nữa âm mặt trầm giai trở lại ngự án sau nhẹ nhàng ngồi xuống, Chấm cũng muốn nhìn xem, là ai muốn phá vỡ châm Giang sơn chấm cũng muốn nhìn xem ai có thể phá vỡ chấm Giang Sơn. Rõ. Linh Nguyệt nhẹ nhàng vừa chắp tay, khởi bẩm hoàn thượng, tại nguy trước, Giang Châu Long Vương Nhạc Long Hiên đã tiếp nhận Thảo Nguyên đột giã bộ lạc sát phong, khi Thảo Nguyên nhất thống về sau, Nhạc Long Hiên vì Thảo Nguyên hổ lỗ quốc sư. Một khi Thảo Nguyên hổ lỗ khấu quan xâm nhập phía Nam, Nhạc Long Hiên liền sẽ phát lực ngăn chặn trừ Giang. Phương Nam lương thảo muốn vận chuyển về Bắc Địa cần vòng qua Giang Châu. Đến lúc đó, Bắc Địa ba châu huyền âm giáo cũng sẽ cầm vũ khí nổi dậy, giao động chín châu lèn tảng lập quốc. Hôn trướng. Mạc Vô Ngân vỗ mạnh một cái cái bàn. Cường đại luồng khí xoáy từ ngự đài nổ tung, cuồn phong quét sạch, gợi lên linh nguyệt sợi tóc cũng đem linh nguyệt thân hình thổi đến hơi rung nhẹ. Được, mạnh. Linh nguyệt nghi ngờ ngẩng đầu, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hoài nghi. Mặc Vô Ngân tu vi đến cùng cao bao nhiêu, điểm này tại linh nguyệt đấy lòng từ đầu đến cuối không có đáp án, duy nhất có thể xác định liền là rất cao, cao hơn chính mình. Tôn Tép nhạy nhép nưu toàn dao động chấm răng sơn. Đáng chết. Mặc Vô Ngân nổi giận quát, khó trách những năm này, bắt địa ba châu ma giáo tàn sát bừa bãi. Nguyên lai bọn hắn đang chờ cơ hội này. Nhưng bác địa ba châu tàn sát bừa bãi còn không phải nhất làm cho chấm lo lắng, nộ giao bang ngăn chặn trường Giang đã gần 20 năm, 20 năm qua, nam bác chính lệnh không thông một mực là lòng chấm bụng hòa lớn. Nghĩ không ra, chấm chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Giang nam đạo chính là đất lành, mà giang nam chi địa còn có thuộc châu doanh châu hai châu vì ta đại chu chi kho lúa. Năm đó vinh nhân đế sở dĩ có thể bình định chín châu, vẫn là nhờ vào giang nam ba châu liên tục không ngừng lương thảo duy trì. Bác địa chiến sự nổ ra, lương thảo liền thành mấu chốt nếu vô pháp từ Giang Nam đạo trực tiếp vận lương tại Bắc địa, liền muốn từ Thục Châu nơi hiểm yếu vận chuyển, nhưng Thục Châu giang hà hung hiểm, chuyển vận chi phí quá cao không phải chấm có khả năng tiếp nhận. Linh Nguyệt, chấm hỏi ngươi, như chấm muốn tiên hạ thủ Vi Cường, Giang Nam đạo võ Lâm Minh sẽ hay không trợ chấm một chút sức lực? Thần nguyện đem tính mạng đảm bảo, Giang Nam đạo võ Lâm Minh nguyện vì Hoàng thượng tiên phong, chém gai mở bụi thay Hoàng thượng dẹp tiên viên này ưu át tính. Linh Nguyệt biểu lộ dị thường nghiêm túc, thanh âm trầm thấp trịnh trọng nói ra hứa hẹn. Linh Nguyệt đã sớm biết, triều đình cùng nội giao bang sớm muộn cũng sẽ có một cái chấm dứt, vô luận cái nào triều đại cũng sẽ không dễ dàng tha thứ một cái giang hồ thế lực đến ảnh hưởng triều đình và chuyện nhất là trường giang làm chín châu mệnh mạch một trong càng không thể nắm giữ người ở bên ngoài trong tay Ninh nguyệt cùng nộ giao bang phát sinh xung đột qua rất nhiều lần nhưng trước đó tất cả đều là tư toán mặc dù những này tư đoán tại nhạc long hiên bị bất lao thần tiên đánh mấy trưởng thời điểm xóa bỏ nhưng Ninh nguyệt thật không nghĩ liền như thế được rồi mà bây giờ nộ giao bang với quốc pháp không dùng đánh chó mù đường sự tình là Ninh nguyệt thích nghe nóng tốt muốn tỉnh ra cắt thanh lại lần nữa rời núi từ người giang nam đạo võ lâm minh phối hợp chớ muốn nổ trường giang viên này cái đinh, còn hoàng triều Nam Bắc tương thông. Ngươi trở về hướng Giang Nam đạo đưa tin đi. Cái này, hoàng thượng, ngài không có ý định để thần về Giang Nam đạo chủ trì. Linh Nguyệt trừng mắt mở mịt giữ mắt hỏi, đến kinh thành đã nhanh một tháng, Linh Nguyệt thật là có điểm muốn trở về. Ở kinh thành, quan to hiển quý quá nhiều, Linh Nguyệt luôn cảm giác có chút bó tay bó chân. Qua mấy ngày, chớ muốn Phong Thiện Thái Sơn. Ngươi đợi Phong Thiện Thái Sơn về sau lại trở về đi, thời cục chấm cũng muốn đưa ngươi xếp vào hoàng thất dòng họ Triều cáo Thiên hạ. Huống chi Ngươi không phải tra được ở kinh thành có người có dấu từ binh ý đồ bất chính sao?" Người tay thay chấm hảo hảo điều tra thêm. "Vâng." "Thần, tuân chỉ." "Hoàng thượng, Thiên Mạc phủ bên kia, nếu như ngươi đem án này tra được tra ra manh mối, chấm liền đặc xá Thiên Mạc phủ tội. Nếu như không thể, chấm vẫn là câu nói kia, đếm tội phạt chung, tuyệt không nhân nhượng." "Hoàng thượng, không cần nhiều lời, lui ra." Mạc Vô Ngân hơi vung tay cũng không còn để ý còn muốn cái Ninh Nguyệt vung tay rời đi. Ninh Nguyệt trừng mắt chỉ nhìn xem Mạc Vô Ngân bóng lưng, đáy lòng không còn gì để nói cái này Mặc Vô Ngân không nói đạo lý, vậy mà so nhạc Long Hiên còn không thể nói lý. Linh Nguyệt xuất cung cửa ngày gần hoàng hôn, về tới nhà, mới vừa vào cửa, Linh Nguyệt bước chân không khỏi dừng lại. tại trong tiểu viện, một cái đáng yêu tiểu nữ hài đứng ở trong viện vùng chặt cái này kiếm gỗ, mà gánh gánh lại giả vờ lấy một bộ lao luyện thành thủ cố nắn lấy tiểu nữ hài động tác. một thân hỏa hồng sắc váy liền áo, gầy gò gương mặt bên trên bị lao hai đóa đỏ ửng, trên đầu cuộn lại hai cái như màn thầu đuôi tóc lộ ra như thế đáng yêu. tiểu nữ hài tựa hồ đã luyện thật lâu, mồ hôi đầm địa thở hồng hồng đỏ bừng gương mặt xinh đẹp cũng không thấy nữa đã từng tái nhận nhưng tiểu nữ hài rất quật cường nhỏ bé cánh tay tựa hồ đã chậm chạp không nhấc lên nổi nhưng tiểu nữ hài một mực cắn chặt bờ môi không hề từ bỏ cũng không có hô một câu mệt mỏi ninh nguyệt ở một bên nhìn một hồi đang muốn cất bước bước vào lại bỗng nhiên dừng lại bước chân dử mắt chừng đến tròn trịa nhìn về phía tiểu nữ hài lộ ra một kia không thể tin kinh ngạc khí tức lưu chuyển tiểu nữ hài toàn thân đột nhiên kịch liệt run rẩy run rẩy nương theo lấy xương cốt tiếng bạo liệt cuối cùng nhất một cái vùng chặt động tác vậy mà nương theo lấy liên miên giang đầu dòn vang a đột phá cực hạn anh ánh hiếu kỳ kinh hô một câu, che miệng vậy mà trong lúc nhất thời đứng chết chân tại chỗ. Tiểu nữ hải tại xương cốt tiếng bạo liệt vang lên sau, phản phất vượt qua bình cảnh, vung chặt động tác lại một lần nữa tăng tốc, động tác cũng trở nên nhẹ nhàng nhẹ bén. Mỗi một lần vung chặt, vậy mà mang theo một tia tiếng xé gió. Tốt căn cốt, linh nguyệt hai mắt cách ra cực nóng quan mang, có thể tại không tá trợ ngoại vật, khi dựa vào bản thân tu luyện tại nửa ngày bên trong làm đến đột phá căn cốt cực hạn. dạng này căn cốt linh nguyệt cũng là chưa từng nghe thấy. Linh nguyệt lần nữa dừng lại bộ pháp, an tĩnh đứng tại cổng cẩn thận quan sát tiểu nữ hải. Tinh xảo gương mặt bên trên một đôi kiên nghị đôi mắt phản phất bầu trời đêm sao trời như vậy sáng tỏ, giữa lông mày kia một điểm chu sa cho tiểu nữ hài bằng thêm mấy phần tiên khí. Lúc này, Linh Nguyệt mới giật mình ý thức được tiểu nữ hài này nguyên lai like liền là cái kia gọi tiểu Huyền tên ăn mày. Phá không rít lên càng ngày càng gấp rút, cũng càng ngày càng sắp bén. Tiểu Huyền lại một lần nữa từ đầu tu luyện cơ sở kiếm pháp. Đâm như do tác, mỗi một lần đâm ra đều phải nhanh chuẩn hung ác, mũi kiếm không có chút nào run rẩy cùng chết đi. Vậy, nhất định phải nhu hòa như nước chảy. Chọn, nhất định phải nhanh như thiểm điện xuất kỳ bất ý. Trời thời gian dần trôi qua ngầm hạ Tiểu Huyên luyện kiếm nhưng không có một tia dừng lại. Khi bầu trời sao trời lại một lần nữa hương thế nhân hiện ra, hắn mênh mông thời điểm, Tiểu Huyên tưởng hồ lại một lần đến cực hạn, mồ hôi trên mặt như đoạn mất tuyến chân châu rơi xuống, thở hào hển phảng phất sơn trong cốc phong thanh, tay run rẩy trên cánh tay, cơ bắp như là sóng nước du động, nguyên bản mặt đỏ thắm sắc đã trở nên như giấy trắng tái nhợt. Nhỏ, vánh Ánh đang muốn nói chuyện, tiếng nói vừa vặn ra khỏi miệng liền bị xinh xinh nuốt xuống. Chẳng biết lúc nào, một thân như tuyết trắng thiên mộ tuyết đi tới Bánh Ánh bên người bắt lấy, vánh đã có chút phát lạnh tay nhỏ. Tiểu thư, Vánh Ánh mang theo chút giọng nẹn nào, có chút lo lắng hỏi. Nhìn nhìn lại, Thiên Mộ Tuyết Thanh em vẫn như cũ như thế bình tĩnh, tựa như nước suối rót vào vánh Ánh nội tâm. Đột nhiên, một trận thanh phong thổi lên, Thiên Mộ Tuyết sợi tóc có chút phất động, ngẩng đầu ánh mắt bên trong vậy mà hiện lên một tia lơ đám chấn kinh. Ngay cả Thiên Mộ Tuyết ánh mắt đều hiện lên không hay biết chấn kinh, Ninh Nguyệt thời khắc này biểu lộ đã như là gặp ma, như có như không linh lực chiều tịch dẫn động từng cơn gió nhẹ thổi qua tiểu viện. Bên trong cách cách tiếng bạo liệt một lần nữa vang lên, lại đột phá. Vành không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Quả nhiên tốt căn cốt. Thiên Mộ Tuyết nhàn nhạc khen, thế này ở giữa có thể được đến nàng tán thưởng người không nhiều, mà lấy căn cốt bị nàng nhìn ở trong mắt, chỉ sợ cũng là Thiên Mộ Tuyết bình sinh lần thứ nhất. Không có công pháp, không có nội lực, chỉ bằng vào kiếm pháp trụ cột, liền có thể tu luyện ra linh lực triều tịch, cái này tại linh nguyện trong tư tưởng là không thể nào phát sinh. Nhưng trước mắt tiểu Huyên chính là sống sờ sờ phát sinh ở trước mắt. Cuối cùng nhất một tiếng tiếng bạo liệt vang lên, tiểu Huyên lại một lần nữa huy động kiếm gỗ. Kiếm cương đâm ra, tiểu Huyên đột nhiên phảng phất đã mất đi tất cả lực lượng xuôi lơ xuống dưới một thân ảnh vượt qua thời gian không gian xuất hiện tại tiểu uyên bên người, Linh Nguyệt nhẹ nhàng kéo tay của nàng, đem nội lực nhẹ nhàng độ nhập. Thông minh ngọc cốt, bình ba triều hải. Quả nhiên là kinh thiên động địa tư chất căn cốt. Mộ Tuyết, năm đó ngươi luyện kiếm lúc, nhưng có lần này kinh tài tuyệt diễm. Không biết, đơn thuần căn cốt, ta mạnh một điểm, luận tâm trí, năm đó ta cũng không như. Nàng bởi vì lòng mang cừu hận, cho nên mới có thể có nảy tâm trí. Thanh cũng cứu hận, bại cũng hận, nếu như không thể thả dưới, đột phá võ đạo thời điểm phải có một phen tôi luyện. Thiên Mộ Tuyết lần này đánh giá chỉ sợ thế gian không có người nào như khi, đột phá võ đạo thời điểm có một phen tôi luyện, vậy liền ý vị nàng đột phá võ đạo đã thành tất nhiên sự tình. Linh Nguyệt nghĩ lại cũng trong nháy mắt giật mình. Nếu như ngay cả tư chất như vậy đều không thể thành tựu cảnh giới võ đạo, cái kia thiên hạ ở giữa thiên tài có ai có tư cách? Đột nhiên, Linh Nguyệt có một cái xúc động, phản phất từ nội tâm chỗ sâu phát ra suy nghĩ. Một khi dâng lên liền rốt cuộc vùng đi không được, hắn nghĩ nhận lấy cô gái này, hắn muốn cho cô gái này chuyển thừa từ mình y bát. Người là Tiểu Uyên. Linh Nguyệt đầu, có chút yêu thương nuốt ve Tiểu Uyên đầu. Ừm. Tiểu Huyên âm trầm lên tiếng, lần nữa thẹn thùng túi đầu. Có lẽ là khôi phục lúc đầu hình dạng, có lẽ là không quá quen thuộc trên người trang phục. Tiểu Huyên tại buông xuống kiếm gỗ về sau liền có vẻ hơi không được tự nhiên. Người đi theo ta. Linh Nguyệt nắm Tiểu Huyên tay, dẫn Tiểu Huyên đi vào thư phòng. Cô gia, ngài tiến cung diện thánh sau đó đâu? Hoàng thượng dự định thế nào làm? Váy Ánh nhanh chân đuổi theo như chim sơn ca liễu diễu mà hỏi. Hoàng thượng muốn thỉnh ra cắt cự hiệp xuất thủ, Giang Nam đạo toàn lực phối hợp tiêu diệt nộ gia bang. Quá tốt rồi. Váy xem sớm bọn hắn không vừa mắt. Còn làm hại tiểu thư Tang Công. Cô gia, lần này Vánh Anh cũng muốn đi. Chương 275, thu đổ. Chúng ta không trở về Giang Nam. A, còn muốn lưu tại nơi này a? Vánh Anh lẩm bẩm miệng có chút thất lạc. Kinh thành phồn hoa sắc thực rất hấp dẫn người ta, nhưng ngay từ đầu mới mẻ quá khứ về sau, Vánh Anh bắt đầu hoài niệm tại Giang Nam đạo không buồn không lo thời gian. Thật ở kinh thành, quá nhiều không tiện, dù là đi trên đường luôn cảm giác phía sau có hai con mắt nhìn chằm chằm. Nếu không phải kinh thành có ra các khinh vũ, Vĩnh Anh chỉ sợ sớm đã không sống được. Đám kia thần bí tử sĩ còn không có điều tra ra được, lại nói, trong kinh thành còn có một trận phong ba đang nổi lên ta tạm thời đi không được." Linh Nguyệt nói xong, từ trong tủ chén lật ra một cái quyển trục, nhẹ nhàng triển khai thể hiện ra bên trong tinh mịn phù văn. Cái này phù văn trận là Linh Nguyệt từ cắt thiên hữu trên thân vẽ xuống tới. Khi Linh Nguyệt triển khai quyển trục một cái mắt, cảm giác được rõ ràng phía sau Tiểu Huyền khí tức gấp loạn cả lên. "Tiểu Huyền, ngươi gặp qua cái này sao?" Linh Nguyệt ôn nhu mà hỏi. Tam đôi ánh mắt sáng rực nhìn chầm chầm Tiểu Huyền, mà giờ khắc này Tiểu Huyền lại hai mắt đăm đăm nhìn chầm chầm trên quyển chủ phù văn trận pháp hô hấp càng lúc càng nhanh, sắc mặt cũng càng ngày càng trắng. rốt cục, một giọt nước mắt chậm rãi tràn ra khỏe mắt, dọc theo gương mặt rơi xuống. ba, thanh thúy giọt nước tiếng vang lên, hai mắt đấm lệ mông lung tiểu huyên như thế đáng thương. được rồi, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. linh nguyệt thu hồi hồ sơ nhẹ nhàng thở dài, kỳ thân hoàn hồn đại pháp. thanh âm trầm thấp vang lên, nghẹn ngào bên trong mang theo nhàn nhạt khàn khàn. tiểu huyên chậm rãi ngẩng đầu, khoẹt mắt nước mắt chẳng biết lúc nào đã bị nàng lao đi. đây là đông hoàng gia tộc kỳ thân hoàn hồn đại pháp, cha ta, mẹ ta, hao phí thời gian 10 năm mới sáng tác ra bí pháp. Ngươi biết? Linh Nguyệt trên mặt rốt cục hiện ra một tia kinh hỉ, nguyên bản không thế nào ôm hy vọng manh mối, vậy mà thật tìm đúng người. Ta đương nhiên nhận biết, bởi vì ta gọi Đông Hoàng Tiểu Huyên, đây là nhà ta đổ vật ta đương nhiên nhận biết. Đông Hoàng Thế gia, 3 năm trước đây bởi vì một trận ôn dịch mà bị diệt tộc. Chẳng lẽ trong đó có cái gì ẩn tình? Linh Nguyệt cấp bách vấn đáp. Thân là thái cổ thời kỳ liền lưu truyền xuống thế gia, 3000 năm đều không có bị diệt tộc thế nào khả năng không ngăn nổi một trận ôn dịch. 3 năm trước đây, Tiểu Huyên mới 6 tuổi. Một đám mang theo mặt nạ màu trắng ác ma vọt vào Đông Hoàng tộc địa. Bọn hắn nhìn nhân ra giết, gặp phòng ốc liền phóng hỏa. Đông hoàng gia tộc trong vòng một đêm bị đốt thành tro bụi, 3000 năm truyền thừa bị hủy tại một khi. Cha mẹ đem ta giấu đi, mắt của ta trợn trợn nhìn xem bọn hắn bị một cái không có chân quái nhân giết chết. Sau đó ta biết, những cái kia mang theo mặt nạ màu trắng người liền là người kinh thành nhóm thường nói Bạch Ma giả Kiêu. Nhưng là ta không biết tại sao, tại sao bọn hắn muốn giết người? Giết chết Đông hoàng gia tộc. Bởi vì cái này, Linh Nguyệt nói rất khẳng định nói, kỳ thân hoàn hồn đại pháp, đến cùng là cái gì? Nó đến cùng có cái gì tác dụng? Ninh Nguyệt hỏi ra lời về sau nhưng lại đột nhiên đau thương cười khổ. Một cái năm đó mới 6 tuổi Hải Tử lại thế nào khả năng biết những này? Lấy thân của mình, mượn hồn phách của người khác, vượt qua Ninh Nguyệt dự kiến, Tiểu Huyên vậy mà biết, tinh chuẩn cấp gia đáp án. Tiểu Huyên nhẹ nhàng giơ ngón tay lên, vướt ve giữa lông mày viên kia nốt rồi son, Cha mẹ đem Đông Hoàng gia tộc tất cả phù văn chi đạo ấn khắp tại nơi này, cho nên mặc dù Tiểu Huyên không có tu luyện qua nhưng vẫn là biết đến. Loại bí pháp này quá mức cát động, coi như Đông Hoàng gia tộc đều là cấm thuật không cho phép tộc nhân tu luyện sử dụng mà ngài vừa rồi triển khai phủ văn trận pháp, liền là kỳ thân hoàn hồn đại pháp phát trận, có thể điều khiển tử thi, không phải? phải nói tại khống trước đó vẫn là người sống, một khi khống, khôi lỗi sẽ cưỡng ép tiêu đốt bản mệnh tinh nguyên, bởi vì tiêu hao quá độ mà trở thành thời khô. đây cũng là bản thân hoàn hồn bí pháp ác độc chỗ. theo đông hoàng tiểu huyên giải thích, ninh nguyệt xem như minh bạch cái bí pháp này công hiệu cùng hạn chế. đầu tiên môn công pháp này ác độc, cần đại người sống trên thân khắc xuống phủ văn pháp trận, mà một khi bị khắc xuống liền trung thân không cách nào tiêu trừ vận mệnh của bọn hắn liền bị bị sau lưng hắc thủ nói điều khiển muốn hắn sinh muốn hắn chết đều tại hắc thủ một ý niệm tiếp theo kỳ thân hoàn hồn đại pháp hạn chế rất cao người điều khiển nhất định phải có cực cao tinh thần tu vi lấy đông hoàng tiểu huyên giải thích đến xem phải có dạng này tinh thần tu vi hoặc là thiên phú dị bẩm hoặc là nhất định phải là cảnh giới võ đạo cao thủ tại bị cảnh giới võ đạo cao thủ điều khiển về sau võ đạo cao thủ ý thức sẽ truyền đến khống khôi lỗi trên thân tựa như tá thi hoàn hồn đổi thân thể mà lại bởi vì khôi lỗi bản thân hạn chế tu vi cũng sẽ đạt được hạn chế khôi lỗi võ công càng cao Người điều khiển có thể phát huy thực lực căn mạnh, mà không khôi lỗi tại cưỡng ép khởi động pháp trận biến thành khôi lỗi về sau, bình thường sẽ thiêu đốt tinh nguyên. Cái này giống như là một loại vật chỉ dùng được một lần, sử dụng hết liền phế kia một loại. Nguyên lai là dạng này, ta liền nói trên đời thế nào khả năng có như vậy nhiều thiên nhân hợp nhất cao thủ. Linh Nguyệt rốt cuộc minh bạch, lúc trước hắn gặp phải những cao thủ kia là cái gì? Khó trách Thiên Mộ Tuyết cảm ứng được bọn hắn không phải người sống, nguyên lai bọn hắn thật chỉ là một đám cái xác không hồn. Linh Nguyệt cũng rốt cuộc minh bạch. Tại sao lúc trước như thế nhiều ngày người hợp nhất cao thủ lại không cùng lúc bên trên mà là một cái hai cái tới đưa đồ ăn? Cũng không phải là bọn hắn không muốn mà là sau lưng điều khiển hắc thủ chỉ có thể duy nhất một lần điều khiển hai cái. Phản ứng đầu tiên, Ninh Nguyệt liền hoài nghi là Trần Thủy Liên ra tay. Nhưng qua trong giây lát bị hắn bắt bỏ, bởi vì những khôi lỗi kia sử dụng võ công là Thánh Linh Kiếm Quyết, mà cái này chính là Thần Kiếm sơn Trang chân phái thần công, hoặc là nói Tiết vô ý độc môn võ công. Bạch Ma Dạ tiêu hủy diệt Đông Hoàng gia tộc về sau, ta liền một mực tại kinh thành đầu đường lang thang, ta không dám đi thu nhận chỗ. Bởi vì ta sợ thân phận bị bọn hắn nhìn thấu. Mỗi một lần sắp chết, ta đều nói với mình, cha cùng nương muốn ta còn sống, muốn ta báo thù. Ngươi muốn báo thù? Linh Nguyệt nhẹ nhàng ngồi vào trên ghế mỉm cười hỏi. Muốn? Đông Hoàng Tiểu Huyên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Linh Nguyệt mỉm cười biểu lộ kiên định trả lời. Vậy ngươi bái ta làm thầy đi. A. Đông Hoàng Tiểu Huyên không có trả lời, ngược lại là một bên ánh ánh kinh hô lên. Trừng mắt tròn trịa giữ mắt không ngừng tại Linh Nguyệt cùng Đông Hoàng Tiểu Huyên trên thân vừa đi vừa về lưng nhìn. Ninh Nguyệt Tu Vi đã nửa bước Thiên Nhân hợp nhất, nửa bước Thiên Nhân hợp nhất đủ lấy được tự nói là nhất đại tông sư. Muốn nói trên đời bất kỳ một cái nào Thiên Nhân hợp nhất cao thủ muốn khai sơn lập phái thu đệ tử đều không thật xấu. Nhưng Ninh Nguyệt tuổi còn rất trẻ, chỉ cần có đầu góc người đều biết Ninh Nguyệt tương lai còn rất dài một đoạn đường muốn đi, liền chính hắn cũng tin tưởng hắn hiện tại thu đệ tử còn quá quá sớm. Nhưng khi nhìn thấy Tiểu Huyên cái này một viên ngọc thô, không đối ứng nên chiếu lấp lánh gạch đá thời điểm, đáy lòng loại kiêng nghị thu làm đệ tử khát vọng cũng không còn cách nào che giấu. Bái ngươi làm thầy, có thể báo thù sao? Đông Hoàng Tiểu Huyên có chút bức thiết mà hỏi, "Có thể bao lâu?" "Chậm nhất 10 năm." Hủy diệt Đông Hoàng gia tộc chính là kính thiên phủ, mà báo thù liền là hủy diệt kính thiên phủ. Thời gian 10 năm hủy diệt kính thiên phủ, đổi lại trên đời bất kỳ người nào xem ra đều như vậy ngây thơ buồn cười. Trần Thủy Liên là thiên bảng thứ 10, Đông Hoàng Tiểu Huyên muốn báo thù nhất định phải trở thành thiên bảng cao thủ. Thời gian 10 năm, thử hỏi thế gian người nào có thể làm được, người nào dám nói dạng này cũng luôn. Nhưng Ninh Nguyệt dám, hắn cũng có cái này tự tin. Thiên Mộ Tuyết là 3000 năm nay hằng cổ đệ nhất thiên tài. Mà Tiểu Huyên dùng sự thực chứng minh thiên phú của nàng không tại Thiên Mộ Tuyết phía dưới. Thiên Mộ Tuyết bốn tuổi tu luyện, bảy tuổi luyện kiếm, mười bốn tuổi hỏi Thiên bảng. Tiểu Huyên tại mình điều giáo dưới có sao không nhưng. Thút, ta bái ngươi làm thầy. Đông Hoàng Tiểu Huyên bước tiến nói, cung kính đi vào ninh Nguyệt trước người quỳ xuống. Cẩn thận tỉ mỉ dập đầu tam cái. đệ tử Đông Hoàng Tiểu Huyên bái kiến sư phụ. Tiểu Huyên, ngươi qua đây. Ninh Nguyệt khẽ ngáp một cái đem Tiểu Huyên gọi vào trước người, nhẹ tay nhẹ nắm lấy Tiểu Huyên mảnh khảnh cánh tay. Vi sư sư thừa Thiên địa thập nhị tuyệt một tròng. Thiên bảng xếp hạng thứ tư võ lâm thần thoại bất lao thần tiên. Sư phụ một thân sở học bác đại tinh thầm chính là vi sư cũng chỉ được ra lông liền đã được kích lợi không nhỏ. Ngươi Đông Hoàng Thế gia lấy phủ văn chuyển thế mà sư tôn phủ văn tu vi cũng vì đương thời tuyệt đỉnh, cho nên vi sư dự định truyền cho ngươi bản môn tam đại thần công một trong âm dương thái huyền bi. Nói xong trong hai mắt đột nhiên bắn ra một đạo tinh mang, phản phất trong đêm tối đột nhiên bắn ra tiểu điện, tinh thần thức hải thấu thể mà ra, như rời dây cung mũi tên đâm vào Đông Hoàng Tiểu Huyền đôi mắt. Đạo vận hiện, hiện vô số văn thần bí tại Đông Hoàng Tiểu Huyền đỉnh đầu hiện, tựa như một bộ toàn bộ tin tức phim thần bí thâm bảo đạo vận như sương mù bên trong ánh nắng, xuyên suốt lấy mông lung. Phảng phất là qua thật lâu, lại tựa hồ chỉ ở trong chớp mắt, linh nguyệt buông lỏng ra tiểu huyền tay, tiểu huyền không khỏi rút lui một bước lấy lại tinh thần về sau lại một lần nữa cung kính quỳ xuống. đệ tử khấu tạ sư phụ truyền pháp. Vi sư truyền cho ngươi âm dương thái huyền bi, đồng tu âm dương chi khí có thể hóa ngũ hành. Vi sư biết ngươi thâm tàng thâm cựu đại hận sợ ngươi tham công liễu lĩnh cho nên đem âm dương thái huyền bi mười tầng tâm pháp dần dần phong ấn. trừ phi ngươi đem mỗi một cảnh giới tu luyện tới dung hội quan thông, nếu không tuyệt không có khả năng mở ra phong ấn tu luyện tầng tiếp theo. Là ngươi phá vỡ tất cả phong ấn thời điểm, liền là ngươi bước ra võ đạo chi cơ thời khắc. Tiểu Huyên, ngươi thiên phú không tầm thường nhưng thiên phú chỉ có thể cho ngươi so với thường nhân cao hơn điểm xuất phát, mà ngươi điểm cuối cùng sẽ đứng tại nơi nào lấy tuyệt ở sự kiên trì của ngươi. Vâng, đệ tử Cẩn Tuân sư tôn dạy bảo. Nguy Ngánh, ngươi mang Tiểu Huyên xuống dưới nghỉ ngơi đi. Linh Nguyệt phất phất tay nói, chờ đến Nguy Ngánh mang theo Tiểu Huyên rời đi, Linh Nguyệt mới quay mặt sang hướng Lấy Thiên Mộ Tuyết lộ ra một nụ cười khổ. Rất phiền phức. Thiên Mộ Tuyết bình tĩnh nhìn Linh Nguyệt, ánh mắt bên trong hiện lên một tia lo âu. Vốn cho là sau Lương Hắc Thủ vẹn vẹn muốn gây ra đại chu cùng thảo nguyên chiến tranh. Nhưng hiện tại xem ra, cái này sau Lương Hắc Thủ mưu đồ muốn so ta tưởng tượng bên trong lớn. Kính Thiên phủ lại là hủy diệt Đông Hoàng gia tộc thủ phạm, như vậy Kính Thiên phủ ngay tại án này bên trong thoát không khỏi liên quan. Lại thêm một cái nút trong bóng tối thần kiếm sơn trang, Mộ Tuyết, chúng ta gặp phải địch nhân rất cường đại a. Ngươi có thể hướng hoàng thượng bẩm báo. Thiên Mộ Tuyết nhỏ giọng đề nghị. Nguyên bản ta coi là tọa trấn kinh thành thực lực đã đủ rồi, một cái thần kiếm sơn trang còn không lật ra cái gì sóng lớn. Nhưng nếu như Kính Thiên phủ lập trường phát sinh chuyển biến, Như vậy chúng ta có thể nói là tràn ngập nguy hiểm. Chuyện này ta mặc dù sẽ hướng hoàng thượng bẩm báo, nhưng chỉ sợ chỉ có thể trầm chấm lưu toan. Ai? Gia Cát Cự Hiệp muốn đi Giang Châu trấn áp nhạc Long Hiên Vân thân thiếu phương pháp, nếu như bổ thần đại nhân không có rời kinh tốt biết bao nhiêu. Cho nên, đây hết thể chỉ sợ chỉ có thể chờ đợi bổ thần đại nhân hồi kinh về sau lại đi quyết định. Chương 277, tạo thế. Tạ thái gia gia. Ninh Nguyệt cung kính lần nữa dập đầu một cái khấu đầu, từ khi phụ thân sau khi chết, Ninh Nguyệt cũng chỉ có hôm nay mới bản thân cảm giác được thân nhân giữ gìn. Đầu tiên là Mạc Vô Ngân nổi giận chất vấn Thiên Hạ, bây giờ Hoàng Thất tông tộc Thái Sơn bắt đầu đứng ra vì chính mình chính danh. Mới đấy lòng dâng lên nộ khí, vậy mà lơ đãng dần dần tiêu tán. Có ít người nhất định là tôm kép nhãi nhép, mặc dù không rõ mình rốt cuộc chỗ nào đắc tội An Dương Vương dẫn đến hắn khắp nơi nhầm vào. Nhưng Ninh Nguyệt không cần thiết, chính như Kháo Sơn Vương nói, ai lại ở sau lưng nói xấu, Ninh Nguyệt có thể trực tiếp quát hắn. Triều hội tán đi, Mạc Thiên ngai vịn Kháo Sơn Vương rời đi. Trong ngự thư phòng, Ninh Nguyệt lần nữa hướng Mạc Vô Ngân báo cáo hắn suy đoán. Nhưng Ninh Nguyệt nói xong về sau, Ngự thư phòng triệt để tĩnh mịch xuống dưới, ngoại trừ mạc Vô Ngân tiếng hít thở rốt cuộc nghe không được một kia tiếng vang. Kính Thiên Phủ cùng Thần Kiếm Sơn Trang liên thủ rồi. Thần Kiếm Sơn Trang làm như thế ta tin, năm đó Thần Kiếm Sơn Trang bị chấm tự tay thủ tiêu phái binh tiêu diệt, hắn hận chiều ta cũng coi như tình có thể hiểu. Nhưng Kính Thiên Phủ, Mặc Vô Ngân lắc đầu, nhưng Kính Thiên Phủ như thế làm có cái gì chỗ tốt? Bọn hắn là hoạn quan, hoàn toàn bám vào Đại Chu Hoàng triều có thể nói cùng Hoàng triều vinh lục đi theo, không có Hoàng triều, bọn hắn không cách nào đặt chân cũng không có người cho bọn hắn vinh hoa phú quý. Bước lên đại chu cùng thảo nguyên chiến tranh sẽ chỉ giao động nền tảng lập quốc, mà nền tảng lập quốc một khi giao động bọn hắn liền lại không quyền thế có thể dựa vào điểm này người nhưng từng nghĩ tới thần không biết linh nguyệt không người trả lời nhưng là hủy diệt đông hoàng gia tộc đích thật là kính thiên phủ, mà hủy diệt đông hoàng gia tộc cũng hoàn toàn chính xác vì kỷ thân hoàn hồn đại pháp kính thiên phủ cùng thần kiếm sơn trang cho dù không có thông đồng làm bậy nhưng cũng tuyệt đối có không thể cho ai biết quan hệ hợp tác. Trẫm biết kính thiên phủ tạm thời không thể động, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến bao gồm các thanh cùng sở nguyên trở về về sau đang từ từ cùng bọn hắn thanh toán ba ngày sau liền là Thái Sơn Phong Thiện, ngươi trở về chuẩn bị cẩn thận một cái đi. Vâng, đúng rồi Hoàng Thượng. Thần lần trước hướng Hoàng Thượng hồi báo, có một cỗ thế lực thần bí âm thầm chế tạo binh khí chăn nuôi tư quân. Hoàng Thượng nhưng có ứng đối. Ninh Nguyệt đột nhiên tâm thần khẽ động hỏi lại lần nữa. Từ nơi sâu xa Ninh Nguyệt có một cái trực giác, cái tiêu âm thầm thế lực rất có thể cùng Thần Kiếm Sơn Trang có mật thiết liên hệ. Hừ, chăn nuôi một đội tư quân liền muốn giao động chấm giang sơn. bọn hắn là đem tranh đấu giành thiên hạ nghĩ quá đơn giản. Trẫm đã bí mật điều tập 10 vạn đại quân tại Trung Châu biên cảnh. Chỉ cần bọn hắn dám nhảy ra, chấm mười vạn đại quân liền sẽ lập tức vào kinh Cần Vương, chấm tại sao phải sợ bọn hắn không đến đâu. Người đi xuống đi. Vâng, thần cáo lui. Triều đình bí mật, từ trước đến nay đều kín không kẽ hở, nhưng duy chỉ có lần này triều đình chuyện phát sinh lại như là mọc ra cánh tràn vào dân gian. Thậm chí mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi người đối thoại đều như vậy rõ ràng chân thực. Những cái kia truyền bá chuyện nhà người, tựa như lúc ấy liền đứng tại trên triều đình. Thiên tử nội giận chất vấn An Dương Vương đến kháo Sơn Vương cao tuổi thân thể xuất hiện tại trên đại điện tử thân vị Kiêu Dương công chúa cùng Lưu Vân tiên sinh chính danh dạng này chi tiết đều miêu tả sinh động như thật. Mà hết thể này lời đồn đại phía sau, lại một lần nữa nổi bật ra một cái nguyên bản liền vang danh thiên hạ danh tự, Linh Nguyệt. Linh Nguyệt là người thế nào? Thiên Mạc phủ Phong hào thần bộ quỷ hồ, chỉ dùng thời gian 2 năm liên phá đại án trọng án, một đường từ tầng dưới chốt tấm bảng gỗ bộ khoái cao thăng đến Phong Hào thần bộ kinh tài tuyệt diễm người. Mọi người bắt quái thực lực là cường đại nhất là tại người hưu tâm dẫn dắt hạ lưu nói cơ hội liền đem linh nguyệt bình sinh kinh lịch đều lật ra nhiều lần cái gì thông minh tuyệt đỉnh xử án như thần thiết diện vô tư cương trực công chính ngày đoạn dương gian thẩm vấn ban đêm u mình, những này chỉ là dân chúng bình thường trà dư cơm sau tiêu khiển đề tài nói chuyện mà những cái kia quan to hiển quý võ lâm cao thủ nhóm để ý đến đồ vật nhưng xa so với dân chúng thấp cổ bé họng sâu xa nhiều linh nguyệt chính là hoàng thất dòng họ tiêu dương công chúa cùng lưu vân tiên sinh chi tử cái thân phận này vô luận tại cả triều văn võ bên trong vẫn là tại trong hoàng thân quốc thích Đối Linh Nguyệt tán đồng cảm giác thẳng lên Vân Tiêu sông phá chân trời. Lưu Vân Tiên sinh tại Văn Đàn địa vị cũng không phải tùy tiện nói, coi như đã qua đời 15 năm, tại Văn Nhân mặc khách trong lòng hắn vẫn như cũng là một mặt không ngã tấm bia to. Mà Tiêu Dương công chúa càng là không cho phép nhiều lời, tại quân đội cùng dân gian, liền là Trường Lạc công chúa cùng Tiêu Dương công chúa so ra cũng kém mấy phần. Vẹn vẹn hai ngày thời gian, Linh Nguyệt danh tự lại một lần nữa trở thành mọi người đầu đề bên trong đầu đề, thân phận cao quý, bối cảnh thâm hậu, võ công chắc tuyệt, tài hoa hơn người, đây cơ hồ liền là một cái hoàn mỹ kiệt xuất thanh niên cũng là một cái vô luận thế nào chọn đều tìm không ra ma bệnh tần tượng. Bởi vì rằng này, Linh Nguyệt hiện tại cũng có chút không dám ra ngoài. Dùng Linh Nguyệt trang bước lại nói, "Ca hiện tại là quốc tế cử tinh, vô luận đi ở nơi nào đều như đêm tối đom đóm như vậy tươi sáng." Tiếng đàn du dung, như mùa xuân 3 tháng khí hậu ấm áp. Ấm áp tiếng đàn mang theo nồng đậm lơi biếng, tựa như thời khắc này Linh Nguyệt có vẻ hơi mặt tủ mệ cho. Nếu như Linh Nguyệt trước người có một bầu rượu, như vậy 10 cái nhìn thấy hắn người đều sẽ cho rằng trước mắt cái này sẽ là một cái túy miêu. Linh Nguyệt lặng, lặng dừng lại tiếng đàn, cuốn lương âm phủ phảng phất đâm thủng khí. Linh Nguyệt đột nhiên ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ung dung thở dài một hơi. Chậm như một đêm thuận gió lên, thiên hạ người nào không biết quân. Linh Nguyệt, bây giờ ngươi đơn thuần thanh danh truyền sướng độ đã là thiên hạ đệ nhất nhân, ngươi làm sao cho nên thở dài? Thiên Mộ Tuyết giẫm lên bước liên tục chậm rãi đi vào Linh Nguyệt bên người, ô nhu nắm lấy Linh Nguyệt tay cùng hắn sóng vai ngồi xuống. Không biết tại sao, Thiên Mộ Tuyết cảm thấy dị thường thỏa mãn, có chút nghiêng đầu nhẹ nhàng tựa ở Linh Nguyệt bả vai. Vẹn vẹn tạo thế mà thôi, không có cái gì lê gớm. Loại này manh khóe, đời trước đều đã bị dùng nát. Hoàng thượng muốn đem ta xếp vào hoàng thất giang họ Nhưng cha mẹ ta hôn sự nhưng lại không bị thế nhân biết được, cho nên vì ngăn chặn thiên hạ lời ông tiếng ve, dẫn dắt dư luận cũng là phải có chi ý. Đời trước sự tình ngươi cũng nhớ kỹ? Thiên Mộ Tuyết Hiếu kỳ ngẩng đầu lên. Nhớ kỹ một điểm, cũng tỉ như ta và ngươi ước định mười thế nhân duyên, cho nên dù là cách thiên sơn văn thủy, chúng ta vẫn như cũ có thể trong đám người tìm tới lẫn nhau. Là sao? Thiên Mộ Tuyết nhỉ non cỏ sát ninh nguyệt bà vai, ta đã ngưng luyện vô cấu kiếu ý. Thật? Vậy ngươi, có phải hay không đã khôi phục võ công rồi? ninh Nguyệt ngạc nhiên hỏi. Thiên Mộ Tuyết khẽ lắc đầu, vô cấu kiếm y chỉ là đạp vào võ đạo cầu đối, chỉ có làm đến cực hạn không một hạt bụi mới có thể lần nữa đạp vào võ đạo. Nhưng Mộ Tuyết trong lòng, từ đầu đến cuối có khác đồ vật không cách nào làm đến tâm vô tạp niệm, không chất không cấu. Đây cũng là ta lần trước đột phá thất bại nguyên nhân, bởi vì ta. Linh Nguyệt đột nhiên sắc mặt cứng đờ trầm thấp hỏi, bởi vì Mộ Tuyết không bỏ xuống được một đoạn ngày tỉnh, quân không phụ ta, ta không phụ quân. Nhưng Mộ Tuyết trầm tư suy nghĩ nhưng thủy trung tìm không thấy hữu tình kiếm đạo đường. Linh Nguyệt, nghe ngươi nói, ta tại tán công trước đó đã lĩnh ngộ vô trần kiếm ý Cái gì là vô trần? Thiên Mộ Tuyết đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Bồ đề bản vô thụ, minh kính diệt phi thai, bản lai vô nhất vật, hà sử nhã trần ai? Vô trần chính là hư vô, tứ đại giai không, vốn không một vật, có liền là có, không chính là không, rõ ràng liền có thế nào xem như không. Ta không thể đối ngươi làm như không thấy, không thể đối tình làm như không thấy. Xem ra, ta là chú định không cách nào lĩnh ngộ vô trần kiếm ý. Thiên Mộ Tuyết thanh âm có chút thất lạc. Làm gì xoắn xuyệt tại vô cấu vô trần, cực tại tỉnh liền cực tại kiếm. Ta tin tưởng. Hữu tình nhất định có thể cao hơn vô tình. Như thế nào cực tại tình, như thế nào cực tại kiếm, ta cũng không biết. Ta chỉ biết là trong lòng ta có ngươi, vì bảo hộ ngươi, ta có thể đánh bạc hết thảy. Có lẽ đây cũng là hữu tình. Nhưng ta không biết như thế nào hữu tình cực hạn. Ngươi cũng biết, tu vi của ta còn chưa đủ. Đột nhiên, linh nguyệt thanh âm đống nhiên dừng lại, đống nhiên quay đầu, một đạo như có như không linh lực triều tịch tại viện sau bầu trời hiện hiện. Triều tịch càng ngày càng khuấy động, phản phất dần dần dẫn động triều tịch sóng biển, sóng cả lan tan, một tầng cao hơn một tầng, đột phá hậu thiên rồi. Linh Nguyệt mở miệng hỏi, hẳn là Tiểu Huyền Thiên Phú quả nhiên kinh người, vậy mà vẹn vẹn ba ngày đã đột phá hậu thiên cảnh giới. Ngươi khi đó bỏ ra bao nhiêu thời gian đột phá hậu thiên cảnh giới? Thiên Mộ Tuyết đột nhiên giảo hoạt cười một tiếng, quên, giống như liền một buổi tối đi. Linh Nguyệt trên mặt mang mỉm cười thanh nhiên, nhìn thấy Thiên Mộ Tuyết lộ ra kinh ngạc biểu lộ lại có không nói ra được bất ý. Lúc trước Linh Nguyệt có hệ thống hỗ trợ, nguyên bản căn cốt liền không tầm thường hắn càng đem tốc độ luyện công để cao vô số lần. Mà lần thứ nhất tốc độ tu luyện hiệu quả cũng quyết định tương lai có thể đi bao xa, Linh Nguyệt có thể sử dụng thời gian 2 năm đặt chân nửa bước tiên nhân hợp nhất tốc độ như vậy chỉ sợ Thiên Mộ Tuyết cũng là vạn vạn không kịp. Đúng rồi, mày đi đâu? Sáng sớm hôm nay liền đi ra ngoài thế nào đến bây giờ đều chưa có trở về. Linh Nguyệt ngẩng đầu nhìn ngày càng hoàng hôn sắc trời có chút nghi ngờ hỏi. Gần nhất nàng một mực tại cùng Khinh Vũ giã, đã vài ngày không có hảo hảo luyện công. Ngươi cũng biết nàng cái gì sự tình đều đồ cái mới mẻ, không ai đốc thúc nàng nàng là sẽ không tự giác. So với nàng, Tiểu huyên để cho người ta bất lo nhiều lắm. Nhấc lên oanh oanh, thiên mộ tuyết bất chi bất giác nói nhiều. A, cắt. Chốn ở trên ngọn cây oanh oanh hắt xỉ hơi một cái, ngốc manh vuốt vuốt cái mũi. khinh vũ, chúng ta như thế làm thật được chứ? Có thể hay không cho cô ra mang đến phiền phức ta? Đương nhiên sẽ không à. An dương vương cái kia lão tạp mao không dám đụng đến ta, mà ngươi cô già có kháo sơn vương ban cho roi ngựa, coi như chúng ta huyên náo lại lớn hắn cũng không dám nổi lên. Yên tâm đi, ta đã có vạn vô nhất thất kế hoạch. Thế nhưng là, không có cái gì thế nhưng, ngươi không biết an dương vương nhiều làm giận. Ngày đó trên triều đình thế nào nói ngươi nhà cô già bà nữ hiệp hôm nay liền muốn thay trời hành đạo trừ bạo an dân. nếu như ngươi sợ, ngươi liền ở chỗ này chờ đợi, ta một người đi bảo. không muốn. ván ánh vẫn là đi chung với ngươi đi. sắp trời thời gian dần trôi qua ngầm hạ, chỉ chốc lát sau toàn bộ kinh thành liền bị bao phủ tại trong màn đêm. như du long tinh hỏa liên thành một mảnh, dưới bóng đêm kinh thành cũng dị thường phồn hoa, rất nhiều đến quan hiển quý chọn tại cơm tối qua sau ra đường tàn bộ. an dương vương phủ ở vào hoàng cung đông nam, khoảng cách hoàng cung không đến năm dặm. nguyên bản quan to hiển quý hoàng cung quý thích đều dựa vào gần với hoàng cung mà duy chỉ có An Dương Vương phủ đệ tọa lạc tại tương đối xa xôi nơi hiểm lánh. Hai thân ảnh phảng phất chim én linh xảo lướt qua bầu trời, tại đèn nhánh bóng đêm mỉm mồm dưới, tựa như như gió như ẩn như hiện. Đột nhiên, hai người nhẹ nhàng rơi xuống, phảng phất tơ liếu vô thanh vô tức dừng ở một gian trên nóc nhà. Hai cặp rào hoạt mi mắt xa xa nhìn qua xa xa đèn đuốc, trong miệng phát ra một trận hì hì đắc ý nụ cười quyệt. Chương 278 An Dương Vương phủ ánh lửa lên. An Dương Vương phủ bên trong đèn đuốc sáng trưng, mười bước một vòng gác năm bước một chạm. Nhưng như thế đèn đuốc sáng trưng vương phủ, lại dường như tĩnh mịch không thấy một bóng người. Ngày mai sẽ là xuất phát Thái Sơn Phong thiện thời gian. An Dương Vương tắm rửa trai giới về sau mặc hoa lệ áo sợi chậm rãi đi vào thư phòng. Trong thư phòng một mảnh đen kịt. Khi An Dương Vương đẩy cửa phòng ra trong nháy mắt, đột nhiên một điểm ánh nến không có dấu hiệu nào sáng lên. Mà đối với tình cảnh quái dị như vậy, An Dương Vương tựa hồ sớm đã nhìn lắm thành quen. Đi dạo, toàn bộ phạt, toàn bộ thư phòng chỉ có hắn rõ ràng tiếng bước chân. An Dương Vương chậm rãi đi vào giá sách về sau, nhẹ nhàng nắm lên một cái quyển trục dùng sức uốn éo. Cặc cặc cặc giòn vang vang lên, giá sách liên tiếp vách tường hướng hai bên rời lộ ra một gian tươi sáng thất. An Dương Vương đi vào trong mật thất, giá sách lại một lần nữa chậm rãi khép lại. Trong mật thất phảng phất nhà giam quỷ thành, ngoại trừ đèn đốt dầu phát ra tiếng bạo liệt, rốt cuộc nghe không được một điểm thanh âm. Bảy lần quật tám lần rẽ, An Dương Vương đẩy tới cuối cùng nhất cửa đá đi tới một chỗ khoảng không đại đường. Đại đường bên trong, lít nha lít nhít người áo đen chỉnh tề đứng đấy không lúc đích. "Vương gia." Đột nhiên, tất cả mọi người quỳ một chân trên đất đối An Dương Vương cung kính hành lễ. Mà An Dương Vương tựa hồ rất thích loại này bị người lễ bái cảm giác, từng bước một chậm rãi bước đi thong thả hướng nhất đông thủ kia một trường kim sắc long ỷ. Không sai kia là một chương long ỷ cùng càn khôn điện bên trên, Mạc Vô Ngân ngồi kia một chương long ỷ không khác chút nào. Ngày mai đã là Mạc Vô Ngân phong thiện thái sơn thời gian, ta vì một ngày này chuẩn bị dòng dã năm năm. Chư quân, ngày mai sự tình, còn muốn xin nhờ chư vị." An Dương Vương nhẹ nhàng ngồi lên long ỷ, sắc mặt nghiêm túc từ tốn nói. "Chúng thần chắc chắn phải dốc hết toàn lực, nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." "Ha ha ha, tốt." An Dương Vương đột nhiên hét lớn một tiếng, binh mã nhưng đã chuẩn bị chờ lệnh. "Khởi bẩm hoàng thượng, năm ngày trước binh mã đã bố trí thỏa đáng." Tất cả tướng sĩ đều đã giáp vị tại thân liền ngay cả đi ngủ đều không có cởi. Chỉ chờ hoàng thượng ra lệnh một tiếng, chúng ta liền sẽ công bên trên Thái Sơn nhất cổ tác khí chu sát nguy đế. Tốt. Thần kiếm sơn trang đến lúc đó phụ trách kiểm chân triệu đỉnh Cần Vương Ngự Lâm quân, các ngươi có chắc chắn hay không? Khởi bẩm hoàng thượng, trang chủ ngày mai tự mình xuất thủ, gia cát thanh đã rời đi kinh thành, Sở Nguyên đã chết trong kinh thành rốt cuộc không ai cản nổi trang chủ Phong Mang. Ngăn cản Ngự Lâm quân đối với chúng ta tới nói có thể nói dễ như trở bàn tay. Như thế rất tốt. Nghe nói Thiên Sơn Mộ Tuyết đã đi tới kinh thành mà nàng lại là tên nhiệt trùng kia vị hôn thê. Thần kiếm sơn trang khả năng cam đoan vạn vô nhất thất. Hoàng thượng yên tâm, thiên mộ Tuyết đã tán công trùng tu, trước mấy ngày chúng ta đã tự mình thăm dò qua thực lực của nàng. Nàng hiện tại, nhiều nhất cũng chính là thiên nhân hợp nhất cảnh giới, tại trang chủ trước mặt, nàng không tiếp nổi một chiêu. Ta không biết võ công, ngươi cùng ta nói những này ta cũng không biết, nhưng là, ta chỉ cần nói cho các ngươi biết. Chúng ta bây giờ là trên một cái thuyền châu chấu, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Các ngươi không thể có một tơ một hào phất lở, được chuyện. Mọi người là tổng lòng chi công từ đây lên như diều gặp gió làm dạng dỡ tổ tông. Sự bại, cái kia chính là Mưu Triều xoán vị liên lụy cựu tộc. Lợi hại trong đó, các ngươi hẳn là cũng biết. Chúng thần minh bạch, chúng thần nguyện vì hoàng thượng sông pha khói lửa lại chỗ không chối tử. Cùng theo lên núi thở về sau, An Dương Vương trên mặt rốt cục lần nữa đã phủ lên tươi cười đắc ý ánh mắt bên trong tinh mang lấp lóe, nhưng trọng đạo qua một đám quỳ xuống thù hạ. Trước mắt hoàng hốt, phản phất nơi đây chính là trong hoàng cung Càn Khôn điện, mà dưới đây quỳ xuống chính là cái này cả triều văn võ đại thần. Minh chính bản thân xuyên long bảo nhận lấy cả triều văn võ chúc mừng. Tiên đấy a. Ngươi cho ta lấy tên Vô Duyên, liền là nói cho ta ta cùng Hoàng vị Vô Duyên sao? Ta không tin, cũng không phục. Ta là huynh trưởng, hoàng vị giao thế vốn là nên truyền giải không truyền ấu. Ta sẽ hướng ngươi chứng minh, lựa chọn của ngươi là sai, ta sẽ hướng ngươi chứng minh, thuộc về ta trung quy là ta, dù là đã mất đi ta cũng sẽ tự tay đem hắn cầm về. Mặc Vô ngân. ngươi bằng cái gì cùng ta tranh? Ngươi bằng cái gì dành với ta? Đến ngày mai, chỉ cần đến ngày mai, ta sẽ muốn ngươi quỳ gối trước mặt ta, chính miệng sơn hô và thuế, ta năm năm qua gặp khốn nhục biết chun chút trả lại cho ngươi. Đinh linh linh, đột nhiên tiếng chuông vang lên, đánh gãy An Dương Vương huyễn tưởng, cũng làm cho tất cả mọi người ở đây toàn thân chấn động mờ mịt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời chấn động linh âm. Phát sinh cái gì sự tình? An Dương Vương nổi giận quát. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, một cái tiếng bước chân rồn dập chạy tới. Khởi bẩm vương gia, Vương phủ hậu viện cháy, chúng tiểu nhân đang toàn lực dập lửa. Mà lại, tuần tra bọn thị vệ phát hiện có người xâm lấn. Bọn thị vệ ngay tại truy nã. Ngay tại truy nã. Nói cách khác các ngươi còn không có cầm xuống. An Dương Vương sắc mặt bỗng nhiên đen lại. Phải phải Người xâm nhập võ công cực cao, kiếm khí tung hoành chúng ta không cách nào tới gần hắn trong vòng một trượng. Hắn còn tại bốn phía phóng hỏa, chúng tiểu nhân vô năng tội đáng chết và lần. Hôn trưởng, các ngươi chẳng lẽ sẽ không dùng quân giới sao? Tiểu nhân, chúng tiểu nhân không dám. Người xâm nhập thân phận, thân phận đặc thù. Hôn trưởng, người ta đều đánh tới cửa rồi ngươi nói với ta không dám. An Dương Vương lập tức nổi trận lôi đình, hận không thể một đao đem tên hôn đản kia làm thì rồi. Là ai? Vâng, là Đông Sơn Trà Trang. Khinh Vũ tiểu thư. Là nàng. An Dương Vương ánh mắt trì trệ, sắc mặt soát một chút âm trầm xuống. Để nàng làm cái gì? Vương gia, một cái ước chừng qua tuổi năm mươi đột nhiên ho nhẹ một tiếng nói. Vương gia, giờ phút này chính là chúng ta khởi sự thời điểm can chốt. Lúc này ra các khinh vũ đột nhiên đi vào còn bốn phía phóng hỏa. Thuộc hạ nhìn tới, trong đó có ẩn tình a. Văn Thái Tiên sinh ý gì? An Dương Vương biến sắc, bước thiết mà hỏi. Kinh vũ tiểu thư thân phận đặc thù, nàng ngày thường mặc dù hồ nháo nhưng nhiều năm qua cũng không có làm cái gì khác người sự tình. Ngày mai hoàng thượng liền muốn phong Thái Sơn từ Thái tử Giang quốc lúc này hồ nháo liền không sợ hoàng thượng trách tội, ra cát khinh vũ thế nhưng là dự định thái tử phi a, Người nói là có lẽ kinh vũ tiểu thư nhìn như chơi đùa kỳ thực có thâm ý khác đâu, vừa dứt lời an dương vương sắc mặt đại biến, vẻ dây rùa đống nhiên hiện lên ở trên mặt, trong mắt tinh mang lưu chuyển, một cỗ sát ý đột nhiên bắn ra mà ra, lấy văn thái tiên sinh góc nhìn, giết không thể văn thái tiên sinh đột nhiên sắc mặt đại biến, giết khinh vũ tiểu thư, ra cát thanh tất nhiên sẽ cùng chúng ta không chết không thôi, ngày mai chính là chúng ta khởi sự thời khắc. Coi như hết thể thuận lợi chờ hết thảy đều kết thúc về sau vương gia còn phải vững chắc thiên hạ, như lại đắc tội gia cát thành, người không phục trợ giúp rất có thể phí công nhọc sức. Theo như thuộc hạ thấy, mặc kệ khinh vũ tiểu thư là vô ý hay là thật bị người sai xử. Chúng ta chỉ cần đưa nàng cầm xuống giam là được, dù sao cũng liền mấy ngày thời gian, chờ đến ván đại đóng thuyền chúng ta lại đem nàng thả dạng này chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. An Dương Vương túi đầu trầm tư một lát, chậm rãi ngẩng đầu, liền như thế xử lý đi, tiết hoài nghĩa. Vương gia yên tâm, thảo dân minh bạch. Đứng tại thủ vị người áo đen nhẹ nhàng túi người hành lễ. Một nháy mắt thân hình hoàng hốt, lại định trữ nhìn, giữa sân đã mất người này. Dù là liền đứng ở bên cạnh hắn người đều không sao biết được đạo hắn là thế nào rời đi thế nào biến mất. Nàng tại kia, một tiếng kinh hô vang lên, một đội hộ vệ gào thét hướng trên nóc nhà bóng người màu đỏ truy đuổi mà đi. Ha ha ha, thanh thúy tiếng cười vang lên, tựa như chạy xuôi trên tảng đá nước suối. Đang tiếng cười vang lên trong ngáy mắt, cây đuốc trong tay đột nhiên hóa thành sao băng hướng một bên cửa sổ đánh tới. Ngươi dám, một cái hộ vệ hét to, ván tên, mau bắn tên. Bó đuốc cơ hồ không cần tốn nhiều sức va chạm cửa sổ. Chỉ chốc lát sau hồng quang sáng lên, trong phòng đống nhiên thoát ra ngọn lửa, hỏa diễm quyết tán, trong chớp mắt nồng đậm khói đen bay lên. "Nhanh cứu hỏa, nhanh cứu hỏa." Một đám an dương vương phủ hạ nhân đã bị làm choáng, đến cùng là bắn tên vẫn là cứu hỏa. Trong lúc nhất thời vậy mà chủ trừ không biết làm gì là tốt. Thị vệ thống lĩnh hận đến dậm chân một cái, thân hình nổ bắn ra hướng không trung thân ảnh màu đỏ đuổi theo. Đao quang sáng lên, một đao cơ cao lâm hạ đối ra cắt kinh vũ chán bổ xuống. Mà đối diện ra các kinh vũ chẳng những không có sợ hãi trốn tránh, trên mặt ngược lại còn mang theo sáng sủa vui cười. Đao khí tung hành, Phản phất muốn bổ ra trước mắt phòng xá, đột nhiên một đạo kiếm khí hoành không, như nguyệt quang tung xuống xa mỏng nu hòa lại lạnh đến khiến lòng rùng sợ. Đao quang vỡ vụn, như thế rứt khoát. Tại kiếm khí trước mặt, đạo này đao quang liền là yếu ớt thủy tinh, thật mỏng băng phiến. Đao quang vỡ vụn trong ngay mắt, thị vệ mi mắt đột nhiên chừng đến tròn trịa, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn phản phất vượt ra khỏi hắn nhận biết. Mình tốt xấu là tiên thiên cao thủ, dưới cơn thịnh nộ chém ra một đao lại bị người tùy ý đánh tan, mà lại đánh tan mình một đao không phải thân là ra cắt cự hiệp tôn nữ khinh vũ tiểu thư lại còn là một cái mình căn bản không biết chưa hề chưa thấy qua tiểu cô nương, hắn ngây ngẩn cả người, nhưng ra các kinh vũ cũng không có, tại đau quang vỡ vụn một mé mắt, bên hông trưởng tiên phảng phất du long xuất hải hùng hăng quất vào thị vệ trên mặt, không trung thân ảnh, liền giống bị quật như con quay ngựa mặt lên trời lần nữa ngã xuống, ha ha ha, tiếng cười vang lên lần nữa, rất tới dưới đấy lại là một trận ồn ào ồn ào náo động, với anh ấy, chúng ta đi, huyên náo cũng không xê xích gì nhiều, tiếp tục náo loạn liền không dễ thu thập, ra các kinh vũ thu hồi trường tiên, miệng bên trong mặc dù nói như vậy nhưng trên mặt biểu lộ tựa hồ còn có chút vẫn chưa thỏa mãn hai thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên phản phất hết lần này tới lần khác hồ điệp hướng bầu trời đêm bay đi đột nhiên hai thân ảnh toàn thân chấn động còn chưa vọt ra nửa dặm hai người hóa thành tơ liễu nhẹ nhàng bay xuống tại trên mái hiên trong chẻo trăng khuyết nghiêng nghiêng treo ở bầu trời như sa mỏng mây khói nu hòa lướt qua ngân nguyện mái hiên cuối cùng một cái đen nhánh thân ảnh phản phất tượng đất đứng ở mái hiên phía trên ánh trăng vẩy vào hắn trên mặt để ánh ánh thấy rõ hắn như tinh thần đôi mắt người áo đen ôm đen kiếm dù là không núp đích nhưng hắn liền phản phất vùng trời kia Đêm đó màn bên trong sâu long lanh sao trời. Khí cơ lưu chuyển, tựa như trên trời xa mỏng tại ánh ánh cùng Khinh Vũ bên người vần quanh. Khinh Vũ ánh mắt đột nhiên co rụt lại, nguyên bản nụ cười sáng lạn cũng không thấy nữa. Cảnh giác mi mắt lạnh lùng nhìn trước mắt thần bí xuất hiện quái nhân. Cảm nhận được loại kia phảng phất bị giam cơm áp bách, Khinh Vũ biết rõ, mình đánh không lại, liền là cùng ánh ánh liên thủ cũng đánh không lại. Chương 279, ta cũng cho ngươi mười hơi thời gian. Khinh Vũ tiểu thư, giết người phóng hỏa thế nhưng là tội lớn, ngươi tại Vương phủ bên trong một trận lựa liền chạy. Như vậy không tốt đâu. Người thần bí nhàn nhạt nói xong, theo hắn nói chuyện, khí thế trên người phảng phất sóng nước dồn dập hướng bốn phía lái đi. Khí thế càng ngày càng mạnh, không khí trung quanh cũng giống như sinh ra vật mèo, không trung trang khuyết như trong nước cái bóng có chút chậm chợn. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, thổi ra người thần bí sợi tóc, cũng thổi ra vài nhánh tóc cắt ngang trán. Người là ai? Trong kinh thành chưa từng có người dạng này cao thủ. Khinh Vũ khí tức có chút ưng trọng, loại kia giống như núi áp bách phảng phất tảng đá đặt ở lồng ngực của nàng. Người thần bí nhàn nhạt cười một tiếng, yên lặng lắc đầu, Khinh Vũ tiểu thư mặc dù sư xuất danh môn, nhưng trong kinh thành Tạng Long Hồ Ngươi chưa nghe nói qua quá nhiều cao thủ đi, liền giống với bên cạnh ngươi vị tiểu thư này, tuổi tác còn trẻ như vậy nhưng lại tu luyện được kinh thiên động địa như vậy võ công. Nghĩ đến cũng là sư xuất danh môn a. Váy ngấn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị treo ở trên mặt. Một sát na, váy ngấn đột nhiên nhà chuyển di ánh mắt rơi xuống người thần bí hai chân phía trên. Ngươi là, ngươi là Tiết vô ý. Cái gì? Kinh vũ trong chốc lát kinh hô một tiếng, ánh mắt bên trong cũng lộ ra không thể tưởng tượng nổi hoảng sợ. Tiết vô ý là ai? Thần kiếm sơn trang trang chủ. Năm năm trước từng đứng hàng thiên bảng cao thủ tự thế, nếu như người trước mắt là Tiết Vô Ý, hai người mình tuyệt đối khó mà may mắn thoát khỏi. Trong chốc lát, một đạo linh lực chi trụ bay thẳng mây đỉnh phảng phất tiên kiếm quấy phong vân. Hừ, Tiết Vô Ý hừ lạnh một tiếng, một đạo kiếm khí phảng phất luồng gió mát thổi qua. Vừa mới dâng lên linh lực chi trụ như cùng trong nước hiện ảnh vỡ vụt, khí lãng cuồn cuộn, thổi lên một trận kịch liệt của phong, khinh vũ dưới chân mảnh ngói trong nháy mắt hóa thành bột phấn bị phong thổi tan. Ầm, đau một tiếng vang lên, khinh vũ dưới chân đống nhiên lùi lại mấy bước một tia chiếu đỏ vết máu chậm rãi từ khỏe miệng riêng nhìn xuống như vậy thế mỹ không đúng ngươi không phải tiết vô ý tiết vô ý hai chân đã bị chém đứt ngươi tuyệt không phải hắn ánh ánh một cái đơn lấy khí vũ ánh mắt bên trong bắn ra hai đạo tinh mang phản phất phát hiện cái gì khẳng định nói ta gọi tiết hoài nghĩa tiết vô ý là ca ca của ta anh ta hai chân bị chém đứt việc này trong thiên hạ biết đến không có mấy cái ngươi là từ đâu biết được tiết hoài nghĩa treo tức nhìn xem ánh ánh ánh mắt bên trong trong nháy mắt lộ ra một tia hiểu rõ ta hiểu được ngươi là quế nguyệt cung người đã như vậy vậy ta thì càng tha không được ngươi ông một trận phong minh thanh vang lên tiết hoài nghĩa trưởng kiếm trong tay đột nhiên phát ra một trận tiêu to theo trưởng kiếm rung động từng đạo kiếm văn như sóng nước dồn dập chậm dãi lái đi tựa như có một bàn tay vô hình chậm rãi rút ra trường kiếm một đạo cực nóng như mặt trời kiếm quang chậm rãi dâng lên tránh thoát vỏ kiếm trói buộc mười năm tàng kiếm không ra chỉ vì một kiếm động tiên hôm nay vì quân ra khỏi vỏ trong thiên hạ tuyệt đỉnh kiếm khách lúc có ta tiết hoài nghĩa một chỗ cắm rủi theo tiết hoài nghĩa một đạo kiếm quang đột nhiên bay thẳng đám mây giữa thiên địa trong nháy mắt gió nổi mây phun mây đen bế nguyệt Kiếm quang như sấm quẫy thiên địa, linh lực như kinh đào hải lãng, thiên địa biến hoa kinh ngạc thế nhân. Tất cả võ lâm cao thủ cơ hồ không hẹn mà cùng xông ra gian phòng nhìn về phía nơi xa tiếp trời kiếm khí. Côn bạo linh lực triều tịch chấn động bầu trời, thanh thế bên trong ẩn chứa nhất phi trùng tiền kinh hỉ khí thôn thiên hạ hào hùng. Ngay tại trong viện tản bộ linh nguyện biến sắc, đột nhiên quay đầu nhìn qua xa xa kiếm quang, cái hướng kia là An Dương Vương phủ. Đến cùng là ai đang xuất thủ? Đột nhiên lại là một đạo kiếm khí hoành không xuất thế. Kiếm quang lạnh như băng tuyết mang theo ngũ thải hào quang, khi kiếm khí lên không trong nấy mắt. Một đạo tuyết trắng thân ảnh xuất hiện tại Linh Nguyệt bên cạnh thân. Linh Nguyệt, ta cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, đạo kiếm khí kia hẳn là Huynh huynh. Thiên Mộ tuyết lập tức để Linh Nguyệt vong hồn đại mạo. Gánh gánh như thế muộn không trở về nhà vốn cho là cùng Khinh Vũ chơi điên rồi quên đi thời gian. Hiện tại xem ra, chỉ sợ là gặp phải phiền thoái. Đi, thanh âm vừa mới vang lên, thân hình đã hóa thành lưu quang về phía chân trời vọt tới. Đối mặt như uy thế hủy thiên diệt địa, liền ngay cả Khinh Vũ cũng chỉ có thể dưới một kiếm này run lẩy bẩy. Lúc này Khinh Vũ mới nhớ lại ra, ra đã rời đi kinh thành lúc này kinh vũ mới hiểu được không có gia gia bảo hộ mình cũng không thể ở kinh thành hoành hành không sợ kinh vũ có được thế gian làm người ta hâm mộ nhất truyền thừa có được làm cho người hâm mộ gia thế thậm chí thiên phú của nàng nàng căn cốt đều là tư chất thượng đẳng nhưng nàng võ học đạt thành tự cao cũng không có đạt tới vốn có độ cao Tiên thiên cảnh giới cái này tại bình thường võ lâm nhân sĩ trong mắt đã là cao không thể chạm cảnh giới nhưng ở cao thủ chân chính trong mắt thậm chí thiên tài chân chính trong mắt võ công của nàng còn chưa đáng kể lần thứ nhất khinh vũ vì mình ham chơi cảm thấy hối hận Lần thứ nhất nàng cảm thấy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Đối diện cao thủ bày ra thực lực phảng phất liền là thiên địa vĩ lực, mà mình lại là một cái hèn mọn sâu kiến, tùy thời có thể lấy bị một cước giấm chết sâu kiến. Hối hận, ra các khinh vũ không dám quay đầu. Nàng sợ hãi nhìn thấy ánh ánh ánh mắt tuyệt vọng, nàng sợ hãi nhìn thấy cái kia cả ngày đi theo nàng quậy nữ hải sợ hãi biểu lộ. Là mình mang theo nàng đến an dương vương phủ phóng hỏa, là mình đem ánh ánh đưa vào tuyệt địa. Ham chơi, tùy hứng, có đôi khi là phải trả giá thật lớn, mà cái này đại giới có lẽ căn bản cũng không phải là nàng có khả năng tiếp nhận. Thật xin lỗi. Ta. với anh, một đạo khí thế đột nhiên nổ tung, tựa như diều hâu bay nhẹ cánh phiến lên của phòng. tại khinh vũ muốn khóc nói xin lỗi thời điểm, một đạo khí thế phóng lên tận trời phảng phất hỏa tiễn lên không nổ ra như dáng chiều hào quang chói mắt, như trèo núi ngược lại nhà cáp bách một cái chớp mắt gọi tiêu tán, một đạo hóng ánh ngũ thải hà quang xuyên suốt mà tới. kinh vũ toàn thân run lên, không thể tin quay đầu. một cái mắt, mỹ lệ đôi mắt lộ ra mê say trấn kinh. với ánh thân thể phảng phất chơi diều nhẹ nhàng phiêu khởi, ngũ thải hào quang tại trên người nàng lưu chuyển với anh, anh cao cao dơ lên trong tay trường kiếm ánh kiếm năm màu phảng phất đèn pha đánh vào bầu trời. Mỹ lệ, ngọc ảo. Đây là Khinh Vũ nhìn thấy phía sau tràng cảnh cảm giác đầu tiên. Sắt thái lộng lây cánh bướm tại vánh gánh phía sau hiện hiện, rung động nhẹ nhẹ cánh như nhẹ nhàng nhảy múa tiên nhân. Vánh gánh lặng lặng lơ lửng, như cùng trong nước đứng im con cá. Thúc dục kiếm khí vậy xuống như hoa anh đào sao trời, vánh gánh giờ khắc này hiện ra chính là Khinh Vũ dù là suy nghĩ nát óc cũng không dám tưởng tượng hình tượng. Thiên tằm cửu biến, hóa kén thành bướm. Chẳng lẽ Quế Nguyệt cung phía sau truyền đưa là Cựu Thiên huyền nữ? Tiên hoài nghĩa góc mắt co dù lại, ngắn ngủi lộ ra một vòng chấn kinh về sau lần nữa đổi lại trêu tức mỉm cười. Kinh vũ, đi mau. Vành ánh thanh âm vang lên, tựa như thanh thúy tiếng trung. Lo lắng hô quát đem Kinh vũ tỉnh lại, nhưng một máy mắt, Kinh vũ đã lệ rơi đầy mặt. Ta không đi, ta không thể bỏ xuống ngươi một mình đào tẩu. Muốn đi cùng đi. Kinh vũ tâm phảng phất đau dạo kịch liệt đau nhức. Là mình đem Vành ánh dẫn tới tình cảnh nguy hiểm, là mình kéo lấy Vành ánh hồi não. Bây giờ gặp phải nguy cơ, Vành chẳng những không có trách cứ mình phảng phất đánh bạc tính mệnh chỉ vì vì chính mình tranh thủ một lần cơ hội chạy trốn. Kinh vũ, đi mau a. Vánh Ánh nhìn không được quá lâu, đi mau a. Tiếng nói rơi xuống đất, khí tức đống nhiên hỗn loạn, ngũ thải hào quang không còn như trước đó mỹ lệ lóa mắt, tất cả ánh sáng màu phảng phất dung hợp hóa thành như máu tươi đồng dạng màu đỏ bừng, ánh sáng màu đỏ như hỏa diễm mày múa, mới còn huyễn đẹp thải điệp hóa thành dục hỏa phượng hoàng. Muốn đi, ai cũng chớ đi. Tuyết Hoài Nghĩa đột nhiên thu hồi Tiểu Dung, ánh mắt như điện quát lên một tiếng lớn, bầu trời kiếm quang phảng phất cắt ra tuế trường hạ, hung hăng hướng ánh ánh đỉnh đầu chém xuống. Đi a, Ánh kêu một tiếng, tế lên như hỏa diễm kiếm quang đón bầu trời chém xuống kiếm khí đâm tới. Bạch quang cùng hỏa diễm giao hòa, phản phất đêm tối cùng hoàng hôn se lẫn. Một sát Na, bạch quang nổ tung như vạn đạo núi tiên giống bốn phía đâm tới. Khinh Vũ đông nhiên nhắm mắt lại trừ, trừng mắt bạch quang như cùng ngày mùa hè mặt trời, dù là nhìn lên một cái đều có thể đâm vào hai mắt thấy đau rơi lệ không thôi. Bạch quang qua sau, vô tận cuồng phong quét sạch trong cùng phòng, lạnh thấu xương thấu xương kiếm, khí tàn sát bừa bãi thiên địa. Và anh, Dưới chân phòng ốc tại kiếm khí tàn sát bừa bãi hạ hóa thành một phấn, dư âm nổ mạnh tung bay hết thảy quanh đem phương viên 10 trượng phạm vi đều hóa thành phế tích. Kình Vũ liền giống bị cuồng phong cuốn lên là khô, bay thẳng đến ra 20 trượng mới hung hăng ngã xuống đất. Một ngụm máu tươi hoẹ ra đem nguyên bản đỏ tươi và táo trở nên càng thêm đỏ tươi. A, một tiếng kinh hô, một đạo thân ảnh màu trắng rơi vào khinh Vũ bên người. Khinh Vũ đột nhiên nhào tới, một tay lấy vánh ánh đỡ dậy. Trong chốc lát, nước mắt lại một lần nữa mơ hồ tầm mắt. Vánh ánh, ngươi ra sao? Mau tỉnh lại. Nước mắt nhỏ xuống, đánh vào gối ánh trên mặt. Sắc mặt trắng bệnh vánh ánh có chút dãy mắt rung động chật vật mở ra một tia khe hẹp. Trời mưa. Kình Vũ tỉ tỉ Ngươi thế nào còn chưa đi a? Vây ánh thanh âm rất suy yếu, nhưng nàng thanh tỉnh một khắc, đáy lòng niệm đến vẫn là khinh vũ tại sao không đi. Vây ánh. thật xin lỗi. Là ta, đều tại ta. Khinh vũ khóc không thành tiếng, thật chặt đem vây ánh kéo. Tỷ muội tình thâm, thật sự là cảm động. Ta sắp khóc. Một trận trêu tức tiếng cười vang lên, trong bụi mù, một cái ôm ấp trưởng kiếm thân ảnh như ẩn như hiện chậm rãi đi ra buổi mù. Không cho phép ngươi làm hạ nàng. Ra các khinh vũ đột nhiên quay đầu, sắc bén mắt vượng lạnh lùng nhìn chấm chấm dần dần đi tới tiết hoài nữa, nếu như ánh mắt có thể giết người thời khắc này tiết hoài nghĩa cũng đã thiên đau vặt quả tỷ Tì muội tình thâm ha ha ha các ngươi vốn cũng không phải là huyết mạch tương thân lại nguyện ý vì đối phương đánh bạc tính mệnh giả đều là giả trên đời này lấy ở đâu chân chính tình nghĩa liền ngay cả thân huynh đệ cũng sẽ thủ túc tương tàn các ngươi cái này tiết mục Nghĩ diễn cho ai nhìn các ngươi không lừa được ta không lừa được ta tiết hoài nghĩa phảng phất là thủ cái gì kích thích một nháy mắt trên mặt biểu lộ trở nên hết sức dữ tợn ta đột nhiên muốn chơi một cái trò chơi một vòng tà ác nụ cười quỷ quyệt đột nhiên hiện hiện khinh vũ tiểu thư Còn có ngươi trong ngực ánh ánh tiểu thư Hai người các ngươi bên trong Chỉ có thể có một cái còn sống Cho các ngươi mười hơi thời gian cân nhắc Muốn mạng sống liền giết đối phương Nếu như mười hơi về sau không động thủ Như vậy ta liền giết các ngươi Hai người các ngươi ai cũng sống không được Động thủ đi, còn đang chờ cái gì Vô luận là ai, chỉ cần giết đối phương Liền có thể mạng sống Nhanh lên, chỉ còn lại có năm hơi thời gian Ta cũng cho ngươi mười hơi thời gian Ngươi cho ta lý do không giết ngươi chương 280, mười năm mải một kiếm Lạnh lẽo, phản phất từ địa ngục chỗ sâu truyền đến băng lãnh. Tại tiếng nói vang lên trong nay mắt, hai thân ảnh dường như hồ điệp nhẹ nhàng rơi xuống. Vành Ánh, ngươi ra sao? Thiên Mộ Tuyết đến mang Ánh Ánh bên người, như sanh thản ngón tay nâng lên vánh Ánh Ánh môn, một đạo chân khí độ nhập. Ánh Ánh sắc mặt trắng bệch mắt trần có thể thấy trở nên đỏ thui. Ta bên người, ngươi chính là gần một năm danh tiếng thịnh nhất cầm tâm kiếm phách ninh Nguyệt, vừa mới được sắc phong làm phong hào thần bổ quỷ Hoài tựa hồ đối với Linh Nguyệt đến cũng không có ngoài ý muốn, giữ tận gương mặt thu hồi, phủ lên trêu tức tiểu dung. Mười hơi thời gian qua, thật có lỗi. Linh Nguyệt nhàn nhạt cười một tiếng, đột nhiên, một đạo như sóng khí đạo vẫn quét sạch bốn phía, thổi lên đầy trời bụi mù. Trăng như móc, bạc như nước, một đạo kiếm khí bay lên không cùng ánh trăng tranh nhau phát sáng. Nụ cười trên mặt bị bỗng nhiên thu hồi, đáy mắt chỗ sâu sắc ý già dào. Tại Ninh Nguyệt đáy lòng, một mực đem Vấn ánh, ánh xem như muội muội đến xem. Vấn Ánh đơn thuần đáng yêu, có lẽ là cái này gió tanh mưa máu giang hồ võ lâm duy nhất thuần chân. Khi thấy Vấn Ánh sắc mặt trắng bệch miệng nhẹ máu tươi mùi khác, Linh Nguyệt phẫn nộ đã trọc tan bầu trời. Dư thừa nói nhảm hắn không muốn nhiều lời, trong lòng của hắn duy nhất muốn liền là chém xuống một kiếm này. Lệnh tấu xương kiếm khí giữa trời lơ lửng, khuấy động tiếng đàn vang vọng tứ phương, như sơn nhạc sụp đổ khí thế một mực đem tiết hoài nghĩa khóa chặt. Tiếng đàn càng cao ngang, kiếm khí càng ngưng kết, thiên địa dị tượng liền như là thiên địa thẩm phán. Ha ha ha. Đột nhiên, Tiết Hoài nghĩa ngửa mặt lên trời cười dài, Ninh Nguyệt lạnh lùng nhìn xem Tiết Hoài nghĩa cười điên cuồng, cười đến tê tâm liệt phế. Veng, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, kiếm khí hoành không, như cùng trời đầy mây tối tăng mở mịt mờ khói. Khí thế gào thét, quét sạch toàn bộ thiên địa. Trong chớp mắt, nguyên bản bị linh Nguyệt tỏa định khí cơ ầm vang sụp đổ, nguyên bản tình thế trong nháy mắt xoay chuyển. người muốn giết ta, người được sao? người được sao? linh Nguyệt sắc mặt ngưng tụ, trong mắt tinh mang lấp lóe nhìn lên bầu trời kiếm khí. đạo này kiếm khí rất giống thánh linh kiếm quyết, nhưng cũng chỉ tốt ở bề ngoài. kiếm khí bên trong, bá niệm tung hành, tựa như một cái chết oan lệ quỷ ngưng tụ không tan. chém. linh Nguyệt nhẹ nhàng hư lạnh một tiếng, bầu trời tiếng đàn hóa thành dít phá vỡ thời không. một kiếm chém xuống, liền là hủy thiên diệt địa. vuống. tiết hoài nghĩa hai tay đồng thời, lên đỉnh đầu chắp tay trước ngực. Kiếm khí tựa hồ cùng hắn cánh tay tương liên, cùng hắn thân thể ngưng làm một thể, đón bầu trời chém xuống cầm tâm kiếm phách đi ngược dòng nước. Và anh, cuốn phong quét sạch, kiếm khí tung hành. So với vừa rồi một cách kia, động tĩnh mạnh mấy lần không biết. Bụi mù lên không, kiếm khí tàn sát bừa bãi, vô số kiếm khí rào sát lấy hết thể trung quanh, liền ngay cả một hạt bụi, cũng tại kiếm khí bên trong xoắn thành càng thêm nhỏ bé bột phấn. Thiên mộ tuyết nguyệt lặng lẽ nhìn qua quần cuộn đánh tới bụi mù, đột nhiên một đạo bóng ánh bình trướng dâng lên. Trước mắt quần cuộn bụi mù bao quát gió táp bên trong nhỏ bé tàn sát bừa bãi kiếm khí đều bị một mực ngăn tại trước người. Khinh Vũ chậm rãi đỡ dậy Vành Ánh, ánh mắt có chút e ngại nhìn về phía Thiên Mộ Tuyết. Khinh Vũ nguyên bản liền e ngại Thiên Mộ Tuyết, mà lần này mang theo Vành Ánh lâm vào nguy hiểm về sau, nàng lại không dám dương mắt đi xem. Tiểu thư, Vành Ánh có chút xa xôi nói, biết sai rồi. Mộ Tuyết kiếm tiên, cái này không trách Vành Ánh, là ta kéo lấy Vành Ánh tới, đều là lỗi của ta, ngài muốn mắng, liền mắng ta đi. Khinh Vũ vội vàng thay Vành giải thoát, ta tại sao phải mắng ngươi? Thiên Mộ Tuyết quay đầu chỗ khác nhàn nhạt hỏi, Nh, Anh Anh, hiện tại biết ta tại sao muốn một mực buộc ngươi cần luyện võ công sao? Ngươi như lại như dĩ vãng như vậy lười biếng, sau này gặp lại cao thủ làm sao đây? Chẳng lẽ trông thệ vào mỗi một lần ta cùng Linh Nguyệt trở lại cứu ngươi? Vâng, tiểu thư, Anh Anh biết sai rồi, Anh Anh sau này nhất định siêng năng luyện công, cũng không tiếp tục lười biếng. Bụi mù dần dần tán đi, Ninh Nguyệt thân ảnh thời gian dần trôi qua hiện hiện, mà giờ khắc này Linh Nguyệt trong mắt nhưng không có một tia một hào mừng rỡ, thậm chí, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia nghiêm trọng. Tiếng bước chân văng lên. Trước mắt khói đặc lăn lộn phảng phất bị cái gì làm kinh sợ hướng bốn phía tối lui, quân quận hồng trần hướng hai bên tối lui. Tiết Hoài Nghĩa chậm rãi bước ra bụi mù đi tới. Thịnh Danh Chi hạ vô hư sĩ, cầm tâm kiếm phách đinh nguyện quả nhiên có lượng. Trong thiên hạ có thể đón lấy ta một kiếm này thiên bảng bên ngoài không ra hai mươi cái. Nhìn Trung Giang Hồ võ lâm trăm vạn quân hảo, ngươi làm nổi kẻ tuyệt đỉnh. Dạng này càng tốt hơn, liền dùng máu của ngươi thay ta kiếm khai phong. Hắn là ai? Thiên Mộ Tuyết Thanh lãnh thanh âm vang lên, gương mặt xinh đẹp có chút quay qua nhìn về phía bên người ra cắt khí vũ. Tiết Hoài Nghĩa, Thần Kiếm Sơn trang tiết vô ý đệ đệ. Linh Nguyệt cẩn thận, kiếm khí của hắn rất lợi hại. Quả nhiên cùng ngươi ca ca một cái đức hạnh, trung nghị đơn giản cùng bệnh tâm thần đồng dạng. Linh Nguyệt nhịn không được nhả ra một câu, lúc trước tiết vô ý nếu không chung nghị, cũng sẽ không giết tới Mai Sơn, càng sẽ không bị thiên mộ tuyết chặt đứt hai chân ngã xuống thiên bảng. Hiện tại lại tới một cái lấy máu của ngươi thay ta kiếm khai phong. Ngươi đặc biệt sao cho là mình là ai a? Linh Nguyệt trêu tức cười một tiếng, đột nhiên, lại một đạo kiếm khí hoành không thiên hạ, tiếng đàn ùng dung truyền bá thiên địa. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là thiên địa dị tượng bắt đầu. Ninh Nguyệt hai tay có chút vũ động, một cái bóng mờ chậm rãi dâng lên phảng phất ma thần lâm thế đứng tại Ninh Nguyệt phía sau. Nguyên bản còn một mặt tự ngạo Tiết Hoài Nghĩa một nháy mắt kinh ngạc, trừng mắt tròn trịa mi mắt phảng phất gật quỷ. Thần hồn hợp nhất, ngươi, ngươi là kiếm võ song tu. Tiết Hoài Nghĩa kinh ngạc, cũng kinh ngạc. Thường nhân có thể được một cái võ đạo chi cơ là đủ, mà Ninh Nguyệt trẻ tuổi như vậy vậy mà có được kiếm đạo võ đạo hai loại võ đạo chi cơ, cái này triệt để vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Linh Nguyệt bàn tay cuộn cuộn, khí thế cường hãn phun ra ngoài như bó đuốc cực nóng tiêu đốt một đóa óng ánh hoa sen chậm rãi nở rộ, mà Ninh Nguyệt Châu đứng chính là kia như thủy tinh đại sen. hô, tại Tiết Hoài Nghĩa kinh ngạc trong nháy mắt, đỉnh đầu kiếm khí phảng phất vượt qua thời gian từ không trung chém xuống. với Tiết Hoài Nghĩa quá sợ hãi, vội vàng tế lên kiếm khí nên Tiết Ninh Nguyệt chém xuống kiếm khí. kiếm khí như gió, bạo tạc như sấm, cơ hồ không hề có điểm bào trước cuốn lên sóng lớn ngập trời. mà cái này, tựa hồ cũng chỉ là khúc nhạc dạo tại kiếm khí chém xuống trong nháy mắt, Ninh Nguyệt Tay kết liên hoa ấn, ánh mắt ngưng tụ khí thế dẫn động thiên địa, phía sau hư ảnh đột nhiên cũng bị độ lên hào quang và nóng. chúng sinh vô lượng với anh, một trưởng phảng phất đến từ thiên địa, như cùng thương không đột nhiên sụp đổ, hung hăng hướng tiết hoài nghĩa chán gỗ xuống. vừa mới cuốn lên khí lãng bị một trưởng mất diện, mà xuống một mé mắt, càng thêm cuồng bạo khí sóng quét sạch giữa thiên địa. qua hồi lâu, khói bụi dần dần tan đi, ánh trăng lại một lần nữa xuyên tấu qua bụi mù về xuống. không trung bay múa bụi bậm, tựa như ngân hà bên trong vui sướng nhảy cơn sao trời. Ninh Nguyệt phía sau hư ảnh tán đi, một cái rõ ràng cự đại thủ trưởng lớn lớn cắt tại linh nguyện trước người. linh nguyện thần sắc hờ hững nhìn qua trước mắt thật sâu bàn tay, đây cũng là linh nguyện phá rồi sau đó lập đến nay mạnh nhất một kích. Có được hai loại võ đạo chi cơ, cái này cũng khiến hắn người sở hữu hai cái nửa bước thiên nhân hợp nhất liên thủ chiến lược. Đột nhiên, ánh mắt chỗ sâu nhẹ nhàng co rụt lại, một thân ảnh tại trường ấn ở giữa chậm rãi nhúc nhích, chật vật đứng lên. Tiết hoài nghĩa rất thảm, chí ít bây giờ nhìn lại rất thảm. Coi như kinh thành chán nản nhất tên ăn mày, nhìn muốn so hắn thể diện hơn nhiều. Nhưng Tiết hoài nghĩa trên mặt mang cười, phản phất cùng nhiệt đồng dạng cười.